chương hai trăm năm mươi bốn ta chính là vô địch ta chính là bất bại chương hai trăm năm mươi bốn ta chính là vô địch ta chính là bất bại thời không luân chuyển cũng tốt sinh tử định luật cũng được vạn sự vạn vật vạn tượng vạn giới chỉ cần thân ở quy tắc lĩnh vực bên trong chỉ có ý chí của ta mới là trí cao nghĩ điểm chỗ hoang tinh thần biến đến càng phát ra hư phấn dưới thân thể h ắ n ý thức lúc ních đứng lên thân tùy tâm di chuyển ở trong hư không đánh ra nổ ở một quyền nhiều như vậy sao đáng sợ một quyền hoang tội như hóa thành nhất tôn tỏa chấn vạn cổ vô thượng t i ê n đế tản ra trí cao trí cường lại không so với ta càng tồn càng đắc vô địch khí thế sụp đổ từ cổ trí kim băng diện nhật nguyện quần tinh ai xưng vô địch ai dám nói bất bại ta chính là vô địch ta chính là bất bại lĩnh vực hình thức ban đầu tự hành bành chúng ra đem tất cả quy tắc chi lực ra chỉ ở h o a n g nằm đấm bên trên gắng g ư ợ n g đánh ra cử thế vô địch trí cao ý chí lệnh rất nhiều quy tắc thần phục anh cùng lúc đó ở đấm ra một quyền qua đi hoang trong cơ thể lại vô căn cứ phát sinh một tiếng ầm vang trong cơ thể năm mươi khỏa quy tắc tinh thần hóa ra là đột ngột nhiều hơn một viên thành cựu năm mươi mốt số lượng theo trong cơ thể tinh thần trở nên nhiều hoang uy thế cũng theo đó cắt gọn một quyền tiếp một quyền đánh hư không gào thét không ngừng toàn bộ không gian truyền thừa đều run dày ông hưởng trong lúc nhất thời nhân loại nhóm tinh hạng phụ cận xuất hiện đủ loại quy tắc dị tượng hoặc là điện t h i ể m lôi minh hoặc là mưa rông gió giật một hồi quang mang bắn ra bốn phía như hàng tinh trung tâm một hồi lại ảm đạm không gì sánh được đưa tay không thấy được năm ngón chẳng biết lúc nào văn minh nhân loại chỗ ở mảnh này không gian truyền thừa đã hoàn toàn bị hoang quy tắc lĩnh vực bao trùm cũng đang bởi vì như vậy bọn họ tài năng mới có thể ở vũ trụ bên trong chứng kiến nhiều như vậy thần dị hình ảnh ùng ùng ùng ở hoàng chu vi không gian truyền thừa đã bị vặn vẹo không còn hình dạng thời không gian bị vô hạn kéo ruôi như vậy kinh biến làm cho nguyên bản quan tâm hoang võ tổ đột phá các nhân loại cũng kinh hoàng không thôi chỉ dám xa xa quan sát không dám quá mức tới gần cảnh tượng trước mắt thật sự là thật là đáng sợ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tưởng tượng đến ở bên mông v â u ngần trong hư không vũ trụ có người lại dùng chính mình nắm đấm diện hóa xuất địa phong thủy hỏa đánh tan thời không ràng buộc dù cho bên ngoài vẫn không nhúc đích chỉ là đứng thẳng giữa hư không đều tiết lộ ra một cố duy ngã độc tôn trí cao ý chí lại tựa như thần thoại chính giữa thiên đế ở thống ngự cựu thiên thập địa ý hắn tức thiên ý hắn ngự tức thiên uy hắn chính là trên thế giới này tôn quý nhất trí cao vô thượng, giả. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lúc này hoang giác. Hoa, quả nhiên c g i là một cái bờ u gờ một dạng tồn tại ở hoang cùng văn minh nhân loại cảm giác không tới địa phương khương dịch đang lấy hư nguyễn tư thái đứng ở hoang phụ cận cự ly gần quan sát hoang võ tổ thăng cấp quá trình trong mắt hắn hoang nơi nào vẫn là người tư thái rõ ràng là một phương hình người hơi co lại vũ trụ một k h ỏ a lại một k h ỏ a quy tắc tinh thần dựng dục mà ra r i ê n g phần mình đại biểu cho một loại quy tắc ở hoang trong cơ thể xoay quanh chuyển động tự phát hội tụ thành mảnh nhỏ tinh hải theo thực lực biến c ư ờ n g trong cơ thể quy tắc tinh thần tăng nhanh hoang lực lượng sớm đã không còn là ban đầu thái dương hệ tinh thần đồ hiện nay trong cơ thể quy tắc tinh thần có chừng một trăm linh tám k h ỏ a số lượng cũng không biết chờ các loại hoang triệt để thuế biến sau khi kết thúc biết có bao nhiêu k h o ả quy tắc tinh thần dựa theo khuyên hướng này xuống phía dưới sợ rằng trong tương lai một ngày nào đó hoang trong cơ thể nói không chính xác thực sự tự thành một phương vũ trụ đến lúc đó một quên một cước tất cả đều có vũ trụ chủng kích chi vĩ lực h ư ơ n g dịch ánh mắt h í p lại nếu thật có một ngày như vậy hoang võ tổ thay tên hoang thiên đế thì thế nào ba nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng h ư ơ n g dịch tăng nhanh thôi d i ệ n thế giới tốc độ thời gian trôi qua hắn biết được hoang thăng cấp cũng không phải là chuyện trong nháy mắt cần phải có một cái thời gian rất dài đem quy tắc hình thức ban đầu triệt để chuyển hoán thành hoàn chỉnh quy tắc lĩnh vực ở tốc chủ can thiệp phía dưới hoang bắt đầu dài dòng một mình bế quan tu luyện mặc dù động tính cự đại nhưng theo thời gian trôi qua đều không sau khi biến hóa văn minh nhân loại cùng văn minh khác cũng không có quan tâm quá nhiều bắt đầu chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu tam thể tri thức trong lúc ở chỗ này tam thể máy tính từng đối với hoang tiến hành rồi một phen dò xét làm kiểm tra đo lường ra hoang ở thăng cấp tinh hà cấp thời điểm tam thể máy tính liền thu hồi dò xét thủ đoạn đối với tam thể máy tính cùng tam thể tinh nhân mà nói tinh hà cấp siêu phàm sinh vật tuy là cường đại nhưng ở không gian vũ khí trước mặt cũng không tính là cái gì căn bản không cần nhiều hơn coi trọng nhưng mà tam thể máy tính không có phát hiện là theo hoang diễn võ thăng cấp toàn bộ không gian truyền thừa tinh vực cấp quy tắc đều ở đây thong thả tiêu thất mỗi khi hoang lĩnh vực hình thức ban đầu mở rộng một phần chiếm cứ càng nhiều hơn không gian truyền thừa không gian bên trong tinh vực cấp quy tắc cũng theo đó giảm bớt một phần bị hoang lĩnh vực triệt để hấp thu hóa thành nội t ì n h nhìn chung toàn bộ vũ trụ tam thể văn minh cũng chưa có nghe nói qua cái kia một cái tinh không t r ù n g tộc có thể làm được lấy nửa bước tinh h à cấp thực lực thôn p h ệ tinh vực cấp quy tắc chi lực loại này lực lượng quá mức bá đạo cùng tuyệt đối vượt qua tất cả siêu phàm sinh mệnh thể liền p h ả n phất là vũ trụ quy tắc bản thân trở về thu tiêu tán quy tắc chi lực mấy trăm năm đi qua làm văn minh nhân loại phía sau hoang thăng cấp cũng nên đón sau cùng hồi cuối làm hệ thống lợi buộc bạch tiếng sau khi rơi xuống toàn bộ không gian truyền thừa đều đột một sôi trào lên có một c u ố c ự c kỳ khổng lồ lại khó có thể tưởng tượng khí cơ đột nhột từ văn minh nhân loại chỗ ở phương hướng truyền ra dung chuyển đến rồi toàn bộ không gian truyền thừa tồn tại liền đỉnh đầu tam thể máy tính cũng không ngoại lệ ánh sáng vô tận cùng quy tắc trí lực đều như thủy triều c ả i ra hiện lộ ra cái kia vĩ nạn vô địch thân ảnh bên ngoài sừng sững trí địa cho dù thời gian đều sẽ ảm đạm phai mở tại cái kia nhìn như bình thường dáng nhân loại nhục thân dưới lại tựa như cất dấu không cách nào cân nhắc dâng trào vĩ lực. Để đ ép ư ợ chương k hai trăm u năm mươi sáu diễn thần ngũ sát vũ trụ vỡ chương hai trăm năm mươi sáu diễn thần ngũ sát vũ trụ vỡ đánh giá tiếng phá hủy bắt đầu hoang tùy hoạt động một chút thân thể hóa ra là trực tiếp đánh bể quanh mình không gian số ít nhân loại thiết bị bị lan đến trong đó bị trọng lượng tại chỗ bị đánh nổ thành phấn t i duy t nhất n Khó thật lễ đó là bực nào vĩ nạn cùng cường đại giống như thiên đế hàng thế là quy tắc hóa thân vạn vật chúa tể h tay chóc nhật nguyện trích tinh thần là hết sức n ô n ngữ không thể miêu tả vô địch giả ở tất cả nhân loại kính n ể cùng c ù n g nhiệt trong ánh mắt hoang trầm dại thu về một thân vĩ lực về tới văn minh nhân loại bên trong dường như thần chỉ đi vào trần thế nhàn nhạt tinh hà cấp khí tức chèn ép không khí không ngừng lay động đây chính là tinh hà cấp lực lượng sao hoang túi đầu ngắm nhìn hai tay của mình nắm tay nắm chặt trong lúc đó không gian xung quanh không ngừng tan biến cùng kéo ruôi mỗi thời mỗi khắc đều có nhỏ bé không gian liệt phùng sản sinh cùng yên liên diện cùng nửa bước tinh hà cấp thời điểm so sánh mới bây giờ tinh hà cấp thực lực thật sự là quá mức đáng sợ chủ yếu nhất chính là Trong t cơ h ể t i n h thần tự thành nhất thể, mỗi thời mỗi khắc hơn tự một n mỗi mỗi có đều g h khóa ì n quy thập ắ c t i n thần phát thượng tổ, hùm hoang phò Hoang khủng động, như đủ mà động, vì giao vì vô võ v cự lực. Hoang võ tổ, khủng bố y Liên lực khỏi tán dương, đối với hoang thực lực biểu quan hương cũng không tán dương, hoang tán thành. Hán bí mật ậ sát thực thị t dịch h phân khẳng định mặc dù hoang chỉ là sơ nhập tinh hạ cấp nhưng là đã đủ cùng ban đầu cái k i a vị tà thần con nối dòng cùng so sánh xem ra một lần này thôi diễn hơn phân nửa ổn đừng xem hoang chỉ là sơ nhập tinh hạ cấp nhưng một thân nội tình lại có thể nói kinh người càng đem không gian truyền thừa sở hữu tinh vực cấp quy tắc hấp thu hầu như không còn hóa thành tự thân lực lượng đối phó song c h ỉ n h tinh vực cấp văn minh tất nhiên là không được nhưng chính là một người tàn phế trạng thái tam thể văn minh ha h a có tay liền được một giây kế tiếp hệ thống thanh n m vang lên lần nữa liền tại ký chủ cho rằng lần này tôi diễn biết thập phần thuận lợi thời điểm tam thể máy tính đã cảm giác được hoang lực lượng trải qua rủ xuống tính toán phía sau bản tính toán máy móc cho ra một cái kinh người kết luận hoang thực lực có thể sánh vai nửa bước tinh vực cấp siêu phàm sinh vật đã đủ phá hư tam thể văn minh thiết kế tỉ mỉ kế hoạch đối mặt cái này dạng một cái vượt qua kế hoạch bên ngoài uy hiếp tam thể máy tính quyết định khởi động dự bị kế hoạch sử dụng không gian vũ khí đối với hoang tồn tại kể cả văn minh nhân loại cùng nhau tiêu diện đem tất cả sức uy hiếp đều bóp chết trong trứng nước kèm theo hệ thống giọng nói toàn bộ thôi d i ễ n thế giới cũng bắt đầu biến động hoang ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nguyên bản một mảnh đen nhánh không có bất kỳ ánh sáng không gian đột nhiên biến đến quỷ dị một cố như có như không uy hiếp cảm giác tại trong hư không đột nhiên một đạo vô hình vô chất đại khủng bố hàn g lâm ở nhân loại đầu đỉnh đó là đến từ chiều không gian tầng diện thiết c ắ t gãy lịa ở nơi này khó có thể tưởng tượng công kích trước mặt bất luận cái gì vật chất đều rất khó ngăn cản lúc trước có mấy cái văn minh chính là bị như vậy công kích mặc sát trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi nhưng hoang cũng là không sợ chút nào quy tắc lĩnh vực trong nháy mắt triển khai đem văn minh nhân loại sở hữu tinh hạm bảo hộ trong đó ngay sau đó hoang chậm rãi bày ra một cái quyền giá chỉ là một cái tư thế liền sinh ra phong cách cổ xưa mênh mông quần quản ý diễn thần ngũ sát thứ ba sát vũ trụ vỡ hoang n ô i khé mở đọc lên cái này một cái sát chiêu tên trước đây chiêu này căn bản là không có cách sử dụng võ kỹ tại hắn tấn thăng làm tinh h à cấp sau đó rốt cuộc có thể đem uy có thể phát huy ra một hai bùm bùm quân uy thao thao s ô n g thẳng vân tiêu quy tắc ước vạn cắt rời thời không trong cơ thể hơn một n g à n k h o a quy tắc tinh thần đồng thời chuyển động ở nơi này vô số hệ hàng tình cấu trúc mà thành bên trong lĩnh vực hoang thu được không thể địch nổi lực lượng lúc này hắn đã mất không gì sánh được khí thế mạnh m ẽ quét ngang toàn bộ không gian truyền thựa chấn n h i p còn lại hơn mười cái văn minh chủng tộc làm bọn hắn lo sợ té mật rốt cuộc làm tam thể máy tính phát ra không gian gãy liệ công kích được tới phía、sau. hoang cũng dùng chính mình nắm đ ấ m đánh ra vũ trụ vỡ chiến chiến ta là hoang võ tổ làm chấn áp toàn bộ địch giấu quyền ngang trời trực tiếp đánh về phía một chỗ gãy lịa không gian hai cổ cực kỳ mênh mông lực lượng vừa mới phát sinh va chạm liền khơi dậy quần quận nhi động không gian thủy triều xé rách không gian truyền thừa bầu trời bể nát sở hữu văn minh giữa không gian lá mỏng ở màu vàng kia khí huyết cùng b ã đạo vô địch quyền ý trước mặt phương này trải qua ba mươi triệu năm tuế nguyễn tinh vực cấp không gian bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét sắp phá nát hiện lộ ra tam thể máy tính nguy nga tư thái đại âm hy thanh đại tượng vô hình hoang một quyền này quá mức khủng bố tựa như một phương tinh thần đại hại ở nhất tề phát lực gắn gượng g đánh tan không gian truyền thừa sở hữu liền không gian cứ gãy liệt đều không thể ngăn cản thế công của h ắ n giờ k h ắ c này không có một cái văn minh có thể biểu đạt khiếp sợ trong lòng bọn họ nói không nên lời nửa câu tới tựa như ở tận mắt nhãn heo thần thoại sinh ra thiên địa thương mang vạn vật chúng sinh đều bởi vì một quyền này không một mà lâm vào vĩnh hằng yên lặng mặc dù là đối với hoang ôm mạc đại lòng tin cướp dịch cũng kinh ngạc một chút hoang khủng bố một quyền triệt để vượt ra khỏi tam thể máy tính dự liệu vô luận nó như thế nào tính toán đều không thể minh mạnh chuy ở tam thể máy tính vô số lần tính toán theo công thức chung tinh vực cấp không gian vũ khí vốn có tuyệt đối áp chế lực có thể ung dung kích sát hoang tồn tại nhưng sự thực lại vừa v ậ n tương phản biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tam thể máy tính cũng vô pháp tự hành phán đoán nó khởi động cuối cùng phương án dự bị tỉnh lại ngủ say tam thể văn minh tinh thần ý chí tuần lễ b ạ o trương thành tích càng ngày càng kém nghĩ lấy dựa vào b ạ o trương thêm điểm cho hấp thụ ánh sáng độ tiện thể nhắc tới bây giờ t r ư ơ n g tiết tiêu đề càng ngày càng dài sở dĩ về sau từ chữ tiến tố đổi thành chữ số tiến tố chương hai trăm năm mươi bảy tam thể văn minh là thái thượng sáng tạo vật chương hai trăm năm mươi bảy Tam thể văn m i n h là t h á i t h ư ợ n g sáng tạo vật. tam ạ o vật, t thể văn minh tinh thần ý chí thất t ỉ n h đây là vô số tam thể tinh tinh thần của người ta thể cộng đồng sở hữu hoang chưa từng thấy qua bảng bạc tinh thần lực số lượng cường đại đến đã đủ vạn vẹo vật chất vũ trụ nhưng dù vậy hoang thần sắc vẫn không có bất cứ ba động gì khi hắn xúc lực đánh ra phát thứ hai vũ trụ vỡ thời điểm toàn bộ đất trời đều bị mãnh liệt q u y ề n ý sở trang ngập trí tôn trí cường trí cao tối cao vừa đối mặt liền trọng thương rồi tam thể văn minh tinh thần ý chí hoang quá mạnh mẽ tinh hà cấp hoang cường đại đến làm người ta giận sôi hắn là quy tắc mới người sáng tạo Nhất cử nhất động trong lúc đó đừng có chứa đạo chi tổ vô thượng nguy năng, thực lực viễn siêu thường quy tinh há cấp siêu phạm. Một quyền liền đánh bạo tam thể văn minh tinh thần chứa chi thực há phạm. thể hợp thể. thoáng cấp tổ Một tam tập cử lúc có lực đó đạo bạo Loan gian, siêu siêu vô quy kèm h thừa nhiều ô n gian truyền bên trong g rất v ă theo hoang quyền thứ ba đánh ra n à y đạo phẫn nộ g i í t gào liền hóa thành g à o thét cuối cùng sống sờ sờ yên diệt đến không Đến tận đây, tận tam bị một quyền đoàn diện loại kết cục này ở vô số tử vong phương pháp chung cũng coi như được với bất khuất nếu như tam thể máy tính tính toán theo công thức không có lầm hoang s á t thực có nửa bước tinh vực cấp chiến lược sợ rằng mặc dù là thái hạo văn minh cùng tình tế c h ủ n g tộc cộng lại cũng vô pháp ngăn cản hoang bước chân đợi đến tương lai một ngày nào đó hoang s á t thực bước vào nửa bước tinh vực cấp đến lúc đó liền có thể địch nổi chân chính tinh vực cấp khương dịch lầm bầm tự nói nhìn lấy không gian chuyển thừa bên trong hoang đại sát tư phương vị này hoang võ tổ võ lực giá trị đang đột phá tinh hà cấp phía sau thật sự là cao đến quá đáng vượt qua xa một cái tàn phá tinh vực cấp tam thể văn minh có khả năng đối kháng. đối mặt tam thể máy tính phát bắn ra từng đạo không gian gãy lịa hoang đáp lại thập phần thu bạo tất cả đều một quyền b ỡ nát lấy một loại đơn giản thu bạo tư thái quét ngang qua vọt vào tam thể máy tính nội bộ ở ký chủ thán phục hoang thực lực cường đại lúc hoang đã bằng vào sức một mình phế trừ tam thể máy tính sở hữu sức uy hiếp vũ khí ai cũng không nghĩ tới trận này cái gọi là chuyển thừa khảo nghiệm biết lấy loại này đột nhiên phương thức kết thúc cứ việc hoang đối với tam thể văn minh động cơ cũng không hiểu rõ nhưng hắn vẫn sâu đ ồ n minh bạch một chuyện tam thể văn minh di sản đã người về loại tất cả ở hoang mệnh lệnh phía dưới tất cả nhân loại văn minh khoa học gia đều tiến vào tam thể máy tính nội bộ. bắt đầu sửa chữa thay đổi tam thể máy tính quyền hạn đem văn minh nhân loại thiết định trở thành tam thể máy tính đệ nhất quyền hạn danh sách đi qua xem lướt qua tam thể máy tính tư liệu văn minh nhân loại biết được đến rồi rất nhiều tình báo cùng tư liệu bao quát trận này chuyển thừa khảo nghiệm mục đích cuối cùng kỳ quái là văn minh nhân loại vẫn còn ở tam thể máy tính trong máy vi tính bộ phận tìm được rồi một ít bảo mật cấp bậc cực cao hình ảnh nội dung của nó là một ít tượng hình đồ án thạch bích đồ họa ở dài dòng thời đại ở giữa Thách bích b ả nghe thân n ư s ớ đến i đó khương dịch chân mày cao lại ở chính mắt thấy được bất hủ tà thần cùng thôn vệ cự thú thủy tổ tồn tại phía sau hắn có thể sẽ không cảm thấy tam thể văn minh trong thần thoại cái này thần sẽ là giả tạo biên soạn h thấy được thần cùng nếu quả thật là nhất tôn giả thần cũng không khả năng làm cho tinh vực cấp tam thể văn minh coi trọng như vậy khương dịch trong lòng vừa nghĩ một bên đưa mắt về phía những cái kia thần thoại đồ họa đồ họa rất đơn giản một sinh vật hình người một chỉ đầu có hai sừng tương tự thanh mưu toạ kỵ một mảnh đồng phương mà đến mênh ngông quần quận vũ khí hợp lại phía sau chính là sinh vật hình người kia cười ở thanh mưu trên người c i không thể nhìn thấy phần cuối đông phương vũ khí từ đ ô n g hướng tây chậm rãi bay về phía vô ngần tinh không chính là đơn giản như vậy dễ hiểu đồ họa nhưng trong nháy mắt kinh trụ tất cả nhân loại bao quát quan chắc thôi diễn thế giới khương dịch. Cái này, đây là lao quân tử khí đông lai hình ảnh k h ư ơ n g dịch trong n g á y mắt liền không bình tĩnh thân ảnh l ó e lên tự mình đến đến rồi tam thể máy tính nội bộ tự ly gần nhiều lần xác nhận hình vẽ nội dung nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần đều chỉ có thể được ra một cái kết quả tam thể văn minh sở sùng bái sáng thế thần rõ ràng là nhân loại thần thoại chính giữa thái thượng lao quân hắn tục danh rất nhiều thái thanh ly nhĩ lao tử thái thượng rất nhiều thần thoại xưng hô đều là chỉ hắn như tam thể văn minh thật là vị này sáng tạo như vậy cũng liền ý nghĩa người một nhà đánh người một nhà cương dịch khỏe miệng hơi copec có chỉ cảm thấy một trăm bảy mươi ba vận mệnh quả thật huyền、diệu. Bất quá lược、so、dưới không gian coi như truyền thừa chung n còn sót lại hai mươi đến cái văn minh tất cả đều biểu thị đầu hàng thần ăn bảo ý tự nguyện trở thành nhân loại lệ thuộc văn minh đến tận đây nhân loại lệ thuộc văn minh số lượng vượt lên trước ba mươi số lượng từ khí đông lai hình ảnh xuất hiện tuy là làm cho văn minh nhân loại cảm thấy khiếp sợ nhưng là giới hạn với khiếp sợ đối với bây giờ văn minh nhân loại mà nói t i ê n thần chi lưu vẫn là không thể đụng vào truyền thuyết vượt qua xa hiện giai đoạn có khả năng suy tính sự tình lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ lưu trữ a khương dịch nhìn một cái thế lực không gì sánh được nhân loại khủng bố văn minh tiếp tục nói lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hóa triều dân hoang vô địch lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n túc chủ lần sau sử dụng chương 258, t h à n h tựu tinh hạ cấp nhất niệm trưởng tình không lần này tôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau hoang tinh h ạ cấp thực lực tam thể kỷ niên lịch sử một bản hư hại không gian vũ khí một cụ thu được tôi diễn điểm 290 t r ă không không không toàn bộ thưởng cho đều chỉ cần túc chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra làm cương dịch trở lại hiện thực thế giới phía sau hệ thống thưởng cho cũng theo tới phần thưởng lần này ngược lại là tương đối khá chỉ so với những thứ kêu bất hủ thần linh xuất hiện thôi diễn kém hơn một chút cương dịch khẽ gật đầu đối với phần thưởng lần này rất là thỏa mãn hoang tinh hà cấp thực lực tất nhiên là không cần phải nói là hắn hiện nay nhất vật phẩm khan hiếm mà tam thể kỷ niên lịch sử danh tự này vừa nghe cũng biết là tam thể văn minh cổ kim lịch sử r à n h rỗi dùng để g i ế t thì giờ cũng là một lựa chọn tốt còn như bộ kia hư hại không gian vũ khí nha giao cho địa cầu nổ lớn thời gian tuyến sở hiên có lẽ là một cái lựa chọn tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tam thể văn minh lại là cái kia vị thái thượng sáng tạo cái này chân tướng là thật là dọa ta một hồi khương dịch đôi mắt hiếp lại hồi tưởng lại cái kia mấy tấm thạch bích đồ họa tam thể văn minh không phải là để một cái cũng sẽ không là cuối cùng một cái ở nơi này mênh mông vông n n h ắ cám vũ trụ chung ai đều không biết đám kia tiên thần để lại bao nhiêu thứ có lẽ chỉ có trở thành chân chính bất hủ thần linh phía sau mới có tư cách hiểu rõ kỳ chân bộ dạng tính rồi bây giờ muốn những thứ này qua sớm bây giờ còn là t r ư ớ c lĩnh hoang tinh hà cấp thực lực à. khương dịch lắc đầu đem tạp n i ệ m trong đầu toàn bộ tung bất quá ngay lúc ngón tay gần điểm ở hệ thống trước mặt một khắc trước khương dịch lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mới nếu như hắn tại chỗ đột phá tinh hà cấp lời nói có phải hay không sẽ cùng thôi diễn trên thế giới hoang giống nhau động tính lớn đến không gian đều tùy theo cát rời hướng về phía hệ thống hỏi một phen phía sau thôi diễn hệ thống cho ra khẳng định hồi phục ký chủ suy đoán không có lầm ở ký chủ từ nửa bước tinh hà cấp đột phá đến tinh hà cấp trong nháy mắt khổng lồ quy tắc chi lực biết tự phát bao phủ ở lam tinh hình thành hoàn chỉnh quy tắc lĩnh vực vào lúc đó lam tinh sinh thái khí hậu hoàn cảnh đều sẽ bởi vì ngài tồn tại mà thay đổi trong đó giang môn tiết kiệm biến hóa biết rõ ràng nhất nghe hệ thống giải thích k h ư ơ n g dịch khẽ gật đầu kết quả này nằm trong dự đoán của hắn không gì hơn cái này thứ nhất lời nói về sau thực lực đột phá liền không thể ở lam tinh lên muốn một viên thường quy hành tinh thừa nhận tinh hà cấp trở lên ba động là thật là ở làm khó dễ nó nếu như thế liền đi vũ trụ A. Với vượt tinh lúc lực, cấp cũng tốc có đột đến đó, độ đi đ ta thể phá hà hữu ánh sáng đi năng sau sở e một trùng tới tài nguyên cáng thêm phong phú khu vực. Khương dịch đi tới biệt thự trên trời hoàng mang nguyên cáng phong Khương ban công, ngầm đầu nhìn lên xào màu mẫu lam. khu đầu bầu phú Dịch đi vực. Bá. lý giây kế tiếp thân ảnh của hắn hóa ra là hư không tiêu thất đi tới lam tinh bên ngoài thái dương hệ trong tinh không chân đạp vạn ngàn chìm n ổ i tinh thần đầu đỉnh vâu ngân đen nhánh vũ trụ đây là mắt thường cùng khoa học kỹ thuật máy móc không cách nào chóp nã cơ tốc phóng nhãn toàn bộ lam tinh mặc dù là hành tinh cấp hoang cũng không thể nhận ra thấy đến khương d ị c rời đi nhìn một cái cách đó không xa màu xanh thẳm hành tinh khương dịch bước chân nhưng không có đình chỉ hắn một đường đi về phía trước chờ đến đến thái dương hệ bên bờ giải đất phía sau mới ngừng lại được khoảng cách này lời nói nên phải không ảnh hưởng tới l a m tinh thật là khiến người ta cảm thấy kích động a tinh hạ cấp lực lượng khương dịch trong con người hiện lên tia sáng kỳ dị lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong tinh hạ cấp thực lực võ giả ở trong nháy mắt đó khương dịch lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần hắn thấy được chứng kiến trong cơ thể của mình vô căn cứ hiện ra một cố m i n mông vĩ lực chém rết va chạm dây dưa không lất ngưng tụ thành một khỏa lại một khỏa hoàn toàn mới quy tắc tinh thần hơn hơn một nghìn quả trong cơ thể tinh thần số lượng lấy một cái khó có thể dùng lời diễn tả được tốc độ kinh khủng ở bạo tăng đem thương dịch sinh mệnh t ầ n g thứ thôi động đến càng thêm cao xa hoàn cảnh kim sắc khí huyết tử trong cơ thể khuyết tán mà ra tạo thành một mảnh màu vàng lóng lóng lánh vô dương cổ khí tức k i a quá mức mạnh mẽ trực tiếp liên lụy toàn bộ thái dương hệ ông lam tinh bên trên đại khí ấu hưởng thế giới lay động phản p h ấ t cả thế giới đều ở đây chúc mừng thôi diễn tri chủ lại một lần nữa biến cường tất cả nhân loại đều vô cùng hoảng sợ tán loạn lấy không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ cho là làm tinh xảy ra siêu đại quy mô địa chấn gần đi vào địa vào cổ ầ u n lớn t hơi ờ i gian bi Hoang, tọa tuyến vận mệnh chấn Vân thảm. Quốc m Chỉ có chấn ở vân quốc hoang, mơ hồ phát ra ra, không gì sánh được cẩn thận nhìn t ra ra, r cẩn gì được về bầu ờ Cổ hơi thở này khoảng cách lam tinh rất xa tựa hồ là đang thái dương hệ sát biên giới một chẳng lẽ là đi ngang qua cường đại siêu phàm hoa n g mày n í u lại được thâm hậu cũng may cái này cổ khủng bố tuyệt luân khí tức cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền triệt để tiêu tán ra lam tinh cũng khôi phục yên lặng như cũ lúc này hoa mới thật sự yên lòng bên kia hỗn loạn thái dương hệ chậm rãi gần như bình tĩnh hoặc có lẽ là k ư ơ n g dịch đã phục hồi tinh thần lại thành công nắm giữ tinh hạ cấp toàn bộ thực lực mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây trong cơ thể hơn một n g à n khóa quy tắc tinh thần đều ở đây ủ hủ chuyển động dù cho không có tận lực khu xử đều phải cho khương dịch lớn lao dâng trào vĩ lực nhưng ở khương dịch tâm thần dưới những thứ này đã đủ đẻ nát hết thể quy tắc chi lực cũng là an phận thủ thường ôn thuận như mèo như cánh tay giật dây chẳng qua chính là như thế đây chính là bản đầy đủ quy tắc lĩnh vực sao s á c thực so với trước kia lĩnh vực hình thức ban đầu phải cường đại hơn rất nhiều loại này không gì không thể cảm giác cũng không phải hư vọng ở lĩnh vực bên trong ta tức là quy tắc khương dịch tiên lặng cảm thụ được trong cơ thể d ũ n g động mới lực lượng có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tự nhiên mà sinh cương đại không gì làm không được chính là loại này lực lượng điều kiện tốt nhất giải thích hổ bên trong lĩnh vực không chỗ nào không có mặt quy tắc chi lực trở thành hắn ánh mắt mặc dù ở mắt thường không phát hiện dưới tình huống lĩnh vực ba động như c ũ đưa hắn muốn nhìn thấy toàn bộ c h u y ể n thầu trở về cách đó không xa lòng tràn đầy vui mừng vẻ mặt si mê thần sắc trùng xào mẫu hoàng trên một triệu tê minh khai thác hành tinh khủng bố chủng tộc xa xôi lam tinh bên trên mấy tỷ thất kinh các nhân loại cùng với hoang cái kia vẻ mặt thận trọng mà lại biểu tình quân bao quát toàn bộ thái dương hệ tồn tại đều bị quy tắc lĩnh vực bao trùm trường khống bị khương dịch cái này lĩnh vực chi chủ hiểu biết chương hai trăm năm mươi chín cho t r ù n g xào mẫu hoàng đội một cái nhà mới chương hai trăm năm mươi chín cho t r ù n g xào mẫu hoàng đội một cái nhà mới lĩnh vực thần kỳ viễn siêu khương dịch tưởng tượng cho dù hắn quan sát quá không ít tinh hà cấp chiến đấu nhưng này t r ù n g h u y ề n nào cũng chỉ có tự thân tài năng mới có thể rõ ràng cảm nhận được đơn giản mà nói lĩnh vực bên trong khương dịch chính là thiên có thể bằng vào quy tắc chi lực gia trì đánh vỡ tự thân tốc độ lực lượng phòng ngự cực h ạ n động một tí gian vượt tốc độ ánh sáng thuần hứng d không có phải,、so、không phải không đúng hai người trong lúc đó căn bản cũng không có khả năng so sánh vô luận nửa bước tinh hà cấp như thế nào đi nữa khoa trường cũng vô pháp đánh bại sở hữu lĩnh vực ta khiêng dịch yên lặng cảm thụ được trong cơ thể rúng động mới lực lượng giáng dấp vẫn lạnh nhạt như cũ mừng rỡ cười to nếu như là mới vừa thôi diễn thế giới đoạn thời gian đó có lẽ hắn sẽ như vậy nhưng ở trải qua thời gian lắng động nhìn xuống thời không nhiều lần biến ảo phía sau khương dịch đã biến đến rất là trầm ổ n đ ư ơ n g nhiên cao hứng hay là có chỉ bất quá không có lần đầu tiên thu được siêu p h à m lực lượng lúc vui mừng như vậy mẹ nhót chỉ có thể chín trăm tiếc hiện thực thế giới không có thích hợp địa điểm có thể cho ta thỏa thích phát tiết một cái có lẽ ta có thể tiến vào gờ dâu h a n chi nhìn lưu chữ chung tìm ta thần con nối dòng thử nghiệm ở trong tinh không hơi chút hoạt động một chút gân cốt k ư ơ n g dịch phát ra tiếc nối cảm khái hắn lực lượng mạnh mẽ quả đáng nhưng mà chính là bởi vì vô cùng cương đại mới Chỉ có, không theo ể triển ở bởi Thái dương hệ bên trong thi ra. Hơi không cẩn thận, tất cả tinh thần đều bởi vì này hủy diệt. hệ Hơi không hủy Khương Dịch Dương bên cẩn này Ông ông, ra. cả đều đ vì m tất thu t cả lực lượng đều thu hồi r n g cơ t hắn ể thư không phát loạt Theo không sinh hàng loạt ông hưởng. h ông thành công tấn thăng làm tinh hạ cấp lần này đi trước vũ trụ mục đích chủ yếu cũng đã đạt h à n h bất quá khương dịch còn không dự định lập tức phản hồi làm tinh lần này tới đến thái dương hệ sát biên giới hắn còn có một việc tình muốn làm đó chính là bằng vào tinh hạ cấp toàn năng lĩnh vực chi lực đem tiểu hành tinh ở trên chủng tộc mẫu hoàng cùng sở hữu chủng tộc đóng gói mang đi vứt xuống khắc một cái hệ hàng tinh trung tự do phát triển ban đầu viên kia tiểu hành tinh thật sự là quá nhỏ đã không đủ để thành t i ể u trùng s a o mẫu hoàng đại bản doanh b á khương dịch trong lòng hơi động quy tắc lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm ở viên kia trùng tộc hành tinh cả người vô căn cứ từ biến mất tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tiểu hành tinh mặt đất trùng s a o mẫu hoàng trước mặt vĩ đại chỗ tể chào mừng ngài đến ngài trung thành nhất đầy tớ cảnh liệt tạp rẽ ờ na ở chỗ này hướng ngài dâng lên thành tín nhất ân cần thăm hỏi khương dịch mới vừa xuất hiện trùng xào mẫu hoàng liền truyền ra một k h cực kỳ cuồng nhiệt tinh thần chấn động không phải không chỉ là tinh thần chấn động cái kia vị với t r ù n g xào chỗ sâu mập bạch con cọp bắt đầu một cái lại một dưới nhúc đ í c h phảng phất tại hướng khương dịch quý a n một bàn n ư ợ c là thường nhân cũng được sẽ bị mẫu hoàng bản thân tinh thần chấn động sợ t h ầ m thấu vô ý thức coi thường loại này quái dị cảm giác thậm chí thậm chí sẽ cảm thấy mẫu hoàng là một cái diêm dúa nhân loại mỹ nữ nhưng đối với lúc này đã tinh hà cấp khương dịch mà nói t r ù n g xào mẫu hoàng tư thái chính là một chỉ lại mập lại trắng đại t r ù n g tử ngoã ngoại dáng vẻ thập phần quỷ dị cảnh liệt thẹ vẽ ở na chịu được lấy nội tâm quái dị khương dịch suy nghĩ một chút mẫu hoàng tên thật mở miệm nói ra trở về vĩ đại chúa tể miền hạ ngài thành tín đầy tớ cẩn tuân phân phó của ngài đã sinh sản ấp chứng xuất siêu quá hai triệu số lượng chủng tộc nhưng rất xin lỗi ta không thể làm được tốt hơn mẫu hoàng dùng thập phần cung kính ngữ ký h nói ra viên này tinh thể tài nguyên đã sắp khô kiệt không cách nào thỏa mãn chủng tộc đến tiếp sau phát triển thỉnh cho phép ta khai thác những thứ khác tinh thể sinh sản ra càng nhiều hơn chủng tộc vì ngài hiệu lực nói đến đây t r u n g sao mẫu hoàng tư thái h è n m ọ n tộc cùng t h ư ợ n h ư thực sự cảm thấy hổ thẹn cùng thương tiếc hương dịch khẽ gật đầu không cần lo lắng ta hôm nay tới đây chính là vì giải quyết triệt đề vấn đề này chờ chút ta sẽ đem ngươi cùng còn lại chủng tộc. cùng nhau mang tới những thứ khác trong tinh hệ ở cái k i a tinh hệ ngươi có thể đối với sở hữu tinh thể tiến hành thôn vệ tiêu hóa không cần hướng ta xin cho phép cần tuân ý chí của ngài to mọng c ự đại bạch côn trùng thoáng núp đ í c hiện h ra hết sức nghe lời cùng n ụ thuận nó cũng không hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi khương dịch có thể hay không làm được điểm này đã sớm ở lúc mới bắt đầu c h ú n g sao mẫu hoàng liền đem khương dịch coi là chính mình thần linh nếu là thần linh như vậy nắm giữ thần lực không phải là chuyện đương nhiên sao loại tâm tình này thật sự là quá công nhiệt liền thủy tắc dũng giả khương dịch cũng không khỏi cảm thấy chùng sao mẫu hoàng đối với tâm tình của mình vô cùng công nhiệt rất có không b ệ không phải không chỉ là chung xào phải nói t r ù n g xào kể cả hai triệu chủng tộc bao quát bọn họ sống tiểu hành tinh đều bị một cỗ hùng vĩ quy tắc chi lực bao vây lấy gắn lượm tiến vào khương dịch lĩnh vực bên trong bị động triển khai vượt tốc độ ánh sáng vũ trụ đi tốc độ nhanh đến kinh người vất quá khương dịch rõ ràng nếu không phải trùng xào năng lượng đã hao hết trùng xào bản thân tinh tế chuyển tiếp ngược lại so với vượt tốc độ ánh sáng đi nhanh hơn tinh tế chuyển tiếp không gian khiêu dược trong truyền thuyết không gian t h u ầ n di cũng không biết ta cần thôi diễn bao lâu mới có thể làm cho hoang cùng huyết nhục cự nhân bước vào tinh vực cấp trở thành vũ trụ bên trong tới l u i tự nhiên tinh vực cấp không gian siêu phạm k h ư ơ n g dịch đôi mắt híp lại tâm thần trong lúc suy tư trong cơ thể hơn một n g à n khóa quy tắc tinh thần nhất thể chuyển động đem bản liền nhanh chóng vượt tốc độ ánh sáng đi tiến thêm một bước nhanh hơn chuẩn bị vì trùng xào mẫu hoàng tìm một cái tinh thể tài nguyên tương đối phong phú có thể chống đỡ dài rằng đ chương a i u hai trăm h ư sáu mươi chung xào mẫu hoàng là bệnh kiểu chương hai trăm sáu mươi chung xào mẫu hoàng là bệnh kiểu suy nghĩ đến trở về đi tới đi l u i thời gian khương dịch cũng không có đem t r ù n g xào mẫu hoàng a n trí ở quá xa vị trí mà là tùy ý tìm một chỗ tinh thể khá nhiều hành tinh hệ chuẩn bị làm cho mẫu hoàng tự hành phát triển đợi đến mẫu hoàng sinh sản ra t i n h không l ẹ vì hạ thản tự nhiên mà vậy sẽ bắt đầu t r i n h chiến tinh không đi trước những tinh hệ khác không cần khương dịch quá mức lo lắng vì vậy ở đem trùng xào cùng hai trăm vạn trùng tộc gan trí sau khi kết thúc khương dịch liền trực tiếp rời đi chỗ này xa lạ hành tinh hệ hướng phía lam tinh phương hướng bắt đầu phản hồi thiếu trùng tộc gánh vác tốc độ của hắn so với lúc tới càng thêm nhanh chóng miễn h ạ cảm giác được khương dịch rời đi nguyên bản đang bệ bộ lục với kiến thiết mới trùng xào mẫu hoàng đột ngột tựa đầu nhìn phía bầu trời nhãn thần cuồng nhiệt lại mê luyến ẩn chứa một loại bệnh trạng một dạng điên cuồng thậm chí ảnh khiến cho biến đến hành động hỗn loạn lại vô tư ta cũng tốt nghĩ giống như n g à i sở hữu tương tự diện mạo suốt ngày làm bạn ở ngài bên cạnh miễn h ạ miễn h ạ miễn h ạ t r u n g sao mẫu hoàng n g ỉ non tinh thần biến đến càng phát ra cao vút tùy ý h u y ê n tưởng cùng với chính mình trở thành nhân loại cô gái tình hình mẫu hoàng là tất cả chủng tộc người thống lĩnh cùng người sản xuất tinh thần lực cùng sở hữu chủng tộc tương liên hệ đương nhiên nó đi qua lúc trước xâm lấn lam tinh cái kia mấy trăm ngàn chủng tộc nhìn thấy đến rồi lam tinh văn minh nhân loại chung sao mẫu hoàng đối với văn minh nhân loại cũng không có hứng thú nhưng nó lại đối với nhân loại tướng mạo như si mê như say sưa đố kỵ đến phát thần không thể tự thân cũng thành vì nhân loại tư thái cùng trong lòng trí cao vô thượng thần gần hơn một bước mỗi khi ý niệm tới đây trùng xào mẫu hoàng liền cảm giác tinh thần phấn khởi đến không thể tự chính mình như vậy mập lại trắng trùng thân thể không ngừng c ó gắp phảng phất đã cùng thần trong lòng hòa hợp thể nếu là có người đứng ở chỗ này tất nhiên sẽ bị cả kinh nói không ra lời hình ảnh trước mắt quá mức mỹ lệ một chỉ nhũ bạch sắc đại phì trùng ở trùng xào bên trong vặn vẹo n g o a n ngoại làm như l ư n g phấn la lột từ bên ngoài tinh thần chấn động chúng không ngừng chuyển ra hí the thé cực kỳ giống dã thú ở nguyên thủy động dục bên kia rời đi khương dịch tuy là cảm giác được mẫu hoàng tinh thần có chút dị thường nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý chỉ cho là mẫu hoàng lạ bởi vì có hoàn cảnh mới nhất thời kìm lòng không đậu mới đưa đến tinh thần ngắn ngủi h ư n phấn chờ hắn trở về đến lam tinh giang môn tiết kiệm biệt thự lúc thời gian đã quá khứ mấy ngày lâu liền như cùng hắn lúc rời đi giống nhau trở lại thời điểm cũng đồng dạng không có có người phát giác hô rốt cuộc đã trở về khương dịch phun r a n ế m thử một ngụm trọc khí rơi vào biệt thự trên ban công mới vừa dứt liền có người máy hầu gái đã đi tới vì khương d ị c bưng lên chuẩn bị đã lâu rất nhiều mỹ thực một ngụm thức ăn ă n đi khương dịch trong nháy mắt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng cứ việc thực lực của hắn bây giờ sớm đã không cần thường q u y ăn cơm nhưng mỹ thực như trước có thể cho nhũ đầu mang đến kích thích vũ trụ đi thật sự là quá cố q u ạ n g liếc mắt nhìn qua liền chỉ có hạ cám t h â m không cùng với cái kia vĩnh hằng bất biến tinh quang tuy nói ngắn ngủi mấy ngày vũ trụ đi còn không đến mức làm cho khương dịch tâm trí xảy ra vấn đề nhưng này khô khan cuộc sống tẻ nhạt hắn cũng không nguyện nhiều hơn thể nghiệm như đã nói qua bây giờ ta đã trở thành tinh hạ cấp cũng là thời điểm thôi diễn một cái những lúc khắc tuyến k ư ơ n g dịch một bên tinh tế thưởng thức mi thực trong đầu một bên cấu tứ kế tiếp thôi diễn. tiến hóa c h i ề u dâng thời gian tuyến có thể tạm thời thả một cái địa cầu nổ lớn lời nói cũng không phải làm sao gấp dù sao sở hiên khoa học kỹ thuật với ta mà nói s ắ c thực tác dụng không lớn huyết nục ự nhân bên kia ngược lại là có thể dưới sự an bài nhân loại ý chí và hai vị tà thần lực lượng hòa chung một chỗ phía sau đến tội cùng biết tùng có dạng nào tương lai điểm này lao thật làm người khác cảm thấy yêu kỳ bất quá ở trước đó ta quả nhiên vẫn là nghị thôi diễn một ít có ý tứ thế giới a thương dịch thuận tay hốt lên một nằm thì nướng ném vào trong miệm nay vớt tại cái kia vô cùng cường đại thân thể cơ năng trước mặt mới vừa tiến vào dạ dày thì nướng c trước, trước tiên ta thần xâm lấn thời gian tuyến huyết nhục cự nhân nhất định là phải tiếp tục thôi diễn nhưng không phải hiện tại ở thôi diễn huyết nhục cự nhân phía trước khương dịch nghĩ thử một chút thôi diễn thái hạo văn minh cùng với mở ra một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến nhìn có thể hay không thu được hoàn toàn mới không biết thưởng cho bốn cũng không biết ta lúc nào mới có thể mở trừ ra một cái hữu dụng thời gian tuyến khương dịch đôi mắt hiếp lại dùng khăn giấy lau lau rồi một cái miệng thời gian tuyến mở ra thật sự là quá mức n g ẫ nhiên đã có thể dây dưa ra gờ dâu h a n như vậy bất hủ t à thần cũng có khả năng chỉ là làm tinh nhân loại một hồi thiếu tử biến hóa nguy cơ muốn từ đó thu được chỗ tốt cực lớn thật sự là ép buộc tính rồi hay là trước tiến hành mới một lần thôi diễn a khương dịch lắc đầu không để ý tới nữa thời gian tuyến vấn đề ăn uống no đủ là thời điểm bắt đầu làm việc hệ thống g i a t r ì lưu trữ tiến hóa triều dâng hoàng t r i đạo lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh n m k h ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành cái kia quen thuộc thái dương hệ u y lam sắc tinh thần như trước nằm ở thái dương hệ bên trong chưa bắt đầu lưu lạc vũ trụ lúc này hoang cũng chỉ là sơ nhập hàng t i n h cấp xa xa không cách nào cùng với sau hắn cùng so sánh bất quá từ vừa mới bắt đầu k h ư ơ n g dịch mục đích liền cũng không phải nên thời không văn minh nhân loại mà là cái kia không cẩn thận phát hiện quan c h ắ c giả tồn tại tân sinh thấp p h ỏ n thái hạo văn minh thật là khiến người cảm thấy chờ mong làm thái hạo văn minh ngoại ú muốn đạt được quan chắc giả trợ giút có một vị bất hủ thần linh thành tựu chỗ dựa vững chắc bên ngoài tương lai đến tột cùng sẽ trở nên như thế nào đây thương xuất thủ tăng nhanh thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua ở ký chủ không có bất kỳ can thiệp dưới thôi diễn bên trong thế giới hết thảy đều ở dựa theo vốn có quỹ tích phát triển vì hướng t ổ lộ văn minh báo t h ủ hoang một thân một mình ly khai thái dương hệ c h ấ n áp rồi toàn bộ t ổ lộ văn minh theo t ổ lộ văn minh trở thành nhân loại lệ thuộc thái hạo văn minh dọn nước tuần sát hạng cũng theo đó phát hiện dị thường ở thái hạo trung s u dưới chỉ thị dọn nước tuần sát hạng bắt đầu xâm lấn nhân loại internet tùy ý nhìn trộm nhân loại tình báo cơ mật cùng đại chúng lịch sử cũng thành công ở chính phủ nhân loại cơ mật internet chung phát hiện tên là quan chắc giả cơ mật tối cao vì nghiên cứu tú t nơi đây khắp nơi đều lẩn quần tinh hà cấp chiến hạm tồn tại nếu không là có đại lượng tinh hạm được phái đến ngân hà hệ sát biên giới chống lại chủ tộc nơi này tinh cảng sẽ bỏ neo trên một triệu chiến thuyền tinh hạm mỗi một chiến thuyền tinh hạm đều đủ để phá hủy một cái hàng tinh cấp văn minh đây cũng là thái hạo văn minh đây cũng là ngân hà hệ bá chủ sở hữu sức mạnh nhưng mà vào giờ phút này thái hạo văn minh cấp cao tầng lại chút nào không có có loại này bá chủ ý tưởng mỗi một người đều ngồi ở hội nghị cung điện nội bộ kịch liệt thảo luận khương dịch tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra chính là một cái sơ nhập hàng tinh cấp văn minh có tài đức gì đ ạ t được nhất tôn bất hủ thần linh ưu hái ưu hái ta ngược lại thật ra không phải cảm thấy như vậy nếu như văn minh nhân loại thực sự chịu bất hủ g i ả coi trọng hiện tại tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái hàng tinh cấp văn minh ta m u ố n đối với cái kia vị thần bí khó lường quan trắc giả mà nói có lẽ văn minh nhân loại chỉ là một cái thú vị văn minh chủng tộc xong cũng không chỗ đặc biệt xác thực căn cứ dọn nước tuần sát hạm lấy được tình báo đến xem quan c h ắ c giả vẫn chưa đối với văn minh nhân loại tiến hành quá lớn trợ r ú t cũng chưa từng tuyên bố quá văn minh nhân loại chịu hắn che chở so sánh văn minh nhân loại sức uy hiếp ta càng thêm quan tâm là có thể hay không để cho thái hạo văn minh trở thành cái kia vị m i ệ n hạ quân cờ xác thực nếu như có thể sở hữu một vị bất hủ giả thành t i ể u chỗ r ử a vững chắc cho dù là nửa b ấ c tinh vực cấp cơ giới liên bang chúng ta cũng không cần kiên g kỵ cùng e ngại thậm chí có khả năng thay thế được địa vị không sai không sai ở thái hạo văn minh hội nghị bên trong cung điện tất cả mọi người thảo luận đều càng phát ra kích động liền p h ả n phất bọn họ đã thành công chen đi nhân loại trở thành quan trắc giả lại một miếng mới quân cờ từ đây đi lên văn minh đ ỉ n h phòng chinh phục các đại văn minh cuối cùng tấn thăng làm trong truyền thuyết thần cấp văn minh nửa bước tinh vực cấp cơ giới liên bang n a m ở hư hĩễn g i ớ i trạng thái k h ư n g dịch từ thái hạo văn minh cao t ầ n g tiếng thảo luận chung ngày c ả m bắt được mấy cái tin tức trọng yếu trực giác nói cho họ biết cái này hoặc giả chính là tiên nữ tọa bá chủ văn minh bản thể chân tướng nói cách khác tiên nữ t ỏ a tinh hệ bây giờ là bị rất nhiều văn minh cơ giới sở thống trị lại những thứ kia văn minh cơ giới còn hợp thành một cái liên bang k h ư ơ n g dịch chân mày cao lại nếu thật như thế như vậy hết thể tất cả liền đều giải thích thông vì sao thái ngô văn minh hội phí kình thiên tân vác hổ ở trong hệ ngân hà gieo hạt thái ngô người giám thị lại mỗi một cái thái ngô người giám thị đều t r ở lo di khóa chương trình mục đích gì rất nhưng chính là vì phòng ngừa cái kia cái gọi là cơ giới liên bang xâm lấn ngân hà hệ có ý tứ không biết cái này cơ giới liên bang nắm giữ tinh vực cấp khoa học kỹ thuật cùng tam thể văn minh tinh vực cấp khoa học kỹ thuật so sánh mới lại sẽ có biến hóa như thế nào ngoại trừ sở hiên ở ngoài ta còn chưa thấy qua những thứ khác văn minh cơ giới đâu thương dịch có nhiều thú vị quan sát lấy thôi diễn thế giới ánh mắt nhìn về phía xa xôi tiên nữ tọa tinh hệ quả thực thấy được một ít xuyên toa trong đó không người cơ giới tinh hạm loang thắng gian thậm chí có thể chứng kiến bộ phận tinh hạm ở không gian khiêu dược bên ngoài trình độ khoa học kỹ thuật t ì n h l i n h vượt ra khỏi thái ngô văn minh một đoạn nếu không là ngân hà hệ bên trong khắp nơi đều là lo di khóa tồn tại sợ rằng không cần chủng tộc xâm lấn ngân hà hệ cơ giới liên bang đều sẽ đem ngân hà hệ xâm bằng đem hóa thành cơ giới lãnh thổ có ý tứ thật sự là rất có ý tứ. khương dịch vừa cười vừa nói vào giờ khác này hắn đã nghĩ xong làm kiểu gì vượt lần này thôi diễn hắn muốn dẫn đạo thái hạo văn minh đi trước tam thể tinh hệ mạnh mẽ đánh vỡ tam thể tinh hệ phòng ngự có thể dùng thái hạo văn minh thu được tam thể tinh vực cấp kiến thức khoa học kỹ thuật kể từ đó thái hạo văn minh liền có giết ngược chủng tộc cùng cơ giới liên bang sức mạnh giống như khương dịch muốn mượn thái ngô văn minh cây đao này đi dò xét thần bí kêu lại không biết cơ giới liên bang nhìn thực lực cùng nội tình đến tột cùng như thế nào do đó vì về sau những thứ khác thôi diễn làm chuẩn bị như đã nói qua Ta t dường như, như h đệ không không liếc mắt nhìn qua căn bản là không có cách miêu tả kỳ cụ thể tựa như chỉ có một mảnh hư không nhưng này mãnh liệt tồn tại cảm giác lại thời khắc nhắc nhở đám người nơi đây xác thực tồn tại cái gì chỉ là người phàm không thể dòm ngó kỳ c h â n miệng thái hạo văn minh các cao tầng ánh mắt biến đến kinh hãi theo bản năng đã nghĩ n g hô to thét trói thai lại bị quỷ dị lực lượng ngăn chặn tất cả thanh âm hoặc có lẽ là tại vị này không thể diễn tả tồn tại trước mặt thân thể bản năng đình chỉ toàn bộ hành động rất sợ không cẩn thận chọc giận hắn yên tâm đi ta đối với các ngươi không có ác ý k h ư ơ n g dịch thanh âm thập phần đ ạ m nhiên ánh mắt quét mắt tại chỗ rất nhiều cao tầng rõ ràng không có hiện lộ ra bất kỳ thần bí lực lượng nhưng ở cái này một ánh mắt trước mặt sở hữu cao tầng đều cảm giác mình bị nhìn thấu vận mệnh nhân quả đã qua tương lai bản chữa Tất cả s khi đó ề u vân quốc các cao tầng cũng là cái này thần tình giống nhau khủng hoảng đến rồi cực hạn bất quá tinh hà cấp văn minh rốt cuộc là tinh hà cấp văn minh tam thể văn minh cao tầng chấn tính tốc độ rõ ràng so với lúc trước nhân loại mo hơn rất nhiều Quan chương hai trăm sáu mươi hai thái hạo văn minh gọi thẳng khủng bố như vậy chương hai trăm sáu mươi hai thái hạo văn minh gọi thẳng khủng bố như vậy nghe t h ế vị tuổi già thái nô cao tầm nói người khác cũng r ồ n dập phản ứng kịp nhất t ể hô to quan c h ắ c giả tên vẻ mặt của bọn họ cùng nhiệt lại sợ hãi cùng nhật là một vị chân chính bất hủ giả xuất hiện ở trước mắt bên ngoài uy năng xa xa áp đảo tinh hà cấp bên trên tồn tại bản thân liền tượng chứng cho vũ trụ siêu thoát cùng lĩnh h à n g lệnh mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ cảm thấy từ trong thâm tâm cùng nhiệt đi theo sợ hãi là ở vĩ đại như vậy mà lại thần bí bất hủ giả trước mặt thái hạo văn minh các cao tầm rất sợ một câu nói không đúng liền sẽ cho thái hạo văn minh mang đến t a i họ ngập đầu trước mắt tồn tại mạnh mẽ quá đáng viễn siêu quan trắc thời không gây xích mích thời gian tuyến nhìn xuống quan trắc chứ thiên ai có thể nghĩ đến nhân vật như vậy cư nhiên sẽ là chân thực tồn tại quan trắc giả m i ệ n h ạ không biết ngài cô ý đến là vì cái gì lâu năm thái hạo cao tầng châm chức dùng từ v ấ n đạo thực lực của hắn mình có hàng t i n h cấp siêu phàm đình phong nhưng lúc này lại là cả người sợ run tại vị này không thể biết không phải không sáu nhìn thấy không thể nói ngữ quan trắc giả trước mặt lâu năm thái hạo cao tầng cảm nhận được đã lâu sợ hãi hồi tưởng lại nhỏ yếu thời kỳ mới gặp gỡ siêu phàm nào đúng mục đích của ta khương dịch ngữ khí hơi chút dừng lại lấy lãnh đạo ánh mắt nhìn quét ở đây các vị cấp cao cho đến người sau toàn bộ đều tê cả ra đầu cả người run dậy không ngừng phía sau mới chậm rãi mở miệng nói nếu muốn nói là gì gì đó cái kia đại khái là bởi vì thái hạo văn minh đưa tới hứng thú của ta vừa dứt lời ở đây tất cả thái hạo văn minh cao tầng đều xuống ý thức mở t o hai mắt nhìn ngần đầu nhìn phía cái kia khó có thể miêu tả vĩ nạn thân ảnh bọn họ căn bản nhìn không thấy khương dịch đội hình tư thái cùng hình thể chỉ có thể nhìn thấy mơ hồn đội một mảnh siêu thoát với vũ trụ bên trên ư ớ c vạn, vạn bản chất thần không thể nhìn thẳng chính là cái này dạng một vị không thể miêu tả chân thần nghe được bọn họ hô hoán cùng cầu nguyện đem thần â n rơi xuống thái hạo văn minh trên người cảm tạng n à i vĩ đại quan c h ắ c giả miền h ạ có thể thu được ngài quan tâm là chúng ta thái ngô văn minh vinh hạnh vào giờ khác này sở hữu thái hạo văn minh cao tầng đều hưng phấn tới cực điểm hướng về phía cái kia tôn không cách nào dòm ngó kỳ chân miệng vĩ nạn g thân ảnh vô ý thức dâng lên nhất cao quý lễ nghi đến nơi này lúc bọn họ cơ bản có thể khẳng định chính là bởi vì trận này hội nghị thảo luận mới chỉ có đưa tới trí cao vô thượng vĩ đại quan trắc giả đúng rồi đối với một vị có thể quan c h ắ c đa nguyên vũ trụ đa trọng thời không bất hủ giả mà nói có lẽ thái hạo văn minh thảo luận cũng là không tấn quan c h ắ c bên trong một bộ phận quan c h ắ c giả miền hạ xin hỏi chúng ta có thể vì ngài làm những gì nỗ lực để nén nội tâm mừng r ỡ thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo tối cao mở miệng nói thần thái chi cung kính ngữ khí chi hèn mọn đủ để cho sở hữu thái hạo văn minh con dân cảm thấy kinh ngạc làm cái gì khương dịch lấy cao cao tại thượng đạo mạc tư thái quan sát cái kia vị kinh sợ hết sức thái hạo văn minh người lãnh đạo tối cao ta chỉ là một gã quan trắc giả đối với dính ở vật chất vũ trụ cũng không hứng thú Các ngươi không cần vì lấy lòng ta liền cố ý đi làm cái gì chuyện như vậy với ta mà nói không có hứng thú chút nào cô lỗ nghe được khương dịch lời nói tại chỗ thái hạ văn minh cao tầng đều xuống ý thức nuốt nước miếng chính như khương dịch nói cái dạng nào trong đầu của bọn họ tất cả đều là như thế nào định hót lấy lòng quan c h ắ c giả tồn tại thậm chí nghĩ lấy ở ngân hà hệ chuyên môn gấp nặn quan c h ắ c giả thần tượng trắng trận tuyên truyền quan c h ắ c giả thần chi vi năng dù n g một ít có hoa không q u ả phương pháp nỗ lực lấy lòng thần cao cao tại thượng linh nhưng cái ý nghĩ này chưa đạt được thực hiện liền bị khương dịch trực tiếp bót chết ở tại trong trứng nước nói đùa c h ân hương dịch khe gật đầu tuy không tận lực nhưng mơ hồ tiết lộ ra một loại trên cao nhìn xuống bao quát tư thái bất quá thành tựu quân cờ mà nói các ngươi thực lực ngược lại là kém hơn một chút nếu như thế liền tặng cho các ngươi một phần lễ vật nho nhỏ à vừa dứt lời không đợi thái hạo văn minh cao tầng phản ứng kịp một cỗ khổng lồ ký ức liền trực tiếp chui vào trong đầu của bọn họ cái kia là tới từ ở còn lại thời không ký ức là vốn không ứng với xuất hiện ở nơi này cấm kỵ bên trong cặn kẽ đ i lại trong hệ ngân h à một cái quái dị tinh hệ bên trong không chỉ có lấy ba viên hàng tinh tồn tại còn có hai khoả hành tinh chiến tinh nội bộ càng ẩn chứa có tinh vực cấp tam thể văn minh đặc biệt truyền thừa phần này trí nhớ nội dung thật sự là quá cặn kẽ cặn kẽ đến tam thể văn minh sở hữu chuẩn bị ở sau truyền t h ư ơ mục đích có gì vũ khí đô la dịch nhất thanh n h ị sở lệnh thái hạo văn minh ngạc nhi quan c h ắ c giả là như thế nào biết được những chuyện này đâu chẳng lẽ hắn từng ở còn lại thời không trung đã qua hoặc có lẽ là tam thể văn minh diệt vong kỳ thực chính là nghĩ tới đây thái hạo văn minh cao tầng cũng không nhịn được nhìn phía khương dịch vị trí lại phát hiện mới vừa rồi còn ở vĩ n ạ n thân ảnh chẳng biết lúc nào đã triệt để tiêu tán lưu lại một mảnh hư vô cái tiêu bị miệng hạ tâm tư quả thật là khó có thể phỏng đoán thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo ngây người một lát sau sâu sâu hút một khẩu khí đối với khương dịch dâng lên lớn lao sợ hai cùng cảm kích thiện thân cũng tốt ác thân cũng được chí ít khương dịch cái này quan trắc giả cũng không có công kích thái hạo văn min hoàn toàn ngược lại là hắn còn tặng cho thái hạo văn minh một món lễ lớn chỉ lần này m ộ t hạng liên đã đủ toàn bộ thái hạo văn minh đối với hắn mang ơn đội nghĩa chư vị chuẩn bị mở ra chiến tranh động viên a thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo sâu sâu hút một khẩu khí cái này không gần là của chúng ta kỳ ngộ càng là cái tia vị m i ệ n hạ đưa cho dư nhiệm vụ triệu tập h à hệ bên trong sở h ư u đang ở tiêu diệt chủng tộc tinh hạng đình chỉ toàn bộ hoạt động mau mau tập hợp tam thể tinh hệ trừ cái đó ra chúng ta thái hạo văn minh hành tinh chiến tinh cũng nhất định phải xuất động chương hai ă n mừng a vượt qua thời không quan chất giả chương ăn mừng a vượt qua thời không quan chắc giả thái hạo văn minh cái này xưng bá ngân hà hệ không phân biệt được thời gian năm tháng bá chủ văn minh đã lâu ầm vang vận chuyển hóa thành dữ t ậ n hung manh chiến tranh cự thú hướng toàn bộ ngân hà hệ thỏa thích phát tiết chính mình dâng trào vĩ lực ước r ư ừ n g ba trăm linh trở lên tinh hà cấp thái hạo chiến hạm cộng thêm một viên cũng có thể tiến hành không gian chuyển tiếp hành tinh chiến tranh khổng lột như thế chiến tranh động viên làm cho cả ngân hà hệ đều xôi chảo suy đoán thái hạo văn minh mục đích kết quả thế nào khó có thể tưởng tượng những thứ này văn minh căn bản không cách nào tưởng tượng ra có đối thủ như thế nào đáng giá thái hạo văn minh đại động chỉ có thái hạo văn minh c á c cao tầng cùng với cái kia trở về thôi diễn vũ trụ tối cao còn khương dịch minh bạch thái hạo văn minh xuất động nhiều như vậy binh lực là vì đối phó kéo dài hơi tàn tam thể văn minh cái kia đã từng tinh b ự c cấp khoa học kỹ thuật văn minh như đã nói qua thái hạo văn minh bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật chắc là tương đương với tinh hà cấp đỉnh phong a ở thu được tam thể văn minh khoa học kỹ thuật phía sau thái hạo văn minh trở thành nửa bước tinh hà cấp nên phải không thành vấn đề còn như tinh vực cấp nói hoặc nhiều hoặc ít cần một chút thời gian tiêu tan ở thái hạo văn minh không cách nào theo dõi thế giới giới hạn chỗ khương dịch cái này quan c h ắ c giả đang yên lặng quan sát ngân hà hệ biến thiên mâu quang kiềm thức lại tựa như chiếu chiếu c h ư thiên hệ thống nhanh hơn thôi diễn tiến độ a lập tức khương dịch mở miệng nói ở túc chủ can thiệp dưới thái hạo văn minh tự nhận trở thành túc chủ quân cờ bị túc chủ tận đáy hộ tống căn cứ ký chủ đưa cho dư chỉ thị thái hạo văn minh tập kết vượt lên trước ba trăm phẩy không không tinh hà cấp chiến hạm binh lực từ thái hạo chiến tinh thành tiểu nhóm tinh hạm chính diện tiên phong một đường thẳng hướng tam thể tinh hệ chỗ này c ủ binh lực quá mức khổng lộ cho nên với tam thể máy tính căn bản là không có cách ngồi xem m kệ ở tam thể máy tính tha hai k h u a lệ thuộc vào tam thể văn minh hành tinh chiến tinh triệt để khởi động đối với thái hạ văn minh phát động rồi tấn manh chặn lại đà kích nhưng dài dòng thời đại sớm đã làm cho hai k h u a hành tinh chiến tinh chiến lược giảm bớt đi nhiều căn bản là không có cách đối với thái hạ văn minh tạo thành hữu hiệu công kích mà bị tam thể máy tính cho rằng lá bài tẩy không gian thiết cắt vũ khí cũng bị thái hạ văn minh dùng đơn giản nhất t h u bạo biện pháp giải quyết bọn họ trực tiếp cắt đứt ba viên hàng tinh năng lượng thông đạo có thể dùng tam thể máy tính không gian vũ khí không cách nào phát động đến tận đây thái hạ văn minh lấy tổn thất sáu vạn chiến thuyền thường quy thời h ạ n nghĩa vụ quân sự tinh h thành công bắt lại tam thể tinh hệ cũng thu được hai khỏa tam thể chiến tinh một đài tam thể máy tính chiến lợi phẩm nhưng so sánh những thứ này càng làm cho thái hạo văn minh cảm thấy vui chính là từ tam thể trong máy vi tính lấy được tinh vực cấp kiến thức khoa học kỹ thuật làm thôi diễn hệ thống lợi b u ộ c bạch tiếng chậm rãi vang lên lúc toàn bộ ngân hà hệ đều kéo mở một hồi đại mạc hoặc có lẽ là từ thái hạo văn minh sở chủ đạo đại hí khiếp sợ đến sở h ư u văn minh nhận thức mượn từ khương dịch cái kia lấy được tình báo thái hạo văn minh trước giờ làm xong chuẩn bị đầy đủ một lần hành động bắt lại tam thể tinh hệ bất quá dù vậy vẫn là không thể tránh né tổn thất ngược lại là ở dự liệu c h i trung khương dịch biểu tình có chút bình tĩnh cứ việc tam thể văn minh như thế nào đi nữa xa suốt trước kia dù sao cũng là tinh vực cấp văn minh nếu như thái hạo văn minh có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống đây mới thật sự là kỳ quái bất quá so với hai k h o a tam thể chiến tình cùng với những thứ kia tinh vực cấp kiến thức khoa học kỹ thuật những tổn thất này ngược lại cũng không tính được cái gì kèm theo chiến tranh kết thúc thái hạo văn minh mang theo tất cả chiến lợi phẩm trở về trong hệ ngân hạ tầm không có gì ngoài thái hạo văn minh nhân viên ở ngoài văn minh khắc căn bản không biết được cuộc chiến đấu tia chuyện gì xảy ra càng không biết thái hạo văn minh từ đó thu được cái gì thái hạo văn minh rất là cẩn thận đem tất cả tinh vực cấp tri thức cùng bên ngoài nghiên cứu địa điểm đều bí mật phong tỏa ở ngân hà hệ nhất giải đất trung tâm bọn họ rất là rõ ràng tinh vực cấp tri thức đến tột cùng ý vị như thế nào nếu như tin tức chuyển đi đừng nói là nửa bước tinh vực cấp cơ giới liên bang chỉ sợ cũng liền chân chính tinh vực cấp văn minh đều sẽ văn phong mà đến tam thể văn minh danh khí thật sự là quá lớn thành tựu một cái đã từng thống ngự hơn mười cái tinh hệ tinh vực cấp văn minh tam thể văn minh không chỉ có nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật ở tinh thần khoa học kỹ thuật phương diện cũng không nhỏ tạo nghệ lệnh vô số văn minh trở nên tâm động nguyên nhân chính là như vậy thái hạo văn minh ở thu được tam thể văn minh khoa học kỹ thuật phía sau thủy t r u n g đều bảo trì địa thấp yên lặng nghiên cứu tam thể khoa học kỹ thuật theo thời gian trôi qua thái hạo văn minh trình độ khoa học kỹ thuật nước lên thì thuyền lên đột phá làm nửa bước tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh nội tâm sức mạnh s ú n g túc rất nhiều đối với cơ giới liên bang tồn tại cũng sẽ không như vậy e ngại nhưng từ đầu đến cuối thái hạo văn minh đối với tốc chủ thái độ cũng là không thay đổi chút nào thậm chí có thể nói là càng thêm sùng kính vì kỷ niệm ký chủ đối với thái hạo văn minh trợ giúp to lớn thái hạo văn minh nội bộ bắt đầu tín ngưỡng nổi lên quan chắc giả giáo giáo hoàng t ừ mỗi một đời thái hạo văn minh người lãnh đạo tối cao đảm nhiệm kèm theo hệ thống lời b ộ bạc tiếng thái hạo văn minh bên trong toàn bộ toàn bộ phơi bày ở khương dịch trước mặt hắn có thể thấy ở thu được tam thể văn minh tinh vực cấp tri thức phía sau thái hạo văn minh trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên t ă n g mạnh mỗi một năm đều sẽ có hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sinh ra càng t h ấ ở tòa này rộng rãi nguy nga hội nghị bên trong cung điện mỗi ngày đều có cao tầng tiến hành thành tín cầu nguyện vĩ đại hắn ý chí mênh mông bằng bạc hắn lực lượng dung chuyển tinh hạ quần tinh thần phục với hắn dưới chân c ả tụng hắn danh tại cái k i a đa nguyên đầu bên kia chư thiên điểm kết thúc chỗ vĩ đại quan trắc giả an nghỉ trong đó an mừng a chư thiên vạn giới chúa tể giả thức tỉnh là chư quả chi nhân vạn vật ban đầu khởi nguyên vượt qua thời không thống ngự quá khứ tương lai vũ trụ chúng thần vĩ đại quan trắc giả hoan hô tăng vọc kình cung nhật rất khó tưởng tượng ở một cái tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật văn minh quyền lực tối cao trung tâm sẽ xuất hiện như vậy của nhiệt tông giáo tín ngưỡng mặc dù là khương dịch bản thân cũng không khỏi sửng sốt một chú thật đúng là xuất hồ ý liêu a khương dịch biểu tình dở khóc dở cười nhưng là không có ý định ngăn lại thái hạo văn minh cử động này dù sao đây chỉ là tiểu quy mô tín ngưỡng nếu như thái hạo văn minh đem loại này bầu không khí tản đến toàn bộ văn minh cho nên với làm lỡ rồi bình thường văn minh phát triển cái kia khương dịch mới có thể chân chính xuất thủ Trưng 264, tiên nữ tỏa Trưng tiên tỏa một thái phát triển nữ văn minh cơ giới liên bang. Trưng 264, tiên nữ tỏa bá chủ văn minh cơ giới liên bang. Nhìn một cái thái hạo phát triển văn giới giới cái bá bá chủ cơ chủ cơ hạo hắn cũng không hứng thú một chút xíu chú ý thái hạo phát triển văn minh thời gian trôi mau dường như thời gian qua nhanh trong nháy mắt khoảng cách trước đây thái hạo văn minh tiến công tam thể tinh hệ đã quá khứ 500 năm trăm n ă m dựa theo thái hạo phát triển văn minh kế hoạch bọn họ vốn định vẫn điệu thấp xuống phía dưới cho đến triệt để tiêu hóa sạch sẽ tam thể văn minh di sản trở thành tinh vực cấp văn minh sau đó mới cao điệu xuất thế nhưng tinh tế chủng tộc đột nhiên tiến công cũng là làm rối loạn thái hạo văn minh kế hoạch nếu như thái hạo văn minh không có động tác lời nói cũng chỉ có thể mắc mở t r ư n g chừng, chừng nhìn lấy tinh tế chủng tộc xâm chiếm ngân hạ hệ bên bờ giải đất có thể chứng kiến phô thiên cái điệu tinh tế chủng tộc đem chọn mảnh nhỏ tinh không đều chiếm giữ có lẽ là chủng tộc mẫu hoàng đối với cái này một cục diện rằng có triệt để x u ấ t ruột lại có vượt lên trước hơn hai mươi đầu tinh hà cấp chủng tộc phát động hợp kích gắng ngượng đem thái hạo văn minh ngân hà chín trăm hai mươi phòng tuyến đánh tới tan vỡ quả nhiên trung chiêu tập kích vẫn là xảy ra khương dịch quan sát dưới chân t r ù n g quân chỉ cảm thấy cả thế giới đều bị chủng tộc thân ả n h chiếm cứ không có nửa p h ầ n kẽ hở dựa theo nguyên hữu lịch sử phát t i ể n trung quân xác thực trợt một nhóm đánh thái hạo văn minh liên tục bại lùi nhưng ở lần này thôi diễn trung thái hạo văn minh cũng sẽ không dễ khi dễ như vậy. một giây kế tiếp hệ thống thanh âm vang lên lần nữa chính như ký chủ dự đ o á n cái dạng nào làm chủng tộc đánh tan ngân hà sau phòng tuyến thái hạo văn minh cấp tốc triệu khai một lần khẩn cấp hội nghị tất cả thái hạo văn minh cao tầng đều cảm thấy coi như bọn họ muốn phát triển khiêm tốn nhưng cũng không thể theo đuổi chủng tộc xâm lấn ngân hà hệ nhất định phải đem chủng tộc triệt để khu trục ra ngân hà hệ giữ gìn thái hạo văn minh ngân hà bá chủ tôn nghiêm càng trọng yếu hơn chính là thái hạo văn minh muốn lấy trận này chiến tranh chiếm được tốc chủ n i vui dùng cái này chứng minh chính mình thành tựu quân cờ giá trị để bảo đảm cái này một tràng chiến tranh vạn vô nhất thất còn đ tinh tinh, tinh tinh kèm theo i thái hạo văn minh chính i thức phản kích vô số sắt thép tinh hạm đi ngang qua tinh vũ mang theo lấy hai khoản vô cùng to lớn hành tinh chiến tinh thập phân đột một liền hàng lâm ở ngân hà hệ sát biên liên giới t h u n g quân bối rối không chỉ có là trên chiến trường những thứ kia chém giết chủng tộc bộ đội liền t o a c h ấ n ở đại hậu phương rất nhiều mẫu hàng nhóm cũng là đột nhiên liền mộng bức cùng bối rối bọn họ không phải không nghĩ tới thái hạo văn minh phản kích nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới phản kích biết kịch liệt như thế ùng ùng ùng ùng c ùng thời điểm trước điểm kia so s á n h với, bây g i thái ờ t hạo i n h hạm rõ r à n g c à n g c ư ờ n g đại h ơ n một pháo x u ố n g p ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng c ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng trực tiếp xuyên tấu sắt thép tinh h ạ m thân h ạ m đối nội bộ thao túng nhân viên phát động công kích lại ngoài ý muốn phát hiện mọi việc đều thuận lợi tinh thần công kích lần đầu tiên mất đi hiệu dụng ở ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian thái hạo văn minh lại đem tinh thần kháng tính từ không điểm đến rồi mát trị số lệ h trùng quần mẫu hoàng cảm thấy kinh ngạc đồng thời còn sâu đậm cảm thấy sợ hãi xem ra trận chiến đấu này không cần thiết tiếp tục xem tiếp nhìn lấy trên chiến trường tình hình c ư ơ n g dịch lắc đầu hoàn toàn chính xác ở tinh thần lĩnh vực ở giữa mỗi một cái trùng xào mẫu hoàng đều là trời sinh tinh thần đại sư nhưng luận tinh thần lực tam thể văn minh cũng là không kém chút nào nói tinh vực cấp tam thể văn minh so với văn minh k h á c càng rõ ràng hơn phải như thế nào đi chống đỡ tinh thần lực công kích cũng chính vì vậy làm thái hạo tinh hạm đều trang bị tinh thần lực lồng bảo hộ phía sau chung sao mẫu hoàng công kích liền cơ bản giống như là vô dụng đây cũng không phải là một hồi thế quân lực địch chiến đấu chỉ là một hồi một phương diện tàn sát đối mặt thái hạo văn minh công kích t r ủ n g tộc lần đầu lộ ra tan tác tư thế hai người lực lượng đẳng cấp sớm đã không phải cùng một cấp bậc dù cho chủng tộc có thể đánh rơi thái hạo văn minh tinh hạm cũng có thể chống đỡ nhóm tinh hạm điên cuồng oanh tạc nhưng ở cái kia hai khỏa thể tích viễn siêu làm tinh gấp mười lần hành tinh chiến tinh trước mặt chủng tộc sở có thể cảm nhận được liền chỉ có tuyệt vọng dù cho hành tinh chiến hạm không có công kích chỉ là lấy vượt tốc độ ánh sáng đi xuống tới cũng không có bất kỳ một chỉ chủng tộc có thể chống đỡ bên ngoài công kích ở trải qua hai tháng chiến đấu phía sau tinh tế chủng tộc đại bộ đội liền bị thái hạo văn minh triệt để chạm sát chỉ còn lại có tiểu cổ chủng quần chạy trốn ra đi trước những thứ khắc tinh hệ sở hữ ở bọn họ trong ấn tượng thái hạo văn minh tuy là cường đại nhưng là không có cường đại đến đã đủ nghiền ép trùng tộc tình trạng nhưng ở hôm nay trong chiến đấu thái hạo văn minh lại rõ ràng cho thấy nửa bước tinh vực cấp chiến lược đem tinh hà cấp chủng triều đánh tan hoàn toàn rất nhanh cái này chàng chiến tranh tình báo bị tiên nữ tọa tinh hệ cơ giới liên bang hiểu biết đây là một cái từ vô số văn minh cơ giới cộng đồng tạo thành liên minh mỗi một cái văn minh tức đại biểu cho một cái chính mình ý chí trí tuệ nhân tạo ở thu được thái hạo văn minh tình báo trước tiên sở hữu trí tuệ nhân tạo đều đối trợ một giây kế tiếp thân ảnh của hắn liền đi ngang qua không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng trực tiếp đi tới xa xôi tiên nữ tọa tinh hệ tức cơ giới liên bang đại bản danh ở giữa viết xong một chương này phía sau vừa vặn năm mươi hai vạn chữ khó có được khó có được mọi nầy bạo trường qua đi phòng trường liền tiếp cận năm mươi lăm vạn chữ chương 265, vũ trụ cấp văn minh hàng lâm chương 265, vũ trụ cấp văn minh hàng lâm cơ giới trí năng giữa nói chuyện với nhau đương nhiên sẽ không cùng thường quy tặt bọn sinh mệnh giống nhau áp dụng mặt đối mặt nói chuyện với nhau phương thức làm h ư ơ n g dịch đi tới cơ giới liên bang trong đại bản g doanh liền phát hiện mình thân ở một cái số liệu trong không gian mà số liệu không gian trường không giả tức cơ giới trí năng nhóm lại là ở lẫn nhau thảo luận đây chính là cái gọi là trí tuệ nhân tạo số liệu sinh mệnh sao cương dịch có chút ngạc nhiên đánh giá phát hiện cùng sở hiên so sánh mới những thứ này cơ giới trí năng tỉnh tự minh hiện lộ không đủ phong phú thiếu một loại người vị thảo luận tới thảo luận đi cũng chỉ sẽ ở cố định tính toán theo công thức trong kết quả bồi hồi bất quá cũng chính bởi vì loại này hiệu suất cao sở dĩ cơ giới liên bang rất nhanh thì xác định rõ hành động phương châm không thể đối với thái hạo văn minh quật khởi ngồi chờ chết nhất định phải đối với hắn tiến hành ngăn chặn bộ dạng tương đối bình thường sinh mệnh có trí tuệ văn minh phần này quả đoán ngược lại là hết sức khó có được cương dịch không chút nào keo kiệt chính mình tàn thán nếu như cơ giới liên bang không phải áp dụng bất luận cái gì biện pháp hoặc có lẽ là chỉ là điều tra nhưng không thêm vào hành động như vậy ở một số năm sau cơ giới liên bang đối mặt liền không còn là nửa bước tinh vực cấp mà là một cái hoàn chỉnh tinh vực cấp thái ngô văn minh tới lúc đó hôm nay tinh tế chủng tộc chính là ngày mai cơ giới liên bang hết thể đều sẽ bị thái hạo văn minh sở chinh phục bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cơ giới liên bang xứng đáng gọi cơ giới liên bang quả thực khắp nơi đều là cơ giới sinh mệnh thể tồn tại chứng kiến cơ giới liên bang trí năng thủ lĩnh thảo luận s o n g k h ư ơ n g dịch trong lòng hơi động trực tiếp rời đi chỗ nào số liệu không gian xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh đem cơ giới phát triển đến, đến mức tận cùng văn minh rầm rộ Quả thật, có thể làm tâm được sở hữu t ì nói h t nếu ă n g ít vô như so với một cái văn minh hiệu suất sản xuất cùng chấp hành xuất không có cái nào văn minh có thể so với qua được cơ giới liên bang cho dù là chủng tộc cũng vô pháp ở phương diện này làm được tốt hơn nếu là ở cái này tiên nữ tọa tinh hệ ở giữa có cái gọi xỉ bởi trồng tình cầu là tốt rồi chơi khương dịch cười quan sát tiên nữ tọa tinh hệ toàn bộ tận mắt thấy một con thuyền phi thuyền thiết bị chuyên trở ở một cái cấp thấp trí năng d ư ớ i thao túng biến thành hình thủ kỳ quái cơ giới sanh vật hình thái vận chuyển bắt đầu cự đại trang bị cơ giới mà giống như vậy cơ giới quái vật ở tiên nữ tọa tinh hệ ước chừng có hàng trăm hàng ngàn vạn nhiều tùy ý cũng có thể thấy chỉ tiếc cơ giới liên bang tồn tại ở ta vô dụng luận chính mình trình độ cơ giới liên bang cấp bậc cao nhất trí năng cũng kém xa tích tắp sở hiên luận trình độ khoa học kỹ thuật nửa bước tinh vực cấp cơ giới liên bang cũng không kịp tam thể văn minh tới cương đại bên ngoài thôi diễn giá trị thậm chí không b p h ấ thận tay tăng n h、so、trọng h i sau khi tự hỏi cuối cùng vẫn quyết định sử dụng con bài chưa lật vì mình tinh hạ gắn lên giờ tờ ép không ổn định không gian vũ khí đồng thời suy nghĩ đến hai cái tinh hệ giữa siêu viễn cự ly cơ giới liên bang khải dụng trong tay có một cái khác tinh vực cấp khoa học kỹ thuật siêu viễn cự ly tinh tế chuyển tiếp ở tinh tế chuyển tiếp thiết bị mở ra tinh môn dưới sự trợ giúp cơ giới liên bang đối với thái hạo văn minh phát động rồi một hồi đột nhiên mà lại tấn manh công kích hệ thống lời buộc bạch tiếng đến nơi này liền dừng lại t r u n g quanh chẳng cảnh một trận biến nào ở ngân hà hệ rất nhiều trí tuệ văn minh không phản ứng kịp thời điểm cơ giới liên bang liền đối với ngân hà hệ phát động rồi đánh bất ngờ đối mặt nửa bước tinh vực cấp cơ giới liên bang tiến công thái hạo văn minh không chút nào kính sợ trong nháy mắt tiến hành rồi tự tin phán kích đem cơ giới liên bang thế tiến công cách t r ở ở ngân h à hệ bên bờ giải đất h o à n g sợ không có khả năng lao tử hiện tại có một vị chân chính bất hủ thần linh làm chỗ dựa vững chắc làm sao có khả năng sợ n g ư ờ i đám này đ ồ n g nát sát vụn lời nói này chính là lúc này mỗi một vị thái hạo tinh nhân chân thực cảm tưởng u n g u n g u n g u n g hai cái bán bộ tinh vực cấp văn minh chiến tranh quá mức đáng sợ đánh bể một khỏa lại một khỏa tinh thần một chút năng lượng ba động đều gây nên không gian dung chuyển nhất là song phương đồng thời sử dụng không gian vũ khí phía sau cái này chàng chiến tranh quy mô liền càng thêm hồng lớn đứng lên khương dịch cao tọa ở thôi diễn thế giới tối cao、khùng. quan sát phía dưới đánh chiến trường kịch liệt cũng là chân mày thật sâu n h ă n lại cơ giới liên bang tựa hồ là đối với thái hạo văn minh quật khởi tương đương coi trọng phái ra tinh hạm quy mô vô cùng to lớn lại phía sau như trước có liên tục không ngừng binh lực chạy tới sở hữu bản sĩ chiến đấu ưu thế thái hạo văn minh tất nhiên là sẽ không sợ nhưng ở cơ giới liên bang kiềm chế giới khó tránh khỏi sẽ bị chia hết không ít tinh lực do đó có thể dùng văn minh phát triển tốc độ chậm lên rất nhiều cái này ngược lại có chút khó làm vô luận thái hạo văn minh cuối cùng có hay không trở thành tinh vực cấp văn minh khương dịch nội tâm cũng sẽ không có chút ba động dù sao hạn trọng điểm cùng căn cơ thủy t r u n g đều là văn minh nhân loại ôm lấy có cũng được không có cũng được tâm tính khương dịch tiên lặng quan c h ắ c bắt đầu trận này l ẻ mề chiến tranh quyền đ ư ơ n g đang nhìn một bộ đặc hiệu cực kỳ tốt khoa h u y ễ n điện ảnh lúc này hệ thống lợi bộ bạch tiếng xuất hiện lần nữa hai đại nửa bức tinh vực cấp văn minh chiến đấu càng phát ra kịch liệt ở ngắn ngủ nửa tháng sau liền đồng thời vận dụng tinh vực cấp không gian vũ khí có lẽ là đúng d ị lại có lẽ là không gian vũ khí ba động quá mức rõ ràng ở trăm vạn khả năng chung ước vạn tinh thần bên trong. này cổ giao chiến không gian ba động bị còn lại cường đại văn minh ngoại ý muốn dò xét đến đó là một cái chân chính vũ trụ cấp văn minh thống ngự quản hạt lấy vô số mảnh rộng lớn tinh h ả i ở dài dòng tuế nguyệt bên trong nó từng thấy chứng quá vô số văn minh c ủ a thời đã từng thấy qua vô số văn minh hủy diệt mặc dù là tinh vực cấp văn minh ở tại trong mắt cũng như ngoan đồng v ậ y non nớt nhưng giờ này khắc này cái này không biết vũ trụ cấp văn minh lại đối với ngân hạ hệ chiến trường sinh ra hứng thú càng nói đúng ra là đối với thái hạo văn minh sử dụng tam thể khoa học kỹ thuật có hứng thú môi chương hai trăm sáu mươi sáu du hàn vetovê Đủ hàn v ẹ n t ỏ v p h a hàn g duy đ ã kích ngân hà hệ khương dịch chú ý tới cái này đặc biệt chữ thần sắc vô ý thức biến đến nghiêm túc phóng nhãn vô số lần thôi diễn trong quá trình cùng tam thể văn minh có liên quan lưu trữ hết sức có hạn đây là bởi vì tam thể văn minh sớm đã tiêu tán lưu lại một cái chuyển thừa ý đồ phục sinh như vậy cái này không biết vũ trụ văn minh lại là từ nơi nào biết tam thể văn minh đâu vũ trụ cấp văn minh tồn tại tuyến nguyệt sớm đã không cách nào thời gian sử dụng gian đi so sánh giả sử nó tiến hơn một bước cẳng có thể lột sắc thành vĩnh hằng bất hủ thần cấp văn minh nói cách khác nếu như cái này vũ trụ cấp văn minh là ba mươi triệu năm trước liền tồn tại văn minh cổ xưa như vậy nhận thức tam thể cũng liền không phải chuyện kỳ quái gì khương dịch trầm âm đánh giá ngân hà hệ phía trên thần bí khách đến thăm cứ việc trên chiến trường song phương giao chiến không có phát hiện nhưng khương dịch thành tựu thôi diễn thế giới chân chính chủ nhân cũng là có thể chứng kiến cái kia vũ trụ cấp văn minh khách đến tham diện mục chân thật một chi ngân sắc không sáu thoi hình dáng hẹp d à i tạo vật nơi danh giới loe ra h u quang ẩn tàng tại những thứ khác triệu không gian chung mắt thường không thể nhận ra cũng không cách nào can thiệp t vị, vị này một đến từ vũ trụ cấp văn minh khách đến thăm không biết chút nào nói khi nó quan sát ngân hà hệ chiến trường thời điểm tự thân cũng bị khương dịch sở quan sát đến đang đối với thái hạo văn minh tiến hành rồi một phen dò xét sau cái này không biết vũ trụ cấp văn minh rốt cuộc làm ra phán đoán thái hạo văn minh sử dụng mặc dù là tam thể vũ khí nhưng tự thân cùng tam thể văn minh cũng không bất kỳ quan hệ gì nói cách khác chỉ là một cái chiếm được tam thể văn minh di sản người may mắn đang dò xét trong quá trình cái này không biết vũ trụ cấp văn minh đồng dạng biết được tốc chủ tồn tại nhưng cùng thái hạo văn minh bất đồng chính là không biết vũ trụ cấp văn minh đối với tốc chủ thân phận tồn tại nghi ngờ hoặc có lẽ là ở không có thấy tận mắt đến ký chủ trước nó không tin thái hạo văn minh có thể gặp được thấy một vị chân chính bất hủ giả biết được tam thể văn minh cũng không có chân chính phục sinh phía sau không biết vũ trụ cấp văn minh cuối cùng t u y ể n trạch rời đi nhưng ở chính thức trước khi rời đi nó còn đang trong hệ ngân hà để lại một cái lễ vật nho nhỏ phòng ngừa tam thể văn minh chết cũng không hẳn chuyển tiếp đến rồi không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài tinh hệ trực tiếp nhảy ra khỏi hắn thôi diễn phạm vi nhưng ở thoi hình dáng tạo vật sau khi rời đi một viên dịch thấu trong suốt trang giấy hình dáng tạo vật lại bị di giữ lại nhìn thấy cái này tiểu tiểu trang giấy trước tiên h ư ơ n g dịch liền h i ể u tên gọi của nó cùng hiệu quả bởi vì ở tam thể văn minh khoa học kỹ thuật liệt biểu trùng hắn đã từng gặp qua loại vũ khí này đủ hạn vẹn tọ phạ lại gọi chiều không gian đả kích vũ khí ở tam thể văn minh rất nhiều tinh vực cấp khoa học kỹ thuật ở giữa đủ h ạ vẹn tọ phạ là hoàn toàn xứng đáng mũi nhọn khoa học kỹ thuật muốn chế tạo cùng sử dụng cũng không phải chuyện d nhưng đối với một cái vũ trụ cấp văn minh mà nói đủ h n vẹn tọa thật vẫn cùng quà nhỏ không có khác biệt lớn bởi vì nó thường quy phương thức công kích sớm đã siêu thoát rồi văn minh khác tưởng tượng không giới hạn nữa với thường quy không gian đạ kích vô cùng có khả năng dính đến vũ trụ bản chất vũ trụ cấp văn minh hàng duy đạ kích sao k h ư ơ n g dịch ánh mắt hiếp lại nhìn lấy cái kia nho nhỏ trang giấy buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tức tốc trực tiếp nhảy vào trong chiến trường tốc độ của nó vượt qua quang có thể so với tinh thần bảng bạc năng lượng bị lực chẳng trói buộc chỉ biểu hiện ra bên ngoài thẻ bài rắn dốc sở dĩ giao chiến thái hạo văn minh cùng cơ giới liên bang đều không thể phát hiện nguy hiểm đến. r ố toàn cuộc. Đu mẹ t bộ, bộ ngân hà hệ đều ở đây trong nháy mắt tao nộ rồi không thể nghịch hàng duy đặc kích từ vi mô trạng thái gắng gượng đánh rất đến vi mô trạng thái mất đi đại lượng vật lý đặc tính cũng bị mất độ giải khái niệm dùng thông tục dễ hiểu mà nói chính là toàn bộ ngân hà hệ đều trở thành hai dây nhân thân ở, ở giữa chiến trường hành tinh chiến tinh dẫn đầu bị c ắ n ướt bằng vào tự thân khổng lồ chất lượng hành tinh chiến tinh cũng không có bị lập tức đè ép hai chiều biến hóa nhưng vô luận nó làm sao dễ ruộng đều không thể chạy trốn hai chiều vũ trụ chi phối còn như những thứ khác thường quy tinh hạm càng là ở trong khoảnh khắc bị đè cho bằng đè ép hóa thành một tấm t h ậ t mỏng đã có chất lượng gở dạ phiệt đệ xịt hình ảnh vũ trụ cấp văn minh đủ ản vẹt tỏ phọa bên ngoài huy năng vượt xa khỏi thường quy đủ ản vẹt tỏ a cho dù có tinh hạm đúng lúc phản ứng kịp ý độ dùng vượt tốc độ ánh sáng bỏ trốn cũng mau bất qua quan c h ắ c giả miệng hạ cứu lấy chúng ta ta không muốn chết ta thái hạ o văn minh các cao t ầ n g dùng rằng cầu cứu nhưng càng nhiều hơn chính là còn chưa kịp mở miệng liền bị phong c ấ m ở không gian hai t r i ề u t r u n g hóa thành tuyệt vọng lại vặn vẹo mặt phẳng nhân thể vô luận là đầu khớp xương vẫn là huyết n ụ hay hoặc giả là bảo hộ tự thân xương vỏ ngoài bọc thép toàn bộ bởi vì hàn g duy đà kích bị ép thành mặt phẳng năm trăm ba mươi khương dịch không có xuất thủ chỉ là bình tĩnh ngồi ở hư không trên thần thoại yên lặng quan sát toàn bộ ngân hạ hà hệ hàn duy ở giữa chiến trường hai cái bán bộ tinh vực cấp văn minh bộ phận ở ngân hà hệ bên trong chạy thuộc mạng tiểu cổ tinh tế trung tộc ngân hà hệ bên trong ước vạn tinh thần lúc này còn đang thái dương hệ chung nỗ lực cầu sinh các nhân loại tất cả sở hữu đều tại đồng nhất thời gian mất đi ý nghĩa biến thành đơn thuần lại thuần túy hai dây nhân lệnh ngỗi một cái thấy cảnh này vượt ngoại văn minh cảm thấy sởn tóc gáy may m à chính là cái kia không biết vũ trụ cấp văn minh thái độ rất rõ ràng đủ hạn vẹn tỏ phạm phạm vì công kích chỉ bao gồm ngân hà hệ nếu không lời nói quanh mình mấy cái tinh hệ cũng khó trốn hủy diện một đường nên không hổ là vũ trụ cấp văn minh được khen là có thể tùy ý hoành hành vũ trụ tồn tại sao loại này lực lượng thương dịch đánh giá triệt để mặt phản hóa hai triều ngân hạ hệ thanh em u u nhưng đủ á n vẹn tọa phả hàng duy lực lượng đối với tinh vực cấp văn minh mà nói không chỉ có khó có thể chế tạo lại tuyệt không khả năng khống chế nhưng này cái không biết vũ trụ cấp văn minh cũng là có thể ung dung chế tạo hàng duy đ ặ kích tùy ý khống chế công kích phạm vi cao thấp bởi vậy không khó coi ra vũ trụ cấp văn minh cùng tinh vực cấp văn minh g i a khoa học kỹ thuật có bao nhiều tranh lệ Thôi diễn thưởng cho. Hành tinh chiến tinh theo vũ trụ thể triệu tinh thần thôi cho. Hành chiến minh rời đi. Ngân hà hệ chỉnh thể đều bị 2 triệu biến hóa, minh hủy vô diễn rời đi, biến cuối diện, diễn văn ngân cùng văn minh nên đón cuối cùng hủy diện. lần này cấp đến vũ đều đây bị số kèm ế t thúc, trữ. hỏi có hay không có xin k lưu theo đã lâu hệ thống lời bột bạch tiếng toàn bộ thôi diễn thế giới đều nhanh đón bất động vô luận là những t h ứ kia còn đang r ã rủa tinh thể vẫn là những t h ứ kia đang ở thán phục ngân hà hệ kinh biến vực ngoại văn minh giờ này khắc này đều nhanh đón tuyệt đối thời không đông lại không cách nào có bất kỳ động tác gì cũng không biết cái kia vũ trụ cấp văn minh đại bản doanh đến tột cùng ở nơi nào khương dịch thân ảnh ở thôi diễn vũ trụ bên trong đi lại trực tiếp đi ngang qua hai chiều hóa ngân hạ hệ đi tới thôi diễn phạm vi cực hạn nhất chỗ nhưng dù vậy hắn như trước không cách nào quan trắc đến lúc trước cái kia thoi hình dáng tạo vật tồn tại đối phương tinh tế chuyển tiếp kỹ thuật rất là thành thục đã có thể không nhìn tinh hệ giữa khoảng cách ở vũ trụ bên trong tùy ý ngao du ngược lại là đáng tiếc khương dịch lắc đầu nếu như có thể đem cái này vũ trụ cấp văn minh biến thành của mình cho rằng cùng thái hạo văn minh một dạng văn minh ở tinh cầu khác quân cờ nói vậy thu hoạch tương nộ làm cự đại hệ thống mạch tương nộ làm cự đại hệ thống mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n g h ê n túc chủ lần sau sử dụng theo hệ thống quen thuộc kia băng l ã n h cơ giới âm v ă n g lên toàn bộ thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ c h ậ m d ã i đi vào đến hủy diệt trở về thuộc về hiện thực thế giới một khắc trước cương dịch quay đầu nhìn một cái hai chiều hóa ngân hạ hệ đó là đường kính ước là mười vạn năm ánh sáng mặt phẳng xa xa nhìn sang cực kỳ giống một bức duy mỹ tinh không h a tác nếu không là chính mắt thấy ngân hạ hệ hai chiều hóa quá trình rất khó đem này tấm tinh không hạ tác nhận định là ngân hạ hệ ngay sau đó hình ảnh biến thiên ở khương dịch lạnh nhạt trong ánh mắt thế giới trước mắt rất nhanh thì khôi phục thành hiện thực thế giới d á n g dấp lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau quan trắc giả pho tượng một tòa hành tinh chiến tinh một viên cấp thấp trí năng mười cái quan trắc giả pho tượng từ thái hạo văn minh chế tạo thành không biết pho tượng vô diện không miệng vô hình vô thể tục truyền mỗi một cái chứng kiến pho tượng người nội tâm đều sẽ hiện ra không cùng một dạng quan trắc giả tướng mạo là khó có thể ước định giá trị tinh thần bảo vật hành tinh chiến tinh tam thể văn minh cùng thái hạo văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật sở hữu tinh tế chuyển tiếp không gian gãy lịa siêu huyền lượng từ thông tin tr học kỹ thuật năng lực là cư gia lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị lương phẩm thu được thôi diễn điểm ba mươi năm toàn bộ thưởng cho cam t r i ệ u tồn t r ữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra hành tinh chiến tinh cùng ba mươi mốt vạn thôi diễn điểm lần này thôi diễn thưởng cho ngược lại là tương đối khá khương dịch trên mặt lộ ra tiêu ý đối với lần này thôi diễn kết quả cảm thấy hết sức hài lòng so sánh những thứ này thôi diễn thường cho lần này thôi diễn thu hoạch lớn nhất còn tưởng là thuộc cái kia thần bí lại không biết vũ trụ cấp văn minh cũng không biết đối phương cùng tam thể văn minh đến tột cùng là quan hệ ra sao k h ư ơ n g dịch nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí dựa theo cái kia vũ trụ cấp văn minh t á t phong làm việc đến xem tuyệt sẽ không là tam thể văn minh minh h i ế u đại khái tỷ lệ là tam thể ngày xưa đ ị ợ h nhân thậm chí có thể là d i ệ t tuyệt tam thể văn minh tên đại kia nếu quả thật là nói vậy như vậy kế tiếp t ô i diễn trung liền muốn làm cho văn minh nhân loại cẩn thận sử dụng tam thể không gian khoa học kỹ thuật miễn cho lại một lần nữa đưa tới sự chú ý của đối phương từ đó làm cho ngân hà hệ diệt tuyệt khương dịch suy tính xoa xoa nợ h u thái dương chỉ cảm thấy sự tình tương đối vướng tay chân tính rồi vẫn là từng bước đến đây đi hệ thống đem tiến hóa triều dâng hoang vô địch cùng tiến hóa triều dâng hàn g duy đ ã kích hai cái lưu trữ lên một lượt chuyển tới khán giả vong cẩn tuân ý chí của ngài ký chủ lưu trữ trong video chuyển thành công nội dung đã đổi mới thôi diễn hệ thống cấp tốc trả lời khương dịch gật đầu không nói khác thôi diễn hệ thống cái này hiệu suất làm việc vẫn đủ mau không để ý đến khán giả vong đổi mới cho hiện thực thế giới mang tới ba đ ậ Thành thành t h bên kia làm khán giả vong đổi mới sau đó đương nhiên toàn cầu trong phạm vi lần nữa đưa tới hành động từ khán giả vong xuất hiện đến bây giờ lạng tinh bên trên đã quá khứ nửa năm nhiều mọi người sớm thành thói quen ở khán giả trên internet truy kịch thời gian quốc gia cơ cấu cần đi qua khán giả vong hiểu rõ còn lại thời không song song chuyện xảy ra mà bình dân bách tình nóng cũng vui vẻ vui thông qua khán giả vong xua đổi xua đổi bình thường nhàm chán thời gian nói tóm lại ở hiện thực thế giới cái này thời gian nửa năm chung mọi người sớm thành thói quen mỗi ngày đăng nhập khán giả võng thường thường đổi mới một cái chờ đợi có mới video xuất hiện thời gian tiến hóa triều dâng hoang vô địch tiến hóa triều dâng hàng duy đà kích làm tiến nhập khán giả võng chứng kiến hai cái mới video tiêu đề phía sau mọi người đều theo bản năng cảm thấy nghi hoặc kỳ quái kỳ quái hoang vô địch tên này ta còn có thể lý giải tám chín phần mười lại là nói hoang yêu n h i ệ t cố sự nhưng cái này hàng duy đà kích lại là chuyện gì xảy ra đâu nếu như là phương diện tinh thần chỉ số ở quy triều không gian đạ kích vậy còn có thể lý giải nhưng nếu như là vật lý cấp độ t không thể nào nếu như là vật lý tầng diện hàng duy đạ kích cái kia là thật là có chút đáng sợ cho dù là tinh h à cấp thái hạo văn minh cũng không có, có loại này khoa học kỹ thuật à. a i biết được không chừng là quan c h ắ c giả hắn lao nhân ra tự mình xuất thủ đâu đối với hắn mà nói thời không gian cũng bất quá là tùy ý nắn bóp đồ chơi đến cái hàng duy đạ kích thì thế nào không nói những thứ này ba ba nhóm cùng nhau chơi cái lớp chỗ trống để làm sao rồi đám bạn trên mạng một bên cười bừa một bên mở ra để một cái video chỉ có rất ít người nhưng đối với những thứ kia hàng duy đ ã kích tiêu để canh cánh trong lòng cảm thấy sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy Trưng tổ thể từ Trưng tổ đương. đương. hoang đẳng hoang 268, 268, võ võ chỉ có chỉ có thể từ đẳng không xuất quan chúng nhóm sở liệu đệ một cái nội dung của video vẫn như c ũ là tại giảng tam thể tinh hệ càng thêm nói đúng ra là giảng thuật đi trước tam thể tinh hệ văn minh nhân loại cứ nói đầu xem ra không có phân biệt nhưng khán giả đều biết đến tiếp sau tất nhiên sẽ phát sinh lịch thiên truyền n g ạ t bổ sung tinh hạm tài nguyên phát hiện thực địa tiếp thu nội dung trên tấm địa đá tiến nhập không gian truyền thừa vị này miệng hạ, miện hạ quá mức thần bí mặc dù xuất hiện không ít lần nhân loại đối với hắn hiểu rõ như trước biết rất ít c ũ năm g không b trăm tám mươi đoán không ra một chút cũng đoán không ra có lẽ đối với nhân loại mà nói vô c h i ngược lại là một chuyện tốt ta trong đầu điên c u ồ n g ngã bổ nhân loại nhóm ôm ấp không rõ kính nghệ tiếp tục đem video nhìn xuống chỉ thấy ở trong bức tranh bế quan tu luyện h o a n g bị quan trắc giả tặng cho một chút quy tắc chi lực thu được không gian truyền thừa tinh vực cấp kim chi quy tắc sau đó quan trắc giả liền trực tiếp biến mất lệnh trước màn ảnh khán giả hai mặt nhìn nhau kỳ quái ta thấy thế nào không hiểu cái này một lớp thao tác cả quan trắc giả lần này xuất hiện dường như không hề làm gì cả lại hình như cái gì cũng làm đoàn kim quan g kia có ích lợi gì sao có lẽ là ở chúng ta không nhìn thấy địa phương quan trắc giả lại làm cái gì cả i b i ế n a tựa như trước kia thận trọng hóa huyết thịt cự nhân giống nhau có người nghi ngờ cảm thấy quan trắc giả cái này sóng thao tác tác dụng không lớn nhưng là có nhân mã thượng biểu thị phản đối đều phát triển ra khỏi sở hiên cùng huyết đ ụ c cự nhân ví dụ chỉ ra so với trực tiếp can thiệp quan trắc g i càng ưa thích ở trong bóng tối can thiệp thế giới biến thiên bên ngoài nhất cử nhất động đều có ý nghĩa chỗ cuối ả n cùng hoàng tuyển trạch cách xa văn minh nhân loại nhóm tinh hạng một thân một mình đi tới không gian truyền thừa nơi vắng vẻ bắt đầu cô độc bế quan cuộc đời nghiên cứu suy nghĩ tinh hạ cấp lĩnh vực tri lộ một người cô độc không gian bên bị cầu đạo tri tâm khâu khan bế quan cuộc đời đủ loại làm cho thường nhân cảm thấy khó có thể chịu đựng chuyện bất khả tư nghị đối với hoàng mà nói cũng là cơm thường hoặc có lẽ là Hắn có trong lúc nhất thời sở hữu đang ở quan sát khán giả đều cảm thấy nỗi lòng phức tạp đối với hoang cảm thấy đau lòng cùng hổ thẹn văn minh nhân loại thua thiệt hoang thực sự quá nhiều chúng ta trước đây chỉ thấy hoang thiên phú cảm giác mình nếu là có thiên phú như vậy dập quân có thể trở thành võ tổ thống lĩnh toàn bộ nhân loại ở vũ trụ bên trong đi về phía trước nhưng ngày hôm nay khi nhìn đến cái video này qua đi ta lần đầu tiên vì sự ngu xuẩn của mình ý tưởng cảm thấy xấu hổ không sai hoang xác thực có toàn bộ nhân loại khó có thể sánh bằng thiên phú nhưng lại thiên phú tốt nếu như không phải cố gắng cũng là không hề có tác dụng hoang vị văn minh nhân loại kéo dài không biết trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử ở những nhân loại khác ở thả lỏng lúc nghỉ ngơi thân là mạnh nhất hắn vẫn ở chỗ cũ đúc luyện chính mình thẳng thắn nói nếu để cho ta ngồi ở hoang vị trí chỉ sợ ta sớm đã biến đến hủ bại cùng lười biếng càng chưa nói nỗ lực tu luyện c ũ nhưng g k hắn ả i là h o vẫn không dám có bất kỳ thư giãn bất cứ thời khắc nào đều ở đây áp chế cùng với chính mình r ụ c vọng đem tất cả tâm thần đều thả ở phương diện tu luyện dùng cái này thu được c à n g cường đại lực lượng nhân loại giám hộ khán giả không biết nên lấy cái gì nói đi hình dung cùng đánh giá vị này võ trí tổ chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng hoang có thể đạt thành mong muốn thành công đột phá đến mạnh hơn cảnh giới ù n g m n g ù n g m n g ở khán giả tha thiết trong ánh mắt trong video hoang bất động bất động thân thể rốt cuộc có chút núp n í c h trong mắt đục ngầu biến đến trong suốt lại thông thấu lấy phản chiếu lấy nơi đây vạn vật nhìn đến đây trước màn ảnh khán giả nơi nào vẫn không rõ hoang đã thành công tìm được rồi đi thông tinh hà cấp con đường một lần này khổ tu là đằng giá giữa lúc khán giả chuẩn bị nói lên hai câu tao nói vì hoang cường đại dâng lên ủng hộ lúc video trung hoang kế tiếp biểu hiện cũng là triệt để sợ ngây người mọi người để cho bọn họ đập bàn phím dưới ngón tay ý thức dạy ra ở ta tức quy tắc quy tắc ta ý tức thiên ý thời không luân chuyển cũng tốt sinh tử định luật cũng được vạn sự vạn vật vạn t ư ợ n g vạn giới chỉ cần thân ở quy tắc lĩnh vực bên trong chỉ có ý chí của ta mới là trí cao hoang phản phất tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái ở trong hư không đánh ra nổ ở một quyền đây là bao nhiêu đáng sợ một quyền hoang tựa như hóa thành nhất tôn độc đoán vạn cổ vô thượng t i ê n đế tản ra trí cao trí c ư ở n g lại không so với ta càng tồn càng đắc vô địch khí thế sụp đổ từ cổ trí kim băng diệt nhật nguyện q u ầ tinh làm cho mỗi một cái ngồi ở phía trước màn ảnh khán giả đều cảm thấy một cố bài sơn hải đạo một dạng quyền áp trung kích hôm nay đổi mới liền đến nơi này, tiếp theo đổi mới là ở không điểm nói mới thời gian tuyến nội dung Trưng thời thần cùng ra? mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ hiện thực thế giới nhân loại chẳng bao giờ nghĩ đến có người có thể đem thân thể của chính mình tu luyện tới trình độ kinh khủng như vậy giống như cũng không phải cường đại mà là khủng bố ở khán giả trong mắt tu luyện tới tình cảnh như thế hoang võ tổ sớm đã cùng người phạm không thể đánh đồng đã là thuộc về chân chính tiên thần chi lưu khác một cái thế giới hoang c ư n g n h n cường đại đến loại trình độ này sao có người kìm lòng không được n u ố t nước miếng dùng cực kỳ khiếp sợ n g ư khí nói ra lời ấy không người nào để ý đến hắn hoặc có lẽ là không đếm xỉa tới tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú màn hình nhìn lấy trong video hoang đại phát thần uy đánh ra một phát lại một phát chí cao quần ý lệnh cả phiến hư không đều ở đây gào thét không ngừng ai xưng vô địch ai dám nói bất bại ta chính là vô địch ta chính là bất bại ở lần lượt huy quần trung độc thuộc với hoang vô địch ý chí từng bước đắp nạn đứng lên lệnh mỗi một cái quan sát khán giả đều như si mê như say sưa nhịn không được trầm mê trong đó giống như bọn họ đích sắc không phải hoang k hắn là sáng tạo nhân loại văn minh hoàn toàn mới tương lai võ tri tổ giờ này khác này hắn đã tấn thăng làm tinh hà cấp siêu phàm vó giả trở t h à người h t r o n hệ n hỏi à c ta hoang vô địch là cái gì ta đây hiện tại sẽ nói cho người biết quét ngang đương đại chấn áp toàn bộ địch liền vì hoang vô địch văn minh khắc không đối phó nổi tam thể văn minh hoang một tay chấn áp văn minh khắc không cách nào phản kháng không gian vũ khí hoang một quyền đánh bệ một câu nói những người khác đánh hoang nguồn đánh văn minh khác không đánh được hoang càng phải đánh tiền trạng hậu tấu võ tổ đặc biệt cho phép đây chính là vô địch có đủ hay không rõ ràng ở khán giả hưng phấn nhìn soi mói hoang biểu hiện có thể nói là thần cản sát thần phật cản giết phật diễn thần ngũ sát thứ ba sát vũ trụ vỡ làm hoang đánh ra một quyền này thời điểm quyền uy thao thao s ô n g thẳng vật tiêu uy t ắ c ước vạn cắt rời thời không gắng ngượng đánh bể tam thể máy tính thả ra không gian gãy lịa công kích không gian truyền thừa bản thân cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng gạt g h t sắp phá nát hóa ra là không thể chịu được một quyền này mênh mông uy năng chấn áp. chấn áp chấn áp chấn áp ta là hoang võ tổ làm chấn áp toàn bộ địch hoang triệt để giết điên rồi không chỉ có tay không đánh bể một đạo khe hở không gian liền tam thể văn minh tinh thần tập hợp thể cũng là trực tiếp chấn áp quyền thứ nhất đem trọng thương quyền thứ hai đem vênh sát không có bất kỳ l o ẹ i l o ẹ n có chỉ là đơn giản thô bạo không phải điều đó không có khả năng nhìn lấy trong video tam thể văn minh tinh thần ý chí bị đánh điên cuồng gạo ghét khán giả chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng dù sao ở trên một cái trong video tam thể văn minh là thật chán ghét không ít người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu liền cuối cùng một đều đánh bại lần này video cũng có thể sắp kết thúc ca khán giả nhìn thoáng qua đường tiến độ phát hiện tiến hóa triều dâng hoang vô địch video s á c thực sắp phát hình kết thúc chỉ còn lại một điểm cuối cùng một đoạn nhìn đến đây hầu như mọi người đều biến đến bình tĩnh trở lại cảm thấy ở nơi này còn sót lại thời gian ngắn ngủi bên trong video không có khả năng có nữa bất luận cái gì c a o chiều kịch t ì n h cho đến video phần cuối thạch bích hình ảnh xuất hiện đem bọn họ mới vừa bưng lỏng tâm tình trực tiếp đánh vỡ thậm chí có thể nói là nhấc lên một vòng mới tâm linh phong bạo ngoa tào cái này cái quỷ gì đây là quan trắc giả lại một cái trò đùa d a i sao vì sao tam thể văn minh trong máy vi tính biết giữ vân quốc tử khí đông lai hình ảnh a ba ta tích quy quy quan trắc giả cái này sóng thao tác sợ rằng đem cái thế giới kia văn minh nhân loại sợ choáng vang a cái này vì sao ta cảm thấy là thật đâu trước kia video không phải cũng đã nói sao nhân loại trong thần thoại tiên thần đúng là tồn tại chỉ là không biết bởi nguyên nhân gì cuối cùng đều biến mất hết tìm không thấy mà nhân loại ghen cũng bị lên công xiềng gia lý nhìn thấy tử khí đông lai hình ảnh trong n h y mắt mọi người đều kinh ngạc cho dù là đối với hắn chưa quen biết người ngoại quốc cũng ở chứng kiến khán giả vong những người khác bình luận phía sau cấp tốc minh bạch rồi bản vẽ này giống như đại biểu ý nghĩa khó có thể tưởng tượng như những thứ này thạch bích hình vẽ nội dung toàn bộ là thật biết dẫn phát lớn g i ư ờ n g nào dung chuyển thái thượng thánh nhân thực lực đến tội cùng đạt tới cái gì t ầ n g thứ mới có thể sáng tạo một cái văn minh chủng tộc như vậy cường đại thần thoại văn minh nhân loại đến tội cùng gặp cái gì mới có thể đưa tới ghen bị phong tỏa nhân loại nghĩ không ra đáp án cũng không dám nghĩ tới l ấ trong biệt thự khương dịch lấy tay nắm lấy một chén trà nóng nhẹ khé nhấp một miếng dùng đầu lưỡi cẩn thận tỉ mỉ bên ngoài khẩu sáp thâm thúy trong con người tựa như bao quát lấy vạn cổ tinh thần có từng cái nhỏ bé tiểu thế giới duyên tới duyên đi cùng lúc đó ở trên internet kinh khách đi qua đám bạn trên mạng ở hơi chút bình phục một cái tâm tình phía sau cũng rốt cuộc mở ra cái thứ hai video hàng duy đặc kích ngoài ý liệu là lần này cố sự tuy là vẫn là ở tiến hóa triều dân thế giới nhưng thời gian đ i ể m cũng không phải khán giả nghĩ tam thể tinh hệ mà là nằm ở sớm hơn giai đoạn ở khoảng thời gian này hoang vẫn chỉ là cái sơ nhập hàng tình cấp ăn sáng kê còn lâu mới có được thành tựu tinh hạ cấp lúc bá đạo vô song cái kia vị miệng hạ đến tột cùng muốn làm cái gì vô số người trong lòng máy động trong lòng hiện ra một cố dự cảm bất tường chương hai các quốc gia tranh nhau làm quan trắc giả liếm cầu chương hai các quốc gia tranh nhau làm quan c h ắ c giả liếm cầu ở mở ra cái thứ hai video phía trước hầu như tất cả mọi người đều cho là lần này vẫn là giảng thuật văn minh nhân loại song song cố sự chỉ bất quá kết cục đi hướng cùng còn lại video bất đồng nhưng ở chân chính bắt đầu quan sát sau đó khán giả mới chỉ có phát hiện mình lầm to mới video không chỉ có cùng nhân loại không quan hệ thậm chí ngay cả nói đều không có đề cập nghiễm nhiên chỉ là một cái đơn thuần bối cảnh bản trong lúc nhất thời vô số người đã là kinh hỉ lại là sầu lo xem ra ở một lần này quan c h ắ c chung quan c h ắ c giả cũng không có tuyển trạch văn minh nhân loại thành tựu quan c h ắ c đối tượng mà là ngược lại quan c h ắ c những chuyện khác đi giống như dị vãng hung thú t à vật cái dạng nào như vậy cũng tốt tuy là ta thật thích xem hoang cố sự nhưng ngẫu nhiên nhìn văn minh khác cố sự cũng là không sai có sao nói vậy xác thực thấy nhiều rồi văn minh nhân loại vùng vây dây chết bị cái kia vị miệng hạ đùa bỡn với trong lòng bàn tay ngẫu nhiên nhìn một chút văn minh khác thụ ngược đãi cũng là nhất kiện khó được giải áp chuyện lý thú đám bạn trên mạng lẫn nhau thảo luận lập tức bắt đầu chăm chú quan sát kịch tính bắt đầu quen thuộc ngân hà hệ xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người phồn hoa mà lại h ư n g t ị n h ước vạn tinh thần cùng văn minh cùng tồn tại chỉ có số ít địa phương bị chủng tộc xâm lấn giữa lúc đám bạn trên mạng hiếu kỳ là cái nào một cái văn không sáu rõ ràng chiếm được quan c h ắ c giả y ê u hái lúc hình ảnh hóa ra là đột nhiên chuyển đến ngân h à hệ chính giữa tức thái hạo văn minh đại bản doanh chỗ khó chẳng lẽ lần này quan c h ắ c đối tượng là thái hạo văn minh ở khán giả bất an nhìn soi mói video hình ảnh trực tiếp đi tới thái hạo văn minh tối cao hội nghị trung tâm ở chỗ này thái hạo văn minh sở hữu cao tầng đều cao tòa lấy thương thảo xử trí như thế nào thời gian này điểm văn minh nhân loại bọn họ cao ngạo bọn họ cường đại bọn họ đối với văn minh nhân loại tồn tại hoàn toàn là lấy một loại miệt thị thái độ thậm chí đưa ra tiêu diệt văn minh nhân loại tồn tại thay thế nhân loại trở thành quan trắc giả mới quân cờ nếu như nói những thứ này thao tác vẫn chỉ là khiến người ta cảm thấy khó chịu nói như vậy ở sau đó quan trắc giả hiện hiện ở thái hạo văn minh trước mặt hình ảnh lại là trực tiếp làm cho toàn bộ lam tinh sôi trào ngoa tạo không thể nào không thể nào thái hạo văn minh sẽ không thực sự thuyết phục cái k i a vị miễn hạn thành công thay thế nhân loại chúng ta a vội cái gì ngạc nhiên còn thể thống gì quan trắc giả lại không phải lần thứ nhất quan trắc văn minh khác ở thái hạo văn minh phía trước k h ô sự tình từ nay về sau ta không biết vốn lấy tình huống trước mắt đến xem cái kia bị miệng hạ rõ ràng đối với nhân loại cảm thấy hứng thú hơn hỗn loạn ầm ĩ nhìn thấy khương dịch hưởng ứng thái hạo văn minh hô hoán xuất hiện ở thái hạo văn minh cao tầng trước mắt lúc hiện thực thế giới khán giả trong nháy mắt liền luôn uống sợ mình mất đi quan c h ắ c giả quân cờ thân phận nghe dường như rất khôi hài rất có nô tính nhưng là nhân loại nhóm nhất chân thật khắc họa trở thành một tôn bất hủ thần linh quân cờ cũng không đáng sợ đáng sợ là bị vị này bất hủ giả vứt bỏ mắt thấy khán giả lưới bình luận khu càng ngày càng hối loạn vân quốc tình báo bộ môn quyết định thật nhanh cấp tốc phát biểu mấy thiên trưởng đánh giá phân tích di vãng đủ loại hạng mục công việc dùng cái này người chứng minh loại ở quan trắc giả trong lòng địa vị loại phương pháp này hiển nhiên rất hữu hiệu bạn trên mạng cấp tốc liền bị dưới sự chấn an tới cố gắng cái kia vị miệ hạ chỉ là nhất thời hương khởi mới chỉ có quan trắc thái hạo văn minh、Đâu. ôm lấy ý nghĩ như vậy khán giả lấy một loại thập phân vi rượu tâm tính tiếp tục quan sát nổi lên video chỉ thấy ở quan c h ắ c giả ban đân giới thái hạo văn minh thành công tìm được tam thể tinh hệ cũng dùng tuyệt đối binh lực ưu thế đem nghiền ép ung dung lấy được tam thể văn minh tinh vực cấp truyền thừa mà đại giới chỉ là sáu vạn chiến thuyền thường quy tinh hạm tổn hại đương nhiên thu được tinh vực cấp kiến thức khoa học kỹ thuật thái hạo văn minh đối với quan c h ắ c giả thái độ càng thêm sùng kính thậm chí đứng lên một tòa khoáng đạt pho tượng nhìn đến đây rất nhiều người tâm tình đều biến đến khá phức tạp bị quan trắc cũng tốt bị cho rằng quân cờ cũng được rõ ràng rõ ràng hết thể đ vì sao cái này thái hạo văn minh biết liếm lấy so với nhân loại còn thuần thục hơn a nhanh nhanh nhanh mau nhanh an bài xong xuôi cho ta dùng tốt nhất vật liệu đá thời gian nhanh nhất tối cao chất lượng điêu khắc ra một cái quan c h ắ c giả pho tượng đi ra hiện tại lập tức lập tức không ít quốc gia người lãnh đạo biến sắc vội vàng hướng thân tín ra lệnh hiện tại không làm quan c h ắ c giả liếm cầu về sau có thể đã m u ộ n ngược lại cái kia vị miệng hạ không có ngăn cản thái hạo văn minh cử động cũng đủ để chứng minh hắn không ghét nếu không ghét như vậy đáp án liền rất rõ ràng chỉ cần liếm bất tử liền hướng trong chất liếm ở thoáng cảm khái một chút thái hạo văn minh liếm cầu trình độ phía sau mọi người tiếp tục đem trọng điểm đặt ở video trên người thái hạo văn minh không hổ là ngân hà hệ bá chủ văn minh chỉ dùng ngắn ngủi 500 năm trăm n ă m là được công tiêu hóa một bộ phận tam thể văn minh tri thức tấn thăng làm nửa bước tinh vực cấp văn minh đợi đến tương lai triệt để tiêu hóa sạch sẽ liền có thể trở thành một cái hoàn toàn mới tinh vực cấp văn minh dựa theo thái hạo văn minh chính mình ý nghĩ bọn họ bản tám trăm ba mươi bảy dự định vận điệu thấp xuống phía dưới cho đến trở thành tinh vực cấp văn minh tài cao điều tra thế nhưng làm cho khán giả cảm thấy vui vẻ cùng vui vẻ là thái hạo văn minh kế hoạch không chỉ có bị tinh tế càng là đưa tới khắc một cái cường đại văn minh nhằm vào ngăn chặn gắng gượng kéo chậm thái hạo phát triển văn minh tốc độ ha ha ha cười chết ta thái hạo văn minh cầu kế hoạch cư nhiên bị chủng tộc cho làm dối loạn hiện tại ta xem chủng tộc làm sao lại khả ái như vậy đâu sáu trăm sáu mươi sáu a chủng tộc uy hiếp còn tốt chủ yếu nhất là cái kia đến từ tiên nữ tọa tinh hệ cơ giới liên bang bọn họ mới là thái hạo văn minh uy hiếp lớn nhất chỉ cần cơ giới liên bang một ngày không ngừng công kích thái hạo văn minh liền một ngày không có an bình căn bản không biện pháp an tâm trở thành tinh vực cấp văn minh cái này mới văn minh quá mức quỵ dị cùng cường đại rồi cũng không biết ho có thể hay không từ cơ giới liên bang trong tay thu được c h ỗ t ố t ở khán giả ánh mắt hưng phân phía dưới hai cái bán bộ tinh vực cấp văn minh chiến đấu buộc phát kịch liệt thậm chí có thể nói là đến rồi giai đoạn ác liệt ha ha chứng kiến bình luận khu ở thảo luận đổi địa mặt nhưng thật ra là bằng hữu nói với ta đều nhiều như vậy chứ nên đổi một mới địa mặt tăng thêm điểm cho hấp thụ ánh sáng còn thưa lại c h ư ớ c tiết ngày mai tỉnh bên mã bên tuyên bố chí ít còn có bốn phẩy năm chương sẽ đem mới thời gian tuyến lần đầu tiên thôi diễn viết xong chương hai trăm bảy mươi mốt bị hàng duy đả kích dọa sợ hiện thực thế giới nhìn đến đây đã không có người để ý thái hạo văn minh như thế nào lấy lòng quan c h ắ c giả mỗi một người đều đem tinh lực đặt ở trận này đại chiến giữa các vì sao bên trên đối với chỉ là hành tinh cấp hiện thực văn minh nhân loại trận này nửa bước tinh vực cấp văn minh đại chiến không thể bảo là không phải bạo lực khắp nơi đều tràn đầy nhân loại đối với tương lai chiến tranh trung c ự c h u y ế n tưởng nhất là thấy thái hạo văn minh hai khỏa hành tinh chiến tinh lúc các quốc gia các khoa học gia càng là dồn dập thạp phục phanh phanh phanh phanh đó là cực kỳ đáng sợ tràn diện toàn bộ ngân hạ hệ ngoại vi giải đất đều trở thành song phương chiến trường vạn vạn kế tinh thần bị vô tình đánh nát bị sắt thép tinh h ạ m cùng cơ giới chiến binh dẫm đạp m à qua siêu hợp kim tài liệu chế tạo thành trí năng cơ giới chiến sĩ cùng thái hạo văn minh siêu phạm sĩ binh chém g i ế t cùng một chỗ quy tắc chi lực phản vật chất đại pháo siêu phạm chiến trận tinh khùng quỹ đạo cự pháo đủ loại hàng tinh cấp văn minh khó có thể tưởng tượng phương thức chiến đấu trong nháy mắt liền bị đồng thời sử dụng được tàng lớn m ả n g lớn tinh quang băng diệt mỗi một đạo ánh sao tiêu tán đều ý nghĩa một khoả tinh thần v ấ lạc lệnh ngân hà hệ bên trong văn minh khắc lạch run hiện tại mọi người cảm thấy hai cái văn minh biết đánh đến sông Đá c video màn ảnh hóa ra là đột nhiên rời ra chỗ khác lại không thấy rơi vào thái hạo văn minh cùng cơ giới liên bang trên người cũng không có rơi vào quan c h ắ c giả trên người mà là đột nhiên chuyển hướng về phía ngân h à hệ bầu trời so với vật chất vũ trụ càng cao hơn duy k h á c một cái không gian chiều không gian ở hai cái bán bộ tinh vực cấp văn minh không hề phát hiện dưới tình huống một chi màu bạc thoi hình dáng hẹp dài tạo vật lạng yên đã tới cũng trốn ở cao duy trong không gian yên lặng quan sát đến mảnh này chiến trường kịch liệt giống như là một cái u linh từ chỗ tối nhìn chăm chú vào toàn bộ t nhìn đến đây sở hữu ngồi ở trước màn hình nhân loại đều xuống ý thức hít vào một v ù n khí lạnh ta giao chiếc này mới tinh hạm là từ đ â u tới tư n h i ê n trực tiếp núp ở k h á c một cái không gian bên trong cái này khoa học kỹ thuật trình độ chí ít cũng là tinh vực cấp văn minh đi so với cái này mới văn minh trình độ khoa học kỹ thuật để cho ta càng thêm để ý là giao chiến thái hạo văn minh cùng cơ giới liên bang lại không chút nào phát hiện cũng không biết văn minh nhân loại đang phát triển trong quá trình có hay không cũng bị những thứ khác đẳng cấp cao văn minh cái này dạng quan sát qua nghĩ đến đây ta đã cảm thấy có điểm sởn tóc gáy đúng là suy nghĩ tỉ mỉ c ự c sợ vùng vũ trụ này thật sự là quá mức thần bỉ cùng nguy hiểm chứng kiến cái này một đoạn ta đều vô ý thức cảm thấy phía sau có người ở nhìn chằm chằm ta 10086 bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này không biết mới văn minh đến t ộ n cùng là muốn làm gì chứ theo lý mà nói một cái đẳng cấp cao văn minh chắc là sẽ không đối với cấp bậc thấp văn minh cảm giác hứng thú mới đúng chẳng lẽ nó liền chỉ là vì quan sát l i ê n tại khán giả cảm thấy nghi ngờ thời điểm trong video ngân s á t coi hình dáng tạo vật rốt cuộc có hành động nó c h ầ m rãi nhúc ních lóe lên một cái võ thuật liền triệt để ly khai ngân h à h ệ nhưng ở bên ngoài lúc rời đi đã có một tấm màu bạc thẻ nhỏ tùy theo rơi xuống cứ việc so sánh trong chiến trường những thứ kia nguy nga tinh hạng mà nói thẻ bài tồn tại thực sự tầm thường nhưng khán giả ánh mắt nhưng không tự chủ bị hấp dẫn căn cứ trực giác của ta vật này tuyệt đối không đơn giản thoạt nhìn lên có thể là một tấm thẻ nhỏ trên thực tế cũng là nào đó không muốn người biết khủng bố lực sát thương vũ khí đúng đúng đúng ta cũng có cảm giác này những thứ này cao khoa học kỹ thuật văn minh khả ước thích giả heo ăn thịt hổ thái hạo g i ọ t nước lần đầu tiên xuất hiện thời điểm cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm bề ngoài thoạt nháy mắt liền đoàn diệt dân du cư văn minh ta nói chừng quả nhiên ở trang giấy hạ xuống chiến trường chính trung ương phía sau liền cấp tốc bỏ đi người hiền lành nguy trang bạo phát ra năng lượng kinh người càng thêm nói đúng ra là cùng biến hóa là hàn duy tên là đủ hạn vẹn tỏ phá thẻ nhỏ phá vỡ tự thân công xiềng đem nội bộ phong tồn không gian hai triệu thả ra ngoài cùng vật chất vũ trụ không gian ba c h i ệ u lẫn nhau đụng vào nhau đó là thường nhân không cách nào tưởng tượng kinh dị c h ẳ n g cảnh toàn bộ ngân hà hệ đều ở đây trong nháy mắt tao n ộ rồi không thể nghịch hàng duy đà kích từ vi mô trạng thái gắng gượng đánh rất đến vi mô trạng thái sụp xuống, xuống băng diệt thành tuyệt đối mặt p h ẳ n g không vập phòng chút nào cái này điều này sao có thể sở hữu chứng kiến cái này mà nhân n đều ánh mắt t r ừ n g lớn tư duy rơi vào dại ra bên trong bị một màn trước mắt triệt để chấn động đến chỉ thấy ở trong video nho nhỏ trang giấy hóa ra là trong nháy mắt bành trướng đến rồi toàn bộ ngân h à hệ bao gồm ngàn n ước tinh thần bao phủ vạn vạn văn minh ở nó lực lượng phía dưới ngân h à hệ giống như là bị một cái khổng lồ máy t h ủ y áp trên giới thi lực trực tiếp bị đẻ nát thành tuyệt đối mặt phẳng hình dáng tức cái gọi là một trang giấy hang tinh hành tinh l ô đen văn minh ở hàng duy đà kích lực lượng trước mặt hết thể vật chất cùng sinh mệnh đều mất đi nguyên hữu vật lý đặc tính cứ việc bọn họ vẫn như cũ sở hữu chất lượng và toàn bộ tỉ mỉ lại vĩnh cựu hóa thành thế giới hai d hàng duy đây là hàng duy đà kích k h n sở hữu ngồi ở trước màn hình khán giả nhưng càng đáng sợ hơn chính là hàng duy đà kích khởi nguồn hóa ra là một cái đi ngang qua ngân hà hệ không biết văn minh nó thật phần tùy không quan tâm chút nào nhẹ nhàng bỏ lại một tấm thẻ nhỏ để đường kính một mươi vạn năm ánh sáng ngân hà hệ trực tiếp hủy diệt biến thành mỹ lệ lại vĩnh hằng hai triệu mặt hàng Cho tích là tinh thể dù là làm đem mở rất ộ một n nghìn lần, g g p m ộ v ạ nhiều lần, đều k ô n lần này hàng duy đã kích một phần、trăm. Trưng g đủ đã lấy duy bao trùm một trăm. kích thần hà n vong tam thể chân hung. Trưng 272, thần、hà、văn minh, diệt vong tam thể chân hung. n h thể hà thể h diệt diệt i tam tam Rất nhiều người đều bị cái này đáng sợ một màn hù do đến thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại ở nơi này thần bí khán giả trong lưới nhân loại nhóm lại một lần nữa thanh t ỉ n h nhận biết được tự thân nhỏ bé cùng vũ trụ bên trong chân chính người mạnh t r ê n lệch thật lớn giống như không thể vượt qua hừng câu khiến người ta cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng cùng xa không thể chạm video phát hình đến nơi đây liền triệt để kết thúc nhưng khán giả thảo luận lại vừa mới bắt đầu một vị trong đó tên là t u ầ n hưu điều tra viên bạn trên mạng càng l à càng khái nói ra làm cho đại đa số người đều nhận thức t i lời nói trong mắt của ta trên đời nhân từ nhất sự tình không ai bằng nhân loại thân ở an toàn làm tinh bên trên không cần biết được cũng vô pháp biết được vũ trụ diện mục chân thật theo ở khán giả vong thấy video càng nhiều ta tam quan cũng đổ nát được càng nhanh nói thật ta thường thường cảm thấy sợ hãi ta n h ị n không được đi suy nghĩ ở nơi này chút văn minh cường đại cùng cái thể d i ệ n trước nhân loại đến tột cùng có tư cách gì cùng năng lực theo chân chúng nó đánh đồng tội lộ văn minh dân du cư văn minh Thái hạo v ă ngay minh, tàm thể văn minh. Mỗi khi xuất hiện một cái mới khi hiện cái văn n thể xuất c ư ờ đại đại minh, liền tất nhiên văn càng cường đại hơn 217 văn minh tất có bọn, bọn thân làm làm được, liền phảng phất cùng làm tinh phản trong vũ trụ. Ngay mới vừa rồi xem video thời điểm ta đại não không khống chế được ảo tưởng nếu như hiện thực thế giới cũng tao nộ hàng duy đà kết n ố i nhân loại gặp phải một cái dạng gì kết cục ta thừa nhận ta rất sợ hãi sợ hãi đến thân thể không được run vào giờ khác này ta là biết bao hy vọng chính mình vô tri lại ngu muội chưa từng biết được cái này đáng sợ thế giới chân thật cả đời đều là một cái ngu mọi người bất quá nếu đã biết rồi như vậy ta cũng sẽ không trốn tránh dù sao văn minh nhân loại hương thị n h phồn mình không có khả năng chỉ dựa vào hoàng cùng sở hiên đi chống đỡ chúng ta cũng nhất định phải đem hết khả năng nói đến đây tên là tuân h ủ điều tra viên bạn trên mạng liền không tái phát nói có lẽ là hạ tuyến lại có lẽ phải không nguyện tiếp tục nghĩ nhiều nói nhưng những thứ khác đám bạn trên mạng nhìn thấy hắn lên tiếng phía sau cũng là rơi vào trong trầm tư có được đến cũng chính là vào lúc này mọi người mới chỉ có kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、không biết từ lúc nào bắt đầu thân thể của chính mình lại bắt đầu không bị khống chế rút r ơ dậy chỉ là khi trước thời điểm chẳng bao giờ phát hiện qua vô ý thức đem quê nguyên n hay hoặc là nói đại não không nhìn thẳng cái hiện tượng này không chịu tiếp thu nội tâm thâm hậu sợ hãi thì ra là thế nói cho cùng chúng ta trung quy không cách nào giống như hoang như vậy làm được tuyệt đối dũng khí cùng kiên cường không ít người trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở bất quá chính như cái kia vị tuần h ủ điều tra viên nói giống nhau sợ hãi thuộc về sợ hãi sợ hãi thì sợ hãi đó cũng không phải trốn tránh hiện thực tế giới lý do văn minh nhân loại kéo dài cùng phát triển không có khả năng chỉ dựa vào hoàng cùng sở hiên hai người đi tiến hành mặc dù là bọn họ đám này người thường cũng có chính mình hẳn là đi việc làm hết sức ít có đang nhìn hết khán giả lưỡi mới video sau đó mọi người lấy càng thêm tích cực thái độ nghiêm túc vùi đầu vào trong công việc lên tới quốc gia cao tầng xuống đến nhà xưởng công nhân lao động giản đơn đều đột nhiên cảm thấy chính mình chuyện làm thần thánh mà lại vĩ đại vai bài trí nhân loại phục hưng vĩ đại đại sứ mệnh mà xem như đây hết thể người khởi xướng kiêm hắc thủ sau màn thương dịch lại là ở chính mình trong biệt thự chậm gì gì là xem hết ngay ngắn một cái bản tam thể kỷ niên lịch sử vì sao cái kia vũ trụ cấp văn minh t biết ấ y sách như vậy nhằm vào tam thể văn minh thậm chí không tiếp tiến hành hàng duy đà kích đem toàn bộ ngân hà hệ triệt để tiêu diệt liền chỉ là vì trừ tận gốc tam thể văn minh sống lại khả năng tính đáp án rất rõ ràng bởi vì cái kia vũ trụ cấp văn minh chính là trước đây diệt vong tam thể văn minh hung thủ cứ việc thực lực của nó hơn xa với tam thể văn minh nhưng là sợ tam thể văn minh phục sinh sau đó ngoài ý cùng biến cố vì vậy mới chỉ có quả đoán hai triều hóa ngân hạ hệ vũ trụ cấp văn minh thần hà văn minh thương dịch l ầ m bẩm tên này là hắn từ tam thể kỷ niên lịch sử trông được đến nhưng lấy được tình báo cũng giới hạn nơi này ngoại trừ một cái tên tam thể văn minh đối với thần hà văn minh lại không những thứ khác giải khai bởi vì song p ư ơ n g tại chính thức h a i chiến sau đó tam thể văn minh liền bị thần hà văn minh cấp tốc hủy diệt càng không nói đến ghi chép tình báo lắc đầu h ư ơ n g dịch đem tam thể kỷ niên lịch sử một lần nữa thu vào thần hà văn minh xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý mới nếu như không phải là bởi vì tam thể văn minh không gian vũ khí đối phương thành tựu vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật văn minh căn bản không khả năng xuất hiện ở ngân hà hệ bên trong cùng với suy nghĩ thần hà văn minh nội tình chi bằng nghĩ thêm đến b ư ớ c kế tiếp thôi diễn kế hoạch là thời điểm mở ra một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến h ư ơ n g dịch hưởng thụ hầu gái người máy bóp chân phục vụ nhẹ khẽ nhấp một miếng trả ô long trong con ngươi có ánh sáng trí tuệ đang thiếu thức thực lực của ta đã tấn thăng làm tinh hạ cấp nếu như thêm lên diễn thần ngũ sát gia trì đã đủ cùng chân chính nửa bước tinh vực cấp sở đối kháng sở dĩ nhất thời nửa khắc không vội mà thôi diễn hoang t r u n g sao hàng biến hóa nguy một cái thời gian tuyến không biết điều thứ sáu thời gian tuyến mở ra phía sau biết là dạng gì thế giới k h ư ơ n g dịch tâm thái rất là bình tĩnh lấy hắn bây giờ tinh hà cấp thực lực mặc dù mới thời gian tuyến vẫn là tương đối gần gà thế giới cho hắn cũng ảnh hưởng không lớn hiện tại sở dĩ thôi diễn mới thời gian tuyến càng nhiều hơn chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút ở những thứ khác khả năng tính bên trong làm tinh nhân loại biết nên đón một cái dạng gì tương lai chút bất chi bất giác cương d ị biến đến càng ngày càng giống một vị quan chất giả Nhìn xuống chư tại h nhìn đa nguyên biến thiên, thưởng thức chúng sinh vận bệnh. 273, điều thứ 6 thời chủ thứ thời chủ i Cười biến điều gian điều gian ê nguyên n vận Trưng tuyến, Vân đường. Trưng tuyến, Vân quốc quốc đường. đa bá bá t một ngày này bên trong khương dịch cũng không có lựa chọn ra đi cứ như vậy yên lặng ở trong biệt thự nghỉ ngơi cả ngày chờ đợi hai mươi bốn giờ thời gian cuột đổ kết thúc chuẩn bị ở hai mươi bốn giờ đẩy một khắc kia lập tức mở ra mới thô i diễn đáng nhắc tới chính là trong khoảng thời gian này khu biệt thự nhân viên quản lý từng đăng môn bái phòng một lần xác nhận một lần khương dịch tin tức cá nhân nói là vì toàn quốc g e n ưu hóa làm chuẩn bị khương dịch tất nhiên là không cần cái này cái gọi là dịch tối ưu hóa gen bất quá vân quốc cái này hành động lại làm cho hắn thấy được không cùng một dạng đồ đạc đợi đến trận này toàn quốc ghen ưu hóa sau khi kết thúc sợ rằng vân quốc bên trong người đều thể chất trình độ đều muốn để thăng tới chuẩn võ giả tầng thứ a nhìn lấy đi xa nhân viên quản lý khương dịch nghĩ như thế đến chuẩn võ giả cũng không coi vào đâu ở mặt trên còn có chính thức võ giả chính thức võ giả tiến hơn một bước phía sau mới là nửa bước siêu phàm phóng nhan rất nhiều thôi diễn thế giới điểm thành t i u này không tính là cái gì nhưng đây cũng là một cái khởi đầu tốt đã đủ chứng minh hiện thực thế giới nhân loại có đang cố gắng phấn đấu dù cho không có khương dịch cố ý can thiệp bọn họ cũng có thể không ngừng về phía trước phát triển đợi đến hiện thực thế giới quá khứ một trăm năm sợ rằng sẽ biến đến thập phần cường đại a cũng không biết được khi đó tiến nhập thái dương hệ tổ lộ phi thuyền có thể hay không cảm thấy kinh hách nghĩ đến cảnh tượng đó khương dịch không khỏi khỏe miệng hơi hơi mít lên lập tức hắn hồ hoán ra khỏi hệ thống bảng bỏ quên cái k i a từng cái từng cái thôi diễn lưu trữ trực tiếp hướng phía chư thiên thôi diễn cái nút tấn xuống phía dưới lần này thôi diễn sẽ mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến cần tiêu hao mười vạn thôi diễn giờ đúng xin hỏi ký chủ có hay không tiếp tục hệ thống đạm mạc cơ giới thanh tiếp tục chỉ lệnh xác định đánh số 006 thời gian tuyến đã bắt đầu thôi diễn ký chủ có thể tùy thời lưu trữ bảo tồn tiến độ hoan nghênh đi tới thôi diễn thế giới hệ thống cơ giới thanh âm vừa hạ xuống h ư ơ n g dịch trong đầu chư thiên thôi diễn cái nút tản mát ra mỹ lệ q u a n mang lộng lấy lừng lấy thoáng cái đem thế giới trước mắt toàn bộ chiếm giữ thoáng h cái tinh thần đem thế i giới nổ.、Mỗi、một trước mắt n toàn h g đều phân bộ chiếm h n giữ cái thế giới này lam tinh làm sao nhìn qua cùng hiện thực thế giới có chút tương tự khương dịch chân mày cao lại phong cùng nhật lệ khí trời sáng sủa lam tinh vẫn duy trì trước sau như một hòa bình ký chủ kinh ngạc phát hiện lần này thôi diễn lam tinh lại cùng hiện thực thế giới tranh lệch không bao nhiêu những mày chỉ cảm thấy sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy giống như chính như ký chủ suy đoán cái dạng nào đánh số không không sáu thời gian tuyến cùng đánh số không không bốn trùng xào phủ xuống thời giờ gian tuyến giống nhau đều là lấy hiện thực thế giới làm cơ sở tạo ra khác một loại khả năng tính thế giới nghe hệ thống lời bột bạc h tiếng khương dịch đưa mắt cường điệu đặt ở thôi diễn thế giới lam tinh bên trên qua lại quan sát nhiều lần xác thực cùng hiện thực thế giới trên lệnh không bao nhiêu chỉ có việc nhỏ không đáng kể xuất hiện một chút biến động có ý tứ đây cũng là ngoài dự liệu của ta khương dịch trên mặt hiện ra suy tính thân sắc chỉ cảm thấy lần thôi diễn này có lẽ sẽ mang đến không cùng một dạng tinh xuất thủ tăng nhanh thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua theo thời gian trôi qua lam tinh các nước đều đang vùi đầu phát triển tự thân thực lực bởi vì hoang cùng sở hiên nguyên nhân trong đó lại lấy vân quốc tốc độ phát triển nhất mau lẹ ở vị lao nhân kia toàn lực dưới sự thôi thúc từ sở hiên chủ đạo nghiên cứu g e n ưu hóa dược tế cấp tốc mở rộng toàn quốc vì vân quốc toàn thể nhân dân tiến hành rồi một lần g e n ưu hóa lần này qua đi không có gì ngoài thân thể yếu kém người già con ít vân quốc nhân dân tất cả đều có chuẩn võ giả thân thể tố chất đây là một hồi lớn vô cùng biến động trực tiếp ảnh hưởng đến lam tinh thế giới cách cục có thể dùng vân quốc quốc lực trong nháy mắt nhảy lên làm lam tinh đệ nhất bốn. một năm sau sở hiên khai thác khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật rốt cuộc hoàn toàn chính ngôi không chỉ có thích hợp với quân dụng lĩnh vực liền dân dụng khoa học kỹ thuật cũng có thể sử dụng khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch cung cấp nguồn năng lượng bởi vậy vân quốc trở thành thế giới đứng đầu nhất nguồn năng lượng đại quốc trở thành làm tinh đệ nhất cường quốc vân quốc lần nữa cải biến chính mình phát triển chính sách chế tạo ra đại lượng người máy thay thế trụ cụ thể lực hành nghiệp giải phóng đại bộ phận quốc dân sức lao động cổ vũ quốc dân trở thành võ giả hoặc là khoa học ra tại loại này đại thế phía dưới vân quốc chính thức võ giả số lượng điên quần bên trên n à lên thậm chí có không gần một nửa ở hoang dốc lòng dưới sự dạy dỗ vân quốc xuất hiện vị thứ hai hành tinh cấp võ giả kỳ danh là diệp tre diệp tre xuất hiện phảng phất là một cái tín hiệu từ nay về sau vân quốc thường cách một đoạn thời gian rất dài đều sẽ có mới hành tinh cấp siêu phàm võ giả xuất hiện không chỉ có như vậy ở thời gian trồng chất phía dưới liền lam tinh những quốc gia khác cũng có riêng mình siêu phàm võ giả toàn cầu đồng bộ tiến vào võ giả thời đại kèm theo hệ thống lời bộ b ạ c h tiếng t h ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi lấy chiếu phim lấy lam tinh tương lai mười mấy năm biên hóa toàn quốc g e n ưu hóa cùng khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nghiên cứu thành công đối với vân quốc ảnh hưởng thật sự là quá lớn trực tiếp làm cho vân quốc quốc lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần nhưng càng thêm chỗ n g ấ u c h ú t là bởi ghen ưu hóa một lần vân quốc xuất hiện chính thức võ giả sát xuất xa xa cao hơn những quốc gia khác cái gì những quốc gia khác người cũng muốn ghen ưu hóa nhưng là có thể bất quá nha cái này p h í dụ n g khả năng Sách, liền vân quốc bây giờ quốc lực coi như không phải tổ kiến cái gì địa cầu liên bang những quốc gia khác cũng không dám không nghe lời a k h ư ơ n g dịch tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ nhìn lấy thôi diễn bên trong thế giới vân quốc từng bước biến đến cường thịnh dù tuyệt đối nghiên ép tư thái kinh sợ làm tinh các quốc gia t như đã nói qua lần này thôi diễn đến tột cùng đối ứng loại nào khả năng tính chẳng lẽ là đơn thuần giang thuật một lần tương lai khiêng dịch quan sát phía dưới lam tinh có thể chứng kiến có hơn một mươi đạo huyết khí khói báo động dâng lên lấy phân biệt đối ứng lam tinh hơn một mươi vị hành tinh cấp siêu phản vó giả trong đó lại lấy hoang khí tức bá đạo nhất cùng hồn hậu lam tinh phát triển được quá nhanh hoặc có lẽ là vân quốc phát triển được quá nhanh có ở đây không đến trăm năm bên trong liền hiện ra vượt lên trước m ộ ư ơ i vị hành tinh cấp siêu phàm võ giả những quốc gia khác tuy là làm không được vân quốc hoa trương như vậy nhưng rời rạc cộng lại phía sau cũng có bốn năm vị nhiều hoặc nhiều hoặc ít có siêu phàm lực lượng lúc này hệ thống lợi b ộ bạch tiếng vang lên lần nữa giữa lúc ký chủ suy đoán lần này thôi diễn kết q u ả lúc lam tinh ở trên võ giả càng ngày càng nhiều đại lượng khí huyết hội tụ vào một chỗ cùng làm tinh bản thân sen lẫn nhau hội hợp tạo thành một cỗ cực kỳ đặc thù ba động của ba động này lấy một loại cực kỳ đặc thù tần suất chuyển vang đi ra ngoài tốc độ cực nhanh thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng hạn chế nó bay ra thái dương hệ xẹt qua vạn ngàn tinh thần không chút nào đỉnh trệ dấu hiệu một đường bay ra ngân hà hệ bên bờ d i ả i đất cuối cùng này cổ huyết khí ba động ở ngân hà hệ cùng tiên n ữ tọa tinh hệ ở giữa khu vực ngược lại đây là một mảnh khu vực chân không, không có bất kỳ tinh thể tồn tại có liền chỉ là hư vô nhưng theo huyết khí ba động đến mảnh này khu vực chân không lại xảy ra biến hóa vi rượu không gian cuồn từ đó h i ệ nếu lộ liệt lộ, lôi lánh lại một ra trong trần trường trụ không gian thanh quan, gian mảnh mênh mông khẩm một tồn, tàng tại không bên dòng ngụm đồng hàng vinh ẩn này bằng quảng không chung. n khắc hưu kéo sắc có cự cổ cựu cái 999 đủ vũ như không có này đạo đến từ lam tinh ba động có lẽ mảnh không gian này còn muốn yên lặng hồi lâu quá hàng ngàn vạn năm đều không người biết tại phía xa thái dương hệ lam tinh các nhân loại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tự thân tán phát siêu phàm khí huyết sẽ ảnh hưởng đến như vậy xa xôi tinh không bị ngạn kèm theo hệ thống lời bộ bài tiếng cương dịch cảnh tượng trước mắt cũng đang phát sinh biến hóa lúc trước hắn vẫn còn ở thái dương hệ trung quan sát đến lam tinh các quốc gia trong nháy mắt hắn liền tới đến rồi không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài vượt ngoại hư không chứng kiến một vùng tăm tối thâm thúy không gian ở quần quận núp đ í c h giống như vật còn sống một dạng nhưng để cho người cảm thấy sợ hãi cũng là trong không gian cái tia lẳng lặng ngủ đông bất động 999 c ó đủ nước sơn hắc long t h ì xa xa nhìn lại tương tự một mảnh liên miên bất tuyệt hắc s á t s ơ n mạch cho dù là bất động bất động đều tản ra đáng sợ huy áp đây là cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức đáng sợ mỗi một bộ s ắ c rồng lại đều tản ra tinh hà cấp siêu phàm huy áp mà cái này dạng long thi lại có chừng c h í trăm n mươi điều nhiều b ă n g và huy áp đều đủ để ép vỡ một phương tinh hải khó có thể tưởng tượng trong quan đến tột cùng chịu tại lấy dạng gì tồn tại hoặc vật phẩm mới chỉ có đáng giá làm cho 999 điều tinh hà cấp h ắ c long kéo dài xem ra lần này thôi diễn nội dung chính là cùng cái này long thi kéo quan tài có quan hệ k h ư ơ n g dịch lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình quả thật c h í bộ xác rồng xuất hiện làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc nhưng thế giới tương lai Thời gian ừ khương dịch trong lòng hơi động ở hắn tinh thần nghiệm lực bao phủ xuống hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được có một cô hỗn loạn to lớn ý chí đang t h ứ c tỉnh hồn hồn nặng nặng bắt nguồn ở cái tia chín trăm chín mươi chín bộ sắc rồng Nó cổ ả m tâm giác không đến khương dịch tồn tại, dịch c đến tồn toàn tâm đều để ở đó ở huyết khí bà động trên người. Tổ tinh. Là tổ tinh khí tức. Còn có này cổ huyết khí. thời Pháp thúc, phản hồi tổ tinh tu mau này kết trên Tổ tổ tức. mạt ta tổ bà động Đúng đúng đại đã được. người. Còn rồi, rồi, mới Là có cổ Cổ sớm xưa ý chí nỉ non tất cả n ư ớ đều bị thôi diễn hệ thống tự động phiên dịch biến thành khương dịch có thể hiểu được ý tứ không đợi khương dịch tinh tế suy nghĩ trong đó nội dung cái kia lý nên không cách nào nhúc nhích long thi đàn hóa ra là tất cả đột nhiên hoạt động giống như vật còn sống vậy chạy ra khỏi thần bí không gian kéo lấy chiếc kia quan tài đồng thau cổ hướng phía lam tinh phương hướng trực tiếp bay đi đây là thường nhân s ở không cách nào tưởng tượng kinh dị c h ẳ n g cảnh tinh mịch vũ trụ tối tam thâm không trung có chín trăm chín mươi chín điều nguy nga long thi ở hầm v a n g đi về phía trước kéo lấy một ngụm nho nhỏ quan tài đồng thao cổ bay về phía xa xôi tinh không bị ngã tốc độ thật nhanh thậm chí so với thường quy vượt tốc độ ánh sáng tinh hạm còn muốn mau lẹ thổ tinh thời đại mặt pháp lần này thời gian tuyến là linh khí khôi phục khương dịch sừng sững ở trong tinh không nhìn lấy từ từ đi xa long thi đàn trên mặt lộ ra thần sắc cổ k h á i nghĩ tới thần thoại khôi phục khí khôi phục chờ các loại khả năng tĩnh nghị dù sao t i ê n thần tu chân gì gì đó thật sự là khoảng cách hiện đại nhân loại quá xa từ long thi đàn đi tới phương hướng đến xem đúng là lam tinh không có sai nếu như trong miệng nó tổ tinh chính là lam tinh lời nói cũng rất có ý tứ hy vọng lam tinh bên trên nhân loại nhóm nhìn thấy long thi kéo quan tài phía sau sẽ không kinh ngạc đến ba một năm xem đổ nát e m khương dịch tự nói ở ý chí của hàn dưới toàn bộ thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua lặng yên nhanh hơn trực tiếp nhảy qua long thi đàn thời gian đi đường đi tới cuối cùng hàng lâm giai đoạn nho nhỏ thái dương hệ trung khắp nơi đều giải rác văn minh nhân loại chế tạo vũ trụ tàu tuần tra khí nhưng ở nhân loại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng những thứ này vũ trụ tàu tuần tra khí cũng là dồn dập bị phá hủy ở bọn họ triệt để mất liên lạc trước một khắc kia cơ khí thành công bắt được cực kỳ rung động một màn đó là chín trăm chín mươi chín điều nằm ngang ở cô quặng trong vũ trụ long thi rõ ràng không có sinh cơ chút nào lại tại trong hư không múa trào phi hành kéo lấy một ngụm đã lâu cổ xưa quan tài đồng thao cổ tựa như từ cổ xưa thời đại thần thoại mà đến kéo ra đại thế mở màn chương hai trăm bảy mươi năm linh khí khôi phục động thiên phúc điện vô biên tinh hải sôi trào máy liệt thao thao long ảnh xuyên toa trong đó tại chỗ có tình hồn lại mấy tỷ người loại nhìn soi mói lam tinh bầu trời thình lình bị xé nứt ra mà hung thủ hóa ra là từng cái du động thần thoại hát long 999 điều thể tích khổng lồ cổ xưa long thi lấy mắt thường không thể nhận ra cực tốc ở thái dương hệ nội bộ x ẹ qua còn cuốn lam tinh sở đang phi hành đó là p h à m nhân dốc hết suy nghĩ cùng tưởng tượng sở không phải có thể cảm nhận được cực hạ n khủng bố mỗi một bộ sắc rồng thể tích cũng lớn đến kinh người xa xa nhìn lại tựa như từng mảnh một liên miên bất tuyệt hát sắc sân mạch từ vô tận nước kép đúc thành từng mảnh long lân đều hiện lên đ u quang vô tận dung chuyển vô tận tan biến một chín trăm chín mươi chín bộ s ắ t rồng tễ thân đến thái dương hệ bên trong làm cho cả thái dương hệ tinh thể hệ thống bắt đầu kịch liệt lay động dẫn lực hỗn loạn lại có thứ tự tiến tới ảnh hưởng đến thế giới loài người Úng Úng Úng Úng Úng Thanh thế to lớn, l à m người hãi, ta sợ hãi, lớn m i điết hội n nộ vang, chấn động điết phát hội 06 gần nghìn bộ sát dòng phát ra không tiếng động giết đào, tựa như h phát phát ra tựa giết sát bộ lạo, m u ố n đ e m tinh thần hứng ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ù y ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm nhân loại sớm đã không biết nên dùng dạng gì lời nói đi miêu tả trước mắt chấn động một màn chỉ có thể là ngơ ngác ngước nhìn bầu trời rơi vào dài dòng trạng thái thất thần k h ư ơ n g dịch đầu tiên là nhìn thoáng qua dại ra kinh ngạc các nhân loại lập tức đưa ánh mắt đặt ở long thi đàn trên người hắn thật tò mò trở về thuộc về đến thái dương hệ sau đó những thứ này long thi biết làm cái gì chính như ký chủ suy đoán giống nhau long thi trong m i ệ n g tổ tinh chính là bây giờ thái dương hệ l a m tinh đi ngang qua lặn lội đường xa sau đó chín trăm chín mươi chín bộ sát rồng kéo lấy quan tài đồng thao cổ thành công về tới lam tinh phủ cận văn minh nhân loại hoảng sợ rất sợ chín trăm chín mươi chín m ư sắp d i n g đáp xuống lam tinh bên trên dẫn phát xã hội dung chuyển ảnh hưởng lam tinh ổn định nhưng mà may mắn chính là long thi đàn dường như cũng không có hàng lạc lam tinh ý tưởng chín trăm chín mươi chín điều thần thoại cự long ở trong tinh không lần quẩn đem lam tinh gắt gao vờn quanh bao vây lại rất sợ hơi chút lúc ních liền đem lam tinh đánh tan ngay sau đó long thi đàn bắt đầu hành động mới bọn họ trắng trợn cắn nuốt trong vũ trụ năng lượng đem chuyển hóa thành nhân loại sợ không thể nào hiểu được vật chất cộng đồng phun trào hướng lam tinh vân quốc một toàn ú i cao thái sơn lam tinh nhân loại kinh ngạc phát hiện thái sơn tại này cổ thần bí vật chất ăn mòn hóa không chỉ có là thái sơn toàn bộ lam tinh đều bị chậm rãi cải tạo kèm theo hệ thống lời buộc bạch tiếng 999 điều thần thoại long thi cũng bắt đầu hành động thương dịch nhìn ra được long thi đàn ở lúc mới bắt đầu tựa hồ là dự định trực tiếp đáp xuống lam tinh bên trên nhưng bởi bọn họ tinh hà cấp uy áp vô cùng dày đặc có chừng 999 đạo chi nhiều bởi vì lo lắng cho mình tổ tinh không chịu nổi mới thả bỏ quên trực tiếp hạ xuống ý tưởng dựa theo hệ thống lúc trước theo như lời long thi đàn phản hồi lam tinh là vì chấp hành một cái mệnh lệnh chỉ có thể ở thời đại mạt pháp sau khi kết thúc mới có thể làm được xem ra nay đạo cái gọi là mệnh lệnh còn nhất định phải hàng lạc lam tinh mới được không thể chỉ là đơn thuần ở lam tinh phụ cận nhìn xa xa thần thoại long thi khương dịch sờ lên cầm suy tư rất rõ ràng long thi bảy mục đích chính là vì hàng lạc lam tinh nhưng lúng túng là lam tinh hiện tại căn bản là không có cách tiếp nhận được 999 đầu tinh hạ cấp long thi dù cho long thi đàn chủ động thu liễm khí thức lam tinh cũng tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c sở dĩ long thi đàn thẳng thắn thay đổi một cái phương pháp chủ động dẫn đạo linh khí khôi phục thôi động lam tinh bản thân không ngừng thăng hoa cho đến lam tinh có thể thừa nhận long thi bảy rất xuống mới thôi đây cũng là thú vị khương dịch ánh mắt khẽ nhúc ních rơi vào bộ kia bị rất nhiều long thi thủ hộ lên quan tài đồng t à u o cổ bên trên nội tâm hắn có loại dự cảm mãnh liệt có lẽ long thi đàn hàng lâm lam tinh mục đích chính là đem cái này quan tài đồng đưa đến lam tinh bên trên đưa vào thái sơn trung ở ký chủ nội tâm âm thầm nhét m à long thi kéo quan tài tiền căn hậu quá lúc thôi diễn thế giới thời gian đang ở cao tốc trôi qua trong nháy mắt liền qua một năm thời gian trong thời gian một năm này long thi đàn cũng không có bất kỳ động tác vẫn như cũng là một bên cắn nuốt năng lượng vũ trụ một bên nuôi thăng hoa cái này lam tinh bản thân mà văn minh nhân loại ở đệ một tháng sau khi kinh ngạc l i ê n cấp tốc tiếp nhận rồi đầu đỉnh có cự long ngang trời truyền thật tiếp tục trước sau như một sinh hoạt cũng chính là lúc này từ sở hiên chủ đạo vân quốc hoa nghiên bộ cửa rốt cuộc phân tích hoàn thành long thi đàn phụt lên vật chất bọn họ kinh ngạc phát hiện long thi đàn phụt lên vật chất lại cùng siêu phạm võ giả tu luyện vũ trụ nguyên năng có chút tương tự so sánh siêu phạm võ giả tài năng mới có thể cắn nuốt vũ trụ nguyên năng này cổ vật chất càng tăng nhiệt độ hơn cùng áp dụng phạm vi cũng lớn hơn bị sở hiên mệnh danh là linh khí căn cứ sở hiên suy đoán theo long thi đàn ngày đêm không ngừng phụt lên linh khí l a n tinh ở trên nồng độ linh khí biết ngày càng tăng cao thẩm thấu đến từng cái động thực vật Chúng thậm chí ngay cả làm tinh bản thân cũng sẽ nên đón thăng hoa tiến hóa nhất là thành tựu linh khí tập trung đ i ể m thái sơn càng là sẽ bị tạo thành sở 947 gọi là thiên sơn thần sơn ừ thật sự chính là linh khí k h ư ơ n g dịch chân mày tao lại bất quá cũng bình thường dù sao lam tinh ngoài không gian cái k i a 999 bộ sắc rồng vừa nhìn liền biết là thần thoại tạo vật như vậy bắt đầu một cái đối lập nhau thần thoại tiên hiệp đ i ể m tên cũng đã rất bình thường bất quá đây cũng chỉ là vân quốc người thường dùng cách gọi phóng tới phía tây các quốc gia lời nói linh khí có lẽ sẽ bị gọi là nguyên tố lực thần lực đấu khí chờ các loại long thi kéo quan tài cùng linh khí xuất hiện hoàn toàn thay đổi nhân loại phát triển văn minh kế hoạch văn minh nhân loại kinh ngạc phát hiện linh khí không chỉ có cải thiện tiên đ ị a cẳng có lợi với võ giả tu luyện thăng cấp ban đầu thời điểm vân quốc muốn chừng mười năm mới có thể xuất hiện một vị hành tinh cấp võ giả nhưng cho tới bây giờ lại là ngắn ngủi mấy năm l i ề n có thể xuất hiện một vị ở một ít linh khí đặc biệt nồng đậm địa phương thậm chí có thể rất lớn đại nhanh hơn tiến độ tu luyện trong đó bởi vì thái sơn duyên cứ vân quốc nồng độ linh khí kinh người nhất nhưng ở thế giới địa phương khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có linh khí đầy đủ địa phương vì tranh đoạt những thứ này cái gọi là linh khí căn cứ động viên phúc địa toàn thế giới đều su chi như điên khai triển một hồi chỗ tối quân sự đ ỏ s xước chương 276, chúng ta ở phản hồi thượng cổ thời đại chương 276, chúng ta ở phản hồi thượng cổ thời đại không có ai biết trên bầu trời cái kia 999 bộ sắc rồng mục đích là cái gì càng không biết bộ kia quan tài đồng t r i ệ u tại dạng gì tồn tại nhân loại không biết cũng không biện pháp biết từ đạt đến thái dương hệ dẫn đạo linh khí khôi phục sau đó cái k i a 999 bộ s á t rồng liền một lần nữa lâm vào yên lặng nếu không là bọn họ bất cứ thời khắc nào đều ở đây phun ra nuốt vào lấy linh khí nhân loại thậm chí không rõ ràng bọn họ có hay không tỉnh đối mặt với đột nhiên 999 đầu thần thoại cự long nhân loại căn bản không biện pháp cùng giao lưu không cách nào xác định bên ngoài tốt xấu nhưng có một chút là có thể khẳng định linh khí loại này từ thần thoại cự long phun n ổ ra vật chất đối với nhân loại cùng làm tinh bản thân đều có chỗ tốt là một loại cực kỳ chân quý hoàn toàn mới tài nguyên kết quả là chiến tranh bắt đầu không có gì ngoài vân quốc bản thân liền sở hữu phong phú linh khí không có tuyển trạch gia nhập vào linh khí chiến tranh bên ngoài ở lam tinh địa phương còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bạo phát tranh đoạt linh khí chiến tranh thật đúng là hỗn loạn a khương dịch bình tinh quan sát lam tinh ở trên toàn bộ khẽ lắc đầu đi qua thượng đế thị giác hắn thấy được đại lượng quốc gia đang chém giết lẫn nhau cơ bản đều là đại quốc ở ngang ngược cấp đoạt tiểu quốc linh khí đem phân chia vì địa bản của mình mà trong đó người nổi bật chính là năm xưa toàn cầu tối cường mỹ quốc bằng vào cường đại quân sự vũ lực mỹ quốc ở toàn cầu trong phạm vi thu được vượt lên trước mười lăm cái động thiên phúc địa nhưng cho dù toàn bộ cộng lại cũng không bằng vân quốc hơn một chỉ có thể vĩnh c ử u thành t ự u thế giới đệ nhị mà tồn tại k h ư ơ n g dịch tiên l ạ n g quan c h ắ c lấy lam tinh biến hóa trật n h ì n lại nhân loại dường như đã đem toàn thế giới linh khí đều vững vàng nắm chặt nhưng sự thực thực sự là thế này phải không theo thời gian trôi qua nhân loại đối với linh khí càng ngày càng thuần thục biết cũng từng bước khai phát ra khỏi linh khí càng nhiều diệu dụng bắt đầu thử nghiên cứu linh khí khoa học kỹ thuật liền tại mọi người cho rằng linh khí là đến từ trời cao ban ân sẽ cho nhân loại văn minh đi hướng càng thêm quang minh tương lai lúc lam tinh ở trên những giống loại khác cũng nhận được linh khí ảnh hưởng linh khí khôi phục năm thứ ba thành cựu nồng độ linh khí tối cao vân quốc cảnh nội đột nhiên bạo phát một hồi hung thú tập kích sự kiện đưa tới vân quốc cao tầng cao độ coi trọng chỉ vì tập kích còn mạnh t h ú kia có thể miệng nói tiếng người đi qua khán giả lưỡi video nhân loại rất rõ ràng hung thú cũng có thể miệng nói tiếng người nhưng điều kiện tiên quyết cũng là tấn thăng làm hành tinh cấp siêu phàm cái này tập kích hung thú khí tức không mạnh chưa từng đạt đến siêu phàm cảnh giới lại có thể miệng nói tiếng người nhất thời làm cho vân quốc người liên tưởng đến trong truyền thuyết thần thoại nêu rất nhanh toàn bộ các nơi trên thế giới đều trước sau phát hiện yêu tung tích những thứ này sở hữu linh trí hung thú không chỉ có đối với nhân loại ôm lớn lao canh gác tâm còn biết chiếm t r ư ớ c linh khí s u n g túc giá ngoại khu vực làm cho nhân loại cảm thấy vô cùng vướng tay chân kèm theo hệ thống lời b ộ bạch tiếng toàn bộ lam tinh đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất ở khương dịch nhìn soi mói linh khí không chỉ có cải biến nhân loại còn cải biến lam tinh tất cả giống loài có thể dùng vốn là cường đại hung thu tiến thêm một bước biến c ư ờ n g thu được độc thuộc với chính mình linh trí loại này lớn đại biến cố trong n g á y mắt làm cho nhân loại xã hội sôi sùng sục cảm giác mình vạn vật dài địa vị bị khiêu chiến tà tích quy quy long thi kéo q u n tài linh khí khôi phục yêu tộc trở về nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình nếu không phải là ta hiện tại dùng là điện thoại di động còn cho là mình về tới thời đại thần thoại đâu linh khí loại vật này thật sự là quá thần bí hơn nữa nhân loại cũng không có biện pháp ngăn cản nó khuếch tán hy vọng những cái được gọi là y ê u thú sẽ không mang đến động tĩnh quá lớn à. y ê u thú ngược lại vẫn tốt ta nghe ta hàng xóm cách vách nhị thầm chết biểu cứu cháu rồi nói bọn họ lao ra cái k i a m ụ n t má quỷ c h u y ệ n m a quái không thể nào chúng ta phải tin tưởng khoa học khoa học cái c â y bữa thế giới này đều có yêu quái vì sao không thể có quỷ thần bất quá các ngươi cũng không cần sợ căn cứ có thể tin tin đồn nói võ giả khí huyết chi lực là có thể ứng phó quỷ quái nhiều người tự nhiên cũng có thể ngăn cản quỷ quái mọi người kịch liệt thảo luận trao đổi trong lời nói để lộ ra một chút lo lắng linh khí khôi phục là kỳ ngộ không sai nhưng nó không chỉ là nhân loại kỳ ngộ mà là lam tinh bên trên vật sở hữu loại kỳ ngộ ai đều không biết tại này cổ không cách nào ngăn trở sóng c h i ề u trung nhân loại có hay không có thể đứng yên ở giống l o à i đỉnh cao sẽ không bị những thứ khác giống l o à i sở chen rơi đám kia long thi đến cùng muốn làm cái gì khương dịch nhìn một cái trong tinh k h ô điều thần thoại hắt long nhữ mày yêu thú và quỷ quái xuất hiện nhiều lắm chỉ có thể coi là tác phẩm chân chính đầu to vẫn là cái kia 999 điều hất long có thể tưởng tượng được đợi đến lam tinh bị linh khí triệt để cải tạo lột sắc ngày nào đó long thi kéo quan tài liền sẽ chân chính hàng lâm lam tinh cho lam tinh mang đến một hồi đáng sợ biến động ngoại trừ long thi bản thân không có ai sẽ biết sẽ nhờ đó xuất hiện cái gì thay đổi gì rết hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua a khương dịch mở miệng nói quyết định trực tiếp nhảy quá thời gian rất dài cần tuân ý chí của ngài vĩ đại ký chủ ở linh khí khôi phục sau đó rất nhanh liền qua thời gian hai mươi năm ở nơi này thời gian hai mươi năm bên trong mọi người sớm thành thói quen linh khí tồn tại linh khí xuất hiện không chỉ có cải biến nhân loại cải biến động thực vật thậm chí còn cải biến lam tinh bản thân nhân loại kinh ngạc phát hiện trước kia có thể bị vũ khí nóng đơn giản phá hư lam tinh chẳng biết lúc nào đã biến được kiên cố không gì sánh được thường quy súng ống căn bản là không có cách đối với lam tinh tạo thành tổn thương làm cho các đại quốc cảm thấy vui mừng là vũ khí hạng nặng cấm kỵ vũ khí nhưng có thể phát huy hiệu quả chỉ là sát thương phạm vi giảm mạnh không có chiếc kia cường đại như vậy nhưng thành tựu lam tinh nhân loại đệ nhị đại quốc bị quốc lại đối với trạng hứng như vậy không cách nào dễ dàng tha thứ khí là lấy thái sơn làm trung tâm tiến hành quyết chương hai n n trăm võ g bảy mươi ỹ quốc bảy n không n có đạn quốc cách đạo chính oanh tạc thái sơn chương diện hai trăm bảy mươi bảy đạn đạo oanh tạc thái sơn khoảng cách hiện thực thế giới thời gian càng là quá khứ s ắ p xỉ trăm năm đương nhiên ngồi ở tổng thống trên ghế người kia từ lâu không phải khương dịch quen thuộc cái kia vị đây chính là linh khí khôi phục sau thế giới sao khương dịch sờ lên cảm hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh có thể chứng kiến đương nhiệm nước mỹ tổng thống vẻ mặt m â y đen bởi vì quốc lực cường đại duyên cớ mặc dù là ở linh khí khôi phục sau thế giới bên trong mỹ quốc cũng chiếm cư ư thế cực lớn nhưng này c ổ ưu thế chỉ là so sánh những quốc gia khác mà nói thanh cựu đã từng làm tinh bá chủ các quốc gia đứng đầu mỹ quốc vô luận như thế nào đều không tiếp thu được hiện nay chỉ có thể hạ mình ở vân quốc phía sau làm lam tinh các quốc gia người đứng thứ hai xem ra mỹ quốc dường như muốn ở một lần này thôi diễn bên trong gây sự tình a bất quá luận siêu phàm chiến lược nói bây giờ mỹ quốc có thể còn kém rất rất xa vân quốc luận khoa học kỹ thuật nói nhiều năm như vậy cũng đầy đủ sở hiên phản siêu đi lên một trăm sáu mươi ba thương dịch quay đầu nhìn về phía xa xôi đông phương cảm giác được đại lượng siêu phàm khí tức tồn tại t h a n h tựu trong đó người xuất sắc h o a n g càng la đạt tới hành tinh cấp đình phong chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hàng tinh cấp phạm chủ bốn thương dịch so sánh một cái mỹ quốc bây giờ siêu phàm chiến lược khe lắc đầu Khó. tuy h ậ t sự là q á kháng đánh khó khăn không cho như thế hữu chỉ nói đừng Vân toàn cộng cũng Vân đối được giới gia coi lại, là làm là Mỹ quốc quốc, quốc quốc. u t sở sợ là đồng dạng đều sinh hoạt tại lam tinh bên trên có đồng dạng nhân loại ghen nhưng vô hình chung vân quốc sớm đã cùng thế giới các quốc gia kéo ra t r ê n h l ệ n h thật lớn giữa lúc ký chủ cảm thấy mỹ quốc thực lực vô cùng nhỏ yếu không cách nào đối với vân quốc tạo thành bất kỳ trở ngại nào thời điểm mỹ quốc đã bí mật triệu khai một hồi cao tầng hội nghị thương thảo như thế nào ngăn chặn cùng đối phó vân quốc mỹ quốc tổng thống rất rõ ràng vân quốc mặc dù có thể cường đại như thế rất lớn trình độ chính là ỷ lại lấy thái sơn tồn tại ở linh khí hồi phục hai mươi trong thời kỳ thái sơn bất cứ thời khắc nào chịu đến linh khí tẩm b ổ sớm đã hóa thành tu luyện thánh địa vì vân quốc liên tục không ngừng tạo ra mới siêu phạm võ giả nếu là muốn đà kích vân quốc lời nói phương pháp tốt nhất chính là ưu tiên phá hủy thái sơn đoạn mất vân quốc siêu phạm thăng cấp đường a thông suốt h ư ơ n g dịch meo lại con người phá hủy thái sơn đoạn mất vân quốc cường đại căn nguyên đây cũng là một cái t o gan ý tưởng bất quá mỹ quốc làm như vậy sẽ không sợ ngoài không gian thần thoại long thi nổi giận đem gạo quốc triệt để hủy diệt mất sao cương dịch cảm thấy không thích hợp vô ý thức nhĩ mày nhưng rất nhanh hắn liền suy nghĩnh Trật nhìn lại, phá hủy thái Sơn cái này hành động phá hủy Thái chỉ h lại, là cái mỹ vào m quốc là linh vào ở nhằm vào linh khí hồi phục căn nguyên bản thân. khí hồi phục Mỹ Quốc rất thanh t ỉ n h biết linh khí khôi phục biết đưa tới vũ khí nóng dưới uy lực hàng có thể dùng mỹ quốc mất đi khoa học kỹ thuật ưu thế nếu như thế chi bằng trực tiếp h ấ t bản đem linh khí căn nguyên thái sơn triệt để phá hủy làm cho lam tinh mất đi có thể tụ lại linh khí thái sơn làm cho đại gia một lần nữa trở lại cái kia đã từng thời đại mạn pháp đàng hoàng làm từng bước nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngược lại là phá lệ có quyết đoán khương dịch mỹ non nhìn từ bên ngoài mỹ quốc là đang tự tìm đường chết cố ý chọc giận ngoài không gian thần thoại long thi nhưng từ k h á c một cái phương diện mà nói cũng có thể lý giải thành là cố tìm đường sống trong chỗ chết bởi vì mỹ quốc biết nếu như thả nhâm linh khí khôi phục thời đại tiếp tục mỹ quốc cùng vân quốc giữa khoảng cách chỉ biết càng kéo càng lớn cuối cùng bị ung dung cắn n u ố t hết ngược lại dù sao đều là chết vì sao không phải cược một lần đâu ở ngoài sáng biết chính mình tất nhiên diệt vong kết cục phía sau nhân loại cuối cùng sẽ trở lên lớn can đảm lại can đảm ở ký chủ phát giác được mỹ quốc chân chính kế hoạch thời điểm mỹ quốc đã trù hoạch tốt lắm tất cả phương án hành động căn cư khán giả trên internet video mỹ quốc biết ở một năm sau một ngày nào đó tố lộ phi thuyền biết trải qua thái dương hệ mỹ quốc cấp cao t n g biết tố lộ phi thuyền tịnh không đủ để cùng thần thoại long thi đối kháng bọn họ mong muốn chỉ là lợi dụng tố lộ phi thuyền thoáng dẫn dắt rời đi long thi chú ý lực thừa dịp cái này kẽ h hở đối với vân quốc thái sơn khu vực phát động công kích một năm thời gian thoáng qua rồi biến mất chính như mỹ quốc dự đoán cái dạng nào ở tố lộ phi thuyền tiến nhập thái dương hệ một khắc kia thần thoại long thi cùng làm tinh các quốc gia chú ý lực đều bị bên ngoài hấp dẫn ở nơi này mọi người đều không tưởng được thời khắc mỹ quốc phát động một lần t i ể m điện độ tập mục tiêu nh không có người có thể dự liệu được cho dù là mỹ quốc bản thân quan viên tướng lĩnh n h ư đẳng cấp không đủ cao nói cũng đồng dạng không biết trận này hành động phát sinh khương dịch hành tàu ở lam tinh trên bầu trời quan c h ắ c lấy cái kia từng đạo từ mệ châu đại lục bay lên lộng lấy mui tên cái này không chỉ là mỹ quốc sau cùng giấy ruộng càng là vũ khí nóng khoa học kỹ thuật ở linh khí khôi phục thời đại sau cùng di đạo hơn mười không phải là mấy trăm phát đạn đạo đồng thời xé rách trường không hội tụ vào một chỗ tựa như một hồi phô thiên cái địa điên của gào thét l i u tinh vũ cần muốn bao phủ thần bí kia lại cổ xưa đông phương đại địa đạn đạo phun ra nuất vào mánh liệt vĩ diễm trong nháy mắt đã đột phá tốc độ âm thanh hạn chế tại thiên khung t r u n g quán xuyên từng đạo s ó n g âm mục tiêu tập trung thành công đạn đạo phóng ra thành công chế t ả i kiếm phóng ra thành công ở ba giây không đến thời điểm ước chừng mấy trăm phát đạn đạo đồng thời khóa được rồi vân quốc bên trong thái sơn khu vực không chỉ có là tiếp thu linh khí khu vực trung tâm liền s á t biên giới chân núi đều đặc biệt c h i ế u cố bảo đảm thái sơn không có bất kỳ còn để lại khả năng tính quang chi hoa đem chọn cái thái sơn đều bao phủ trong đó khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao từ hướng nội bên ngoài kịch liệt k h u ế t tán búp hơi lên toàn bộ đốt cháy toàn bộ ở nhiệt độ cao bạo phá cùng sóng xung kích song trọng dưới sự công kích trong nháy mắt sụp xuống băng diệt chương trước trạng thái tinh thần có điểm không tốt cảm giác quá nước chỉ có thể là vội vã viết chương ba dùng số lượng đền bù xuống chất lượng chương hai trăm bảy mươi tám thần thoại khôi phục long thi kéo con tải chương hai trăm bảy mươi tám thần thoại khôi phục long thi kéo quá tải đáng, đáng chết đáng chết các ngươi những thứ này hạ tiện phiên ngoại man gì không có khai hóa loại kém tiền ô lại dám lại dám hủy hoại đế sơn phá hư bệ hạ phục sinh đại kế k h ư ơ n g dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không thể tha thứ l i ê n tại thái sơn mới vừa bị hủy sát na một đạo bạo động ý chí đột ngột hàng lâm tràn đầy tuyệt đối l ử a giận chứng kiến 999 đầu thần thoại long thi với trong vũ trụ của vũ rõ ràng sớm đã không có bất kỳ sinh mệnh khí cơ lúc này lại dồn dập mở ra mắt r ộ n g dùng băng lãnh trí cực ánh mắt ở vũ trụ bên trong vẫn nhìn lam tinh 999 n ó i tinh hà cấp siêu phàm uy áp đồng thời bạo phát thiên địa thương mang đều rất giống lâm vào vĩnh hằng yên lặng cái gì đều không cái gì cũng không có ở uy áp mới làm tinh bên trên nhân loại nhóm liền ngốc trệ bị đánh đến triệt để mất đi chính mình tinh thần cùng thân thể phảng phất cách ra một dạng vào giờ k h ắ c này bọn họ nghe không đến bất kỳ thanh âm nào không cảm giác được bất cứ động tinh gì thậm chí mất đi đối với thời gian trôi đi cảm giác cho dù thân thể ở tinh hà cấp huy áp giới từng bước biến đến phá thành bằng nhỏ bên ngoài thân bắn t ó é ra từng đạo huyết hoa cũng không người có thể cảm thấy t h ô n g khổ mọi người đều ở đây vĩnh hằng an bình c h u n g chết đi tại không thể ngăn cản trong tuyệt vọng hồn quy u minh duy chỉ có cương dịch n g i lệ thực sự là nguy nga một màn ước chừng 999 điều tinh h à cấp long thi đồng thời n g a n g trời sợ rằng liền thời kỳ toàn thịnh tam thể văn minh đều không như vậy thủ bút cũng không biết long thi trong miệng bệ hạ đến tột cùng là ai trong lịch sử ở thái sơn phong thiện qua hoàng đế cũng liền như vậy mấy vị có thể cùng thời đại thần thoại bộ dạng móc lối quả nhiên chỉ có cái kia vị thủy hoàng đế khả năng tinh lớn nhất thân ở m ê n h mông long uy chính diện đánh kích bên trong khương dịch thân ảnh không bị ảnh hưởng chút nào hắn n g mở đầu nhìn dương nhanh múa vớt thần thoại long thi lại nhìn một cái bị long thi đàn bảo vệ quan tài đồng thao cổ lộ ra hình như có sở nộ thân xác hắc long thái sơn t sớm sớm nếu như long thi kéo quan tài nhất định phải thái sơn thành tựu môi giới mới có thể phục sinh cái kia bị cái gọi là bệ hạ như vậy ở thái sơn bị hủy hiện tại cũng không có tiếp tục thôi diễn giá trị tại mỹ quốc chính phủ tỉ mỉ trù hạch dưới thành tựu linh k h í điểm tụ tập thái sơn được thành công nổ hư kế hoạch rất thành công chính như mỹ quốc chính phủ dự đ o á n cái dạng nào vân quốc nhất thời mất đi linh khí khởi nguồn nhưng làm giá chín trăm chín mươi chín điều tinh hà cấp thần thoại long thi đều tùy theo bạo động hướng lam tinh c h ú t xuống khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ l ử a giận tại cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng trước mặt mặc dù l à như thế nào đi nữa cùng ngạo người đều sẽ biến đến trầm mặc cùng an tĩnh lại cảm thấy nồng nặc tuyệt vọng mỹ quốc chính phủ đột nhiên phát hiện chính mình làm toàn bộ cho là toàn bộ đều giống như ảo ảnh trong mơ cực kỳ giống một cái căn bản không buồn cười chê cười bọn họ cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn. ở tinh hà cấp đáng sợ long uy phía dưới tất cả nhân loại đều nên đón cuối cùng thẩm phán ở l a m tinh gần phá toái một khắc trước sở hữu long thi đều thu hồi chính mình bị áp nhưng lúc này văn minh nhân loại đã sớm không còn tồn tại 999 bộ s ắ c rồng kéo lấy quan tài đồng thao cổ ở l a m tinh chu vi xoay quanh sau một ngày cuối cùng lựa chọn rời đi lái về phía không biết tinh không bị ngạn lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ làm hỗn loạn thôi diễn thế giới cũng nên đón bất động tại hình ảnh cuối cùng c h í m c h chín điều thần thoại hắc long lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi thái dương hệ sau lưng chúng là một ngụm nhìn như nhỏ bé rồi lại vô cùng nặng nề quan tài đồng t a u cổ không bị thời gian sợ cái nhiễu thản ra nhàn nhạt hàng cổ ý một lần này thôi diễn ngược lại là ngoài ý liệu thú vị thực sự là khẩn cấp tiến hành xuống một lần thôi diễn nhìn cái kia cái gọi là bệ hạ chân diện mục khương dịch nhìn đi xa long thi kéo quan tài tiếp lấy vừa quay đầu nhìn thoáng qua rách nát không chịu nổi làm t ì n h hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là thần thoại khôi phục long thi kéo quan tài lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n túc chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diện thế giới cũng bắt đầu sụp đổ vũ trụ tinh thần cử long hết thể hết thể đều đang nhanh chóng băng diệt như mộng huyễn b ọ t nước như xuân ngày đông tuyết ở khương dịch lạnh nhạt trong ánh mắt thế giới trước mắt rất nhanh thì khôi phục thành hiện thực thế giới gián dấp nơi nào còn có cái gì 999 long chỉ có một chỉ trận to hai mắt thiên mục thôn vệ ma long từng ngụm từng ngụm ăn hầu gái người máy chuẩn bị đồ ăn vật tan vật lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau mười bộ yêu thú ngẫu nhiên thi thể năm con cô hồn giã quỷ một đầu trải qua đặc thù cải tạo hắc long thi thể toàn bộ thường cho cam chịu tổn chữ ở hệ thống bên trong k hệ thống thanh â m vừa rơi xuống ba dạng vật phẩm ảo liền rơi vào khương dịch trước mặt thậm chí bổ sung thêm thập phần cặn kẽ bản g sợ kỳ hiệu hắc long thi thể ngược lại là ở trong dự liệu đáng tiếc ta không thế nào cần khương dịch biểu tình rất là bình tĩnh còn như những thứ khác hai cái thường cho hắn không để ý chút nào trực tiếp l i n h đi ra ném cho mắt to làm cho này đầu ma l o n g tiểu linh thực tinh hạ cấp thực lực hắn sớm đã không cần những thứ này nhất trụ cột nhất thôi diễn phần thưởng tính rồi vẫn kiên nhẫn chờ đợi lần kế thôi diễn a hy vọng cái kia vị cái gọi là bệ hạ có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỉ nếu là có thể xuất hiện một ít thời đại thần thoại pháp bảo hoặc tiên khí liền không thể tốt hơn nữa tốt nhất chính là tình báo tư liệu nhiều một chút để cho ta càng hiểu hơn cái kia không biết thời đại thần thoại thương dịch tự lẩm bẩm trong thời gian kế tiếp hắn lại không thấy lựa chọn ra đi cũng không có tuyển trạch tu luyện mà là đợi ở chính mình trong biệt thự thành thơi thành thơi mà nhìn v i d e o nhỏ dùng cái này xua đổi dài dòng hai mươi bốn giờ thổ chương hai trăm bảy mươi chín một chỉ yên diệt mấy trăm đạn đạo chương hai trăm bảy mươi chín một chỉ yên diệt mấy trăm đạn đạo ngày hôm sau chờ các loại đến thôi diễn hệ thống thời gian cột đổ sau khi kết thúc khương dịch cũng đúng lúc nhìn xong một bộ phim thành thật mà nói khương dịch thấy phi thường buồn chán dù sao so sánh chân thật thôi diễn thế giới mà nói điện ảnh chuyện xưa tình tiết cùng hình ảnh đều xa xa không cách nào với tới sở dĩ ở thôi diễn khôi phục một khắc kia khương dịch liền lập tức hô hoán ra khỏi thôi diễn hệ thống hệ thống tái nhập thần thoại khôi phục thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo băng lanh lanh đạm thanh â m nhắc nhở khương dịch trước mặt thế giới cấp tốc thay đổi đợi đến cảnh tượng triệt để ổn định lại lúc đã đi tới thời không song song làm tinh bên trong nơi này là linh khí hồi phục mấy chục năm trước lang tinh bên trên chỉ có hoang một vị siêu phàm v õ giả tồn tại dựa theo nguyên hữu lịch sử phát triển một năm sau sở hiên sẽ thành công nghiên cứu ra khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch tiếp qua một cái mười năm vân quốc sẽ xuất hiện vị thứ hai hành tinh cấp siêu phàm v õ giả tên là diệp tre nhưng mà cái này chỉ là một cái bắt đầu thần thoại khôi phục thời gian tuyến chân chính b ư c ngoặt vẫn là long thi kéo quan tài xuất hiện dẫn dắt linh khí khôi phục để ta hảo hảo biết một chút về a nếu để cho linh khí khôi phục vẫn tiến hành tiếp lời nói l a n tinh cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa khương dịch nhị non thân ảnh đột nhiên ở biến mất tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã vị x ử thôi diễn thế giới tối cao khung trên cao nhìn xuống quan sát lam t i n h biến thiên đối với thần thoại khôi phục điều này thời gian tuyến thương dịch cũng không muốn can thiệp nhiều lắm nói cách khác cũng không có gì hay can thiệp chỉ cần trở lại mỹ quốc công kích cái kia thời gian điểm làm cho mỹ quốc không cách nào thành công oanh tạc thái sơn lần thôi diễn này tự nhiên sẽ nên đón hoàn toàn mới tương lai ở túc chủ lực lượng phía dưới toàn bộ thôi diễn thế giới đều lấy tốc độ cực nhanh phát triển như nhau lần trước thôi diễn tiến trình lần này thôi diễn sở hiên cũng thành công khai phát ra khỏi khả năng khống chế phản ứng nhật h ạ c h có thể dùng vân quốc trở thành nguồn năng lượng đại quốc đại đại đại vân quốc nhân dân sức lao động khiến cho chuyển hóa thành võ giả lực lượng m ộ ư ơ i năm sau vân quốc phương diện xuất hiện vị thứ hai siêu phàm v õ giả cái này cho người của toàn thế giới loại mang đến rung động thật lớn để cho bọn họ biết siêu phàm cũng không phải hoang một người chuyên trúc đặc quyền từ đây toàn thế giới phạm vi đều nhắc lên võ giả d ậ y sóng mỗi một người bình thường đều hy vọng trở thành siêu phàm v õ giả có được vô thượng địa vị và thực lực thoát khỏi dĩ vác hổ k h ố n vận mệnh trong nháy mắt thôi diễn thế giới liền qua thời gian mấy chục năm giữa lúc lam tinh nhân loại chuẩn bị tiếp tục phát triển siêu phàm lực lượng cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật từ lam tinh đi hướng vũ trụ đại vũ đài thời điểm Cố xảy ra, 999 điều nhưng t loại n thành dùng Lam Tinh nhân loại siêu g t u được tựu h thăng. Nhưng thành tưởng tượng t để lam tinh ngày xưa bá chủ quốc gia mỹ quốc lại đối với lam tinh thế lực cách cục cảm thấy bất mãn muốn dựa vào vũ lực trở về lam tinh đệ nhất cường quốc vị trí hệ thống một bên nói do lấy một bên cải biến chung quanh cảnh tượng mười mấy năm lam tinh phát triển dường như cưỡi ngựa xem hoa vậy trong nháy mắt đã bị khương dịch xem lướt qua hoàn tất đối với thôi diễn thế giới lam tinh nhân loại mà nói những thứ kia đã đủ tái nhập sử sách khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu vị thứ hai siêu p h ả m võ giả xuất hiện các sự kiện ở khương dịch trong lòng cũng là không hề b a động hắn giống như là lịch sử h u linh yên lặng quan sát đến nhân loại phát triển văn minh tình huống cho đến trăm năm thời gian trôi qua tại mỹ quốc đạn đạo gần bắn chúng thái sơn một khắc trước khương dịch mới chỉ có đã lâu có động tác bá bá, bá. trên bầu trời thủy ngân giao thoa chi chít như sao trên trời mấy trăm phát mỹ quốc cấm kỵ đạn đạo lấy tốc độ siêu âm trên không trúng sọ xuyên qua xe rách như khởi dây mũi tên muốn dùng tuyệt đối hỏa lực đem cả tòa thái sơn oanh tạc k t i ê n diện cũng chính là lúc này thương dịch xuất thủ ông ủy dị ba động tại trong hư không nổi lên lấy thái sơn làm trung tâm cấp tốc phóng xạ đến cả viên lam tinh đông lại vạn sự vạn vật dừng lại này phương thời không vô luận tốc độ siêu âm phi hành tấn cấp đạn đạo hay hoặc là đang ở cuộc sống yên tĩnh phổ thông sinh linh đều lâm vào vĩnh hằng đình trệ ở giữa như đã nói qua cái này còn giống như là ta lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực chiến đấu đâu thanh n m ưu nhưng thượng như đến từ thiên ngoại thiên. khương dịch thân ảnh từ trong hư không hiện hiện không thể biết không thể nhìn không thể nói ngữ bị sương mù hôn độn s ở quanh q u ầ n thân thể căn bản nhìn không thấy m ả y m a y không biết là đang bảo vệ tự thân không chịu nhìn trộm còn là nói đang bảo vệ cái thế giới này chúng sinh khương dịch quét mắt liếc mắt bị bất động nhóm đạn đạo nhãn thần bình giếng không sóng ngón tay nhẹ nhàng lớn đặt ở trước mặt trên hư không nhẹ nhàng nhẹ nhàng tương đối tùy ý nhưng mà chính là cái này nhấn một cái cả phiến vân quốc không vực cũng vì đó sôi trào nghiền nát cùng phong gào thét tầng mây bắt đầu khởi động mấy trăm quả cấm kỵ đạn đạo ở nơi này một chỉ dưới bị trực tiếp đè bạo nổ bên ngoài trong nháy mắt sinh ra hỏa diễm cùng sóng xung kích đủ để cho các p h à m nhân vì thế mà thất kinh nhưng đó là không có khả năng bởi vì vào giờ phút này chỉ có khương dịch cái này thôi diễn thế giới chúa tể h giả mới có thể tự do đi di chuyển cùng nói tốt lắm đánh xong kết thúc công việc kế tiếp cần phải làm liền chỉ còn lại có l ặ n g lặng chờ đợi nhìn thoáng qua đỉnh đầu 999 bộ sắt rồng khương dịch ánh mắt bình tĩnh thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ tìm không thấy chỉ còn g i lại vẻ mặt mộng bức vân quốc đám người bởi top bốn sau chủ xuất thủ can thiệp mỹ quốc đạn đạo o à n h tạc kế hoạch cuối cùng lấy thất bại cao trung nhưng xen vào thái sơn không có tổn hại thần thoại long thi chỉ là hủy diệt hơn nửa cái mỹ quốc cũng không có lan đến lam tinh ở trên những nhân loại khác lại cảm thấy hết sức hiếu kỳ nhóm vô ý thức suy tính núi đối với chỗ vì sao như vậy cường đại thần thoại long thi lại đối với tiểu tiểu l a m tinh thượng nhất tọa sơn mạch cảm thấy hứng thú tại nội tâm rất hiếu kỳ điều khiển dưới vân quốc bắt đầu đối với thần thoại long thi cùng thái sơn tiến hành rồi điều tra cùng tìm tòi nghiên cứu ý đồ từ cổ xưa trong điện tịch thu hoạch chân chính các án đảo mắt quyển thứ hai đều chương một trăm xem ra ta gần nhất vẫn là rất cẩn mẫn. chương 280, t h ầ n thoại lại đến thiên long vào thái sơn chương 280, t h ầ n thoại lại đến thiên long vào thái sơn địa phương x ử ký chuyện thần thoại xưa đạo phật nho t a m gia sưu thẩm nhưng phàm là toàn bộ có thể tuần tra tư liệu đều bị vân quốc quan phương thu t ậ p thống nhất tiến hành quản lý cùng phân loại ý đồ từ đó sàng lọc chọn lựa hắc long cùng thái sơn tin tức tương quan tất cả nhân loại đều rất rõ ràng hiện tại sớm đã không phải khoa học kỹ thuật thời đại mà là linh khí hồi phục thời đại một cái thần thoại gần trở về thời đại ai đều không biết long thi kéo quan tài mục đích ở đâu cũng không dám ngăn cản thần thoại long thi đối với thái sơn sở tác sở vi bọn họ đều có thể làm. liền chỉ có dò xét rõ ràng long thi mục đích miễn cho chính mình hoàn toàn không biết gì cả kèm theo hệ thống lời b ộ bạc tiếng toàn bộ lam tinh đều xảy ra biến đổi một cách vô tri vô giác cả biến mỹ quốc bị thần thoại long thi phá hư đến dịp quốc chỉ còn lại người khác may mắn còn tồn tại lấy tuy là tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đây là trừng phạt đúng tội khoái mỹ quốc chính phủ không phải là muốn khiêu khích thiên thượng thần thoại long thi nhưng suy nghĩ hơn lấy vân quốc cầm đầu rất nhiều quốc gia cũng không khỏi suy nghĩ một vấn đề vì sao thần thoại long thi coi trọng như vậy thái sơn thái sơn đến tột cùng có gì bí ẩn thời đại thần thoại thật là khiến người mê mội ở khương dịch quan chắc vân quốc vận dụng rất nhiều nhân lực cùng vật lực cuối cùng cũng chỉ có thể là được không sáu đến lớn khái kết quả không dám tiến hành khẳng định giữa lúc vân quốc chuẩn bị đầu nhập càng nhiều tinh lực hơn do xét rõ ràng thái sơn bí ẩn lúc trên bầu trời chín trăm chín mươi chín đầu thần thoại long thi lại một lần nữa xuất hiện biến động lần này bọn họ hóa ra là thẳng tắp hướng phía lam tinh truy lạc mà đến ùng ùng ùng ùng ù dài vạn dặm không tất cả đều dung chuyển sôi trào lan đến mấy ngàn vạn dặm vô biên vân hải ở nhân loại nhóm hoảng sợ lại không giút trong ánh mắt một viên cực đại mà lại đầu dòng giữ tợn từ trong biển mây lộ ra giống như thần cao cao tại thượng linh dù n g lạnh như băng long đồng quét mắt mọi việc trên thế gian lại tựa như đang thẩm vấn nhìn lại tựa như ở đ o ô n trang rốt cuộc là quá khứ ngàn vạn năm tuyệt địa thiên thông phía dưới tổ tinh lại xa suốt đến tình cảnh như thế lấy tinh thần tinh khí tẩm bổ vài chục năm cũng bất quá là khó khăn lắm khôi phục một hai cũng được chỉ cần bệ hạ t h ứ c tỉnh tổ tinh tự nhiên sẽ khôi phục lại ngày xưa phong cảnh cổ xưa ý chí nỉ non nhưng không có gì ngoài khương dịch ở ngoài làm tinh bên trên lại không sinh linh năng đủ nghe hiệu lần này ngôn ngữ lại càng không biết hiệu thần thoại long thi tiết lộ dạng dị kinh dị bí tân tình không l m vang ban ngày t h u ầ n hắc ước chừng c h í trăm n mươi điều thần thoại long thi đồng thời từ trong vũ trụ phủ xuống kéo lấy một ngụm cổ xưa lại thần bí quan tài đồng thao cổ từ thiên ngoại thiên trực tiếp nhằm phía vân quốc thái y vô tận trường không trăm triệu g i ả m vào giờ khắp này bị toàn bộ chấn bạo sóng âm sóng âm bên thai không rước động một tí xuyên kim liệt thạch k h ư ơ n g dịch ở đại địa bên trên ngửa mặt nhìn lên bầu trời dễ dàng liền có thể chứng kiến cao không trung gần nghìn điều gào thét rơi xuống sắc r ồ n g khổng lồ từ băng l ã n h cùng hắc cám cùng tồn tại vũ trụ bên trong trở về bắt đầu phản hồi ngày xưa tổ t i n làm người ta khó có thể phân do đến tột cùng là thần thoại thần thoại long thi từ mười triệu năm trước cũng đã tồn tại nếu như nó không nói giả lời nói như vậy đáp án liền chỉ có lương chủng hoặc là nó tự thân ký ức hỗn loạn hoặc là là lam tinh nhân loại lịch sử bị b ó g méo hương dịch thân ảnh phù ở thái sơn bên trên h ư huyễn thân thể bị vô số điều hắc long xuyên thủng lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào long thi bảy hành động giống như là một vị đang thưởng thức đại hình biểu diễn lưu nhã quan c h ắ c giả ở toàn bộ nhân loại không phải phải nói là toàn bộ lam tinh đều không kịp chuẩn bị dưới tình huống cái kia vài chục năm chưa từng n ú c n h c h thần thoại long thi đột nhiên bắt đầu kịch liệt động tác long â m thương h u n g còn tinh chấn động 999 điều thần thoại long thi một bên rơi hướng lam tinh một bên thu liễm tự thân khí tức nỗ lực giảm bớt tinh hà cấp uy áp cho lam tinh tạo thành gánh vác nhưng dù vậy kinh khủng tia tuyệt luân cảnh tượng cũng để cho nhân loại cảm thấy khủng hoảng mỗi một điều thần thoại long thi thân dài đều vượt qua trăm km trừ liền dài xoay quanh thiên cung khó có thể tưởng tượng 999 điều thần thoại long thi rớt xuống phía sau sẽ cho đại lục bản khối tạo thành dạng gì trùng kích liền tại toàn bộ nhân loại đều vì vậy mà khủng hoảng thời điểm trên bầu trời rơi xuống long thi hóa ra là phát sinh biến hóa một chút xíu thu nhỏ lại đứng lên cuối cùng lại hóa thành ngàn mét cao thấp. long ngâm mấy ngày liền ở vạn vạn nói kinh hãi trí cực trong ánh mắt long thi đàn kéo lấy chiếc kia quan tài đồng thao cổ hóa ra là trực tiếp dung mánh vào đến rồi thái sơn bên trong tựa như hai người bản vi nhất thể hoặc như là s ô n g ở tụ vào đại hải coi như nhân loại nhóm cho rằng long thi sẽ cùng thái sơn đụng nhau thời điểm long thi hóa ra là trực tiếp cùng thái sơn dung hợp làm nhất thể chín trăm chín mươi chín điều thần thoại long thi mỗi có một cái tiến nhập thái sơn chung thái sơn thể tích liền sẽ vô căn cứ biến lớn một phần nhiều hơn một vệ thần dị cùng phi phạm toàn thân tản ra sang trói thần huy khi tất cả thần thoại long thi kể cả bộ kia quan tài đồng thao cổ đều cùng nhau không có vào đến thái sơn nội bộ phía sau thái sơn đã xảy ra kinh thiên biến hóa ngọn núi cao vút trong m â y hóa ra là trực tiếp sỏ xuyên qua đến rồi phía xa trong trời sao không thể nhìn thấy phần cối u s a siêu nhân loại đã biết ngọn núi cao nhất hì mạ lại ắt thình t ị c h t h i n h thịch t h i n h thịch thư không bạo động không gian bị khó có thể dùng lời diễn tả được dâng trào vĩ lực đ ặ kích như mặt hồ vậy nổi lên hàng loạt liên y lý cho dù là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt không dịch cũng không khỏi vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy kinh ngạc tám trăm hai mươi đây chính là thần thoại long thi mục đích sao mang theo chiếc kia quan tài đồng thao cổ cùng thái sơn hỏa làm một thể không chỉ có như vậy thái sơn thể tích cũng là vô căn cứ tăng lên vô số lần chỗ cao nhất thậm chí quán xuyên tinh không tự phát hấp thụ lấy năng lượng vũ trụ tiếp tế tiếp viện tự thân nghĩ đến ngọn núi này sắp cấp thu tinh thần thoại chừng hà điều gước 999 cự làm o n cũng liền g có thể hiểu thể t h n như thế thần tính h thế thời sao suy trụ dị ở ký i đ ể v ă nhân m i n n h loại đã động từ trong rung khôi h p ụ cảm lại, Long làm Làm loại thoại tiếp rồi Thi Thái thần một thể sự thực. nhận cùng Sơn nhân hòa c sự thấy may mắn là cứ việc thần thoại long thi đã biến mất nhưng thái sơn như trước giữ sinh sản linh khí tác dụng linh khí không có vì vậy mà tiêu thất ngay sau đó thành tựu khoảng cách thái sơn gần nhất nhân loại quốc gia vân quốc bắt đầu đối với thái sơn tiến hành dò xét cùng điều tra nỗ lực từ thái sơn bản thân đào móc ra nhiều bí mật hơn chương hai tần đại tần vạn cổ thiên tần Trưng Tần. Tần. Thiên Tần. Cuối cùng cũng bắt tham thời đại Thần thoại biết biết, hết thẻ toàn tình. ra Vạn cùng cũng ẩn. Cũng không biết chờ, các loại, văn minh nhân cũng sinh, dạng gì đầu Đại Đại đây loại, loại hạ Cuối cái kia biểu vì vị Cổ chờ, các phục bí bộ, bệ sao, sẽ dò là lộ ở thôi diễn thế giới lam tinh trên bầu trời t h ư ơ n g dịch trên mặt tươi cười hắn đứng tại chỗ không có động tác nhưng toàn bộ thôi diễn thế giới tuy nhiên cũng đang phát sinh biến hóa cũng không lâu lắm thái sơn phụ cận liền một lần nữa xuất hiện vân quốc người tung tích đi ngang qua rất nhiều cao tầng sau khi cho phép vân quốc ở thái sơn phụ cận sáng lập quan chắc t r ạ n chuyên môn dùng để quan chắc thái sơn ngày đêm biến hóa nói thật nếu như có thể mà nói vân quốc cũng không muốn đi để ý tới tòa kia q u ỷ dị thái sơn ai đều không biết tuy tiện đối với hắn tiến hành dò xét nói sẽ hay không đưa tới kinh tiên biến cố hay hoặc là chọc giận cái kia tiến nhập thái sơn bên trong lòng thi đàn thế nhưng không có biện pháp thái sơn vị trí vào chỗ với vân quốc nội địa bên ngoài không biết tính cùng tính nguy hại đều nhường vân quốc không cách nào bỏ mặc ngọn núi kia bên trong đến cùng tồn tại cái gì ở thái sơn chân núi quan c h ắ c chẳng c h u n g một gã trẻ tuổi mạnh mẽ đại võ giả ngầm đầu lên ánh mắt theo thái sơn sơn thể một đường kéo lên nhưng cho dù lấy hắn hành tình cấp siêu phạm thị lực cũng không cách nào thăm dò đến thái sơn cuối cùng cao độ đi ngang qua 999 điều thần thoại long thi dung hợp phía sau thái sơn bản chất sớm đã xảy ra kinh người thuế biến không còn là khi trước bình thường danh sơn đừng nói thiếu niên là kế hoang phía sau mạnh thứ hai võ giả cho dù là hoàng tự mình đến đây cũng vô pháp nhìn thấu cái tòa này thái sơn chân chính huyền bí căn bản không biện pháp tiến vào bên trong xem ra chỉ có thể là chờ đợi thái sơn chính mình xuất hiện biến hóa hy vọng đám kia các giáo sư chuyên gia có thể nghiên cứu ra thứ hữu dụng a diệp che lắc đầu xoay người về tới quan trắc trạm bên trong vắng vẻ thâm không sao lốm đốm đầy trời vân quốc vạn thiên đang hỏa tụ tập lại cũng không như thái sơn tự thân thần quang lộng lấy hệ thống nhanh hơn thời gian thôi diễn a hương dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác dùng tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát lam tinh thấy thái sơn cùng nhân loại chậm chạp không có động tinh phía sau liền trực tiếp tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua từ thần thoại long thi mang theo quan tài đồng thau cổ tiến nhập thái sơn phía sau lam tinh liền khôi phục yên lặng như cũ nếu không là thái sơn duy trì liên tục tản ra mới linh khí nhân loại thậm chí cảm thấy phải là một hồi m vân quốc phương diện từ đầu đến cuối không có tìm được tiến nhập thái sơn phương pháp nghiên cứu kế hoạch không cái gì tiến bộ liền tại vân quốc gần bông tha đối với thái sơn nghiên cứu lúc thái sơn bản thân lại xuất hiện biến hóa mới từng tòa rộng rãi đồ sộ kim b í c h huy hoàng cung điện lạc yên xuất hiện ở trên sườn núi lúc đầu chỉ là một mảnh hư ảnh nhưng theo thời gian từng bước trôi qua những thứ này cung điện hư ảnh từng bước biến thành chân thực giống như là cổ xưa lịch sử ở thái hiện đi qua tạo vật ở n g ị c h lưu thời gian trường hạ đi tới hiện đại thời gian niệm không có người có thể vì thế làm ra giải thích cũng vô pháp cho ra một cái nhìn như lý do hợp lý liền tại nhân loại dự định t i ế nhưng à hoàn toàn hoàn toàn n phen Sơn phương bắc vị, chân núi chỗ, xuất hiện biến Sơn h Thái hóa Thái h một mới mới. tra xuất p điều lại lại lúc, Ở ơ bắc chân chỗ, cự cùng chân vị vào vào nhị hiện hộ, khí thành, hư huyến thật giới hạ、trung. Nhưng âm núi môn dương đan sen trung. đại giới xuất một từ mạ đạo lệnh vân quốc càng thêm để ý là ở thái sơn môn hộ chính trung tâm khu vực có một cái thập phần to lớn văn tự cùng vân quốc trong lịch sử từng xuất hiện tiểu truyện giống nhau y hệt sau khi được vân quốc hơn mười vị trải qua s ự học gia phân tích qua lại tỉ mỉ xác nhận phía sau cuối cùng phân tích ra khỏi cái này một chữ thần thái sơn quan trắc chạm chấn động thậm chí ngay cả toàn bộ vân quốc đều là này xôi trào không có bất luận cái gì một quốc gia người có thể minh bạch vân quốc lúc này kích động làm ánh liệt dường nào biết bao rung động quả nhiên như ta sở liệu long thi kéo quan tài cùng thái sơn đều là cái kia vị thủy hoàng đế thủ bút ở vân quốc người cảm giác không tới địa phương khương dịch toàn bộ hành trình quan sát vân quốc khoa nghiên bộ cửa hành động cứ việc nội tâm sớm có suy đoán nhưng ở đáp án thật sự xác định trong nháy mắt kia khương dịch vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị vì thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng thủ bút thán phục lấy làm kỳ không phải nếu như toàn bộ là thật lời nói liền không thể gọi hắn thiên cổ một đế hẳn là thay đổi thành nước cổ một đế ở ký chủ nội tâm cảm thấy kinh ngạc thời điểm vân quốc phương diện đã làm ra vô số lần xác nhận cuối cùng được ra khỏi một cái kết quả thái sơn bên trên sở minh khắc tần chữ xác thực chính là vân quốc trong lịch sử tần triều tần triều lấy hát sắc vi tôn sở dĩ kéo quan tài 999 điều thần thoại long thi toàn bộ có đủ là màu đen mà ở lịch sử điện tịch ghi chép chung tần thủy hoàng đã từng ở thái sơn thượng tiến hành quá phong thiện đại điện vì vậy tuyển trạch thái sơn cũng hoàn toàn có thể lý giải cứ việc trong đó còn có rất nhiều nghi vấn có không thể hiểu được rất nhiều vấn đề nhưng giờ này khắc này đã không có người muốn đi tra xét rõ ràng so với chính mình vùi đầu khổ tư nhân loại càng muốn tự mình tiến vào thái sơn t r u n g đi tìm hết thệ khởi nguồn đi mạch biết được cẩn giấu ở cái thế giới này sau l ư n g chân tướng vì hoàn thành mục đích này vân quốc quyết định đ ế n thử tiến nhập thái sơn từ đệ nhị cường giả diệp tre x u ấ t đội bảo hộ dẫn dắt một chi dốc lòng tần t r i ề u lịch sử học giả tiểu đội tiến nhập thái sơn bên trong vì nhân loại tìm kiếm cái tia không biết thần bí kèm theo hệ thống lời bộ b ạ c h tiếng thôi diễn thế giới lần nữa phát sinh biến hóa t h u ố c t ầ n triều tần t h ủ y hoàng thiên cổ nhất đế thần thoại đại lượng tương quan từ ngữ trở thành inter n g h hoàn toàn mới đứng đầu tư mỗi một cái người đều ở đây mà quốc gia phía chính phủ càng là dự định trực tiếp tiến nhập thái sơn ở tỉ mỉ cân nhắc phía sau vân quốc quyết định làm cho thực lực mạnh nhất hoang lưu lại phái ra thực lực mạnh thứ hai diệp tre để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh làm cho vân quốc tổn thất sức chiến đấu cao nhất diệp tre đối với lần này cũng không câu h á n hận bởi vì hắn bản thân cũng đúng thái sơn tràn ngập tò mò rốt cuộc phải bắt đầu thăm dò thần thoại bí ẩn rồi sao quả nhiên vẫn là quan c h ắ c mới thời gian tuyến cực kỳ có nhất thú vị ở thôi diễn thế giới tối cao khung thương dịch tiên lặng quan trắc lấy lam tinh sở hữu biến hóa thần thoại cùng khoa học kỹ thuật va chạm lịch sử cùng hiện đ giả sử cái kia trong quan tồn tại thực sự là tần thủy hoàng như vậy hắn hiện tại đến tận đấy sống hay chết nghĩ đến những thứ này vấn đề k h ư ơ n g dịch không khỏi khỏe miệng hơi hơi nhét lên chương 282, t r ư chư tử bách gia vĩnh viễn tụng thái sơn thủy hoàng lăng chương 282, t r ư chư tử bách gia vĩnh viễn tụng thái sơn thủy hoàng lăng ở khương dịch quan c h ắ c dưới vân quốc thăm dò tiểu đội cấp tốc tập kết hoàn tất đây là một c h i tương đương cực đoan đội ngũ bởi vì ngoại trừ diệp tre cùng còn lại vài tên võ giả bên ngoài trong đội ngũ liền chỉ còn lại có tay trói gà không chặt giáo sư chuyên gia nhiệm vụ rất đơn giản Các chuyên gia phụ trách phân tích phụ phân thấy ven đường thấy toàn bộ tin gia t bộ ứng c h hội hợp, lý tận n khả ă phá giải r giả, ở thái sơn chân núi diệp tre lần nữa ngẩng đầu nhìn lên cái tòa này long mạch thần sơn cho dù thực lực của hắn đã tới hành tinh cấp siêu phạm nhưng ở thái sơn trước mặt cũng như con kiến h ơ i nhỏ bé thang không lên bất kỳ dị dạng tâm tư nhưng rất nhanh diệp tre liền chính mình chặt đứt cái này sợi tạm nhạc ý niệm trong đầu thích một hơi thật sâu dường như muốn đem trong cơ thể toàn bộ miên man suy nghĩ phương ra có thể trở thành siêu p h à m võ giả người không khỏi là ý chí kiên định đại nghị lật giả nhất là vân quốc siêu p h à m hầu như mỗi cá nhân đều bị qua hoàng võ tổ tự mình giáo dục làm sao có khả năng bởi vì thái sơn khí thế bằng bạc lúc đó mất đi tiến thủ sáu trăm bảy mươi tri tâm mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa tất cả đều đi theo phía sau của ta để ta làm cho đại gia mở đường diệp tre cầm trong tay một thanh hợp kim chế nhận l ẻ loi một mình dẫn đầu đi hướng thái sơn môn u hộ mà ở phía sau hắn lại làm ấy tên yếu đối u trải qua sử học gia các chuyên gia từng bước theo sát không dám chút nào thả lỏng hiển nhiên cũng minh bạch thái sơn cũng không chỗ an toàn cho hay rốt cuộc bắt đầu diễn ở diệp tre cảm giác không tới địa phương k h ư ơ n g dịch toàn bộ hành trình quan sát vị thiên tài này võ giả hành động căn cứ hắn thôi diễn vô số lần kinh nghiệm đến xem hắn có thể kết luận vị này diệp tre là ít có nhân loại thiên tài tiềm lực không kém gì khác một cái thời không a điên dĩ nhiên còn còn kém rất rất xa hoang võ tổ tồn tại hoa ở siêu phàm một đường tiềm lực cao thuộc về khó có thể siêu việt đ ỉ n h phong cho đến tận bây giờ khương dịch chưa chứng kiến cái thứ hai có thể sánh vai hoang nhân loại võ giả liền tại ký chủ thám p h ụ văn minh nhân loại lại xuất hiện một thiên tài võ giả thời điểm thôi diễn thế giới thời gian đang nhanh chóng trôi qua rất nhanh vân quốc thăm dò tiểu đội liền ép tới gần thái sơn bắt chỗ cự đại môn hộ lệnh diệp che đoàn người cảm thấy kinh ngạc chính là thái sơn môn hộ liền phản phất tại hoan g h ê n đến của bọn họ một dạng người vừa tới cự đại vừa dày vừa nặng môn hộ liền tự hành hướng hai bên mở ra lộ ra một cái âm dương g a o hội tâm đá xanh thông đạo không biết đi thông nơi nào hệ thống âm dưới khương dịch hình lúc trước vừa mới tập hợp xong thăm dò tiểu đội thoáng cái liền đi tới thái sơn cự đại môn hộ trước đồng thời âm dương môn nhà tự hành mở ra hiện ra phá lệ quỷ dị ở k hương dịch nhìn soi mói thăm dò tiểu đội đứng ở mở rộng môn hộ trước mặt hiện ra hết sức do dự xem ra cái tòa này thái sơn chủ nhân vui mừng nên chúng ta à chủ động mở cửa nên chúng ta đi vào diệp t r e sắc mặt đ ổ i đ ổ i cuối cùng vẫn cắn răng xuất đội t i ế n nhập mục đích lần này vốn là vì thái sơn nếu thái sơn chủ động mở rộng ra môn hộ cái tiết ự nhiên là muốn đi bên trên một lần nếu không chẳng phải là muốn tay không mạ quét về tất cả mọi người đều kịp ngàn vạn l ở diệp tre dưới sự hướng dẫn đoàn người trước sau bước vào cự đại trong cánh cửa mới vừa vào đi liền nhảy lên một cái âm dương giáo hội tấm đá xanh đường đây đây là tư ma nói một vị tóc bạc hoa dâm đi theo lão giả đột nhiên kinh hô thành tiếng trong giọng nói có chứa một chút r u n r ư y không biết là quá quá khích di chuyển vẫn là vô cùng sợ hãi cái gì tư ma nói diệp tre cùng còn lại vài tên v õ giả đồng tử hơi có lại vô ý thức trở nên cảnh giác thân tình vô cùng thần trương tư ma nói lại gọi thiên đạo thần đạo thô tục nhất dễ hiểu ý tứ chính là thông hướng người chết tri đạo một dạng dùng ở làng tầm bên trong lại liên tưởng khi trước 999 long kéo quan tài đồng thao cổ đám người nơi nào vẫn không rõ thái sơn căn bản không phải cái gọi là phúc nguyên t r i địa mà là cái kia vị tần thủy hoàng lăng thẩm long thi kéo quan tài mục đích chính là vì đem quan tài đưa về thủy hoàng lăng nghĩ đến đây mọi người thần tình hơi biến sắc theo bản năng liền muốn rời khỏi thủy hoàng lăng lại phát hiện gắn liền với thời gian tối mịt cái kia phiến c ự đại thái sơn môn hộ không biết tại cái gì thời gian hóa ra là lạng yên biến mất biến thành khắp nơi quặng hưu lại lạnh như băng h tám không có bất kỳ đường lui làm nói xem ra chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới diệp tre sắc mặt khó coi nhưng ở nhìn thoáng qua sau lưng mấy cái chuyên gia phía sau hắn còn là tuyển trạch đi ở đội ngũ tối t i ề n đoan thay đám người dò đường hắn còn không đến mức bởi vì sợ chết để chính mình cái này siêu phàm võ giả tránh tại người bình thường phía sau đoàn người dẫm đạp ở tấm đá xanh cấu trúc mà thành tư mã trên đường phát ra trận trận dẫm đạp tiếng nhưng cũng không lâu lắm đám người bước chân cũng là lần nữa ngừng lại bởi vì ở càng thêm trước mặt trên đường cư nhiên khắc rõ chữ viết cổ xưa nở rộ từng sởi kim huy hiện ra phá lệ bất phàm bên ngoài tiến hành dò xét cái này cái này cái này nho ra mặt ra đạo ra phát ra danh r a âm dưng r a thiên a cái này dĩ nhiên là chư tử bách gia lưu lại truyền thế kinh văn tất cả đều ở ca tụng tần thủy hoàng phong công vĩ nghiệp bất khả tương nghị bất khả tương nghị làm sao lại có khổng tử tự tay viết ở thủy hoàng đế niên đại đó hắn hẳn là đã sớm đúng rồi đúng rồi khổng tử kiên quyết cũng không là người bình thường hắn chính là thọ mệnh đã lâu siêu phàm tồn tại vì sao kết quả thế nào chư tử bách gia lại đều ở đây đồng thời ca tụng tần thủy hoàng đi theo các giáo sư chuyên gia kinh ngạc diệp tre cũng kinh ngạc những thứ kia đi qua khoa học máy móc miễn cưỡng cùng một người đi đường bảo trì câu thông vân quốc các cao tầng cũng n gây n g ẩ n cả người ở chân thật lịch sử ở giữa tần thủy hoàng đến tột cùng là làm cái gì đại sự kinh thiên động địa mới để cho chư tử bách ra những thứ này bất đồng lưu phái tồn tại từng cái tự mình làm bên ngoài làng tầm viết lưu niệm một lần này tôi diễn cảm giác mặc kệ thủy bao nhiêu đều rất thoải mái kết cục các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chương hai trăm tám m ư i ba mười hai hôn đội k i m nhân mời bệ hạ trở về nhìn trước mắt điều này tấm đá xanh đường diệp che vô ý thức nuốt nước miếng nhất thời càng không dám tiếp tục đi phía trước trong mắt hắn cái này nơi nào vẫn là một cái tấm đá xanh đường rõ ràng là vô tận lộng lấy mà mênh n g ô n g nhân đạo thanh khí siêu thoát thoát tục nồng nặc căn bản không t h ở nổi thật là đáng sợ đích thực quá đáng sợ lấy văn tự c h ị u tài chính mình đạo cùng để ý danh tiếng viết thông thiên siêu phàm nói đây là bậc nào đại khủng bố bậc nào đại thủ đoạn diệp diệp đội trưởng chúng ta còn phải tiếp tục đi tới sao một vị khác đi theo võ giả mở miệng hỏi trong thanh âm mang theo một chút run dày đáng chết có thể ở nơi này điều tư mã trên đường lưu lại mà bảo thấp nhất cũng là tinh hà cấp tồn tại thậm chí ngay cả chân chính bất hủ thần ma cấp cũng có một、Hai. ở con đường như vậy chạy về thủ đô đi ai có thể chân chính yên tâm phàm là những thứ này mặc bảo có chút di động đều đủ để làm cho đoàn người hôi phi yên diện chọn đ ờ i không được siêu sinh tiếp tục đi tới a diệp tre sâu sâu hút một khẩu khí biểu t ì n h thoáng xấu xí nếu thái sơn chủ động mở cửa đó hơn phân nửa là cái kia vị thủy hoàng đế ý tứ chỉ cần chúng ta không làm chuyện sai lầm gì lời nói gặp phải tỷ lệ nguy hiểm cũng không lớn đám người lên tiếng chỉ có thể là kiên trì tiếp tục đi tới dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất thái sơn muôn hộ sớm đã biến mất mặc dù muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp lạch cạch t i ê n tính tư mã đạo nội quanh quần tiếng bước chân thanh thúy mà lại q u ỷ dị đám người cúi đầu trầm mặc đi về phía trước mỗi một bước bước ra cũng có thể gọi là trong lòng run sợ chỉ dám dẫm đạp tại cái kia chút truyền thế kinh văn trong khe hở gian nhưng theo tư mã đạo thâm nhập kinh văn số lượng liền càng ngày càng nhiều đến cuối cùng một khối nho nhỏ tấm đá xanh gạch bên trên lại đồng thời khắc rõ mấy câu đại nho chân ôn văn khí b ồ n g b ộ t tản ra một chút vĩnh hằng bất diệt siêu phàm khí t ứ c căn bản không thể nào tranh né diệm che cắn răng bước ra một cước g i m ở những gạch này bên trên may mắn chính là những gạch này cũng không có vì vậy mà phát sinh d i biến càng không có trực tiếp đem đám người đánh rết hết mọi người đều tùng một khẩu khí lập tức lớn mật tiếp tục tiến lên chỉ là một ít di lưu không biết bao nhiêu năm luận án đều có kinh khủng như vậy mênh mông vĩ lực cũng không biết danh tiếng viết những thứ này văn trường chư từ nhóm bên ngoài khi còn sống đến tột cùng đạt đến đến cái gì tầm h thứ có lẽ bọn họ cũng trở thành tiên thần chi lưu tại hành tổ hơn diệp tre trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy nội tâm hiện ra một c ố không do khát vọng là một danh võ giả h ắ n tự nhiên là nghĩ phải trở nên mạnh hơn nhất là ở gặp qua tư mã đạo những thứ này chuyển thế kinh văn phía sau diệp tre trong lòng càng là hiện lên vô hạn mơ màng h u y ế n tưởng cùng với chính mình đánh xuyên qua tinh không trấn áp chư thiên hoàn vũ tràn g cảnh tay chóc nhật nguyệt trích tinh thần thế gian không ta cái này vậy người tiên đạo tận cùng ai là đ ỉ n h vừa thấy diệp tre đạo thành không đáng tiếc bây giờ ta chỉ là một cái hành tinh cấp siêu phạm võ giả nghĩ tới đây diệp tre trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở tiếp tục vùi đầu dọc theo tư mã nói đi tới tư mã nói rất dài vừa được liền vài tên giáo sư chuyên gia đều nghi hoặc khó hiểu đám người tuy là đi được trong lòng tê dại nhưng bởi gạch ở trên chư tử chân ôn ngược lại là một đường đi được cắt lòng, lòng ấm áp không biết đi bao lâu thời gian cũng không biết đi bao n h i ê u lộ trình tư mã đạo hai bên từng bước xuất hiện biến hóa hỗn đ ộ n cuốn quận nổ rất lớn như có thần ma ở trong đó khai thiên tích địa rất nhiều tinh thần trầm bắt đầu chìm nổi loan t h á ó gian càng là có thể chứng kiến vô số hai con mắt tần t à n g tại hỗn đ ộ n trong sương mù nhìn chăm chú vào hành tẩu tư mã đạo đ o à người n diệp tre trong lòng căng thẳng vội vã mang theo đám người tăng thêm tốc độ một đường phi nước đại cuối cùng đi ra cái này mãi mãi không kết thúc tư mã nói giống như là nắng sớm của bình minh phá hiệu chiếu giỏi hoặc như là trong bóng tối đột nhiên hiện lên hào quang óng ánh ở mới vừa đi hết tư mã đạo trong nháy mắt kia diệp che đoàn người liền nhìn thấy thái sơn không gian nội bộ hoặc có lẽ là bọn họ chứng kiến chân chính thần thoại hỗn độn vô tử côn bạo tại dạng này làm người ta sinh sợ hỗn độn khí lưu trung đã có chín trăm chín mươi chín điều thần thoại hắc long đang qua lại du động một bên thôn phệ vô tận hỗn độn một bên phun ra vô tận linh khí cộng đồng triều bái cái kia vị ở trong hỗn độn trung tâm một phương tiên thổ phía kia tiên thổ khí tức phiếu miểu nhìn từ xa nhỏ bé kỳ thực mênh mông vông g â n không biết bao lớn bốn một cô tựa như muốn chân á quét ngang cả phiến hôn cả đây, đây đột nhiên có người phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi chỉ hướng một cái p h ư ơ n g vị diệp tre vội vã quay đầu đi xem lại phát hiện một cái đỉnh thiên lập địa bóng người to lớn chưa từng tiếng chỗ hiện lên tản ra vĩnh h à n g bất hủ thương mãng khí t ứ c hóa ra là nhất tôn nhanh chống trời đất bầu trời đáng sợ cự nhân đứng sừng sững ở trong hư vô ngạo thế nhân gian và cộ cả người tản ra kim quan nóng anh bốn dù cho chỉ là xa xa nhìn thấy diệp tre đều biết thực lực của đối phương hơn mình xa xa xa áp đảo hành tinh cấp siêu phàm càng thêm kinh khủng là giống như đang sợ như vậy tồn tại có chừng m ộ ư ơ i hai cái nhiều một ư ơ i thập nhị kim nhân giống như không có sai nơi đây quả nhiên là tần thủy hoàng lâm tẩm một vị đi theo trải qua sự học da lầm bầm ngốc ngốc nhìn xa xa thương không cự nhân chỉ cảm thấy mấy chục năm qua giá trị quan đều bị phá hư thân thể rừng không ngừng run dậy đây cũng không phải là sợ hãi mà là một loại phát hiện hoàn toàn mới lịch sử mừng rỡ đi tới nơi đây tư mã nói đã đến rồi phần khối mọi người ở đây do dự mà có muốn hay không tiếp tục đi về phía trước thời điểm phía trước mênh mông tiên thổ hóa ra là lại xuất hiện biến cố một đạo thông tin ê triệt địa trinh chiến vô địch bá đạo khí tức vô căn cứ ở tiên thổ chính trung ương tỉnh lại như vực sâu như ngục như thần như ma ở nơi này nói rộng rãi lại bá đạo cường thịnh khí cơ trước mặt hôn độn sương mù lưu trùng m ộ ư ơ i hai vị thiên khung kim nhân cùng chín trăm chín mươi chín điều thần thoại h ắ c long lại đồng thời quý sát làm thần phục hình dáng cao giọng đồng h ô thời đại mặt pháp mình đi mời bệ hạ trở về mời bệ hạ trở về thần âm lại tựa như cựu thiên thần l ôi dung chuyển hôn độn hư không ngay sau đó cái này c ủ bá đạo không ai bằng t h một cụ quan tài đồng theo cổ bị vừa dày vừa nặng thời gian khí tức bao vây lấy chậm rãi từ thái sơn trong không gian tiên thổ dâng lên cái này cổ khủng bố tuyệt luân hoàng giả khí tức chính là từ kỳ nội bộ mà đến nhưng càng thêm làm cho diệp t h e đoàn người cảm thấy sợ hãi là cái kia vừa khích quan tài đồng lại bắt đầu đung lòng ngay từ đầu động t ĩ n h như tiếng ve têu vậy thật nhỏ nhưng cũng không lâu lắm từ trong quan tài đồng lại phát sinh n ầ m v a n g một dạng diết đạo thành phiến thiên địa vĩ lực trở nên n g h i ề t nát chẳng lẽ chẳng lẽ cái k i a vị thủy hoàng đế thật muốn khởi tử hồi sinh rồi h ả diệp t r e nuốt nước miếng đôi mắt t r ợ t o tiên quang thao thao s ô n g thẳng vật tiêu đại tần tiên thổ nở rộ vô tận quan g hoa ở ăn mừng ở ca tụng đang hoan hô cái k i a thống ngự toàn bộ chi đế hoàng phục sinh hà tới, tới thời không trường hà vào giờ khắc này triệt để hối loạn cả viên lam tinh đều vì vậy mà bạo động ông hưởng bộ kia quan tài đồng theo cổ mở ra một phần tất cả đạo tắc đều sẽ vô căn cứ c h ấ n bạo phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét d ê n lên gì phản phất không chịu nổi cái kia tôn đế giả huy áp l à m bộ kia quan tài đồng thao cổ bị hoàn toàn sau khi mở ra từ ngân hà vũ trụ cho tới vô hạn u minh thế giới vi mô tất cả đều vào thời khắc này trở nên chấn động tư mã nói chung chư tử bách ra tự mình viết lời ca tụng càng là tự phát nổi lên kim quan g hình thành tiên h âm quanh quẩn trong lăng mộ đại mộng không biết tuyến nguyện bây giờ là năm nào kèm theo ưu h u cảm khái một vị mang mười hai lược đế hoàng mỹ quan mặc ác huyền long bảo thanh niên uy nghiêm nam tử chậm dãi từ trong quan tài đồng đi ra. căn bản không chịu nổi hắn uy áp ánh mắt của hắn đạm mạc lại cao cao tại thượng như cao bằng ở trên chín tầng trời vô thượng tiên đế nhìn xuống vô tận đa nguyên đầu tiên là quét mắt một bên thập nhị kim nhân cạ rủ hạ c h e đ o à người n sau đó vừa liếc nhìn ngoại giới vũ trụ mẫu quan g tâm h bất khả chắc tựa như k h á m phá v ạ n cổ ngày xưa trinh chiến sáu duy vũ trụ đại tần lãnh thổ không thể tính toán c ú n g hiện nay lại chỉ còn lại tổ tinh rồi sao cũng được quả nhân thì sẽ từ bọn hắn trong tay thu hồi người khoác hắc long bảo uy nghiêm nam tự tự nói không biết chút nào hiểu những lời này của mình ngữ cho phía giới diệp tre đoàn người mang đến lớn giường nào chấn động thậm chí để cho hắn hai cổ chiến chiến khủng bố như vậy diệp tre đã không cách nào áp chế nội tâm khiếp sợ chỉ vì nghe được lời nói quá mức kinh người hoàn toàn lật đổ hắn di vã nhận g n thức ai có thể nghĩ đến trong truyền thuyết tần vương quét lục hợp chinh chiến sáu cái quốc gia hóa ra là sáu cái chiều không gian vũ trụ đây cũng không phải là thần không phải thần thoại vấn đề mà là chính mình đến tột cùng sinh hoạt tại một thế giới ra sao vấn đề ở thôi diện thế giới bầu trời h ư ơ n g dịch nhìn lấy thủy hoàng đế xuất thế hình ảnh lộ ra nét mặt cổ quái sáu duy vũ trụ thổ tinh bọn hắn xem ra nhân loại các lao tổ tông tựa hồ làm một ít không được sự từ nga khá lắm cứ nhiên trực tiếp t r i n h chiến đến những thứ khác vũ trụ đi như vậy xem ra nói thời kỳ toàn thịnh tần triều tối thiểu cũng là một cái vũ trụ cấp văn minh thậm chí có thể là trong truyền thuyết thần cấp văn minh chỉ là vì sao như vậy cường đại tần triều ngược lại sẽ tiêu thất ở bên trong dòng sông thời gian đâu hương dịch ánh mắt h í p lại chỉ cảm thấy cái vũ trụ này phía sau hẩn tàng rồi rất nhiều bất quá hắn cũng không đội mở ra biết được chỉ cần từng bước thôi diễn xuống phía dưới hắn sớm muộn đều sẽ biết cái vũ trụ này chân chính bí tân ở ký chủ biết được chân chính lịch sử mà cảm thấy kinh ngắn lúc tần thủy hoàng đã triệt để phục sinh dưới khống chế của hắn toàn bộ thái sơn không gian đều mở rộng ra Nội bộ tại t cái kia vị khủng bố đến khó lấy phỏng đoán thủy hoàng đế ý t h í giới một đạo phản phất có thể lan tràn đến lúc đó không chỗ sâu nhất liên miên bất tuyệt tầm ầm nổ vàng ở chúng sinh trong lòng nổ đúng không có quên vẫn chú ý thái sơn chạm huấn văn quốc ngây ngẩn cả người chỉ thấy thái sơn chỉnh thể như hư hết vậy từ đó bay ra một phương như đàn thiên quần tinh tự thành hoàn chỉnh thế giới mênh mông tiên thổ vô tận tinh thần ở trong đó chìm nổi cơ thể tích hơn xa lam tinh gấp trăm ngàn lần không nhưng làm người ta cảm thấy bất khả t ư n g h ị là phương này tiên thổ ở hàng lâm lam tinh sắt na lại cùng lam tinh hoàn mỹ hỏa làm một thể t h ư a n h ư hai người vốn là nhất thể vốn là đồng căn đồng nguyên không đợi lam tinh c h ú n g sinh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại biến cố mới lại xuất hiện mười hai vị thông thiên vĩ địa thiên không kim nhân từ thái sơn trung đạp không mà ra tắm màu đen nhánh hát thủy thương l o n g k h í vận giống như là từng vị vô địch khủng bố chiến thần từ cách xa quá khứ hoành độ hiện tại thời không sau lưng chúng là không thể nhìn thấy phần cuối tượng binh mã thủy triều tay cầm đao thương kiếm kích quân sự nghiêm minh sở đạp chỗ đều như địa chấn nổ vang s á t khí khói báo động hóa thành thực chất cắt rời quanh mình thời không vạn vạn binh tướng cùng r e o vang âm thanh bắt đầu tại nơi này dần dần vang lên vai hùng lao tẩn cộng đi quốc n a n vai hùng lao tẩn khôi phục giang sơn huyết không phải chạy khô chết không đình chiến thiết huyết sát khí hạo như khói báo động che lấp quảng ngực tinh không như đao như đao chém về phía không t r u n g trăm vạn tinh thần đúng lúc này 999 điều thần thoại hắc long từ thái sơn bên trong bay ra lần này bọn họ kéo không phải quan tài đồng mà là một trận chí tôn trí quý xa liễn khi nhìn đến cái kia long liễn xuất hiện trước tiên thập nhị kim nhân vạn vạn siêu phàm binh mã d u n g toàn bộ q u ỳ xuống núi thở hải vỡ phát ra dung chuyển trời đất hô lớn bốn không cung nên bệ hạ đạo thanh â m này quá mức khoa trương từ vạn vạn siêu phàm khởi bức tượng binh mã cùng nhau la lên thậm chí có cái kia m ư ơ i hai vị hư hư thực thực tinh vực cấp vô thượng kim nhân trong nháy mắt liền dung chuyển trăm triệu dặm tinh hà đại đại điệu bên trên vô số người hiện đại ánh mắt s i ngốc nhìn trước mắt đây hết thảy khi nhìn đến c h i ế c k i a t r í tôn trí cao long xa lúc dưới chân liền không tự chủ một cái lảo đ ả o hai đầu gối quỳ trên đất giống như quỳ lệ đế hoàng thần t ử n g ẫ nhiên cái k i a vị từ thời đại thần thoại hồi phục đại tần h tổ long đứng dậy nhìn quét vũ trụ rộng lớn đế bảo lâm không bay phất phới làm như c ả m k h á i làm như nhớ lại thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu vượt ngoại chúng chư thần quả nhân đã trở về chương hai trăm tám mươi lăm vô thủy hoàng thủ dụ không phải thiện ra ngân hà biến quan chương hai trăm tám mươi lăm vô thủy hoàng thủ dụ không phải thiện ra ngân hà biến quan gió gió, gió. gió to lại tựa như đang hưởng ứng thủy hoàng hiệu triệu cái kia đầy thương mang đại địa tượng binh mã cùng nhau hô to như sấm bên hay với mênh ngông phía chân trời bên trên hàn g lâm quá kinh khủng trước mắt mảnh này mênh ngông đến nhìn không thấy phần cuối tượng binh mã đ à n số lượng hóa ra là nhiều đến liền làm tinh đều không chứa nổi phải biết rằng bây giờ làm tinh nhưng là dung hợp đại tần tiên thổ thể tích làm lớn ra số lượng không chỉ gấp mười lần không chỉ có như vậy vậy theo phụ với đại tần tiên thổ ở trên quần thể cung điện cũng chân thật tọa lạc đến đại địa bên trên từ đó đi ra từng vị nghe nhiều nên thuộc quan văn vó tướng bạch h ờ i vương tiễn mông điểm lý tư dối loạn tất cả đều rối loạn những thứ kia ở trong sử sách đã sớm bỏ mình nhân lúc này tất cả đều chân thực xuất hiện ở trong hiện thực giống như từng vị hành tàu ở nhân gian đáng sợ thần ma đối trên trời cái kia trí cao trên hết đại tần tổ long phát ra từ nội tâm quỷ lệ thần phục thực sự là đáng sợ nhìn trước mắt trăng cảnh h ư ơ n g dịch vô ý thức phát ra c ả m khai tiếng ai có thể nghĩ đến ở xa xôi thời đại thần thoại thủy hoàng đế lại mang theo lấy như vậy đông đảo lực lượng bảo tồn đến nay có ở đây không biết bao nhiêu vạn năm sau ngày hôm nay mới thành công phục sinh này không sáu chờ các loại quyết đoán như thế hùng tâm trang trí Ta. Khương dịch chân mày lại. một giây kế tiếp hệ thống lời bộ bạch tiếng vang lên lần nữa chính như ký chủ suy đoán giống nhau trở về thuộc về l a m tinh ngày đầu tiên tần thủy hoàng liền phái binh đã khống chế làm tinh trên biên giới cưỡng chế giải tán sở hữu quốc gia chính quyền không có gì ngoài cá biệt quốc gia thể sống chết chống lại bên ngoài tuyệt đại đa số quốc gia đều quả đoán lựa chọn thần phục gia nhập vào đại tần tổ long dưới chướng từ nay về sau lam tinh bên trên liền chỉ còn lại có một cái quan phương chính quyền đại tần tần thủy hoàng đối với lam tinh tiến hành đao to bữa lớn cải cách hơn cũng là xem văn minh nhân loại d ị vãng tư liệu cùng với khán giả l ư ỡ i sở hữu video đi qua những video này thủy hoàng đế không chỉ có biết được túc chủ tồn tại còn đối với trước mặt ngân h à hệ tình huống có một cái trụ cột nhất nhận thức đi qua những video này thủy hoàng đế cơ bản tin túc chủ tồn tại nhưng hắn cũng không tính tìm kiếm ký chủ bởi vì so với tìm kiếm ký chủ vị này quan chắc giả thủy hoàng đế càng nóng lòng khôi phục đại tần vinh quang của ngày xưa một lần nữa đem vô tận m i n ngông tinh vực nhét vào đại tần phạm vi thống trị làm cho tần lá cờ xí cắm đầy vạn ngàn tinh hệ mà nếu muốn đặt thành cái này một mắt bước đầu tiên chính là địa cầu tổ tinh s ở tồn ở ngân h à hệ chỉ có thay thế được thái hạo văn minh trở thành ngân h à hệ tân chủ nhân phía sau đại tần mới có thể dùng cái này không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng vì thế thủy hoàng đế phái ra g i ớ i trướng n ô n g điểm đi trước ngân h à hệ danh giới thái hạo chủng tộc chiến trường kèm theo hệ thống l ờ i bộ bạch tiếng thương dịch trước mắt thôi d i ệ n thế giới chậm dãi biến hóa mạnh mẽ thật sự là quá mạnh ở đại tần quân đội cái kia mạnh đến nỗi nhất tháp hồ đồ chiến lược trước mặt lam tinh nhân loại căn Cũng chỉ có thể đánh qua đại tần một h đánh ể đ qua vị tinh vực cấp khởi bước thời kỳ toàn thịnh có thể là vũ trụ cấp siêu phàm võ tướng xem ra thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc phải gặp hai hương thấy như vậy một màn hương dịch khẽ lắc đầu hai cái tinh hà cấp văn minh làm sao cùng tinh vực cấp siêu phàm đánh dùng đầu của bọn họ thiết sao ở ký chủ nội tâm vì thái hạo văn minh cùng tình tế t r ù n g tộc cảm thấy bất hạnh thời điểm thôi diễn thế giới đã quá khứ thời gian một ngày lợi dụng cái này thời gian một ngày mông điểm mình thành công đã tìm đến ngân hà hệ sát biên giới đối mặt hai cái đang tại chiến đấu tinh hà cấp văn minh mông điểm quả đoán xuất thủ lớn mật vô thủy hoàng thủ dụ không phải thiện ra ngân hà biên quan tiếng hô như lôi b ă n g diệt vạn dặm tinh hà một đạo rộng rãi cường thịnh đáng sợ ý chí đột nhiên liền hàng lâm ở ngân hà hệ sát biên giới ép vỡ trăm nghìn tinh thần v ạ n mẹo quanh mình thời không ở thái hạo văn minh cùng tinh tế t r ù n g tộc chưa phản ứng trước một chỉ ra thiên bàn tay khổng lồ càng là vô căn cứ trộm tới ở nơi này che điểm nhật nguyện tinh thần vô ngân bàn tay khổng lồ trước mặt cho dù là thể tích lớn nhất thái hạo kỳ hạm cùng tinh hà cấp t r ù n g tộc cũng nhỏ bé như hạt bụi không cùng với một phần vạn loại cảnh tượng này quá mức khủng bố thượng như vạn cổ thời không đều muốn bởi vì này chỉ tay mà hủy diệt nhưng l i ề n tại cái bàn tay lớn này gần hạ xuống t r i để bánh sát thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc quân đội lúc toàn bộ thôi diễn vũ trụ đều nên đón đông lại cùng bất động theo long thi kéo quan tài thành công tiến nhập thái sơn thời đại thần thoại đại tần tổ long nên đón phục sinh văn minh nhân loại bởi vậy tiến vào giai đoạn hoàn toàn mới lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ bốn diễn hệ thống thanh â m nhưng ở thời khắc này khương dịch nghe tới cũng là phá lệ thiểu đánh khá lắm sớm không phải kết thúc muộn không kết thúc hết lần này tới lần khác ở đặc sắc nhất thời điểm kết thúc đáng tiếc, đáng tiếc chỉ có thể là đợi đến lần sau thôi diễn thời điểm tiếp tục xem nhìn phía xa xa con kia kình thiên đại thủ khương dịch thần tình có chút tiếp hận l i u chữ a lần này lưu trữ ba trăm sáu mươi bảy liền ra lệnh tên là thần thoại khôi phục vạn cổ tiên tần cùng lúc t r ư ớ c cái tia long thi kéo quan tài lưu trữ đ ặ t ở cùng là một cái lưu trữ trong cặp văn kiện lưu trữ thành công mệnh danh thành công phân loại thành công lần này thôi diễn d ừ n g ở đây hoan n g h ê n túc chủ lần sau sử dụng theo hệ thống quen thuộc k i a băng lãnh cơ giới âm vang lên toàn bộ thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ ngân h à danh giới mông điểm lam tinh ở trên đại tần tiên thổ cao vóc tinh không thái sơn tất cả sở hữu đều theo hệ thống một tiếng rừng ở đây nên đón cuối cùng đại phá diện đợi đến toàn bộ khôi phục bình thường lúc khương dịch đã về cụ thể như sau 999 long thủy hoàng sa liễn quan tài đồng thao cổ một ngụm linh khí mười và tấn 900 cựu thập long thủy hoàng sa liễn đại tần thủy hoàng đế xuất hành cung xe từ 999 điều tinh hà cấp hắc long thành tựu đi về phía trước động lực trí tôn trí quý trí cao tối cao là hiếm có thần thoại tọa giá quan tài đồng thao cổ nguyên với thời đại thần thoại thần bí quan tài đồng có đầy đủ cắt đứt thời gian vĩ lực phía sau bị đại tần tổ long tìm được thành tựu m ư hoa phục sinh trọng yếu quân cờ thu được thôi diễn điểm bốn m ư ơ toàn bộ thưởng cho đ ề u trị cần túc chú ý n i ệ m liền có thể tự do lấy ra chương hai c h u y ề n lên thần thoại khôi phục video chương hai trăm tám mươi sáu truyền lên thần thoại khôi phục video thủy hoàng sa liễn quan tài đồng t h a o cổ chứng kiến hai cái này thường cho k h ư ơ n g dịch sắc mặt không khỏi biến đến cổ quái ngược lại không phải là nói hai cái này thường cho không tốt chỉ là đối với hắn mà nói hai cái này thường cho là thật không phải sử dụng đến lấy thực lực của hắn bây giờ nếu thật muốn trang bước nói làm sao cần phải sử dụng cái này thủy hoàng sa liễn còn quan tài đồng t h a o cổ thì càng thêm không cần có lẽ chỉ có ở thôi diễn trên thế giới mới năng động dùng đến xem ra lần này thôi diễn vật khí của ta cũng không khá lắm lấy được thôi diễn thưởng cho đều là một ít tạm thời chưa dùng tới đồ đạc khương dịch lắc đầu thần thoại khôi phục thời gian tuyến thứ tốt rất nhiều như đại tần tiên thổ thập nhị kim nhân vạn vạn siêu phàm binh mã dũng những thứ này đều là những thời gian khác tuyến không có bảo vật quý giá nếu như vận khí cho dù tốt một điểm trực tiếp tuân ra những thần kia ma tướng lĩnh bản thân cũng không phải là chuyện không thể nào tại chỗ có thời gian tuyến ở giữa chỉ sợ cũng chỉ có tà thần x â m lấn thời gian tuyến g o s t orhan có thể cùng thần thoại đại tần chống đỡ được c khương dịch trầm âm bắt đầu hồi tưởng lần thôi diễn này đạt được rất nhiều tình báo trương t u y ệ n tổng thần nói long thi cùng tần thủy hoàng lời bọn họ đúng là đến từ hồi lâu phía trước thời đại thần thoại vào lúc đó văn minh nhân loại siêu phàm c h u y ể n thừa dường như còn s a u lại bởi vì cái gọi là mặt pháp nhân loại siêu phàm ghen bị phong tỏa vô số tiên thần trở nên tiêu tán liền thống ngự sáu duy vũ trụ đại tần thủ đô đế quốc vì vậy tiêu tan thành mây khói cái vũ trụ này phía sau ẩn giấu rất nhiều thần bí suy nghĩ đến nơi đây cương dịch lấy ra giấy bút ở trên tờ giấy viết ra trước mắt mới chỉ sau cái thời gian tuyến tiến hóa triều dân g tà thần xâm lẫn địa cầu nổ lớn trùng xào hàng lâm thiếu tử biến hóa nguy cơ thần thoại khôi phục ở nơi này sau cái thời gian tuyến bên trong không có gì ngoài một cái thiếu tử biến hóa nguy cơ thời gian còn lại tuyến cơ bản có g i a o thoa nếu như ta đoán không lầm thần thoại đại tần binh lực vượt qua xa làm tinh những thứ kia tượng binh mã có thể chinh phục sáu cái chiều không gian vũ trụ sợ rằng năm đó đại tần đế quốc đã sớm là thần cấp văn minh binh lực vạn ức vạn ức ức vô cùng t ậ n cũng nếu thật như vậy nếu như tiến hành mới một lần thôi diễn chỉ sợ ta hiện nay giải tỏa bốn cái tinh hệ còn chưa đủ để xem chắc đến cái kia vị thủy hoàng đế sở hữu hành động nghĩ tới đây thương dịch không khỏi nhữ mày cho đến tận bây giờ hắn chỉ giải tỏa bốn cái tinh hệ vốn lấy cái kia vị đại tần tổ lòng tính nét đến xem sở câu tuyệt không chỉ là bốn cái tinh hệ cho dù là bốn mươi cái tinh hệ cũng có chút ít khả năng xem ra phải tạm thời chậm một cái đối với thần thoại khôi phục thời gian tuyến thôi diễn k h ư ơ n g dịch thở phào một khẩu khí ở thần thoại khôi phục thời gian tuyến phụ cận viết lên một cái đ ợ i chữ hắn ngược lại không gấp ngược lại hiện tại tùy tiện một lần thôi diễn đều có mấy trăm ngàn thôi diễn điểm hai ba ngày liền có thể góp đủ một trăm vạn giải tỏa ra một cái hoàn toàn mới tinh hệ đi ra để theo tốc độ này thôi diễn đi xuống chỉ cần thời gian hai ba tháng liền có thể giải tỏa hai ba chục cái tinh hệ có lớn như vậy thôi diễn phạm vi nói vậy cũng đầy đủ dùng để quan trắc đại tần đế quốc hành động thật là khiến người chờ mong khương dịch trong lòng có loại trực giác nếu như đem thần thoại khôi phục thời gian tuyến tiếp tục thôi diễn đi xuống đại tần đế quốc h à n g lâm sợ rằng sẽ cho vũ trụ mang đến kình biến thậm chí đụng với cái k i a thần hà văn minh bất quá ở trước đó hắn còn cần t r ư ớ c giải tỏa đại lượng tân tinh hệ đi ra sâu hấp một khẩu khí khương dịch thu hồi giấy bút bất quá liền t ạ i hắn chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi phía trước cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì mở miệng nói ra hệ thống đem thần thoại khôi phục thời gian tuyến hai cái lưu trữ lên một lượt chuyển tới khán giả Internet tốt ký chủ. Mà vào trong đó. cho n giả v n g dù là chính i ê u c h trực đêm khuya quốc gia đều có người nhóm vì thế mạnh mẽ đánh lấy tinh thần ngồi ở trên giường mở ra cất giữ khán giả chị mới vừa vào đi bọn họ liền thấy được hai cái mới video tiêu đề thần thoại khôi phục long thi kéo quá tải thần thoại khôi phục vạn cổ tiên tần mặc dù còn không có điểm đi vào chân chính quan sát thế nhưng khi nhìn đến mới video tên trong nháy mắt mọi người đều biết một chuyện lần này trong video dùng sẽ không đơn giản bởi vì đây là một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến vẫn quốc đám bạn trên mạng càng là nhìn thấy tiên tần thời điểm biến đến kích động không thôi ngoa tạo quan c h ắ c giả lại đi thai h ỏ a mới thời không song song rồi sao đây đã là thứ sáu nữa à quy quy hy vọng hắn lao nhân ra không có đem lực chú ý đặt ở hiện thực thế giới lên đi trên lầu sợ không phải suy nghĩ nhiều quan c h ắ c giả làm sao có khả năng chỉ xem chắc sáu cái thế giới sợ rằng từ đầu đến cuối văn minh nhân loại sở hữu thời không khả năng tính đều ở đây cái kia v ị miệng hạ quan c h ắ c trong phạm vi a khán giả trong lưới xuất hiện video chỉ là hắn thuận tay chọn lựa ra cá biệt tán lệ ở những video này phía sau còn có trăm vạn khả năng tính thời không song song không phải các ngươi cũng chỉ quan tâm những thứ này ba lần này video tiêu đề nhưng là thần thoại khôi phục lạp những thứ kia chân chính truyền thuyết thần thoại nhân loại t i ê n thần cố gắng cũng sẽ ở hai cái này trong video xuất hiện nói đến chỗ này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hoang mang vì sao thần thoại khôi phục sẽ cùng tần triều dính l i ễ u quan hệ kỳ quái chép trong lúc nhất thời vô số người đã là kinh hỷ lại là nghi hoặc bọn họ nhất tề mở ra đ ể một cái video thần thoại khôi phục l o n g thi kéo con tải kịch tính bắt đầu quen thuộc lam tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng rất nhanh khán giả liền phát hiện không thích hợp bởi vì video bên trong lam tinh thật sự là cùng hiện thực thế giới quá giống không chỉ có l â y võ giả cùng hung thú tồn tại còn có rời rạc t r ù n g tộc nghiễm nhiên cùng hiện thực thế giới giống nhau như lúc chẳng lẽ là lần này thế giới cũng là hiện thực thế giới tương lai khả năng tính một trong khi tất cả người đều là này lo lắng đề phòng thời điểm d ị biến xuất hiện video bên trong làm tinh trong nháy mắt liền đi qua thời gian mấy chục năm tiến vào một cái phồn bình xương thịnh võ giả thời đại siêu phạm võ giả khí huyết h ô n tạp làm tinh khí t ứ c lại tạo thành một cổ quỷ dị ba động hắn sở hữu l ấ y siêu việt tốc độ ánh sáng quỷ dị c ố c tốc thoáng cái liền đi ngang qua toàn bộ ngân h à hệ đi tới nào đó mảnh nhỏ không cái gì vật chất tồn tại khu vực chân không nơi đó đang ngủ say long chương hai đại nhân thời đại thay đổi chương hai đại nhân thời đại thay đổi mọi người đều n g ầ n ra không biết muốn dùng dạng gì lời nói đi miêu tả trước mắt cái kêu bất khả tư nghị đổ s ộ tràng cảnh ở hát cám cùng băng lánh cùng tồn tại cô q u ạ n vũ trụ bên trong lẳng lặng ở nút chín t r ă h í n mươi c tọa hát sắc ngọn núi liên miên bất tuyệt hiện lên nhàn nhà thu quang nhưng nếu tỉ mỉ quan sát liên sẽ phát hiện ở nơi này là ngọn núi rõ ràng là 999 điều thần thoại long thi tiền ắng hát cám sâu thẳm đáng sợ cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức đáng sợ mỗi một bộ sắc rồng lại đều tản ra tinh hà cấp siêu phàm vĩ ác phán phất từ xa xôi thời đại thần thoại ngủ say đến nay không giận tự y nhưng càng thêm làm cho khán giả cảm thấy khô miệng khô lưỡi là cái này 999 điều thần thoại long thi dĩ nhiên cùng nhau kéo lấy một n g ụ m quan tài đồng thao cổ khó có thể tưởng tượng trong quan đến tột u cùng chịu tại lấy dạng gì tồn tại hoặc vật phẩm mới chỉ có đáng giá làm cho 999 điều tinh hà cấp hắc long chịu tại chẳng lẽ là nhất tôn từ thời đại thần thoại ngủ say đến nay thần trị hay sao giữa lúc khán giả nội tâm điên c ù n g não bổ thời điểm trong video chuyển ra một đạo cổ xưa thanh â m bị phiên dịch thành nhân loại có thể hiểu được câu văn t ổ tinh là tổ tinh khí tức còn có này cổ huyết khí đúng rồi đúng rồi thời đại m ạ t pháp đã 893 n h ư n g kết thúc ta tu mau sớm phản hồi tội tinh mới được kèm theo thanh âm đàm thoại vang lên tất cả thần thoại long thi cũng bắt đầu hoạt động ở hơi chút phân biệt một cái phương hướng về sau liền thẳng tắp hướng lam tinh phương hướng đi ngang trời nhìn đến đây khán giả nơi nào vẫn không rõ mới vừa lời nói k i ê ngự chính là thần thoại long thi theo như lời ta hắn mua nguyên lai、like、đây chính là thần thoại hồi phục ý tứ sao ta tích quy quy thật cắt nhi thanh tú thanh tú đến ta tê cả ra đầu a có hay không ta sinh sống mấy thập niên khoa ký thế giới ngươi theo ta nói nhưng thật ra là thời đại mạn pháp hơn nữa có 999 điều điều long tổ tông chính đang đổi u trở về địa cầu không có một cái khán giả có thể bảo trì chấn định tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ nhìn trong màn ảnh kinh dị hình ảnh đó là 999 điều nằm ngang ở cô q u ặ n trong vũ trụ long thi rõ ràng không có sinh cơ chút nào lại tại trong hư không múa c h à o phi hành kéo lấy một ngụm đã lâu cổ xưa quan tài đồng thao cổ tựa như từ cổ xưa thời đại thần thoại mà đến theo liên m i ê n vô tận thời gian trường h ạ đi tới không biết bao nhiêu vạn năm sau hiện tại thời không ở khán giả nhìn soi mói thần thoại long thi lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa tinh hà cũng không lâu lắm liền mang theo chiếp kia quan tài đồng đi tới trong video thái dương hệ trở về đến ngày xưa tổ tinh phụ cận tự a hồ là lo lắng tự thân hàng lâm sẽ cho lam tinh tạo thành gánh b á c ở trong tinh không bồi hồi do dự tốt sau một lúc 999 điều thần thoại long thi cuối cùng không có hàng lâm ở lam tinh bên trên mà là đem chậm rãi bao vây lại ngày đêm phun ra nuốt vào tinh thần tinh khí tẩm bổ thăng hoa lấy lam tinh bản thân làm trong video văn minh nhân loại chưa phản ứng kịp thời gian lam tinh liền tiến vào linh khí khôi phục kỳ vạn sự vạn vật đều bởi vì thần thoại long thi phun ra nuốt vào linh khí thu được siêu phàm tiến hóa quỷ quái yêu thú động tiên phúc đ i ệ n h ữ mặc dù không biết những cái kia thần thoại long thi đi tới địa cầu làm cái gì cũng không biết trong quan tài đồng đến t ộ i cùng mai táng cái gì bất quá từ tình huống hiện tại đến xem long thi kéo quan tài đối với lam tinh là trâm lợi mà không có mơ hại khán giả hưng phấn mà thảo luận nhất là vân quốc khu vực khán giả càng đối với trong hình toàn bộ cảm thấy cực kỳ hưng phấn ai có thể nghĩ đến đã từng lúc đó h u y ễ n tưởng có thể trở thành sự thật đâu hầu như mỗi một cái vân quốc lòng người chung đều cất giấu một viên tiêu giao t h i ê n địa tung h à n h vì tiên tâm cũng chính vì vậy vân quốc người đối với thần thoại hồi phục trong video dung coi trọng nhất hận không thể chính mình liền thân ở trong đó tiếp thu linh khí ngày đêm tầm ồ theo trong video dung phát hình trong video lam tinh rất nhanh liền qua 20 năm ở nơi này ước chừng thời gian h a năm bên trong không chỉ có là nhân loại cùng vạn tộc chiếm được linh khí tầm ồ liền làm tinh bản thân cũng vì vậy được lợi rất nhiều đại nhân thời đại thay đổi khi mọi người chứng kiến quá khứ không gì không thể vũ khí nóng hiện nay ở làm tinh bên trên chỉ có thể tạo thành bé nhỏ tổn thương thời điểm đều xuống ý thức phát sinh như vậy cảm khái tâm tình có chút phức tạp có ai có thể nghĩ đến một khi sinh ra liền phá hủy vũ khí lạnh đánh nhau kịch liệt vũ khí nóng xuống ống lại bởi vì linh khí hồi phục đến mà rơi vào vô dụng hoàn cảnh đâu ai tuy là cảm thấy thật đáng tiếc nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao tu luyện thành vì siêu phạm võ giả nói không chỉ có thể làm được phi thiên n ộ địa càng có thể kéo dài t h ọ mệnh so sánh những chỗ tốt này căn bản không người muốn đi tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật có sao nói vậy xác thực tăng thêm thọ mệnh thật sự là quá rụ rỗ xuống ống gì gì đó đều là thời đại trước tàn loại linh khí khôi phục thời đại đã không có bọn họ vị trí l i ê n tại người bên cảm khái vận mệnh vô thường lúc nội dung của video hóa ra là lại xuất hiện biến hóa thấy ở video trong hình màn ảnh thoáng cái đi tới mỹ quốc bên trong thả xem linh màn này làm cho không ít c ê khu vực khán giả cảm thấy hưng phấn cảm thấy quan c h ắ c giả rốt cuộc đem chính mình ban ân giao phó vĩ đại lại tự do thần thánh quốc độ nhưng bọn hắn rất nhanh thì phát hiện tình huống dường như cũng không phải chính mình sở nghĩ đơn giản như vậy video bên trong nước mỹ lại là đang thương thảo làm sao nổ hư thái sơn phá hư linh khí khôi phục làm cho lam tinh trở lại cái k i a cái gọi là thời đại mặt pháp chương 288, long thi diệt tuyệt lam tinh hiện thực thế giới nổ nước bọt chương 288, long thi diệt tuyệt lam tinh hiện thực thế giới nổ nước b ọ n đi qua tiếp tục quan sát video khán giả từng bước hiểu được mỹ quốc vì sao như vậy nhằm vào thái sơn nguyên nhân xét đến cùng vẫn là lợi ích vấn đề không lợi lộc không dậy sớm nhân loại loại sinh vật này hầu như bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát lợi ích hai chữ mỹ quốc cũng không ngoại lệ t h a n h t i ệ u ngày xưa làm tinh bá chủ mỹ quốc vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được mình bị vân quốc sau lại đuổi theo sự thật này cũng chính vì vậy bọn họ mới chỉ có động rồi nổ hư thái sơn ý niệm trong đầu cái gì toàn bộ nhân loại hài hòa phát triển cái gì toàn cầu siêu phàm thời đại mỹ quốc căn bản không quan tâm từ vừa mới bắt đầu mỹ quốc quan tâm liền chỉ có chính mình địa vị bá chủ cùng với như thế nào đánh bại vân quốc chuyện này cỏ không phải đâu lại là loại nhân loại này nội đấu tiết mục bi sát nhóm ta tâm tính nổ a nếu như ta là cái kia thời không song song nhân ta nhất định hận chết mỹ quốc mắt trần có thể thấy thành tiên lộ cư nhiên phải bị nhân loại chính mình làm hủy căn bản hận không được hắc hóa trạng thái hắc hóa trạng thái ta đã hắc hóa trạng thái thành than ở hiện thực thế giới quan chúng nhóm từng bước sắc mặt khó coi d ư ớ i mỹ quốc cuối cùng vẫn bắn đạn đạo đó là ước t r ư ừ n g trên trăm mai cấm kỵ vũ khí bên ngoài uy lực to lớn mặc dù là ở nơi này bị linh khí tẩm bổ qua l à m tinh cũng có thể tạo thành lớn lao doanh động cùng nhân diện bá. bá bá kinh khủng vĩ diễm nặng trọng điệp chung vào một chỗ vạt mẹo quanh mình không khí xuyên thấu ra một đoá đó nồng đầm âm mạ mấy trăm quả cấm kỵ đạn đạo thăng lên trời cao phía sau trực tiếp hướng phía vân quốc thái sơn phương hướng mà đi tốc độ kia nhanh chóng liền siêu phạm võ giả cũng rất khó chuẩn s á c tróc nã như vậy quan g cảnh quá mức đồ sộ đáng sợ phản phất hơi co lại đầy trời quần tinh truy lạc xuống tới hóa thành ầm vang gầm thét lưu tinh vũ chính diện đánh lên thái sơn đem điều này sừng sững ở thần châu đại địa ở trên thái nhạc thần sơn hung hăng nhịt g i ép ùng ùng ùng ùng hủy diệt nhất khắc phủ xuống chọn mấy trăm quả đạn đạo đồng thời bạo tạc làm cho thái sơn khu vực triệt để biến thành quang thế giới mỗi một sợi quang cũng có mánh liệt nhất quang phóng xạ cùng nhiệt độ cao có thể dễ dàng xé rách thường quy võ giả thân thể chỉ có chân chính siêu phàm giả có thể ở khủng bố như vậy trong hoàn cảnh còn sống sót nhưng mà chính là kinh khủng như vậy quang phóng xạ cùng sóng xung kích tại cái kêu mảnh này bị nhóm đạn đạo đánh nổ thái sơn trong khu vực lại khắp nơi đều là bất quá ngắn ngủi hơn mười giây thế giới cũng chỉ còn lại có không tiếng động tính mịch cùng rậm bạch quang dung chuyển trời đất song sung di chuyển sông thẳng vân tiêu đương nhiên cũng bị thiên công chung bàn toàn k h ô nguyên p bản yên lặng ở trong vũ trụ chín trăm chín mươi chín điều thần thoại long thi đột ngột cùng bạo vũ động đứng lên dùng lạnh như băng ám kim sắc long đồng nhìn chăm chú vào lam tinh phản phất tại đối đãi vật chết chín trăm chín mươi chín nói tinh hà cấp siêu phản ý áp đồng thời bạo phát lấy cái gì ngăn cản không có gì có thể ngăn cản có ở đây không đến thời gian một phút bên trong Cái có kia khó có thể d ù người lời diễn tả đ ợ sợ c đáng Long Nguy liền ép vỡ làm tinh tồn làm hủy tại, diệt ép vỡ mấy tỷ ư loại l i nói h hồn tinh thần. thúc. h Đến tận đây, video kết thúc. Người kết mặt tuy là rất video đây, xem k sắc là nhìn, l ạ k h ô những g có quá n i ề u cảm t h ấ quốc gia khác là vô tội thần thoại long thi làm được thật là quá đáng rồi khán giả đương nhiên biết điểm này nhưng so với cái tia thần cao cao tại thượng nói long thi càng để cho người tức giận còn tưởng là thuộc mỹ quốc một siêu di mộng bức thao tác nếu như không phải mỹ quốc tự ý đối với thái sơn phát động công kích thần thoại long thi căn bản sẽ không để ý tới nhân loại ta hỏi ra n à y cũng cái gì dừng bút cái này chính là không khí hương vị ngọt ngào tự do vượt độ sao thật là bạn nào vốn là mọi người qua phải hào hảo nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành siêu phạm sinh mệnh liền ngươi bê sự tình tối đa bốn ở vân quốc bởi vì có được hòa hài cơ chế đám bạn trên mạng cũng không thể chỉ mặt gọi tên nhưng ở lúc này mạng bên ngoài trung Các quốc gia dân tại mỹ quốc dân chúng tự xem tới chính phủ hành động này chỉ biết đưa tới chính mình bỏ lỡ trở thành siêu phạm cơ hội tốt vĩnh viễn luân là người bình thường phẫn nộ hơn nhân loại cũng đột nhiên nhận biết được một việc thần thoại long thi cũng không phải vô hại nó sở dĩ không có công kích nhân loại chỉ là bởi vì đều là tổ tinh sinh mệnh thể nhưng nhân loại nếu như tùy tiện chọc giận nó nó cũng sẽ không chút do dự phát động công kích đối với văn minh nhân loại tiến hành sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt đây là một cái cực kỳ tin tức trọng yếu giả sử về sau hiện thực thế giới cũng xuất hiện thần thoại long thi mọi người liền có thể dùng này tiến hành ứng đối đang cố gắng sau khi bình tĩnh lại khán giả cũng rốt cuộc mở ra cái thứ hai video vạn cổ tiên tần h trước mặt nội dung cùng đệ một cái video cơ hồ không có phân biệt đồng dạng đều là ở văn minh nhân loại tiến nhập võ giả thời đại mấy chục năm sau thành công tỉnh lại xa xôi trong tinh không chín trăm chín mươi chín điều thần thoại long thi nhìn lấy trong hình long thi kéo lấy quan tài đồng thao cổ nạp tân triều lấy lam tinh xuất phát phía sau đám bạn trên mạng bắt đầu ngươi một câu ta một lời thảo luận các ngươi nói ở cái thứ hai mới video bên trong có thể hay không vạch trần trong quan tài đồng đồ vật à. cái k i a quan tài đồng thoạt nhìn lên q u á thần bí cứ nhiên có thể bị chín trăm chín mươi chín điều thần long kéo vận nhìn một cái liền không phải là pha vật xem tiêu đề lời nói ta suy nghĩ cùng tần triều có quan hệ chẳng lẽ bên trong nằm tần thủy hoàng hay sao trên lầu sợ không phải t ầ m tần ký thấy nhiều rồi tần thủy hoàng tuy là bị kêu là đại tần tổ long nhưng đó cũng chỉ là gọi đùa m ạ thôi tần triều coi như có mạnh đến đâu c ũ như nhưng vô luận bọn họ như thế nào cuối cùng sức tưởng tượng cũng chỉ có thể là tưởng tượng ra một cái cao võ phiên bản tần triều bất quá rất nhanh khán giả liền không có tiếp tục thảo luận mà lúc à bắt đầu tụ tinh hội thần quan sát đầu đang đ quan hội video, mong ợ này thương dịch đóng vai quan trắc giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện cùng với làm bạn theo là một cỗ quỷ dị đến mức tận cùng ba động tại trong h ư không nổi lên hàng loạt liên ý h i ề đông lại vạn sự v ậ n v ậ n dừng lại này phương thời không hắn tới hắn lấy không gì sánh được mạnh mẽ tư thái hàn lâm tạm ngừng cả thế giới vận chuyển chẳng lẽ cái kia vị miệng hạ dự định tự mình trong lúc nhất thời sở hữu người xem trong lòng đều lộn b ộ một cái từ khán giả vong đổi mới video tới nay cái k i a vị quan c h ắ c giả miệng hạ xuất hiện không ít lần cũng can thiệp vô số lần thời gian tuyến bình thường phát triển nhưng có như vậy vĩ lực bảo cũng rất ít tự mình xuất thủ đây là bởi vì đối với cái k i a vị miệng hạ mà nói hắn càng ưa thích làm một cái yên lặng thúc đ ầ y hắt thủ sau màn nhìn lấy quân cờ trong lúc đó lẫn nhau chém giết cùng tranh đấu thế nhưng ngày hôm nay cái k i a vị miệng hạ dường như thực sự muốn ra tay mọi người đều mắt trợn n í thở ngưng thần nhìn lấy một màn này trong lòng bọn họ đang điên cùng nắp bổ suy đoán quan trắc giả lý do xuất thủ nhưng càng là suy nghĩ thì càng phát hiện mình căn bản xem không h i ể u quan chắc giả hành động phương thức phạm nhân sao dám phỏng đ o á n thần ý ở khán giả tràn ngập ánh mắt kính sợ trong video hắn xuất thủ rõ ràng nhìn không thấy hắn nhất cử nhất động nhưng khán giả đó là có thể cảm giác được hắn chậm d ã i đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng nhẹ nhàng rất sợ không c ẩ n thận ấn nát rồi c h ư thiên vạn dưới vậy đặt ở lam tinh giữa không trung gian g g i á c kèm theo nổ hầm nổ vang tựa như thành phiến thành phiến thời không vào nước ra tới cả phiến vân quốc không vực cũng vì đó sôi trào nghiền nát c ù n phong gào thét tầng mây bắt đầu khởi động mấy trăm quả cấm k��ạn đạo ở nơi này một chỉ dưới bị trực tiếp đè b bên ngoài trong nháy mắt sinh ra hỏa diễm cùng sóng xung kích đủ để cho các phảm nhân chết đến trăm ngàn lần m à cái này nhưng chỉ là hắn nhẹ nhàng một chỉ thậm chí vô cùng có khả năng không đủ bên ngoài toàn lực một phần ước vạn vào giờ khắc này lam tinh lâm vào vắng vẻ vô số người đều bởi vì này một chỉ mà cảm thấy run dậy kinh sợ đến không biết lấy cái gì từ ngữ đi hình dung cho đến qua sau một lúc lâu mới chỉ có lục tục phục hồi tinh thần lại nên không hổ là cái kia vị miệng hạ sao dù cho đem tự thân lực lượng thu liễm đến rồi cực hạ đều kém chút một chỉ ấn bạo lam tinh có người lộ ra biểu tình khổ sở n ữ khí hết sức phức tạp Chỉ dựa vào sở trong h h í c của h thủy chọn liền i đầu điên cuồng nắm bổ nhân loại nhóm ôm ấp không rõ kính nghệ tiếp tục đem video nhìn xuống chỉ thấy ở trong bức tranh quan c h ắ c giả tự mình xuất thủ ngăn chợ thái sơn hủy diệt phía sau liền giải trừ thời không tạm dừng trở về đến rồi không biết hư không mỹ quốc kế hoạch thất bại nhưng thần thoại long thi như trước cảm thấy giận không kèm được vì thế thần thoại long thi đem chọn cái mỹ quốc đều t ú c không còn một mống đáng được ăn mừng chính là có lẽ là bởi vì một lần này thái sơn đảm bảo lưu lại duyên cớ thần thoại long thi cũng không có đối với những nhân loại khác quốc gia xuất thủ thời gian một chút xíu trôi qua lang tinh ở trên nồng độ linh khí gia tăng hàng ngày làm nồng độ linh khí đạt được một cái tối cao giá trị thời điểm cái kia xoay quanh ở làm tinh ngoài không gian c h í điều thần thoại long thi rốt cuộc bắt đầu đã lâu nhúc nhích t ì n h không ngầm vang ban ngày thuận hắc tựa như thần thoại chiếu vào hiện thực nhất thời làm cho không người nào có thể phân rõ cụ thể thời đại ước chừng c h í trăm n mươi điều thần thoại long thi đồng thời từ trong vũ trụ phủ xuống kéo lấy một ngụm cổ xưa lại thần bí quan tài đồng t a u cổ từ thiên ngoại thiên trực tiếp nhằm phía vân quốc thái vô tận trường không trăm triệu g i ả m vào giờ khắc này bị toàn bộ chấn bạo sóng âm sóng âm bên thai không rước động một tí xuyên kim liệt thạch sở hữu khán giả đều bị một màn này kinh động từ băng lãnh cùng hắc á m cùng tồn tại vũ trụ bên trong trở về trực tiếp rơi hướng lam tinh vân quốc phương vị gào thét dích đạo đi ngang qua trường không càng i xoay a q u thêm i thần kỳ là cắn nuốt như vậy đông đảo vật phẩm phía sau thái sơn ngược lại không có bị tang bạo thậm chí biến đến càng phát thần dị đứng lên tầng ngoài dài ra từng mảnh một long lân chạm nham ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo lớn như vậy một điều long ước chừng 999 điều nhiều ngươi theo ta nói tất cả đều bị thái sơn ướt cái này thái sơn sợ không phải thôn vệ cự thú thay đổi như vậy biết ăn c ư nhiên thoáng cai ăn 999 điều thần thoại cự long ta tích h quy quy không biết hiện thực thế giới thái sơn c ó hay không mạnh như vậy quay đầu mang theo cha vợ đi thái sơn leo một núi ừ trên lầu ngươi xem ta còn có cơ hội không ta vừa rồi đi thăm dò một cái tư liệu phát hiện ở thái sơn một ba cử hành quá phong thiện đại điện hoàng đế trung thì có tần thủy hoàng tồn tại thêm lên cái video này tiêu để là vạn cổ tiên tần ta hoài nghi có lẽ cái video này trọng điểm liền tại thái sơn bên trong 10.086, t a cũng cảm thấy như vậy đang nhiệt liệt tiếng thảo luật chung video một đoạn kịch tính từng bước thúc đẩy thái sơn ở dung hợp long thi kéo quan tài sau đó cũng không lâu lắm liền xuất hiện mới môn hộ một phiến từ âm dương nhị khí đan vào mà thành khổng lồ môn hộ ở trước mắt bao người hóa ra là trực tiếp xuất hiện ở thái sơn phương bắc vị nếu như tin tức này vẫn chỉ là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như vậy trên cánh cửa cái kia lớn vô cùng dù tiểu truyện tự thể viết ra phong cách cổ xưa tần chữ lại là làm cho toàn bộ làm tinh lâm vào trạng thái đờ đẫn toàn bộ vân quốc người đều là thủy hoàng đế mê đệ mê mội chương hai trăm chín mươi toàn bộ vân quốc người đều là thủy hoàng đế mê đệ mê mội giờ này khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra một cái hết sức lớn c ă n đảm nhưng có thể là sự thật suy đoán có lẽ cái kia chín trăm chín mươi chín điều thần thoại long thi bao quát chiếc kia cổ xưa quan tài đồng bản thân tất cả đều cùng tần triều có liên quan thậm chí cái kia trong quan tài đồng tồn tại đều có thể là tần thủy hoàng bản tôn cái suy đoán này không phải không người nghĩ đến nhưng nó thật sự là gan quá lớn thế cho nên mới lúc mới bắt đầu rất nhiều người đều không dám khẳng định cho đến bây giờ thấy thái sơn môn hộ tần chữ mọi người mới dám làm ra cuối cùng xác nhận thần thoại khôi phục vạn cổ tiên tần cái video này tiêu đề chẳng lẽ thực sự liền cùng video tiêu đề giống nhau chân chính tần triều cũng không phải sách lịch sử viết phạm nhân triều đại mà là một cái ở thần sống thời đại quát tháo phong vân vô thượng tiên triều nghĩ đến đây tuyệt đại đa số người đều bị sợ hết hồn chỉ vì cái này chân tướng ẩn chứa hàm nghĩa quá mức kinh người như việc này là thật sợ rằng văn minh nhân loại lịch sử đều muốn trở nên sửa chữa nên đón một lớp toàn diện thay đổi đại tần tổ long khủng bố như vậy đám người vô ý thức hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy trong đầu chỉ còn lại có khiếp sợ cùng kinh ngạc lại không còn lại bất quá tình huống như vậy cũng không có cầm không lục tục bao lâu rất nhanh khán giả đều dối dít ngăn chặn nội tâm chấn động đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trong video mặt tiếp tục quan sát bắt đầu cái thứ hai nội dung của video chỉ thấy ở trong video khác một cái thế giới vân quốc cũng chú ý tới tần chữ tồn tại mặc dù bọn hắn cũng đúng này không thể nào tin được nhưng vô luận như thế nào nghiên cứu làm sao tiết lộ hiểu thế nào đều chỉ có thể được ra một cái kết quả đây cũng là tần chữ vì hiểu rõ tất cả mọi chuyện chân tướng đồng thời cũng là vì tiết lộ thần bí kia thái sơn nội bộ vân quốc phái ra mạnh thứ hai siêu phạm võ giả diệp tre làm cho diệp tre bảo hộ mấy cái giáo sư chuyên gia tiến nhập thái sơn nội bộ tiểu đội rất nhanh thì xuất phát nhưng thập phần ngoại ý muốn là tiểu đội đoàn người mới vừa đặt đến thái sơn môn hộ cự đại môn hộ liền tự hành mở ra hôn đ ộ n khí lưu quần quân gian thông thiên môn nhà lộ ra một cái thâm thúy lại đường đi sâu t h ă m thẳm gần giống như thái sơn chủ nhân biết được nhân loại ý đ ổ đến cố ý mời đám người tiến vào bên trong sơ lược thái sơn làn do quang không để ý chút nào nhân loại đến sẽ ảnh hưởng cái gì thật giống như thật giống như thần minh sẽ không để ý trên mặt đất phạm nhân ý tưởng chỉ là đơn thuần mợi phạm nhân làm cho các phạm nhân nhân chứng chính mình mênh ngông thần lực như cái này thái sơn chủ nhân thực sự là tần thủy hoàng sợ rằng cái kia vị đại tần tổ long thực lực cảnh giới sớm đã bước vào tiên thần bên trong đi loại này nhãn giới cùng lòng dạng t ta dường như có điểm minh bạch vì sao cái video này tiêu đ ề gọi là vạn cổ tiên tần h trọng điểm căn bản không ở chỗ tần triều bản thân có bao nhiêu tiên mà là ở chỗ thủy hoàng đế bản thân hắn là đại tần tổ long hắn là đại tần tiên hắn là đại tần vĩnh hằng bất hủ quân vương chỉ cần thủy hoàng đế tồn tại đại tần liền vạn c c trong video ê n cổ thăm dò tiểu đội đã theo thái sơn muôn hộ theo một cái tấm đá xanh trường nói đi vào thái sơn nội bộ nơi đây thần bí vừa đen ám vắng vẻ mà lại không tiếng động nếu không là biết được cái tia vị thủy hoàng đế chẳng đáng đùa dỡn thủ đoạn nhỏ khán giả khẳng định đều cảm thấy nơi đây tất có nguy hiểm Lạch cảnh. Lạch cảnh. Theo、trong h e o t video diệp c h e đoàn người từng bước thâm nhập khán giả cũng từng bước nhìn trộm đến nơi này điều tư mã đạo diện mạo chân thực không có khả năng cái này tuyệt đối không thể khi nhìn đến điều này tư mã đạo chân miệng trước tiên tất cả mọi người nội tâm đều ở đây điên cuồng gào thét chính như cái kia đang ở dò xét tư mã đạo hai vị giáo sư chuyên gia giống nhau chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan triệt để đổ nát ở tư mã đạo tấm đá xanh gạch bên trên có cổ xưa vết khắc nở rộ từng sợi kim huy hiện ra phá lệ bất phảm nhưng nếu cự ly gần xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện đó là từng câu chư tự chân ôn văn khí bồng b ộ t tỏa ra từng sợi trọng siêu phàm khí thức c h ấ n áp trăm dặm tư mã đạo nho r a mặc r a đạo r a pháp r a danh r a âm dưng r a xuân thu chiến quốc thời kỳ sở tồn ở chư tử bách gia mỗi một nhà đều ở đây tư mã trên đường để lại dấu vết của mình không vì còn lại chỉ vì ca t ụ n g lấy thái sơn chỗ sâu đại tần h tổ long liên khổng tử cũng vì tự mình viết lưu niệm khó có thể tưởng tượng tại cái kia xa xôi mà lại không cách nào tìm kiếm thời đại thần thoại thủy hoàng đế đến tột cùng làm xảy ra điều gì chuyện kinh thiên động địa mới có thể đả động chư tử bách gia vì đó viết lưu niệm chẳng lẽ là thí nhất tôn chân chính thần hay sao cũng ó lẽ, cái thiêu vị thủy hoàng đế thực lực lễ là như vậy lộng lấy lừng lấy, cái thực chân chính, của chúng khắc sức phức Chỉ cảm chưa chạm mức cao chạm. Cao cao c khán quá đáng thiêu viễn siêu giờ giả thiên tại Thủy tưởng tượng ta. tâm tình hết tạp. thấy mặt Thủy thượng treo thể thượng, trí tôn Hoàng Hoàng như vĩnh hàng như như không vị Vào vậy vậy này, dường dường, đế đế trí sợ, xa quý.、Cũng、chính là lúc này hiện thực thế giới mọi người đột nhiên có thể lý giải vì sao thủy hoàng đế sẽ mở ra thái sơn môn hộ làm cho diệp tre đoàn người đi vào không vì còn lại chỉ vì hoàng giả không sợ hãi ô n trong ngực phức tạp tâm tình mọi người tiếp tục đem nhìn chỉ thấy trong video 780, diệp tre đoàn người càng chạy càng kinh ngạc theo điều này chư tử bách thánh tự mình để bút danh tiếng viết tư mã nói từng bước đi tới cuối cùng phần cuối con đường này quá mức đáng sợ hỗn nộn cuốn cuộn nổ rất lớn chờ các loại đến đi hết phía sau mặc dù là diệp tre cái hành tinh này cấp siêu phàm võ giả lưng cũng trải rộng mồ hôi lạnh 666, xem như đi hết điều này trăm dặm tư mã đạo cũng không biết vị này tên gọi là diệp tre tiểu ca tâm tình như thế nào tấm tắc chân đạp chư tử bách thánh tự tay viết mà đi trên đời này không ai có thể có loại này đánh ngộ ha, ha. may m à đoàn người này đều là thuần chính vân quốc người cũng không phải là cái gì ngoại quốc nhân cùng yêu thú nếu không ta phỏng chừng ở bước trên tư mã đạo trước tiên đã bị chư thánh văn tự trực tiếp mặt sát đây cũng là nói không sai nếu như tần thủy hoàng đến từ thời đại thần thoại những thứ này chư tử bách thánh tự nhiên cũng là nhân vật thần thoại dù cho bản tôn không ở chỗ này chỗ kỳ văn chữ cũng u y năng vô hạn so với những thứ này ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn tư mã nói đi hết phía sau có phải hay không liền muốn nhìn thấy tần thủy hoàng mỗi một cái người h ầ đều cấp bách muốn biết rõ cái kia vị thần thoại phiên bản đại tần h tổ long rốt cuộc có bao nhiêu sao yêu nghiệt lại thiết lập vô thượng tiên tần lại là như thế nào đường hoàng lường lây uy trấn chư thiên nhưng rất nhanh theo video từng bước phát hình sở hữu người mới biết chính mình làm chuẩn bị tâm lý vẫn là có ít chỉ thấy kế tiếp video một mặt chung diệp tre đoàn người lại đi hết trăm dặm tư mã nói phía sau rốt cuộc địa ngục thái sơn nội bộ hạch tâm khu vực như vậy quan g cảnh quá mức quan g quái lục ly v ừ a xa khỏi p h à m nhân tưởng tượng hạn mức cao nhất vô ngân hỗn độn mênh mông tiên thổ ở 999 điều thần thoại hắc long cộng đồng vây quanh một phương mênh mông vô ngân tiên thổ ở trong hỗn độn phiêu đãng chấm bắt đầu chỉ nổi nhìn như bình tĩnh không gì sánh được lại thấu phát muốn c h ấ n áp chư thiên vạn giới bá đạo khí tước nhưng kinh khủng hơn là cái kêu mười hai vị đình thiên lập địa đại tần kim nhân、Thôn、tôn cũng như cùng là tinh thần vậy khổ đứng sừng sững ở trong hư vô nạo thế nhân gian và cổ thay cái kia vị đại tần tổ lòng c h â n áp toàn bộ t đây chính là thần ma phiên bản đại tần nội tình sao cái này nơi nào vẫn là thập nhị kim nhân rõ ràng là thập nhị tổ vua thủy hoàng đế cũng quá cất nhì thanh tú đi ta có chủng thập phần trực giác máy liệt cái này thập nhị kim nhân t ù y tiện đẩy ra ngoài một cái cũng có thể treo lên đánh thái hạo văn minh nếu như thập nhị kim nhân đều xuất hiện coi như là vậy được tinh chiến tinh cũng không sẽ dùng thời đại thần thoại khủng bố như vậy ta tích quy quy liền thập nhị kim nhân cùng thần thoại long thi đều như vậy khủng bố kinh người tần thủy hoàng bản tôn khí thế chẳng phải là muốn đột phá phía chân trời rồi hạ trên lầu không cần hoài、nghi. chờ chút thủy hoàng đế lúc đi ra nhất định sẽ khiếp sợ toàn trường ta đều đã chuẩn bị xong hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mọi người đều khẩn trương nuốt nước miếng ở trong video tiên tần dường như một mực chờ đợi đợi diệp c h e đoàn người thẳng đến nhóm này đ ợ i sau khán giả sau khi đến thập nhị kim nhân cùng thần thoại long thi liền bắt đầu hô hoán nổi lên cái tia đại tần tổ long mời bệ hạ trở về cùng nhiệt thanh em dung chuyển trăm triệu giám hữu n ộ t hàn tỉnh cái k i a vị một tay sáng lập vô thượng tiên tần thống ngự sáu duy vũ trụ đại tần tổ long thủy hoàng đế với giờ này khắc này mạnh mẽ từ cổ xưa thời đại thần thoại trầm miên đến nay lại lần đến nay lại lần đến Hắn không thừa kỳ có bất kỳ dư đại ộ n bên trong quan g tác, từ t là ngộ không biết tuế y nguyệt bây giờ là năm nào ngày xưa trinh chiến sáu duy vũ trụ đại tần lãnh thổ không thể tính toán cũng hiện nay lại chỉ còn lại tổ tinh rồi sao cũng được quả nhân thì sẽ từ bọn hắn trong tay thu hồi vài câu ngắn gọn lu hữu cảm khái lại để lộ ra một cố duy ngã độc tôn đế hoàng hào khí ở trong nháy mắt đó khán giả trong đầu tự động hiện ra một cái ý nghĩ bá đạo như vậy lại vô địch lời nói cũng chỉ có vị này đại tần tổ long dám nói ra đi Cứ việc hiện thật ự tựa c chuẩn cảng, chân cùng khắc chấn Cái cổ chiến cửu thế thế thấy thủy một trinh thiên nhưng nhìn hoàng kinh không không như h đế đến giới người dung bằng, mọi kia, nói lời. ai sớm muốn vẫn này đã đạo bị bị bá kỹ y áp ra p pháng p địa đế hoàng khí h cơ ấ chạy ra khỏi màn hình. Thật ra màn sâu công kích ở tâm linh của mỗi người ở chỗ sâu trong cho nên cho bọn hắn quên mất phát biểu ngôn luận chỉ là ngơ ngác tiếp tục xem video nhìn lấy cái kia vị đại tần tổ lòng một khi xuất thế liền quét ngang lam tinh trên l i n giới một lần nữa tạo lập được tiên tần đế quốc thùy h o à ở đại tần liền ở hắn tức là đại tần khi thấy trong video sở hữu hiện đại xã hội mọi người đều bởi vì thủy hoàng đế bị áp kìm lòng không đậu quỳ xuống hai đầu gối tự nguyện thần phục thời điểm hiện thực thế giới khán giả không có cảm thấy bị hay ngược lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình cái kia vị thủy hoàng đế thật sự là thật là đáng sợ đừng nói là phản kháng ta ngay cả cái ý nghĩ này cũng không d á n g có chẳng biết lúc nào khán giả lưới bình luận khu bên trong đột nhiên toát ra một câu nói như vậy mới vừa xuất hiện liền được đại đa số người hưởng ứng xác thực những cái kia thần thoại long thi mỗi một điều đều là tinh hà cấp siêu phàm tồn tại nhưng ở cái kia vị đại tần tổ long trước mặt cũng chỉ xứng làm hắn xuất hành tọa giá lúc đó xem ra nói thủy hoàng đế bản thân tối thiểu cũng là tinh vực cấp tồn tại thêm lên lúc trước hắn chính mồm nói qua t r ì n h chiến sáu duy vũ trụ sợ rằng vị này tổ long thực lực sớm đã đạt đến hóa cảnh đã vào trong truyền thuyết vũ trụ cấp thậm chí đến gần vô hạn với thần ở dĩ vãng trong video ta chỉ lo lắng nhân loại sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm nhưng lần này bất đồng tầm tắc ta đột nhiên bắt đầu nhìn có chút hạ hê nếu như cái kia vị thủy hoàng đế muốn chinh chiến ngân hà hệ, cùng những tinh hệ khác lời nói. vì hoàn thành cái t này mục tiêu thủy hoàng đế trước tiên phải làm chính là thu phục làm tinh chỗ ở ngân hà hệ vì thế hắn đặc biệt phái ra mông điểm chỉ có một người nói thật có thể chinh chiến ngân hà hệ sao nhìn đến đây không ít người nội tâm dâng lên cảm thấy rất ngờ vực nhưng bọn hắn rất nhanh thì phát hiện vị này đồng dạng từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay mông điểm thực lực hóa ra là mạnh mẽ không gì sánh được ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong liền từ lam tinh đi tới ngân hà hệ sát biên giới chiến trường vừa mới tình cờ gặp giao chiến thái hạ o văn minh cùng tinh tế chủng tộc vị này đến từ tiền tần tướng lĩnh liền một tiếng quát lớn lớn mật vô thủy hoàng t h ủ dụ không phải thiện ra ngân hà biên quan tiếng hô như lôi băng diệt vạn dặm tinh hà một chỉ ra thiên b à n tay khổng lồ đột nhiên hiển hóa ở ngân hà hệ sát biên giới ra thiên tế nhật minh n ô n g vô ngân còn tinh cũng không đủ cơ thể tích một ở nơi này đáng sợ tinh không bàn tay khổng lồ trước mặt cho dù là thể tích lớn nhất thái hạo kỳ hạm cùng tinh hà cấp t r u n g tộc cũng nhỏ bé như hạt bụi chẳng lẽ mông điểm thật muốn một người chấn áp hai đại tinh hà cấp vẹn vẹn một vị đại tần tướng lĩnh đều kinh khủng như vậy như vậy đại tần văn v õ bá quan cộng lại cũng hoặc là tần thủy hoàn g b ả n tôn lại sẽ ủng có kinh khủng giường nào lực lượng khán giả không nghĩ ra được chỉ cảm thấy mí mắt chực nhẹ đại não chịu đến quá mức mãnh liệt kích thích nhưng mà đang lúc bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong mông điểm một trường hủy diệt hai đại tinh hà cấp văn minh thời điểm giám đối với huyết nhục cự nhân n h u hoa cùng dự định chương hai trăm chín mươi hai đối với huyết nhục cự nhân n h u hoa cùng dự định thiên sát đoạn trương cầu ta hắn mua cư nhiên ở đặc sắc nhất thời điểm không có cái k i a vị miệng hạ cứ như vậy thích gác thú vị sao thật là quả thứ năm làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm cũng không phải là ta có vấn đề mà là cái video này có chuyện toàn thế giới internet đều bởi vì này video đột nhiên kết thúc triệt để sôi sùng sục chính như k h ư ơ n g dịch truyền lên video lúc tưởng tượng như vậy đột nhiên không có video có thể nhìn khán giả nội tâm giống như thẻ một tây gai hết sức khó chịu cùng bất đắc dĩ phần lớn bạn trên mạng đều bởi vì chuyện này ở khán giả đ ấ y lưới bộ bình luận khu nhổ nước b ọ t không ngừng mà những quốc gia kia nhân viên cao tầng nhóm cũng là đang suy tư thần thoại khôi phục video đại biểu khác một cái nặng hàm nghĩa hoặc có lẽ là phân tích hai cái này cho hiện thực thế giới mang tới ảnh hưởng từ hai cái mới video đến xem có lẽ thủy hoàng phục sinh chuyện này cũng sẽ ở hiện thực thế giới phát sinh tới lúc đó hiện đại xã hội các nhân loại lại muốn lấy thái độ gì đi đối mặt thế giới này biến đổi quá nhanh ở vân quốc đế đô thiên long các trung lão nhân phát ra một ba trăm năm mươi ba tiếng thở dài từ khán giả vong xuất hiện tới nay hiện thực thế giới liền xảy ra rất nhiều biến hóa đại đại trệ hướng ban đầu khoa học kỹ thuật văn minh con đường hướng phía không biết phương hướng đi tới ai đều không biết tương lai tốt hay xấu nhưng có thể khẳng định là cái k i a vị thần bí lại không biết quan trắc giả m i ệ n g hạ nhất định sẽ không ngồi xem làm tinh lúc đó hủy diệt do đó tổn thất một viên thú vị con cờ l i ê n thời đại thần thoại bảo tồn đến nay thủy hoàng đế cũng ở đó vị m i ệ n g hạ quan trắc chung quả nhiên liền như cùng ngay từ đầu đoán như vậy từ thời đại thần thoại bắt đầu văn minh nhân loại liền thủy chung nằm ở cái tia vị vĩ đại tồn tại trong tầm mắt có lẽ đối với cái tia vị miễn hạ tới nói văn minh nhân loại cái gọi là thời đại thần thoại cùng hiện đại cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt ta dù sao hắn vị cách như vậy cao thượng lại cổ xưa cái gọi là thời gian trôi qua với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem thời gian đùa bỡn bàn tay trong lúc đó trong lúc nhất thời toàn bộ thiên long các đều lâm vào trong yên lặng chỉ bất quá ở không lâu sau có lưỡng đạo mệnh lệnh từ cái tia quyền lực tối cao người lãnh đạo căn phòng trung chuyên gia theo thứ tự là dò xét t ở núi cùng nhanh hơn toàn quốc g e n ưu hóa nếu biết được toàn quốc g e n ư hóa chỗ tốt vân quốc phương diện tự nhiên là phải tăng tốc cái này một chính sách bốn bên kia thành t h ị u mọi chuyện hát thủ sau màn khương dịch đang thành thơi thành thơi ngồi ở trong phòng một bên hưởng thụ trí n ă n g người máy tiếp thân phục vụ vừa suy tính lần kế thôi diễn nội dung t h â n thoại khôi phục thời gian tuyến thôi diễn ngược lại là có thể tạm thời thả một chút chờ các loại thôi diễn phạm vi càng lớn thời điểm lại nói dựa theo ban đầu kế hoạch tiếp theo liền muốn tiếp tục thôi diễn huyết n ụ c cự nhân khương dịch đổi một cái càng thoải mái năm tư trực tiếp nằm ngửa ở trên ghế salon khoảng cách lần trước thôi diễn huyết n ụ c cự nhân đã là rất lâu chuyện lúc trước khi đó huyết n ụ c cự nhân đã nửa bước tinh hả cấp siêu phạm sinh vật nói vậy ở mới một lần thôi diễn c h u n g nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói thăng cấp tinh hà cấp bất quá là chuyện đã rồi cũng không biết chờ các loại huyết nhục cự nhân thăng cấp tinh hà cấp phía sau ta sẽ thu được dạng gì thăng cấp thường cho thật là khiến người ta cảm thấy chờ mong như đã nói qua viên k i a hủ hóa lam tinh từ thu được tới nay còn không có cơ hội sử dụng qua nếu như đem nó cho dư huyết nhục cự nhân nói nói không chừng lại hiệu quả không tưởng được khương dịch trầm ngâm nói kỳ thực càng thêm nói đúng ra trong tay của hắn có hai k h o ả hủ hóa lam tinh một viên chỉ tao nộ rồi tuần hủ, hủ hóa một viên khác lại là đồng thời bị tuần hủ cùng hạ sụt tủ hai vị bất hủ tả thần n h ì n kỹ thuộc về tinh hạ cấp siêu phảm tạ vật thực lực thậm chí so với bây giờ huyết nhục cự nhân còn mạnh hơn khó có thể tưởng tượng nếu như huyết nhục cự nhân đem cái này hai khỏa hủ hóa lam tinh đều thôn vệ phía sau thực lực biết tấn thăng đến dạng gì đáng sợ tầm thứ có lẽ sẽ biến thành một cái đúng nghĩa quái việc ậ t Bất quá ở trước một A. quá á ở còn có c đó, v i nhỏ cần làm b á khương dịch đi tới biệt thự trên ban công ngầm đầu nhìn một cái bầu trời xanh t h ẳ n trong lòng hơi động hóa ra là trong nháy mắt đến thoáng hiện đến rồi xa xôi tinh không bị ngạ vài ngày không có thả xuống chủng tộc hy vọng hiện thực thế giới nhân loại không có buông lỏng a không phải vậy nếu như bị chủng tộc giết ngược là tốt rồi cười rồi quay đầu nhìn một cái màu xanh da trời sinh mệnh hành tinh khương dịch thân thể liền ở lĩnh vực da chỉ dưới trực tiếp đột phá tốc độ ánh sáng hạn chế hướng phía trước đây an trí trùng xào mẫu hoàng hành tinh hệ mà đi so sánh mới thăng cấp tinh hà cấp thời điểm tốc độ của hắn bây giờ rõ ràng m a u hơn rất nhiều chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền đã tới trùng xào mẫu hoàng chỗ ở hành tinh hệ không ngoài s ở liệu trước kia cái kia phiến hoàng vũ tiệu tinh hệ đã trở thành chủng tộc thiên hạ không đợi khương dịch rất xuống một đạo cùng nhật ý chí liền tiến lên đón. vĩ đại chúa tể chào mừng ngài đến trung thành nhất đầy tớ cảnh l i ệ t tập rẽ ở na thành tín nhất trùng xào mẫu hoàng thanh nhâm không chỉ là cung n h ậ n t h ậ m chí còn có trùng khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt đối trung thành làm cho khương dịch không khỏi cảm khái hệ thống trước đây trồng vào linh hồn lạc ấ n xác thực là bá đạo có thể để cho một cái xa lạ trùng xào mẫu hoàng trở thành chính mình trung thành nhất cùng tín đồ cái này bảy mươi vạn thôi diễn điểm tốn quá đáng giá lại một lần nữa trong lòng cảm khái phía sau khương dịch liền trực tiếp rơi xuống mẫu hoàng chỗ ở hành tinh nơi đây khắp nơi đều là chiến đấu t r ù n g tộc thân ảnh liền siêu phạm t r ù n g tộc số lượng đều đột phá một trăm là bảo vệ t r ù n g xào mẫu hoàng tối cường hậu thuẫn không có gì ngoài khương dịch ở ngoài bất luận cái gì dám can đảm tới gần t r ù n g xào mẫu hoàng sinh mệnh thể đều sẽ bị không chút do dự sẽ rách thành mảnh vỡ quả nhiên không thể tùy tiện xem tác giả diễn đ à n cơ t r í ngôn luận một ngụ một m cái phi nô học sinh tiểu học độc giả ta xem tiểu thuyết mười năm cũng không lớn như vậy cảm giác về sự ưu việt thực sự là thấy ảnh hưởng tâm tính chương hai trăm chín mươi ba muốn biến thành nhân loại chủng xào mẫu hoàng khương dịch đem tinh thần lực quyết tán ra có thể cảm giác được nho nhỏ này hành tinh hệ thực đã bị t r ù n g tộc chiếm đoạt lĩnh đã không có tư nguyên hạn chế t r ù n g sao mẫu hoàng sinh sôi n ả y nở tốc độ sản xuất quả thực không muốn quá kinh người thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền ấp trứng ra khỏi mấy triệu t r ù n g tộc đồng thời số lượng này vẫn còn ở kịch liệt leo lên có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế cảnh liệt tạp dạy ở na ngươi làm rất tốt đối với t r ù n g sao mẫu hoàng cần cần khẩn khẩn công tác thành quả h ư ơ n g dịch không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình cảm tạ ngài đối ta tán thành chứa tể miền hạn mẫu hoàng dùng tập phần cung kính ngữ khí trả lời đây hết thể đều dựa vào ngài vĩnh viên ba bao phủ t r ù nói g quần. n Vừa trùng xong khương dịch liền trực tiếp dùng lĩnh vực mang theo lấy năm trăm linh ngàn chỉ chiến đấu hình chủng tộc ly khai chỗ này xa lạ hành tinh hệ hướng phía lam tinh phương hướng bắt đầu phản hồi hà nội với trùng xào mẫu hoàng năng lực quản lý rất là yên tâm cũng không có lưu lại nơi này tự mình chấn giữ ý tưởng nếu như g i khương dịch vẫn còn ở nơi này tất nhiên sẽ bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh ngạc đến gây người chỉ thấy một chỉ nhũ bạch sắc đại phì trùng ở trùng xào bên trong vạt vẻ ngoan ngoại làm như hưng phấn lan lộn bên ngoài thân không ngừng v à tất phòng phản phất kích động đến cả có đủ t r ù n g thân thể đều có c ắ p miễn h ạ miễn h ạ miễn h ạ t r u n g sao mẫu hoàng phát sinh một tiếng lại một tiếng n h non tinh thần phấn khởi đến rồi cực hạn não h ả i đều bị khương dịch thân ả n h chiếm cứu h u y ế t tưởng cùng với chính mình biến thành nhân loại dáng dấp phía sau ngày đêm làm bạn ở khương dịch bên người mỹ hào tương lai loại này điên c u ồ n g phán đoán quá mức trí thuận lấy tinh thần của nó ý chí lan tràn ảnh hưởng đến chung quanh sở hữu hộ vệ t r ủ n g tộc có thể dùng bọn họ đại não hôn loạn bất ham liền đi bộ đều biến đến hết sức lảo đảo cho đến qua trọn thời gian mấy giờ chung sao mẫu hoàng mới chỉ có thu hồi trong lòng mình kích động. Biến đến bình tĩnh rất nhiều. chỉ bất quá nhìn cụ thể biểu hơi phập phồng hiện lên một chút ướt át trắng non trùng thân thể liền biết hiểu nội tâm của nó như trước kích động mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân chỉ là khương dịch cái câu kia làm rất tốt miễn hạn mời lại kiên trì chờ đợi một cái chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa cảnh l i ệ t tạp rẻ ở na có thể cùng với ngươi những thứ kia nhân loại đê tiện giống cái căn bản không xứng với cao quý ngài chỉ có ta chỉ có ngài trung thành nhất linh hồn tùy tùng mới có tư cách làm bạn ở bên cạnh ngài nhìn lam tinh phương hướng chung sao mẫu hoàng tự mình lẩm bẩm lập tức chung sao mẫu hoàng n g ạ i béo mập trùng thân thể t i ế nhìn lấy n g à o h ạ cái h t â hết vực n sức đặc thù chứng chủng chùng xào mẫu hoàng ánh mắt từng bước biến đến bắt đầu nung lung tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì đặc thù hình ảnh cả có đủ trắng non trùng thân thể lại bắt đầu không phải tự nhiên run dậy bên kia không biết chút nào nói nhà mình trùng xào mẫu hoàng bệnh tiểu ý tưởng k h ư ơ n g dịch đã là một lần nữa trở về lam tinh phụ cận ba nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chọn năm trăm n g à n bị lĩnh vực bọc lại t r ù n g tộc liền t h ẳ n g tắp rơi hướng lam tinh phương vị khác nhau trong đó lại lấy mỹ quốc vân quốc hai cái khu vực số lượng hơi nhiều hơn chút bốn làm như vậy cũng không có gì đặc thù mục đích chỉ là hai quốc gia quốc lực tương đối cường đại có thể chia sẻ càng nhiều hơn t r ù n g tộc mà thôi như đã nói qua có muốn hay không ở l a m tinh thượng tiến hành linh khí khôi phục đâu thả xuống q u a đi khước dịch nhìn phía dưới màu xanh ra trời mẫu tinh trong đầu đ lòng hơi động một cương dịch thân thể trực tiếp từ trong vũ trụ biến mất đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã về tới giang môn tiết kiệm xa hoa trong biệt thự tinh thần nhiệm lực quyết tán mà ra đem chọn cái lam tinh tình huống đều dò xét được nhất thanh n h ị s ở rất hiển nhiên ở khương dịch rời đi trong ngày này hiện thực thế giới lam tinh cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì đã thành hình võ giả hệ thống toàn cầu trong phạm vi tứ ngược đáng sợ hứng thú ngày đêm nghiên cứu toàn bộ tân khoa kỹ năng cùng với những thứ kia đang ở thái sơn chu vi dò xét nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả sở hữu đều ở đây khương dịch trong khống chế bao quát lam tinh trên bầu trời cái kia năm trăm l i n bị hắn mang tới chiến đấu chủng tộc cũng đồng dạng ở tinh thần n i ệ m lực phạm vi bao phủ bên trong dùng trung tộc cải biến hiện thực thế giới phương pháp hẳn là còn có thể dùng tới một đoạn thời gian rất dài bất quá cũng là thời điểm ngấm lại tiếp theo v ậ n vẹo cải biến thế giới hiện thực hẳn là dùng biện pháp gì tà thân ô nhiễm cơ giới trí năng cũng hoặc là là thần thoại tạo vật khương dịch trầm âm chỉ cảm thấy nhất thời không cách nào tuyển định cái nào chỉ có thể là tạm thời bông u tha cái ý nghĩ này lần này đi vào ngoài không gian thứ nhất một hồi vừa lúc tốn thời gian một ngày ngược lại là có thể thuận tiện tiến hành mới một lần thôi diễn hệ thống tuyển trạch lưu trữ tà thần xâm lấn không thể nói tên giả tiếp tục tiến hành thôi diễn nhà máy chương hai trăm chín mươi bốn bị triệt để hủ hóa ngân hạ hệ chương hai trăm chín b ị triệt để hủ hóa ngân hà hệ lưu trữ gia chỉ thành công thôi diễn thế giới bắt đầu sinh thành hoan g n ê n h đi tới thôi diễn thế giới tôn kính ký chủ kèm theo thôi diễn hệ thống lợi bộ bạch tiếng khương dịch trước mặt thế giới đang nhanh chóng phát sinh thay đổi thoáng qua trong lúc đó liền tới đến một mảnh đã quen thuộc lại xa lạ ngân hà hệ sở dĩ nói nó xa lạ là nguyên do bởi vì cái này ngân hà hệ cùng bình thường ngân hà hệ thực sự t r a n h lệch quá lớn khắp nơi đều là phá toái tinh thần khắp nơi đều có siêu phàm tầng thứ hư không tả vật hỗn loạn mẹo ác ý khủng hoàng điên cuồng toàn bộ có thể nghĩ tới ngh tất cả đều có thể dùng vào giờ phút này ngân hà hệ trên người không có chút nào mạo phạm mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân gây ra chỉ là không thể nói tên giả đột nhiên đến dù cho từ đầu đến cuối hắn bản thân đều không có tận lực nhằm vào ngân hà hệ ý tưởng nhưng ở hắn xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó liền quyết định ngân hà hệ thảm án phát sinh không có bất kỳ một cái tinh hệ có thể ở bất hủ t à thần hàng lâm phía sau vẫn như c ũ bảo chỉ không việc gì hy vọng ở một lần này thôi diễn ở giữa huyết nhục cự nhân có thể mang đến cho ta không cùng một dạng kinh hỉ a quét mắt liếp mắt nửa ô nhiễm trạng thái huyết nhục cự nhân h tinh g c không n kỷ diện xuất hiện thời gian cũng không lâu trước sau chỉ có ngắn mùi số lợp phút nhưng chính là cái này mấy phút đồng hồ đưa tới ngân hà hệ kịch liệt biến hóa bị tinh không kỷ diện giao phó hoàng ấn huyết mục t ự nhân kinh ngạc phát hiện hơn nửa cái ngân hà hệ đều nên đón hủ hóa cùng đoạn lạc khắp nơi đều tràn đầy ô nhiễm khí tức hỗn loạn vô tự nguyên bản bị thái hạo văn minh quản lý được ngay ngắn có thứ tự ngân hà hệ t h o n g cai biến thành tạ vật nhóm nhạc viên huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn đột nhiên phản ứng kịp có lẽ kê tiếp thời gian bọn họ không lại cần trôn trôn tranh tránh có thể danh chính ngôn thuận phát triển ô nhiễm làm bản thân lớn mạnh bởi vì ở lớn như thế diện tích quảng vực ô nhiễm trước mặt mặc dù là tinh hà cấp thái hạo văn minh cũng vô pháp đối với ô nhiễm làm được tuyệt đối áp chế cùng thanh trừ thậm chí ngay cả bọn họ tự thân đều sẽ bị ô nhiễm ăn mòn huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn cảm thấy hưng phấn cảm thấy đây là khó được phát triển k i n g ộ có thể nhân cơ hội tùy ý bành trướng ô nhiễm làm bản th sớm ngày trở thành tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh nhưng xuất phát từ thận trọng suy nghĩ huyết nhục cự nhân cũng không có tùy tiện hành động mà là quyết định trước cẩn thận thăm dò một phen nhìn thái hạo văn minh có thể hay không ngăn chặn ngân hà hệ ô nhiễm tình trạng、Hiu. kèm theo thôi diễn hệ thống lời b ộ bạch tiếng ở k hương dịch quan tâm phía dưới một con thuyền á quang tốc độ tinh hạm từ tổ lộ tinh hệ bên trong bay ra nó nhìn từ bề ngoài bình thường không gì sánh được trên thực tế sớm bị ô nhiễm ăn mòn thấu triệt bong tàu phía dưới khắp nơi đều là n o ạ lệ xúc tu cùng trong mắt thậm chí có chứa một khối huyết nhục cự nhân chân chính huyết đủ nhưng vô luận bây giờ biểu tượng cũng chỉ là một con thuyền bình thường tinh hạng tầm tắc xem ra trước đây thi hành thận trọng đặc tính đến bây giờ còn phát chỉ huy tác dụng thương dịch có nhiều thú vị nhìn một màn trước mắt này tuy nói tinh không bị diện cảm nhiễm ra vô số tà vật nhưng luận cứng rắn thực lực sở hữu hoàng ấn huyết nục cự nhân đã đủ cùng tinh hạ cấp siêu phảm tà vật đ ị ợ c đuổi dù vậy huyết nục cự nhân hoặc có lẽ là nhân loại nhóm vẫn là ôm l ấ y cẩn thận một chút ý tưởng không tùy tiện xuất động bản thể lúc này hệ thống lời b ộ bạch tiếng vang lên lần nữa ở huyết nục cự nhân dưới sự khống chế tinh hạng rất nhanh thì đã tới đi mục đích đây là một cái loại nhỏ tinh tế giao dịch hành tinh. chịu thái hạo văn minh che chở cho phép trong ngày thường là rất nhiều hàng t i n h cấp văn minh công cộng chợ giao dịch sở ở dĩ vãng thời điểm cái này tinh tế điểm giao dịch luôn là chen đầy giao dịch văn minh chủng tộc thậm chí có hai ba chiến thuyền thái hạo văn minh thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạm đang đi tuần phụ trách giữ gìn trật tự ngay tại lúc gá quang tốc độ tinh hạm đến thời điểm huyết n ụ c cự nhân lại đi qua tinh hạm thấy được tương đương cảnh tượng khó tin chỉ thấy điểm giao dịch cho ở viên hành tinh kia bên trên khắp nơi đều thiêu đốt liệt hỏa phiêu tán khói đặc quá khứ tùy ý có thể thấy được các đại văn minh c h ủ tộc sớm hèn tạ vật bọn họ lẫn nhau chèm giết tiế đánh m ấ t sở hữu lý trí biến thành chỉ biết là giết chóc cùng điên c u ồ n g đáng sợ tạ vật không chỉ là những sinh mạng này thể liền nguyên bản bình thường hoa cỏ cây cối tinh hạm cơ giới đều biến thành tư thái quái dị vạn vẹo q u á i vật căn bản không biện pháp nhận ra nguyên bản d á n g dấp tại cái kia chút phiêu tán ở trong thái không tinh hạm tạ vật chung huyết nhục tự nhân thậm chí phát hiện thuộc về thái hạo văn minh tinh hạm đến tận đây linh hồn nhân loại nhóm rốt cuộc xác định một sự thật ở nơi này chẳng từ tinh không quỷ diện chế tạo trong hối loạn thái hạo văn minh đã mất đi đối với ngân hạ hệ thống trị lực dù cho thái hạo văn minh không có vì vậy hủy c ũ nửa g ngày trước cái này hai chín bên trong là hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh thích nhất điểm giao dịch nửa ngày phía sau nơi đây đã trở thành sở hữu sinh mệnh có trí tuệ ác mộng nơi đây hỗn loạn lại không có tự c h ó c cái bất t luận gì h ư ờ n g quy s i n h linh dám c a n đảm bước vào t r o n g đó, đều c h ỉ sẽ có h a i cái Hoặc kết quả. l à bị ô n h i ễ m thái h tà văn ậ t một h h minh bị ta vật h muốn h người đó ra, không chết tà l ự chương t là mạnh h hai trăm hiện chín n mươi n gây trụ lăm thái hạo văn minh ta muốn ngươi chết ở ký chủ cảm khái thâm không tinh hại chi chủ không thể nói tên giả cho ngân h à hệ tạo thành phá h ư lúc huyết nục cự nhân đã hoàn thành đối với tinh tế điểm giao dịch dò xét công tác bảo đảm một chút cũng không có bất cứ uy hiếp gì tồn tại trước này chịu tải lấy huyết nục cự nhân bộ phận huyết nục dân du cư tinh h ạ m thẳng tắp rơi hướng tinh tế điểm giao dịch chỗ ở hành tinh ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian khối này quái dị huyết nục liền ăn mòn cả viên hành tinh đem biến thành huyết nục cự nhân một bộ phận ngoài huyết nục cự nhân dự liệu là sở hữu bởi vì tinh không kỷ diện mà phát sinh dị biến tạ vật đang đối mặt nó th không có phản kháng chút nào thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi huyết n ụ c cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại nhóm suy đoán cái này hoặc giả cùng tình không quỷ diện ban cho hoàng ấn có quan hệ nhưng là vẹn vẹn chỉ là một suy đoán biết được thái hạo văn minh triệt để mất đi đối với mảnh này tinh vực trường khống sau đó huyết n ụ c cự nhân thập phần quả quyết làm ra quyết định mượn lúc trước cắn nuốt dân du cư văn minh tinh hạng đem huyết n ụ c của chính mình vận chuyển về bất đồng văn minh tinh không sáu hệ trắng trợn truyền ba thuộc về mình ô nhiễm vô luận những thứ kia văn minh có hay không bị tinh không quỷ diện ô nhiễm vào giờ phút này tất cả đều trở thành huyết nhục cự nhân con n g ồ i cứ như vậy theo thôn vệ văn minh số lượng từng bước tăng nhanh huyết nhục cự nhân cũng từng bước tăng mạnh một chút siêu ép tới gần nửa bước tinh hà cấp cực hạn hướng chân chính tinh hà cấp siêu phàm sở thuế biến nhưng lập tức liền thực lực cường đại tới mức như thế huyết nhục cự nhân nhưng vẫn duy trì sau cùng cẩn thận đem chính mình bản thể cẩn thận từng ly từng tí mai phục tại t ổ lộ trong tinh hệ không có lấy bản thể tư thái đi vô cùng liệp sắt tà vật t ổ trọng rồi lại không mất quả đoán đây cũng là huyết nhục cự nhân bây giờ hành động trạng thái ở khương dịch huyết nục cự nhân bằng vào cùng với chính mình chia ra tới huyết nục khối tùy ý tản lấy ô nhiễm ở ngắn ngủi năm năm thời gian bên trong là được công hủi hóa bốn cái mới văn minh cái này bốn cái văn minh tất cả đều là hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh người của bọn nó miệng bọn họ khoa học kỹ thuật tạo vật bọn họ ở hệ hàng tinh tất cả đều trở thành huyết nục cự nhân một bộ phận cấu trúc thành huyết nục cự nhân thăng cấp tinh hà cấp một bộ phận căn cơ xem ra coi như ta không phải xuất thủ rút một tay huyết nục cự nhân cũng có thể dựa vào chính mình tấn thăng làm tinh hà cấp ngược lại là so với hoang cùng sở hiên dễ dàng rất nhiều Khương so sánh hoang con đường tu luyện cùng sở hiên khoa học kỹ thuật con đường huyết nhục tự nhân hiển nhiên dễ dàng hơn rất nhiều chỉ cần duy trì liên tục truyền bá ô nhiễm cũng đem mới tăng thêm ô nhiễm toàn bộ thu trở lại bản thể bản thể ô nhiễm liền sẽ bởi vì lượng biến gây nên biến chất tự nhiên mà vậy bước vào cảnh giới toàn mới kinh khủng như vậy biến cường tốc độ cũng khó trách thái hạo văn minh biết nghiêm cấm bất luận cái gì tả vật xuất hiện lúc này hệ thống lợi bột bạch tiếng vang lên lần nữa thời gian cực nhanh như thời gian qua nhanh khoảng cách năm đó tinh không quỷ diện hàng lâm ngân hạ hệ chút bất chi bất giác đã qua năm năm thời gian ở nơi này năm năm thời gian bên trong ngân hà hệ ô nhiễm tình trạng cũng không có được chuyển biến tốt đẹp ngược lại có tiến thêm một bước trở nên ác liệt s u thế từ đầu đến cuối huyết nục cự nhân bản thể đều ngủ đông ở tổ lộ tinh hệ t r ú n g dựa vào chia ra đi phân thân đi tắm ăn lên tổ lộ tinh hệ phụ cận bốn cái văn minh cũng nhờ vào đó đột phá đến nửa bước tinh hà cấp cực hạn t ầ n g thứ khoảng cách chân chính tinh hà cấp siêu phẩm cách chỉ một bước ở cảm khái thực lực bản thân cơ ư ngại đ hơn huyết nục cự nhân hoặc có lẽ là huyết nục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn nó trong đầu toát ra một cái thập phần kịch liệt ý tưởng bọn họ muốn về đến ngày xưa mẫu tinh ngày xưa thái dương hệ nhìn linh hồn nhân loại nhóm rất rõ ràng l a m tinh đã sớm bởi vì hủ hóa ô nhiễm nguyên nhân bị thái hạo văn minh chiến hạ một m pháo phá hủy liền thái dương hệ bản thân cũng vô pháp may mắn tránh khỏi với khó nhưng vào giờ phút này bọn họ lại khẩn cấp muốn trở lại thái dương hệ ban đầu vị trí đi một lần nữa quan sát một phen hình ảnh nhất truyền h ư ơ n g dịch thân ảnh đi tới t ổ lộ tinh hệ bên trên. trên cao nhìn xuống quan sát kế tiếp thôi diễn tiến trình hắn có thể tinh tưởng chứng kiến nguyên bản các loại cẩn thận các loại cẩn thận đánh chết cũng không dự định xuất thế huyết n ụ c cự nhân ngày hôm nay lại đã lâu địa chấn bắn lên tới lấy bản thể phương thức chính thức xuất động nó một đường châm mặc chân đạp trăm triệu g i ả m tinh hà một đường hướng phía ngày xưa thái dương hệ chỗ phi nước đại mượn tổ lộ phi thuyền tinh đồ huyết n ụ c cự nhân chuẩn xác định vị đến rồi thái dương hệ phương vị không có quá nhiều do dự huyết n ụ c cự nhân trực tiếp thúc giục toàn bộ thực lực của mình lấy nhanh nhất tốc độ nhằm phía thái dương hệ một tháng sau huyết nục cự nhân thành công đi tới mục đích xuất hiện ở trước mặt nó là một mảnh tuyệt đối hư vô ở thái hạo văn minh trọng lực l i ề u đạn cùng phản vật chất pháo song trọng đà kích dưới vô luận là thể tích nhỏ bé lam tinh vẫn là đường k í n h ước là hai năm ánh sáng thái dương hệ đều nên đón không có thể vãn hồi hủy diệt vận mệnh lớn đến hàng tinh hành tinh tiểu tám trăm mười ba đến thường quy vẫn thạch bụi bặm giờ này khắp này đều biến mất hết tìm không thấy lưu lại một mảnh chân chính ý nghĩa hư không văn minh nhân loại vẫn lấy làm k ê u n g o lịch sử văn hóa khoa học kỹ thuật bao quát lam tinh cùng thái dương hệ bản thân tất cả đều bị thá thời hận từ vũ trụ bên trong mặt sắt rơi gần giống như chưa bao giờ tồn tại qua vậy lớn như vậy vũ trụ minh ngông vô ngần ngân hà hệ duy nhất có thể người chứng minh loại tồn tại qua liền chỉ còn lại có huyết nhục cự nhân bản thân trầm mặc phẫn nộ thể tích nguy nga khổng lồ huyết nhục cự nhân vô căn cứ sừng sững ở hát cám hữu quặng trong vũ trụ l ạ n h leo nhìn chăm chú vào thái dương hệ trước kia chỗ ở vị trí hiện nay nơi đó chỉ còn lại có hết thể đều không chân không huyết nhục cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại nhóm không biết nên dùng dạng gì lời nói đi biểu đạt tâm tình của mình hay hoặc là nói hiện tại dùng bất kỳ lời nói bất kỳ dích o đều không xem ra thái hạo văn minh phải thảm nhìn trước mắt toàn bộ thương dịch đôi mắt hiếp lại cứ việc bây giờ huyết nhục cự nhân chỉ là nửa bước tinh hạ cấp nhưng dựa theo nó thực lực tăng cường tốc độ đến xem sợ rằng không bao lâu có thể thăng cấp tinh hạ cấp nay h tinh hà cấp siêu phàm ấ cấp t tôn siêu l ử dận, dù cho chỉ là sơ nhập tinh văn minh nhức không Húng Khương ánh cho chỉ cấp, cho chi? hà thái hạo thôi. dịch hơi vào là làm sơ rơi mắt đổi, đều đủ để đầu u ế t n ụ cái cự sắc c nhân đỉnh đầu hoàng sắc ấn ký bên trên. Này đầu ký tinh không bị diện tự mình cấp cho hoàng lớn chấp nhìn lại bình thường không có gì lạ không có chút nào công dụng nhưng nếu thật sự là như thế lời nói cũng không đáng giá được hắn tự mình phủ xuống liền tại ký chủ suy nghĩ ngân h à hệ hướng đi tương lai thời điểm huyết nhục tự nhân đã ly khai thái dương hệ trở về đến rồi tổ lộ tinh hệ ở giữa cháy hương t ự c căn bản là không có cách tới tắt lựa dẫn thiêu đốt ở mỗi một nhân loại linh hồn trong lòng có thể dùng đối với thái h ạ chí chính mình à bộ phận huyết nhục đi thôn vệ tinh không chung tán lạc vạn vẹo tà vật cùng hủy hóa đọa lạc văn minh một cái hai cái ba cái bốn cái ở ngắn ngủi một mươi năm thời gian bên trong h u y ế tại nục c hắn i nhìn soi mói huyết nhục cự nhân vừa về tới tối lộ tinh hệ liền triển khai hết sức lớn can đảm lại hỗn loạn hành động đem giới quyền mình tạ vật toàn bộ phái đi ra ngoài lấy tối lộ tinh hệ thành tựu đại bản doanh tùy ý chinh phạt cướp đoạt lấy hết t h hệ, chung quanh vô luận là những thứ kia bị tinh không quỷ diện lây tinh thần hay hoặc là đau khổ d ã i ruộng chống đỡ tả vật xâm lấn văn minh tất cả đều trở thành huyết nhục cự nhân chắc bộ p v ậ t mỗi khi đồng hóa ăn mòn con mồi mới huyết nhục cự nhân thực lực đều sẽ vì vậy tăng trưởng một bộ phận rốt cuộc ở nơi này tuyệt đối số lượng trồng chất phía dưới cái kia đi thông tinh hà cấp cánh cửa gần bị mạnh mẽ pha tan ngược lại là xuất hồ ý liêu cứ nhiên không phải cần ta bất kỳ can thiệp nào chính mình liền tấn thăng đến tinh hà cấp thảo nào cái kia vị không thể nói tên giả sẽ như vậy xem trọng huyết nhục cự nhân k h ư ơ n g dịch cao tọa ở thôi d i ệ n thế giới tối cao khung trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới huyết nhục cự nhân khi nhìn thấy huyết nhục cự nhân khí tức càng phát cường hắt lúc không khỏi k h ỏ miệm hơi hơi nhét lên có thể làm cho huyết nhục cự nhân thăng cấp được nhanh như vậy thái hạo văn minh làm nhớ một đại công ở ký chủ trong lòng thán phục huyết nhục cự nhân thực l ự c lúc huyết nhục cự nhân đã hoàn toàn tiêu hóa sở hữu con mồi đem cùng bản thể hoàn toàn d u n g hợp vào một chỗ thành công đột phá tinh hà cấp cánh cửa nó bước ra cự đại bước tiến ở trong tinh không hành tẩu lấy quần tinh vì đường mỗi khi bước ra một bước đều sẽ bước ra cực khoảng cách xa sở hữu đường tắt tinh thần đều vì vậy mà rơi vào hủ hóa đoạn lạc hóa thành huyết nhục cự nhân mới lực lượng ngoài dự đoán của mọi người là tuy là huyết nhục cự nhân ô nhiễm lực lượng vô cùng cường đại bản thân ý chí vẫn như cũ thanh minh không có bởi vì tinh hà cấp ô nhiễm mà mất đi chính mình không chỉ có như vậy dựa vào báo thù kiên định tín nhiệm thuộc về nhân loại ghen cùng tinh thần thậm chí chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo đem ô nhiễm lực lượng triệt để áp chế ở vị thứ hai phóng nhãn toàn bộ vật chất vũ trụ cũng sẽ không có cái thứ hai văn minh chủng tộc như nhân loại như vậy có thể một bên đối kháng không chịu ô nhiễm ăn mòn một bên tự do thao túng ô nhiễm lực lượng thậm chí có thể thu được bất hủ t à thần quan tâm như vậy hành động vĩ đại quá mức kinh người tại cái kia một số người bị huyết n ụ c cự nhân nắm trong tay dưới chướng tả vật xem ra chủ nhân của mình sớm đã không phải phổ thông siêu phạm mà là đang ở tân sinh hống l i ê n tại huyết nhục cự nhân đột phá tinh hà cấp sát na tảng lớn m ả n g lớn tinh vực cũng vì đó sôi trào chấn động đó là đáng sợ dường nào q u a n cảnh nhất tôn toàn thân từ huyết nhục tạo thành cự nhân tại tinh hải bên trên cất bước hành cầu hấp thu trong tinh không trôi nổi đại lượng tạ vật mỗi đi một bước hình thể đều sẽ biến lớn một chút t h ư ợ n h ư hỗn độn bên trong đi ra vĩ ngạn ma thần mặc dù là hiểu qua rất nhiều khổng lồ tồn tại khưng dịch cũng không khỏi cảm khái lúc này huyết nhục cự nhân to lớn trong lúc giơ tay nhất chân đều có thể gây nên minh n ô n g tinh không dung chuyển một ngày kia như huyết nhục cự nhân thật có thể thành tựu bất hủ hóa thành vô ngân hỗn độn một tô Cũng không thông báo cực lớn đến mức độ như thế nào có lẽ khi đó nó liền vũ trụ đều không chứa nổi a nhìn trước mặt tinh không cự nhân thương dịch nói ra lời ấy bất quá cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi thành tựu i bất hủ thần linh khó khăn cỡ nào mặc dù có thôi diễn hệ thống tồn tại có thể tiến hành hàng ngàn hàng vạn loại này thôi diễn thương dịch cũng không cách nào cam đoan làm cho huyết đục cự nhân trở thành bất hủ vô lượng tinh thần ước vạn văn minh có thể thành t i ể u thần cấp tồn tại sao mà xa vời lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa theo tự thân thành công bước vào tinh hạ cấp huyết nhục cự nhân tất cả năng lực nên đón một cái bay vọt tính tăng lên bên ngoài ô nhiễm bản chất càng làm nên đón khó có thể dùng lời diễn tả được thăng hoa bên ngoài kinh khủng uy áp quét ngang hơn nửa cái ngân hạ hệ đưa tới rất nhiều tà vật cộng minh cùng tiếng vọng đương nhiên thái hạo văn minh phát hiện huyết nhục cự nhân tồn tại đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện tinh hạ cấp siêu phàm tà vật thái hạo văn minh cao tầng đều tiến hành coi trọng không dám bung lòng chút nào không có gì ngoài điều phái g ọ t nước tuần sát h ạ n đi trước tố lộ tinh hệ phụ cận tiến nội dung của nó toàn bộ hành trình đều còn c u ố n huyết nhục cự nhân tồn tại tiến hành tạm chương hai trăm chín mươi bảy cựu nhật thần minh thái hạo văn minh khủng hoảng chương hai trăm chín mươi bảy cựu nhật thần minh thái hạo văn minh khủng hoảng ở rất nhiều thái hạo người giám thị c h ó c nạ dưới thái hạo văn minh thu được một chút huyết nhục cự nhân hình bóng tư liệu cũng đối với lần này triển khai tỉ mỉ phân tích điều tra thái hạo văn minh kinh ngạc phát hiện huyết nhục cự nhân cái chán bộ vị hoàng sắc cẩn ký dường như cùng một vị cấm kỵ ngày xưa thần minh có chút liên quan đó là thuộc về tuyệt đối cấm kỵ là vũ trụ bên trong rất nhiều văn minh gian cấm chỉ thảo luận đều vô c trùng trùng điệp điệp kỹ thuật, kỹ thuật, mà thái hạo văn minh cao tầng liền ở nơi này chỗ trong cung điện khai triển lấy quyền lực tối cao hội nghị ngược lại là hồi lâu chưa từng đã tới khương dịch cười cười đi phía trước bước ra một bước hóa ra là không nhìn thấy thái hạo văn minh bố trí rất nhiều hệ thống phòng ngự xuyên thấu vết t ư ờ n g đi vào cái tòa này hội nghị cung điện nội bộ bên trong hết sức ung dung tùy ý phảng phất tại nhà mình hầu hoa viên đi bộ nhà nhã nhìn lấy thái hạo văn minh các cao tầng kịch liệt thảo luận nói vậy chư vị cũng rất rõ ràng tám trăm hai mươi bảy sở đầu kia tinh hà cấp siêu phảm tả vật hoàng sắc cấn ký đến t ộ t cùng ý vị như thế nào rất nhiều không thể diễn tả tả thần bên trong cũng chỉ có hắn biết sử dụng cái này ký hiệu hoàng sắc lại vô tử đúng là hắn phong cách không có sai một vị thái hạo văn minh cao t ầ n dẫn đầu mở miệng trước sắc mặt tương đương sâu xí chúng ta đã sớm nên nghĩ tới khổng l ộ như thế lại siêu quy mô tinh không mặt nạ t à vật tại sao có thể là thông thường siêu phạm t à vật nghĩ đến đây hết thể đều là hắn thủ bút may mắn là hắn dường như cũng không có hứng thú trực tiếp xuất thủ chỉ là ngắn ngủi sau khi xuất hiện liền biến mất nói đến đây vị này thái hạo văn minh cao tầng tràn đầy may mắn t h ầ n sắc thoáng như sống s u ấ t sau tai nạn không có ai biết cười nạo tên này lên tiếng thái hạo cao tầng bởi vì những người khác cũng như vậy ở tinh thần trầm t ĩ n h lại đồng thời phun ra một ngụm thật dài trọc khí thái hạo văn minh rất cường đại không sai cường đại đến đã đủ chấn áp ngân hà hệ sở hữu văn minh nhưng chính là bởi vì đứng đầy đ càng phát rõ ràng những thứ kia sừng sững ở vũ trụ đ ỉ n h phong tồn tại khủng bố cỡ nào mà hoàng y dì chi vương liền là một cái trong số đó hắn bản chất cao đến sinh mệnh có trí tuệ không thể nào hiểu được người thường dù cho nhìn thấy một góc đều sẽ tinh thần t a n vỡ đưa tới linh hồn cùng thân thể song trọng và mẹo đây là bởi vì hắn vị cách vô cùng cao thượng đã vượt ra khỏi người phàm có thể hiểu được hạn mức cao nhất phàm nhân hạ có thể nhìn thẳng chân thần không thể nói ngữ không thể diễn tả không thể nhìn thẳng vừa nghĩ liền sai vừa nghĩ liền sai vừa nghĩ liền không mặc dù là vũ trụ cấp siêu phàm sinh mệnh cùng khoa học kỹ thuật văn minh cũng không chạy thoát phạm vi này không có ai có thể tùy tùy tiện tiện thảo luận một gã bất hủ tà thần không có gì ngoài cùng cấp bậc vĩ đại tồn tại sở h ư u dám can đảm làm ra chuyện này người đều sẽ nên đón vận mệnh vô tình thốt vệ cả tòa hội nghị cung điện đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi cho đến qua một lúc lâu mới có người một lần nữa mở miệng nói từ tình huống hiện tại đến xem cái kia vị miệng hạ cũng đã ly khai ngân hạ hệ nếu không chúng ta cũng không khả năng tiếp tục ngồi ở chỗ này thảo luận cái này là một chuyện tốt ý nghĩa chúng ta căn bản không cần đi đối kháng bất hủ thần linh chỉ cần đem trong hệ ngân hạ tà vật nhóm dọn dẹp xong liền có thể một lần nữa thu được đối với ngân làm sao trường khống abu n h ĩ đặc ngươi nói thật là nhẹ tạm thời không đề cập tới cái kia sở hữu hoàng ấn tinh hà cấp siêu phàm t à vật liền nói những thứ kia trải rộng hơn phân nửa ngân hà hệ thường quy t à vật chúng ta thì có biện pháp gì toàn bộ tiêu diệt có người mới đưa ra ý tưởng liền bị khắc một cái người cấp tốc phủ quyết rơi song phương bên nào cũng cho là mình phải lẫn nhau trong lúc đó không nghe vào đối phương quan điểm rộng lớn hội nghị bên trong cung điện không ngừng quanh quần thái hạo văn minh cao tầm kịch liệt thảo luận cho đến đi qua đường này cái kia vị nhiều tuổi nhất thái hạo lao giả mới chỉ có cao mày cắt đứt toàn bộ cãi vã yên lặng các người đám này mu xuẩn vị này hàng tinh cấp đ ỉ n h phong sống sót mấy ngàn năm lão giả nhìn quét phòng hội nghị làm như t h ở d à i bao hàm một cỗ hận thiết bất thành cương ý tứ h à m g xúc hắn dùng ánh mắt thất vọng nhìn rất nhiều thái hạo cao tầng căm giận mở miệng nói chẳng lẽ đáng giá được các ngươi coi trọng đ ị c h nhân cũng chỉ có cái kia vị không có khả năng chiến thắng bất hủ thần linh phải biết rằng có thể bị hắn tự mình giao phó hoàng ấn tà vật tuyệt đối không thể là thông thường tinh hà cấp tà vật chúng ta hoàn toàn có lý do có thể tin tưởng vậy thật ra thì là một vị chân chính tà thần con nối dòng tà thần con nối dòng thực lực các ngươi cũng là biết đến t h ú n g chi lúc này trong hệ ngân hà có hắn khí tức tồn tại biết hấp dẫn không ít đi theo hắn cùng nhiệt thân thuộc nếu như lại không làm nhanh lên ra quyết đoán sợ là chúng ta sau đó đối mặt liền không chỉ là một cái tinh hà cấp siêu phàm t à v ậ t một lời thức dậy người trong cộng nghe được lời của lão giả còn lại thái hạo các cao tầng trong nháy mắt phản ứng kịp xác thực những thứ k i a thông thường hành tinh cấp hàng tinh cấp t à v ậ t có thể tạm thời mặc kệ nhưng này cái tinh hà cấp t à v ậ t xác thực nên trước tiên xử lý nếu không thất sinh h o ạ lớn rất nhanh ở thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo tổ chức dưới mỗi một cái cao tầng đều thu được riêng mình nhiệm vụ vội vã ly khai hội nghị đại lúc trước còn phi thường náo nhiệt cung điện thoáng cái còn sót lại lao giả một người lao giả nhìn thoáng qua trống trải xa hoa cung điện đục ngầu hai mắt hơi nhắm lại không biết đang suy tư cái gì cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài hy vọng tình thế sẽ không quá không s ó n g a không phải vậy cũng chỉ có thể xuất động hành tinh chiến tinh cùng với hướng chung quanh mấy cái tinh hệ cầu viện nghĩ đến bọn họ cũng không dám theo đuổi ngân hà hệ bị t à vật chiếm lĩnh lắc đầu lao giả cũng đồng dạng ly khai hội nghị cung điện không có người có thể phát hiện có một vị quan c h ắ c giả thủy trung đều đứng ở hội nghị bên trong cung điện lấy thưởng thức kịch nói biểu diễn một dạng ánh mắt nhìn lấy thái hạo văn minh các cao tầng lẫn nhau tranh ý a xem ra thái hạo văn minh nghiêm túc cũng không biết lấy huyết nhục cự nhân thực lực bây giờ có thể hay không đối kháng siêu mười vạn thái hạo chiến hạm hợp kích nếu như thái hạo chiến tinh cũng cùng nhau xuất động chỉ sợ cũng càng treo Khương dịch như nghĩ. như thể hắn ngược lại là muốn tăng lên Nếu nói, cảm, có có sờ suy lại mà điều Căn b kế tiếp an vị xem thái hạ văn minh cùng huyết nhục cự nhân giữa đại chiến a khương dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác khỏe miệng hơi hơi nhét lên dùng tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát ngân hạ hệ nhìn lấy đại lượng tinh hạ cấp chiến hạm từ thái hạ o văn minh bên trong bay ra lấy không thể địch nội tư thái nhảy vào bốn phía tinh vực tùy ý tàn sát rất nhiều tạ vật mục tiêu nhắm thẳng vào huyết mục cự nhân chỗ ở tổ lộ tinh hệ ở được biết huyết mục cự nhân tồn tại phía sau thái hạo văn minh liền đem bên ngoài liệt vào đệ nhất kích giết mục tiêu phái ra mười vạn thái hạo tinh hạm đối với hắn tiến hành bao vây tiêu trừ phong sát nỗ lực một lần đem tiêu diệt tránh cho bất luận cái gì khả năng chạy trốn tính nhưng ngoài thái hạo văn minh dự liệu là bọn họ đối mặt địch nhân cũng không chỉ huyết mục cự nhân cái này siêu phàm cá thể còn có chọn mười mấy bị ăn mòn cảm nhiễm hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh mọi người miệm cùng tạ vật tầng tầng điệp ra phía dưới Lại có mấy trăm tỉ, tạo thành thái hạo văn minh cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ những thứ này bị huyết nục cự nhân nắm trong tay tạ vật thân thuộc tất cả đều cho thấy không giống bình thường trí k h ô n và lo dịp năng lực thậm chí có thể chế định chiến thuật cùng thao túng tinh vi khoa học kỹ thuật vũ khí nếu không phải những thứ kia tinh hạng phía bên ngoài l ó a l ỗ xuất thủ cùng v ạ n b ẹ o huyết nục thái hạo văn minh chiến sĩ nhóm thậm chí cho rằng chính mình tại cùng những thứ khác khoa học kỹ thuật vũ khí quái dị kết hợp trước mặt thái hạo văn minh nhóm tinh hạng bị gắng gượng kéo lại đi tới bước chân không cách nào tập hỏa công kích huyết nục cự nhân thậm chí bị huyết nục cự nhân từng cái đánh rơi, lâm vào hoàn toàn hạ phong. hình ảnh nhất truyện k h ư ơ n g dịch thân ảnh đi thẳng tới một chỗ cự đại tinh tế chiến trường nơi này tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt khắp nơi đều tràn ngập khoa học kỹ thuật súng tối bao trùm cùng ô nhiễm không tiên nghệ gì cả bánh trướng ở song phương vô cùng kinh khủng á n h kích phía dưới căn bản không có chỗ tinh không có thể giữ vững bình tĩnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng một đám xúc tua bộ dáng t à vật lại sẽ thao túng lấy tinh tế chiến h ạ n g cùng thái hạo văn minh triển khai đối với n h dù cho bọn họ bắn không phải thường quy đạn pháo mà là từng viên một mọc chạm tay quái dị viên cầu cũng đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc hoài nghi nhìn đến đây k h ư ơ n g dịch hình như có sở nộ huyết nhục cự nhân đối với mình nhận thức rất rõ ràng mới vừa bước vào tinh hà cấp nó còn không đủ để cùng thái hạo văn minh chính diện giao phong sở dĩ huyết nhục cự nhân hoặc có lẽ là linh hồn nhân loại nhóm đơn giản dùng một biện pháp khác t h a o túng làm hết khả năng tả vật thân thuộc dùng tuyệt đối số lượng ưu thế đi kéo dài cùng trở ngại thái hạo văn minh thế tiến công coi đây là chính mình kéo dài thật nhiều phát dục thời gian và không gian sự thực chứng minh phương pháp này xác thực thập phần có hiệu quả tại cái kêu cao tới mấy trăm tỷ khủng bố lượng cấp trước mặt Cứ việc t hạ á i h o văn minh mười vạn cao h thuyền tinh hạm đều là chân chính tinh hà i ế n t đều là cấp v tầng thậm trở chí h c u cảm thấy căm tức là mười vạn chiến thuyền tinh h ạ m như trước gắt gao cắm ở tổ lộ tinh hệ chu vi căn bản là không có cách thương tổn đến huyết nhục cự nhân một phân một hào chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương ở thời gian trôi qua dưới biến đến ngày càng mạnh mẽ và kinh khủng vì giải quyết triệt để mất máu thịt cự nhân cái này mầm thái vạn thái hạo văn minh cao tầng nhất trí đồng ý xuất động hành tinh chiến tinh cũng tiếp tục đổi thêm hai trăm ngàn thái hạo tinh h ạ o đối với huyết nhục cự nhân triển khai cấp bậc cao nhất truy sát hành động nếu như hành tinh chiến tinh như trước không cách nào kích sát huyết nhục cự nhân thái hạo văn minh cũng chỉ có thể cầu trợ ở những tinh hệ khác tinh hà cấp văn minh liên thủ đem huyết nhục cự nhân bóp chết ở trong hệ ngân hà hệ thống lời buộc b dù cho chỉ là lẳng lặng treo ở trong tinh không đều có thể dành cho người một loại không rõ sát cơ lệnh như băng đây cũng là thái hạo văn minh cuối cùng con bài chưa lật hành tinh chiến tinh thái hạo văn minh đây là động rồi chân hóa nhìn lấy viên kia đột nhiên khởi động tinh tế chuyển tiếp hướng phía tố lộ tinh hệ phương hướng cấp tốc đi tới thái hạo chiến tinh thương dịch lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình rất hiển nhiên thái hạo văn minh đã không muốn kéo dài nữa thần bí kia mà lại không biết hoàng y lê chi vương cho cái này tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh mang đến lớn lao sợ hãi bọn họ thực sự không dám đi đổ đổ cái kia bị hoàng y lê chi vương giao phó hoàng ấn huyết nhục cự nhân cần tốn bao nhiêu thời gian lớn lên đơn giản trực tiếp xuất động cuối cùng con bài chưa lật một lần giải quyết hết quả nhiên có thể trở thành tinh hà cấp văn minh không có một cái chỉ số ở q u y tiêu phí thương dịch cười cười thái hạo văn minh ở trở thành ngân hà hệ bá chủ văn minh phía trước đồng dạng đã trải qua vô số lần tất cả lớn nhỏ tinh tế chiến tranh làm sao có khả năng mắc phải khinh địch loại sai lầm cấp thấp này lúc này thôi diễn hệ thống lợi bộ bạch tiếng vang lên lần nữa ở liên tục không ngừng tinh tế chuyển tiếp d ư ớ i thái hạo chiến tinh rất nhanh liền ép tới gần t ổ lộ tinh hệ chỗ mang theo hai trăm ngàn chiến thuyền thái hạo tinh hạm cùng nhau đến đây cùng khi trước mười vạn chiến thuyền hối hợp lại cùng nhau hầu như sở hữu thái hạo văn minh chiến sĩ đều cảm thấy một lần này hành động biết thập phần thuận lợi giống như dễ như t r ở bàn tay vậy trực tiếp tiêu d i ệ t huyết nhục cự nhân cùng với những thư kia vô biên vô tận thưởng quy tạ vật một vòng mới chiến tranh bắt đầu chính như thái hạo văn minh đoán ch làm thể tích vô cùng to lớn hành tinh tiến nhập vượt tốc độ ánh sáng đi trạng thái phía sau thành phiến thành phiến chiến hạm đều vì vậy ẩm ẩm sẽ rách Chết để mất đi phục sinh khả năng tính đường trực bước huyết nhục cự nhân thật ngay tại lúc thái hạo chiến tinh gần phá tan ngăn cản thành công g i ế t đến huyết nhục cự nhân trước mặt lúc biến cố xảy ra mười mấy con bị ô nhiễm hủ hóa tinh hạ cấp siêu phàm t r ù n g tộc đột nhiên từ chỗ tối g i ế t ra nhất tể chắn huyết nhục cự nhân phía trước gắn gượng đón đỡ ở thái hạo chiến tinh vượt tốc độ ánh sáng chủng kích từ lâu đến cuối thái hạo văn minh đều quên một việc nếu liền cơ giới tinh h ạ o vũ trụ tinh thần loại này vô ý thức tồn tại đều có thể bị t à thần lực lượng sở ô nhiễm ăn mòn như vậy bản chính là sinh mạng thể t r ù n g tộc bị ô nhiễm phía sau lại sẽ biến thành cái dặn gì g đáp án rất rõ ràng kể cả trùng xào mẫu hoàng ở bên trong tất cả t r ù n g tộc đều biến thành thuần túy t à vật thân thuộc cuối cùng bị tinh hạ cấp huyết nhục cự nhân toàn bộ đồng hóa bá bá bá càng ngày càng nhiều tinh hạ cấp chủng tộc từ phụ cận trong tinh không nảy ra g ữ tợn vừa kinh khủng cả người mặt trên đều trải rộng to lớn t r o n mắt cùng ngoại xúc tua lệnh vốn là kinh khủng hình tượng càng thêm và mèo mà bọn hắn số lượng có chừng hơn mười nhiều đó là bao nhiêu khó có thể tưởng tượng trắng cảnh ở huyết n ụ c cự nhân thống ngự dưới có mấy t r ụ c o n tinh hà cấp t ạ vật t r ù n g tộc gào thét tiếng rít không sợ chết địa nhất cùng là nhằm phía thái hạo chiến tinh gắn gượng đem ngăn cản xuống tới t r ủ n g tộc cùng ô nhiễm kết hợp thể sao huyết n ụ c cự nhân ngược lại là biết chơi biết mình cần cũng không phải là tạp binh tư n h i ê n trực tiếp đồng hóa ăn mòn trùng xào mẫu hoàng dùng mẫu hoàng năng lực tạo ra rất nhiều tinh hà cấp tả vật chủng tộc thương dịch cao tọa với vô hạn cất cao chiều không gian nhìn xuống quan chắc lấy toàn bộ ngân h huyết mục cự nhân chiêu này s á c thực tàn nhẫn lợi dụng chủng tộc từ lúc sinh ra đã mang theo chủng tộc thiên phú mạnh mẽ chế tạo ra một c h i cường lực tinh hà cấp thành viên nòng cốt cùng thái hạo văn minh đánh tương xứng nhưng nếu muốn nói kinh khủng nhất vẫn là đương c h ú c huyết mục cự nhân bản thân từ huyết mục cự nhân tấn thăng đến tinh hà cấp sau đó trong cơ thể ô nhiễm lực lượng liền lần nữa n g h ê n đón thể biến đến từ hai vị bất đồng tà thần lực lượng đang không ngừng trung hòa lấy bị đánh lên huyết mục cự nhân ý chí là khấn nói cách khác huyết mục cự nhân cũng cùng những thứ kia bất hủ tà thần giống nhau trở thành ô nhiễm đầu nguồn một trong nó gần biến thành hắn ở ký chủ làm huyết cảm thấy hơi kinh ngạc thời điểm đột nhiên ký chủ n h ữ n g m à y phát hiện toàn bộ chiến trường tình huống đang nhanh chóng thay đổi lấy đối mặt hơn mười cái tinh hạ cấp siêu phạm chiến lực đồng thời vây công thái hạo chiến tinh lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn chẳng biết lúc nào thái hạo văn minh hạm đội mục đích đã từ ban sơ đánh bại huyết nục cự nhân biến thành như thế nào tự bảo vệ mình chạy chối chết vô lộ là toa trấn kỳ hạm tướng lanh cao cấp vẫn là thân ở thường quy tinh hạm tầng dưới chót binh sĩ đều hiểu nhất kiện tương đương tàn khốc sự tỉnh ở huyết nục cự nhân khủng bố binh lực trước mặt thái hạc văn minh sớm đã bỏ lỡ tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất hoàn tất nhiên sẽ nên đón thất bại kết cục ở thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo dưới chỉ thị ba trăm linh thái hạo tinh h ạ m cùng hành tinh chiến tinh lựa chọn tự sát thức đột phá vòng vây rốt cuộc rất nhiều tạ vật trong vòng vây xé ra cái lối đi lấy hai mươi bảy vạn tinh h ạ m hủy diệt hành tinh chiến tinh bị thương làm giá thành công đào thoát t ổ lộ tinh hệ chiến trường khi này nhánh bại trốn h ạ m đội trợ về thái hạo văn minh lúc toàn bộ thái hạo văn minh đều vì vậy mà chấn động không ngớt từ đó thái hạo văn minh các cao t ầ n rốt cuộc minh bạch huyết nhục cự nhân cũng không phải sở hữu cực đại tiềm lực non nớt tà vợt mà là đã phát d ụ c thành thục đáng sợ thai họa vì triệt để tiêu diệt huyết nhục cự nhân tồn tại đồng thời cũng là bảo trụ thái hạ o văn minh văn minh hòa trùng thái hạ o văn minh cấp tốc hướng xung quanh tinh hệ gởi cầu viện không có một tinh hệ đối với lần này biểu thị vương lòng cùng kinh thị bởi vì bọn họ cũng tận mắt chứng kiến được tinh không q u ỷ diện hạ lâm đối với thâm không tinh hải chi chủ lực lượng vô cùng e rẽ tam giác tọa tinh hệ tiên nữ tọa tinh hệ cao thấp mạ yếu lạn tinh vân c h ó n nhân mã c h ó n sao tiên long ở thái hạ văn minh cầu viện dưới cùng ngân h à hệ lân cận rất nhiều tinh vực bá chủ đều ứng tiếng mà phát động trong đó càng là không thiếu nửa bước tinh vực cấp nhân vật mạnh mẽ giờ này khác này vì bóp chết huyết mục cự nhân cái này tương lai uy hiếp tất cả đều cùng nhau phát động rồi công kích ù ngù ngù ngân Úng Úng h à hệ chung quanh cô quản tinh không lúc này nên đón nhất kịch liệt một lần dung chuyển chọn sáu cái tinh hệ bá chủ bao quát cơ giới liên bang ở bên trong đều cùng nhau đi tới ngân h à hệ chuẩn bị liên thủ bóp chết huyết mục cự nhân chỉ vì huyết mục cự nhân trên người có cái tia vị không thể nói tên giả ứ n ký khương dịch nhìn trước mắt vô cùng rung động một màn đã là t h ắ n g phục lại là lắc đầu xem ra tả thần nhất lưu ở vũ trụ bên trong s á c thực không được ưa thích bình thường những thứ kia hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp tả vật l i ệ n tính tinh không quỷ diện vừa xuất hiện liền đem những thứ này tinh hà cấp văn minh sợ vỡ mật k h ư ơ n g dịch t ấ p tắc kêu kỳ lạ chỉ cảm thấy lần này huyết nhục cự nhân hơn phân nửa chắp cánh khó thoát không có bất kỳ dết ngược chỗ trong chính như ký chủ phỏng đoán m ư ợ dạng sáu đại tinh hà cấp văn minh cùng thái hạo văn minh hội tụ vào một chỗ phía sau bảy đại văn minh liên quân liền trực tiếp đánh tới huyết nhục cự nhân phòng ngừa thực lực lại nên đón một cái nhảy tăng lên vì phòng ngừa huyết nhục cự nhân chạy trốn bảy đại văn minh liên quân còn sử dụng không gian phong tỏa khoa học kỹ thuật đem huyết nhục cự nhân phạm vi hoạt động cầm cố ở ngân hà hệ sát biên giới khiến cho không có bất kỳ khả năng đào tàu tính ở không có bất kỳ đường lui dưới tình huống huyết nhục cự nhân xuất lĩnh mấy trăm tỷ tả vật cùng bảy đại tinh hà cấp văn minh triển khai sinh tử quyết chiến trận này chiến tranh g ằ n g co hồi lâu toàn bộ ngân hà hệ bên bờ giải đất đều trở thành chiến tranh vật hy sinh phản vật chất ám năng lượng không gian ba động tả vật ô nhiễm trừ o à n bộ phi nghĩ năng đem huyết n nghiền n nhục cự nhân tấn thăng làm tinh vợ cấp mới có chuyển bại thành thắng khả năng tính cuối cùng ở bảy đại tinh hà cấp văn minh liên thủ dưới sự công kích Huyết n ụ chương cự n ba trăm hoang cùng huyết nhục cự nhân quy tắc lĩnh vực dung hợp chương ba trăm hoang cùng huyết nhục cự nhân quy tắc lĩnh vực dung hợp tại hình ảnh cuối cùng những thứ khác văn minh đều rời đi ngân hạ hệ không chút nào nghĩ để ý tới cái này bị ô nhiễm hơn phân nửa hạ hệ lưu lại một cái rơi tàn phế trạng thái thái hạ văn minh nếu không phải bọn họ còn cần thái hạ văn minh thanh trừ ô nhiễm phòng ngừa ô nhiễm khuyết tản đến những tinh h ệ k h á c c h u n g đi những thứ này vừa mới tiêu diệt huyết nhục cự nhân tinh hạ cấp văn minh không để ý chút nào nhiều hơn nữa tiêu diệt một cái thái hạ văn minh không có gì nguyên do c á lớn nuốt c á bé chính là cái này bằng lánh vũ trụ thiết ác tinh hạ cấp thực lực không đủ để giải quyết lần thôi diễn này rồi sao hương dịch thân ảnh ở thôi diễn vũ trụ bên trong đi lại bên trên một dây vẫn còn ở vô cùng cao trí thượng hạ một đi tới huyết ngược ụ lại là đáng tiếc hương dịch ánh mắt hiếp lại nhìn trước mặt mê ngông hư không nếu như thái hạ văn minh không có cầu viện lời nói huyết n h ụ c cự nhân hoàn toàn có thể thắng được thái hạ văn minh lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm vang lên lần nữa khương dịch gật đầu lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tạ thần s â m lấn tinh hà liên minh lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n g ê n h túc chủ lần sau sử dụng ở gợi ý của hệ thống âm lạc dưới sana nguyên bản bảo trì bất động bất động thôi diễn thế giới trong yên lặng bắt đầu đổ nát vỡ vụn giống như một mặt hư huyễn cái gương bị đánh nát hóa thành đại lượng thật nhỏ còn sáng cuối cùng toàn bộ biến thành hư vô trong một máy mắt khương d ị c liền từ cái kia mai táng huyết nhục cự nhân vũ trụ bãi t a ma trở về đến rồi hiện thực thế giới tinh thần lực vô ý thức quyết tán mà ra đem lam tinh ở trên tất cả nhân loại cùng hung thú bao quát trong đó. t h bên g trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra phần thưởng lần này ngược lại không tệ cương dịch khẽ gật đầu cũng không có hiện ra quá mức kinh ngạc từ lúc thôi diễn thế giới chứng kiến huyết nhục cự nhân tự hành tấn thăng đến tinh hà cấp sau đó là hãy biết lần này thôi diễn thưởng cho hơn phân nửa là ổn hoàng ấn cùng bị ô nhiễm trùng xào mẫu hoàng cũng không phải thích hợp bắt được trong h i ệ n thật nhưng cũng là có chút ít còn hơn không không biết ở dung hợp huyết nục cự nhân tinh hà cấp lực lượng phía sau ta sẽ phát sinh biến hóa như thế nào hô thật là khiến người ta chờ mong khương dịch sâu hấp một khẩu khí lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong tinh hà cấp thực lực ở mới lĩnh song nháy mắt kia thì có một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng từ trong cơ thể lên hồn hậu lại dâng trào mênh mông lại cuộn trào mãnh liệt cùng hoang bất đồng huyết nục cự nhân mang cho khương dịch tăng phúc chủ yếu hơn chính là ở phương diện tinh thần vô luận là số lượng hay là chất lượng đều tăng lên tới tình trạng khó có thể tưởng tượng Nhỏ đến thông s u cái h thế giới kia các nhân loại thật đúng là đi ra một cái vượt quá tưởng tượng mới con đường thương dịch tín nhiệm trong đầu phảng phất mất đi toàn bộ giàn ngược làm xong rồi chân chính lên trời xuống đất nhất nghiệm biến hóa ngàn ở kịch liệt như vậy tăng phúc dưới liền xa xôi tinh không bị ngạn trùng xào mẫu hoàng đều có thể cảm giác rõ ràng sẽ không bởi vì khoảng cách vấn đề mà biến đến khó có thể liên hệ loại cường độ này tinh thần lực e là cho dù là ngày xưa thời kỳ toàn thịnh tam thể văn minh cũng không người nào có thể cùng ta địch nổi đi h ư ơ n g dịch trong đầu đột nhiên toát ra cái này dạng một cái ý nghĩ nhưng lập tức sự chú ý của hắn đem bỏ vào một chuyện khác trên người huyết nục cự nhân lĩnh vực đương nhiên làm h ư ơ n g dịch thu được huyết nục cự nhân toàn bộ thực lực phía sau cũng đồng dạng thu được đối phương cái kia tràn ngập ô nhiễm quy tắc lĩnh vực cái này lĩnh vực hết sức q á i dị rõ ràng tràn đầy ô nhiễm cùng mặt mẹo bản chất rồi lại tản ra một cố nhân loại độc tôn bá đạo khí tức văng vào cổ hơi thở này huyết nục cự nhân quy tắc lĩnh vực cùng hoàng quy tắc lĩnh vực hóa ra là hoàn mỹ kiêm dung đứng lên với khương dịch trong cơ thể xảy ra nào đó khó có thể miêu tả biến hóa hệ thống quy tắc lĩnh vực dung hợp sẽ không xuất hiện tác dụng phụ a khương dịch chân mày cao lại mở miệng hỏi trở về ký chủ trải qua hệ thống một trăm bảy mươi kiểm tra đo lường ký chủ trước mắt quy tắc lĩnh vực đang nằm ở tốt d i biến trạng thái xuất hiện tác dụng phụ sát xuất chỉ có、không. một phần trăm ký chủ không cần lo lắng tôi diễn hệ thống dùng công thức hóa ngữ khí trả lời. khương dịch hân nhiên gật đầu không có tiếp tục tại ý quy tắc lĩnh vực dung hợp ngược lại suy nghĩ nổi lên một chuyện khác có muốn hay không tiếp tục thôi diễn tả thần sâm lấn thời gian v à i nị k ẻ khương dịch trầm âm ngồi ở trên ghế salon một bên xoa đại nhãn ma long cái ốc vừa suy tính vấn đề ở ngay từ đầu thôi diễn huyết nhục cự nhân thời điểm hãn mục tiêu liền để cho huyết nhục cự nhân tấn thăng làm tinh h ạ cấp thành công thu hoạch đối phương tinh h ạ cấp tinh thần lực cùng quy tắc thôi diễn rất thành công thậm chí cũng không cần khương dịch tự mình xuất thủ huyết nhục cự nhân liền trở thành tinh hà cấp vì khương hướng u y dị trầm âm suy nghĩ hai lựa chọn lợi và hại chương ba trăm linh một làm cho huyết nhục cự nhân dùng phá bích dược tể chương ba trăm linh một làm cho huyết nhục cự nhân dùng phá bích dược tể nói là suy nghĩ kỳ thực hương dịch cũng không có quân quýt lâu lắm trong thời gian ngắn hương dịch liền làm ra tiếp tục thôi diễn huyết nhục cự nhân quyết định làm một danh truy cầu hoản mỹ quan chắc giả hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cái này cũng không hoản mỹ thôi diễn kết quả như vậy kế tiếp vấn đề liền rất đơn giản đó chính là như thế nào làm cho huyết đ ụ c cự nhân còn sống sót khương dịch suy tính đi tới biệt thự trên ban công từng sợi ánh mặt trời vàng trói rơi xuống ở trên người hắn vì đó phủ thêm một t ầ n g kim sắc sa mỏng như mộng như ảo hết sức ấm áp từ nơi này thị giác nhìn xuống thành thị phía dưới khu nhà luôn có thể cho người ta mang đến một loại tầm mắt bao quát non sông cao cao tại thượng cảm giác nhưng đối với khương dịch mà nói hắn sớm thành thói quen loại này trên cao nhìn xuống thị giác từ tinh không quỷ diện xuất hiện thời điểm trở đi ngân hà hệ chung quanh sở hữu tinh hệ liền đều biết có một vị chân chính bất hủ tả thần hàng lâm ở ngân hà hệ bên trong cho ngân hà hệ mang đến lớn lao ô nhiễm rất hiển nhiên ở tinh không quỷ diện sau khi xuất hiện sở hữu văn minh đã sớm làm xong cứu viện chuẩn bị dự định đem ô nhiễm uy hiếp bóp chết ở trong hệ ngân hà phòng ngừa bên ngoài k h u y ế t tán đến những tinh hệ khác sở dĩ vẫn không ra tay cũng chỉ là ở q u a n vọng như thái hạo văn minh có thể tự hành giải quyết hết văn minh khác cũng bất tất tự mình xuất thủ nói cách khác vô luận huyết nhục cự nhân có thể hay không đánh bại thái hạo văn minh bao vây tiêu、chử. nghĩ tới đây h ư ơ n g dịch không khỏi nhữ mày khó thật sự là quá khó khăn trong thời gian ngắn như vậy huyết nhục cự nhân có thể phát d ụ c đến đối kháng thái hạo văn minh tình trạng cũng đã là phát huy đến cực h ạ n làm sao có thể đủ làm được đồng thời đối kháng sáu bảy tinh hạ cấp văn minh xem ra vẫn phải là ta xuất thủ tiến hành can thiệp bất quá phải lấy phương thức gì tiến hành can thiệp đâu mới có thể đánh vỡ cái bế tắc này đâu ta hiện nay thứ nắm giữ đại thể đều đối tinh hạ cấp vô dụng h ư ơ n g dịch c h ầ m tư hô hoán ra khỏi hệ thống bảng tại cái kia mênh ngông như vùng duyên hải danh sách trao đổi chung tìm kiếm bất luận cái gì đối với huyết nhục cự nhân có chút trợ giút vật phẩ cuối cùng khương dịch ánh mắt dừng lại ở một cái cực kỳ đặc thù vật phẩm bên trên một phá bích dược tề đây là một chai chỉ đối với nhân loại hữu hiệu trao đổi giá cả cao tới năm mươi vạn thôi diễn điểm đặc thù dược tề nhìn trung hiện thực thế giới cùng thôi diễn thế giới cũng chỉ có khương dịch mình và hoang đã từng dùng qua ở tăng cường thực lực đồng thời còn nhân chứng đến rồi thời đại thần thoại lịch sử loài người khương dịch lý tưởng đột phát nếu để cho huyết nhục cự nhân dùng phá bích chất thuốc nói biết nên đón biến hóa như thế nào huyết nhục cự nhân tuy nói toàn thân đều là ô nhiễm nhưng hạch tâm bản chất vẫn là nhân loại g e n làm chủ trong cơ thể càng là có hay không mấy nhân loại linh hồn nghĩ đến vẫn là nhất định có dùng tỷ lệ thành công cũng không biết phá bích dược tề đối với tinh hà cấp huyết nhục cự nhân có thể hay không có hiệu quả nô、no, thẳng thắn ở huyết nhục cự nhân tấn cấp phía trước trước hết khiến nó dùng tốt lắm thương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên lại tựa như là nghĩ tới chuyện thú vị gì lập tức về tới biệt thự phong trong kiên chỉ chờ đợi nổi lên thôi diễn hệ thống thời gian c ủ a đồ tính toán đợi đến hai mươi bốn giờ vừa mãn liền trực tiếp mở ra lần thứ hai thôi diễn cũng tiện tay truyền lên lần thôi diễn này lưu trữ video đương nhiên ở khán giả v n g đổi mới trước tiên liền hấp dẫn vô số thế lực cùng phổ thông quần chúng ánh mắt đáng nhắc tới chính là ở một lần này đổi mới ở giữa có không ít nổi tiếng trải qua sử học gia cùng các nhà khảo cổ học mộ danh mà đến chuyên môn v u n g xuống công việc trong tay chi như vậy vậy còn được quy công cho lần trước đổi mới thần thoại khôi phục video tiên tần xuất hiện không chỉ có rung động khán giả còn đẩy nã g cả nhân loại lịch sử lệnh những thứ này nghiên cứu hơn nửa đời người các học giả cảm thấy mê man đồng thời còn hiện ra vô hạn nhiệt tình mỗi một cái người đều muốn quan sát mới thần thoại khôi phục video tật khả năng hiểu được t ậ n triều chân thực lịch sử do đó ở sinh thời bên trong vì nhân loại một lần nữa thành lập một phần chính xác lịch sử nhưng mà rất đáng tiếc là hôm nay đổi mới nội dung cũng không phải thần thoại khôi phục tạ thân xâm lấn tinh hà liên minh đây cũng là lần này đổi mới video tiêu đề tạ thân xâm lấn chẳng lẽ quan trắc giả lại tiếp tục quan trắc huyết nhục cự nhân thế giới song song rồi sao vào giờ khắc này có không ít người thông minh phản ứng kịp biết lần này video hơn phân nửa cùng huyết nhục cự nhân có quan hệ nhưng để cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ là cái gọi là tinh hà liên minh đến tột cùng là chỉ cái gì chẳng lẽ huyết nhục cự nhân cùng văn minh khác tổ đội hay sao l à m tinh vân quốc tình báo bộ môn ở khán giả vóng đổi mới video lúc này mọi người đều thần tình chuyên chú đánh lên hoàn toàn tinh thần từ từng cái góc độ đi phân tích video tiêu đề cùng nội dung t h a n h cựu nhân loại đệ nhất trí giả sở hiên tức thì bị mời tới nơi này chuyên môn hiệp trợ vân quốc tình báo phân tích làm sao rồi sở hiên có thể nhìn ra cái gì không một vị mặc quân trang vân quốc tướng lĩnh mở miệng hỏi không được bây giờ tình báo tư liệu quá ít sở hiên lắc đầu biểu tình bình tĩnh không phập phồng chút nào lời này vừa ra mọi người đều giống như tiếp thu được cái gì mệnh lệnh trực tiếp một chút vào cái kia tên là tinh hà liên minh mới video cũng đại đa số người phỏng đoán giống nhau lần này video rõ ràng là huyết nhục cự nhân đến tiếp sau quan trắc nội dung hình ảnh ngay từ đầu một cái hủ bại mà lại xấu xí ngân hà hệ liền xuất hiện ở khán giả trước mắt đó là cùng bình thường hai chữ tranh lệch khá xa quái dị tinh không khắp nơi đều là tan cảnh tinh thần nhưng khiến người ta cảm thấy giận cả tóc gáy cũng là những thứ kia bám vào tinh thần vết thương c h o huyết nhục súc t h a bọn họ giống như là sở hữu ý chí của mình một dạng lại không ngừng quật gặm ăn cùng với chính mình chủ thể tức tinh thần bên trên những thứ khác vị trí. mỗi khi nhấm nuốt một n g ụ m đều nhường trước màn ảnh khán giả cảm thấy d a đầu tê dại phản phất an tươi chính là bọn họ thủy não một dạng bất chi bất giác đều ba trăm chương sáu mươi vạn chữ mồ hôi ta dường như đem thế giới quan làm được quá lớn coi như không mở ra mới thời gian tuyến đều đầy đủ viết đến không sai biệt lắm trăm vạn chữ khăn bất quá cũng n h n h rồi chờ các loại vũ trụ quyển viết xong tiến nhập bất hủ quyển phía sau quyển sách này cũng liền đại kết cục dù sao khi đó như thế nào đi nữa thôi diễn cũng không có ý nghĩa chương ba trăm linh hai người yếu có tư cách gì cùng cường giả nói công bằng chương ba trăm linh hai người yếu có tư cách gì cùng cường giả nói công bằng đây chính là tà thần lực lượng không cần bất luận người nào nhắc nhở nhìn thấy cái này xấu xí ngân hà hệ đệ nhất khắc khán giả liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới thần bí kim mà lại cường đại tinh không kỳ diện nhìn chung tà thần xâm lấn thời gian tuyến trước sau cũng chỉ có cùng một vị khắc cơ giật âu hoan sở hữu đáng sợ như vậy mênh mông vĩ lực trong khoảnh khắc liền đem ngân hà hệ dẫn vào đến không cách nào vãn hồi thâm viên l u y ệ ngục n dù cho tinh không kỳ diện xuất hiện ở trong hệ ngân hà thời gian thậm chí đều không vượt lên trước ba phút nhưng ngân hà hệ vẫn như cũ n ê n đón bị tiêu diệt vận mệnh ở vĩ đại như vậy tồn tại trước mặt mặc dù là thái hạng kiến hôi có gì khác nhau đâu. khán giả tâm tình hết sức phức tạp ở văn minh nhân loại xem ra thái hạo văn minh đã thuộc về thập phần cường đại khoa học kỹ thuật văn minh thống ngự ngân hà hệ không thể đếm hết thiên thể tinh thần là tuyệt đối b á chủ cấp văn minh nhưng cường đại như thái hạo với hoàng y chi vương trước mặt như trước hiện ra h è n mọn như con kiến hôi thở dài khó chịu nản lòng thoải trí hiện thực thế giới mọi người không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình loại này văn minh cùng văn minh cá thể cùng cá thể giữa cường liệt tranh lệch làm cho nhân loại lại một lần nữa thật sâu cảm giác bảy trăm năm mươi triệu đến chính mình nhỏ bé nhưng nghĩ đến văn minh nhân loại phía sau c ông trong h ì n n u ngực y n vũ trụ, không ư t h i rõ tự ngạo khán giả tiếp tục xem nổi lên video chỉ thấy trong video huyết nhục cự nhân tại lúc đầu kinh ngạc sau đó rất nhanh thì phản ứng kịp biết tinh không quỷ diện làm cho cả ngân hà hệ đều lâm vào hỗn loạn là khó được hoàng kim phát dụng thời gian thái hạo văn minh căn bản là không có cách ngăn chặn toàn bộ ngân hà hệ bạo động huyết n ụ c cự nhân động lòng ô m lấy cẩn thận một chút ý niệm trong đầu nó cũng không có trực tiếp xuất động bản thể mà là chia ra rất nhiều máu thịt thăm dò quanh mình tinh không nhưng dù vậy thu hoạch cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của nó hóa ra là trực tiếp c ắ n nuốt hết bốn cái hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh làm cho huyết n ụ c cự nhân thực lực thoáng cái nhảy lên tới nửa bước tinh hà cấp đ ỉ n h phong chỉ kém một bước ngắn liền có thể đánh vỡ tinh hà cấp cánh cửa trở thành chân chính tinh hà cấp siêu phàm t huyết n ụ c cự nhân mạnh như vậy sao nhanh như vậy liền muốn đột phá tinh hà cấp rồi hạ nhìn lấy huyết nhục cự nhân biến đến bộ phát thuần thục cùng hung tàn đem từng cái văn minh cắn nuốt hết vô luận những thứ kia văn minh có hay không triệt để hủ hóa làm huyết nhục cự nhân ý chí kéo dài đến nói đó thời điểm tất cả sở hữu đều sẽ bị nó cắn nuốt hết hóa thành mới một bộ phận lực lượng quả đoán tàn nhẫn huyết tinh mặc dù biết được huyết nhục cự nhân bản chất là khác một cái thời không song s o nhân g n loại nhưng ngồi ở trước màn hình quan sát video mọi người như trước thấy cảm thấy thân thể nhẹ nhàng run dày cảm thấy khác một cái thời không đồng bào quá mức hung tàn huyết nhục cự nhân sẽ không phải là bị ô nhiễm ăn mòn tâm trí biến đến mất lý trí a ở khán giả đáy lưới bộ bình luận khu bên trong có người phát ra như vậy nghi vấn nhưng cũng không lâu lắm hiện thực thế giới đám bạn trên mạng thì biết rõ như vậy nghi vấn là biết bao nực cười c ũ n g không có lý do hình ảnh nhất truyện trong màn ảnh cái tia tùy ý bắt giết văn minh huyết đ ụ c văn minh đột nhiên nảy lòng tham về tới thái dương hệ chỗ chỉ là xuất hiện ở trước mặt nó chỉ có một mảnh cái gì cũng không có tuyệt đối hư không vô luận là thái dương l a m tinh hay hoặc là những thứ khác tinh thể cho dù là nhất tầm thường miệu trần vi từ lâu bị thái hạ văn minh công kích triệt để yên d i rơi trân mặc yến tĩnh như chết trong video thể tích nguy nga khổng lồ huyết nục cự nhân cứ như vậy sửng sững ở hắc cám hữu quặn g trong vũ trụ lạnh lẽo lẳng lặng nhìn chăm chú vào vốn tồn tại thái dương hệ một vùng vũ trụ hư không để lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đau thương trong lúc nhất thời sở hữu trước màn ảnh khán giả đều hình như có sở nộ huyết nục cự nhân nó không đúng phải nói cái thế giới k i a nhân loại những đồng bào cho tới bây giờ liền không có bị ô nhiễm t r i n h phục quá mặc dù thân thể biến thành khó có thể phân do vặn vẹo huyết nục tinh thần cùng linh hồn như chức lạc ấn lấy nhân loại ân q ý áp chế gắt gao lấy ô nhiễm đối với tâm tr xét đến cùng cũng chỉ là muốn đạt được đầy đủ lực lượng hưng cái kia cao cao tại thượng gờ dâu hàn khởi xướng báo thủ có lẽ ở văn minh khác xem ra huyết n ụ c cự nhân là không hơn không kém kẻ xâm lược cùng mắt m a nhưng đứng ở nhân loại góc độ xem ra nó cũng là một gã chân chính đáng giá tôn kính người báo thủ theo video kịch tình từng bước thúc đẩy khán giả đối với huyết n ụ c cự nhân quan điểm lần nữa xảy ra thay đổi huyết n ụ c cự nhân báo thủ có lỗi sao không sai cái kia văn minh k h á c liền đáng đợi bị huyết n ụ c cự nhân thôn vệ sao cũng không phải là xét đến cùng ở nơi này h ắ cám trong vũ trụ lạnh lẽo v ă người minh n t r o lúc cho đó b yếu không xứng cùng cường giả bình đẳng giao lưu tối thiểu huyết nhục cự nhân là đứng ở nhân loại bên này ông trong ngực phức tạp nỗi lòng khán giả tiếp tục xem nổi lên video rất nhanh huyết nhục cự nhân rồi rời đi thái dương hệ lại bắt đầu không ngừng thôn vệ văn minh cùng tạ vật đại nghiệp có lẽ là bị thái dương hệ biến mất kích thích huyết nhục cự nhân tiến triển rõ ràng mo hơn rất nhiều thậm chí từ bỏ dĩ vãng cẩn thận tính cách trong trận bành trướng phạm vi thế lực của mình ở ngắn ngủi mười năm thời gian bên trong huyết n ụ c cự nhân liền tìm được hai mươi bảy khỏa hoàn toàn hủ y hóa hành tinh cùng với hai cái rơi hủy diệt trạng thái hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh ba cái triệt để rơi vào tay giặc hành tinh cấp văn minh thậm chí tìm được rồi trước đây thành t i ể u tinh không kụy diện đôi mắt một viên hồng c ự tinh làm huyết n ụ c cự nhân đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ thôn vệ tiêu hóa sau đó nó rốt cuộc như nguyện bức vào tinh hạ cấp siêu phàm tầm thứ mà chống đỡ nó liều mạng như vậy tín nhiệm chỉ có một cái đó chính là báo thù chương ba trăm linh ba huyết nhục tà vật c ù nó, nó thật sự là quá lớn ở ước vạn quần tinh cấu trúc tinh hải bên trên tùy ý dậm chân mỗi khi bước ra một bước đều là thường quy sinh linh cả đời không cách nào đến cực hạn khoảng cách thường quy tinh thần dưới cái nhìn của nó cũng chỉ có nắm tay một dạng cao thấp trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể ung dung cầm thái đây chính là tinh hạ cấp có thể thống trị một cái hoàn chỉnh hạ hệ thực lực tuyệt đối vô số ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính khán giả ở sau khi thấy một màn này đều kìm lòng không đặng nuốt nước miếng chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá mức kinh người động một tí trong lúc đó chính là tinh thần hủy diệt k h á c một cái thời không song song các nhân loại đã phát triển đến rồi như vậy cường đại tình trạng như vậy hiện thực thế giới nhân loại đâu lại phải hao phí bao nhiêu năm tài năng mới có thể trở thành tinh hà cấp văn minh hoặc có lẽ là hiện thực thế giới văn minh nhân loại có thể tấn thăng làm tinh hà cấp sao khán giả không biết cũng nghĩ không ra được chỉ có thể là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy trong video huyết n ụ c tự nhân trở thành tinh hà cấp siêu phàm nó quá mức đáng sợ tuy ý cả người tản ra đáng sợ ô nhiễm b a động tại trong h ư không nổi lên một trận liên ý ỉa cấp tốc truyền bá đến quanh mình tinh vực vì những thứ kia bình thường tinh thần mang đến hoàn toàn hủ hóa thậm chí ngay cả vốn không có vật gì vũ trụ hư không đều toát ra một chỉ lại một con thai h ỏ a đ ớ i mắt cùng quần tinh dung hợp làm nhất thể nhìn chăm chú vào điều này bị ô nhiễm hơn phân nửa ngân hà đối với mình s ở chế tạo ra một màn này huyết nhục cự nhân cũng không có quá mức quan tâm ánh mắt của nó chỉ là dừng lại một hồi liền tiếp tục ở vũ trụ bên trong hành tàu đứng lên thỉnh thoảng sẽ nắm lên một viên hủ hóa tinh thần ném vào trong, miệng ớt, tựa như bên trong đi ra thông thiên ma thần、T. huyết nhục cự nhân bộ dáng như vậy có điểm khí phách vênh báo a mặc dù biết huyết nhục cự nhân chỉ là tinh hạ cấp nhưng không biết vì sao chứng kiến nó cái dạng này ta liền không hiểu nhớ lại cái kia hai vị bất hủ tà thần đúng đúng đúng ta cũng có cảm giác này chẳng lẽ khác một cái thế giới những đồng bào dự định đi được thần con đường a ta suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi huyết nhục cự nhân đến tột cùng muốn thế nào tài năng mới có thể hướng một vị tà thần báo thù càng nghĩ cũng chỉ có cùng cấp bậc thần mới có thể làm được ta tích quy quy còn đúng là mẹ nó có cái khả năng này dù sao huyết nhục cự nhân xuất hiện là bởi vì dị hóa d ư tề mà cùng phòng đoán. dựa ị h theo cái kia vị miệng hạ tùy ý gây xích mích thời gian tuyến đua bỡn chúng sinh vận mệnh nhìn chư thần vì quân cờ một siêu di biểu hiện đến xem nếu quả như thật muốn đắp nặn một vị tân thần đây là thập phần có khả năng một chuyện đối với chúng ta mà nói rất khó lý giải nhưng với mà nói nhưng chỉ là đem một viên tiểu quân cờ đ ổ i thành đại quân cờ huyết n ụ c cự nhân hoặc có lẽ là tà thần sâm lấn thời không các nhân loại lại là quan trắc giả chọn chúng trở thành tân thần quân cờ m à dị hóa d ự tề vô diện t ự thú thái hạo văn minh trở các loại một siêu di sự tỉnh từ đầu đến cuối tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay trong đầu điên c u ồ n g nóc b ổ mỗi trong lòng của mỗi người đều cảm thấy sợ hãi cùng hưng ơ phấn sợ hãi là bởi vì quan trắc giả thủ bút thật sự là lớn đến kinh n g ư i đem ức vạn tinh thần trăm vạn văn minh thời khắc thay đổi phức tạp nhân tính tất cả đều tính toán trong đó hưng p ấ n là nhân loại bằng vào chính mình nhỏ bé tư tưởng cùng trí tuệ r ố t cuộc phỏng đoán ra khỏi cái kia vị trí cao miệng hạ một hai ý tưởng tuy là đây chỉ là cái kia vị miệng hạ tư tưởng một chút xíu nhưng cũng đủ để cho nhân loại nhóm cảm thấy hưng phấn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bị cái kia vị quan c h ắ c giả miệng hạ chọn chúng trở thành tân thần cái thế giới kia nhân loại những đồng bào đến tột cùng là may mắn vẫn là tính bất hạnh đây nhìn trong màn ảnh thành tựu tinh hạ cấp huyết n ụ c cự nhân biểu tình của mọi người lại trở nên trở nên tế nhị xem sướng gen tiểu thuyết liền lên phi điểm mạng tiểu thuyết lấy văn minh chủng tộc hủy diệt chỗ ở mẫu tinh tiêu thất làm giá. Đổi lấy t h à nhằm t vào thần bí này mà lại cường đại huyết nục cự nhân thái hạo văn minh triển khai một hồi kịch liệt thảo luận cuối cùng làm ra một cái quyết định phái ra mười vạn chiến thuyền thái hạo tinh hạng vây công huyết nục h cự nhân cùng tội lộ tinh hệ huyết nục cự nhân mới vừa thăng cấp tinh hạ cấp có thể đánh được thái hạo văn minh sao đúng vậy thái hạo văn minh nói như thế nào cũng là lão bài tinh hà cấp văn minh nội tình so với huyết nhục cự nhân mạnh đến nỗi rất nhiều cái này có thể khó đối phó khán giả trong lòng máy động chỉ cảm thấy huyết nhục cự nhân tình cảnh rất là nguy hiểm nhưng trong video kế tiếp truyền chiến đấu hình ảnh cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin chỉ thấy ở thái hạo văn minh phái ra mười vạn tinh hà cấp tinh hạm trước mặt huyết nhục cự nhân không thấy chút nào bối rối trực tiếp phái ra mấy trăm tỷ hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp siêu phảm tạ vật số lượng này quá mức khoa trương cho nên với khán giả nhịn không được ngược lại hút lãnh khí nhưng chân chính để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ còn tưởng là thuộc những thứ kia bị xúc thủ điều khiển huyết nhục tinh hạm biểu hiện ra tạ vật cùng khoa học kỹ thuật q u ỷ dị kết hợp tư thái gắng ngượng đem thái hạo tinh hạm thế tiến công chặn lại ngoa tàu. ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu tuy là đã sớm biết có thể ô nhiễm cơ giới nhưng hình ảnh này cũng quá kinh khủng đi thành đoàn xúc tu quái điều khiển xúc tua chiến hạm phát xạ ra ngoài đạn pháo thế mà còn là đoàn đoàn hủ thực mạnh đến nơi có điểm đáng sợ không chỉ có sở hữu bình thường tạ vật năng lực siêu phàm từ thao túng khoa học kỹ thuật vũ khí cùng bình thường văn minh căn bản không có phân biệt không phải không đúng đây vốn chính là một loại hoàn toàn mới văn minh hình thái đây là độc t h u ộ c với huyết nhục cự nhân trận doanh huyết nhục khoa học kỹ thuật núi chương ba trăm linh bốn hết thể đều ở cái kia vị đại nhân trong kế hoạch hình ảnh trước mắt quá mức quỷ dị ai cũng không nghĩ tới huyết nhục cự nhân cư nhiên sẽ đem t à vật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại sáng lập ra cái này dạng một chi quỷ dị quân đội ở t à vật vốn là số lượng khổng lồ trên căn bản nhân thủ vũ trang khoa học kỹ thuật vũ khí thậm chí hiểu được vận dụng chiến thuật khiến cho sức chiến đấu tăng lên gấp đội mỗi một cái khán giả đều là trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hình ảnh nhìn lấy huyết mục cự nhân trên sự chỉ huy trăm tỷ tà vật quân đoàn gắng g ư ợ n g át chế thái hạo văn minh tiến công b ư ớ c tiến thậm chí mơ hồ có phản đánh thế đối mặt loại này tình hình chiến đấu thái hạo văn minh tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ trực tiếp phái ra cuối cùng con bài chưa lật hành tinh chiến tinh nhưng mà mặc dù thêm lên hành tinh chiến tinh cùng với m ớ i hai trăm ngàn thái hạo tinh h ạ m tiếp viện thái hạo văn minh như trước không cách nào đánh sổ huyết mục cự nhân tồn tại đem triệt để tiêu diệt hết chỉ vì huyết mục cự nhân móc ra một tay chủng tộc ngoa tạo than thực sự là c h à y sắt m à i tú hoa t r ầ m thanh tú được ta tê cả ra đầu a có sao nói vậy huyết nhục cự nhân cái này một tay ta là không nghĩ tới nếu như nó không có hô hoán ra những thứ này t r ù n g tộc lời nói ta thậm chí đều đã quên mất t r ù n g tộc ở ngân hà hệ phụ cận qq u y u y ta thân ô nhiễm khoa học kỹ thuật t r ù n g tộc nhóm này hợp đúng là mẹ nó thiên tài nếu như huyết nhục cự nhân cái này một lớp có thể sống sót đến lời sau cùng bên ngoài trận doanh thực lực sợ rằng sẽ thập phần cường đại a thống trị ngân hà hệ hoàn toàn không là vấn đề xác thực chủng tộc cùng tạ vật bản thân liền là bạo binh chạy g a bạ tử hiện tại lại tăng thêm có thể sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí thiết định một dạng đồng cấp văn minh thật đúng là đánh không lại thái hạo văn minh chính là một cái ví dụ sống sờ sờ khán giả một bên thảo luận vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn trong màn ảnh thái hạo văn minh chiều chọc ai không tốt không phải là muốn trêu chọc cái này bị quan c h ắ c giả chiếu cố bu dê bất quá cũng đúng ai có thể nghĩ đến một cái mới tấn thăng làm tinh hà cấp siêu p h ạ m t à vật thủ hạ cư nhiên sẽ co vài chục cái tinh hà cấp t à vật t r ủ n g tộc cùng với mấy trăm tỷ hành tinh cấp hàng tinh cấp tả vật thân thuộc chỉ có thể nói vị trí cao quan trắc giả miệ hạ trọc chúng đã là như thế ngang ngược không biết lý lẽ nghĩ tới đây. khán giả ánh mắt biến đến càng phát ra không đành lòng ngân hà hệ bá chủ thống ngự hà hệ tinh hà cấp văn minh trung pi bất quá là quan c h ắ c giả chọn chúng kinh nghiệm b ả o bảo cho huyết nhục cự nhân soát kinh nghiệm mà thôi liên tại khán giả cho rằng lần này chiến tranh kết cục biết theo huyết nhục cự nhân đánh bại thái hạo văn minh lấy ba chủ đội chỗ thành tựu i kết quả sau cùng lúc biến cố lại một lần nữa xuất hiện biết được chính mình đánh không lại huyết nhục cự nhân thái hạo văn minh quả đoàn hướng ngân hà hệ xung quanh tinh hệ cầu cứu cho dù là đã từng lao địch thủ cơ giới liên bang đồng dạng ở tại mời trong h à n ngũ bá. bá bá tinh hạm xuyên không như khởi dây mũi tên thành phiến thành phiến vũ trụ không gian n ầ m v a n g dung chuyển ở khán giả trận mắt hốc m ồ m n h ì n soi mói chọn sáu cái tinh hà cấp văn minh từ ngân hà hệ xung quanh chạy tới trong nháy mắt liền bao vây huyết đ ụ c cự nhân cùng to lớn quân tốc độ của bọn họ quá nhanh làm như đã sớm chuẩn bị xong chỉ là xuất động hành tinh chiến tinh đều cao tới mười tôn cường thế vô cùng xâm chiếm cả phiến tinh không còn có cái này thao tác ba sở hữu đang ở quan sát cái này một lưu chữ video khán giả đều phát sinh tiếng thán phục mục trừng khẩu nốc chỉ cảm thấy đầu ông, ông trực hưởng cái video này phát triển thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người từ lúc mới bắt đầu huyết nhục cự nhân ung dung tấn cấp tinh hà cấp đến phía sau huyết nhục khoa học kỹ thuật quân đoàn bảy đại tinh hà cấp văn minh liên thủ mỗi một sự kiện đều vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng hạn mức cao nhất loại rung động này cùng kinh ngạc vẫn quay lại trong lòng của mọi người dù cho video phát hình đến phần cuối nhìn lấy huyết nhục cự nhân bị bảy đại tinh hà cấp văn minh liên thủ kích sát phía sau khán giả tâm tình cũng thật lâu không cách nào có thể phục cho đến qua một lúc lâu khán giả lưới bình luận khu mới chỉ có lục tục có người phát biểu bình luận ta rốt có biết vì sao video tiêu đề biết gọi tinh hà liên minh nguyên lai、like、là bảy cái tinh hà cấp văn minh liên thủ đánh huyết nhục cự nhân ý tứ có thể bị bảy cái cùng cấp bậc khoa học kỹ thuật văn minh quần đầu sợ rằng chuyện như vậy ở vũ trụ bên trong cũng không nhiều thầy à xác thực là không biết nên đánh giá thế nào xét đến cùng thật ra thì vẫn là bởi vì tinh không quỷ diện nguyên nhân nếu như không phải là bởi vì tinh không quỷ diện văn minh k h á c cũng sẽ không như thế coi trọng huyết nhục cự nhân tồn tại Xét, kể từ khi biết huyết nhục cự nhân toàn bộ đều là vị đại nhân kia an bài phía sau ta hiện tại đầy đầu đều là âm lưu luận âm lưu luận trên lầu nói tỉ mỉ một cái hắc hắc các ngươi cố gắng nghĩ một hồi vị đại nhân kia mục đích là cái gì xét đến cùng quan trắc giảm miệng hạ chính là muốn đem huyết nhục cự nhân này cái quân cờ bồi dưỡng thăng lên làm càng thêm cường đại quân cờ để xem chắc cái này biến cường d ẫ y rủa quá trình là vui sở dĩ ta à, thật sâu hoài nghi cái kia giờ l ì ẹ chi chủ thâm không tinh hải chi chủ bao quát mới chỉ có vừa mới xuất hiện bảy đại tinh hà cấp văn minh liên minh đều là vị đại nhân kia t ậ n lực căn bài vì chính là xúc tiến huyết nhục cự nhân trưởng thành t dường như có điểm đạo lý hoặc là khiếp sợ hoặc là suy nghĩ sâu xa hiện thực thế giới khán giả đang nhìn hết cái video này phía sau đều lâm vào mỗi người không giống nhau tự hỏi ở giữa tuyệt đại đa số nhân loại bao quát sở hiên cùng hoang ở bên trong đều cho rằng huyết nhục cự nhân mọi chuyện đều vì quan c h ắ c giả an bài vì chính là thỏa mãn chính mình ác thú vị tại phía xa giang môn thiếu khu biệt thự nghỉ ngơi khương dịch cũng không biết hiện thực thế giới nhân loại nhóm cho mình não bổ ra khỏi bao nhiêu khoa t r ư ơ n g thiết định thậm chí cảm thấy cho hắn lấy bồi dưỡng tân thần làm vui lúc này khương dịch chính nhất bên thành thơi thành thơi gặm quả táo vừa suy tính không ba bước kế tiếp thôi diễn kế hoạch muốn dùng trước kia phương pháp làm cho huyết nhục cự nhân bảo trì thận trọng tính cách cần nút hiện tại xem ra là không thể thực hiện được vì triệt để quét sạch ngân hà hệ tạ vật thái hạo văn minh sớm muộn đều sẽ phát hiện được t ổ lộ tinh hệ dị thường như thế nào đi nữa ẩn nút cùng chạy trốn đều là vô dụng trừ phi huyết nục cự nhân chạy trốn tới những tinh hệ khác khương dịch suy tính chút bất chi bất giác liền gặm xong cả một cái quả táo thuận tay ném một cái liền chuẩn s á t rơi vào giỏ giắt chung nếu trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể chính diện này cường hy vọng đang phục dụng phá bích dược t ề phía sau huyết nục cự nhân nhân loại g e n có thể thành công phá vỡ khóa gen a khương dịch tùy ý lắc lắc tay nguyên bản dính đầy nước trái cây bàn tay trong nháy mắt biến đến sạch sẽ không gì sánh được. hoảng sợ huyết nục cự nhân chương ba trăm lẻ năm trí cao quan chắc giả hoảng sợ huyết nục cự nhân hai mươi bốn giờ thôi diễn thời gian cuộn đ ổ thoáng qua rồi biến mất đối với bây giờ khương dịch mà nói hai mươi bốn giờ cùng một giây đã không có khác nhau mấy so sánh tự thân tinh hà cấp đã lâu thọ mệnh giống nhau đều là nhỏ bé như vậy đều vì thoáng qua rồi biến mất thời gian ngắn ngủi hy vọng một lần này thôi diễn huyết nục cự nhân có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh h ỉ a khương dịch lầm bầm trực tiếp ở hệ thống bảng chung tìm được tà thần xâm lấn thời gian tuyến lưu trữ văn kệ giáp cũng từ đó tìm được rồi không thể nói tên giả lưu trữ trước mặt tuyển trạch lưu trữ t không thể nói tên giả lần này thôi diễn đem căn cứ lưu trữ thời gian điểm tiến hành đến tiếp sau thôi diễn hệ thống đạm mạc cơ giới thanh ấm cấp tốc vang lên lưu trữ gia trì thành công thôi diễn thế giới bắt đầu sinh thành hoan n ê n đi tới thôi diễn thế giới tôn kính ký chủ kèm theo lệnh như băng thanh ấm nhắc nhở cương dịch trước mặt thế giới cấp tốc thay đổi đợi đến cảnh tượng triệt để ổn định lại lúc đã không sáu đi tới thời không song song tội lộ tinh hệ phụ cận khoảng cách tinh không kỷ diện ly khai vật chất vũ trụ vẹn vẹn chỉ trải qua hai ba phút lúc này huyết nhục cự nhân chưa phản ứng kịp tinh không kỷ diện xuất hiện đối với ngân hà hệ ý vị như thế nào với nó lại ý vị như thế nào. chỉ là ngây lốc ngây người đứng tại chỗ nhưng rơi vào tinh không quỷ diện mang đến vô cùng chấn động như vậy liền từ thời gian này điểm bắt đầu can thiệp a khương dịch ánh mắt nhìn về phía phía dưới thấy được lúc này vẫn là nửa bước tinh hà cấp hết u y lục c ự nhân b á l ạ n g y ê n không hơi t h ở gian một chai trong suốt dược t ế xuất hiện ở khương dịch trên tay c h ậ t nhìn qua giản dị tự nhiên trên thực tế lại ẩn chứa nồng độ cực cao siêu pha mớt số có thể phá tan khóa gen giàn buộc có thể dùng người được phục d ụ n g loại triệt để giải phóng tự thân đen thu được thực lực cùng tiềm lực song trọng đề thăng trao đổi giá cả cao tới năm mươi vạn thôi diễn điểm không có bất kỳ ẩn dấu tung tích lý tưởng cương dịch tay cầm phá bích dược t ề từ trong hư không đi ra trực tiếp xuất hiện ở huyết mục cự nhân trước mặt nhìn đột nhiên xuất hiện không biết tồn tại huyết mục cự nhân trong nháy mắt lộ ra chấn động cùng sợ hai biểu tình k h ô n g bố trước mắt vị này đến tột cùng là bực nào cường đại tồn tại t ự nhiên so với vừa biến mất không lâu tinh không kỵ diện còn muốn càng thêm thần bí vô hình vô chất không linh không hồn liếc mắt nhìn qua căn bản là không có cách miêu tả kỳ cụ thể phản phất chỉ là một mảnh hư không chỉ có thể thấy mơ hồ hôn đội một mảnh xen vào chân thực cùng hư nghĩ giao nhau pha vi lấy cường liệt trí cực tồn tại cảm giác nhắc nhở huyết mục cự nhân đây là nhất tôn nó căn bản là không có cách hiểu tồn tại vào giờ khác này huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn đều xuống ý thức sinh ra cam thấp nhất đ ẳ n g tâm tình không có vì cái gì ở khương dịch xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó trong lòng bọn họ liền tự động xuất hiện một thanh âm ở nói cho bọn h ắ n biết trước mặt tồn tại là toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới đa nguyên vô hạn tôn quý nhất tồn tại không ai sánh bằng một cái trần phong đã lâu tục danh đột nhiên liền xuất hiện ở huyết nhục cự nhân trong đầu quan trắc giả trong tin đồn đó là cùng bất hủ tả thần đánh cờ vĩ đại tồn tại từng giao phó nhân loại gen d ư c tề vị dị hóa chất thuốc khai phát cung cấp trợ lực lớn lao mà ở cái kia đôi câu vài lời trong miêu tả thình lình cùng trước mặt sở kiến hoàn toàn tương xứng không có sai chính là người trong truyền thuyết kia đại nhân quan trắc giảm i ề n h ạ chào mừng ngài đến không có quá nhiều do dự huyết n ụ c cự nhân trực tiếp đối với trước mặt vĩ đại tồn tại dâng lên độ cao nhất độ kính ý tốc độ kia nhanh chóng thậm chí ngay cả khương dịch đều cảm thấy thoáng kinh ngạc hắn rất nhanh thì minh bạch ở nhân loại khai phát dị hóa chất thuốc thời điểm vân quốc vị lao nhân kia tất nhiên là để lộ ra sự hiện hữu của hắn thêm lên chính mình tại thôi diễn thế giới thời điểm sẽ tự động sở hữu tối cao quyền hạn hai hai cộng lại phía、dưới. mới có huyết nục cự nhân như vậy quả đoán nhanh chóng hành ngưng ngược lại là thuận tiện rất nhiều thương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên nhưng ở huyết nục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn thị giác bên trong bọn họ lại căn bản nhìn không thấy mỉm ì cười chỉ có thể là cảm thấy vô cùng vô tận không chỗ nào không có mặt đáng sợ cảm giác g á p bách liền p h ả n g phất toàn bộ vũ trụ đều ở đây áp bách chính mình thần phục quỳ xuống huyết nục cự nhân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang run dày không ngừng tinh thần cùng linh hồn cũng vô hạn tới gần với bạo tạc chỉ có thể là dùng cẩn thận nhất ngữ khí miễn cưỡng nói ra quan trắc giả miền h ạ xin hỏi ngài cô ý đến là vì cái gì là vì khi trước tinh không mặt nạ sao mục đích khương dịch ngữ khí hơi chút dừng lại dùng ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn huyết nục cự nhân lập tức lại nhìn phía lúc trước tinh không quỷ d i ệ n biến mất vị trí ta đối với cái kia t à thần không có hứng thú chút nào về phần tại sao xuất hiện chỉ là không muốn để cho sự tiến triển của tình hình quá mức không thú vị chậm rãi nói rằng đem vật cầm trong tay phá bích dược tề ném ở vũ trụ hoàn cảnh không trọng l ự c dưới chai này dược tề hướng phía huyết nục cự nhân chỗ chậm rãi thổi đi theo bản năng huyết nục cự nhân liền tiếp nhận chai này dược tề chờ nó phục hồi tinh thần lại muốn tìm kiếm khương dịch thời điểm lại phát hiện khương dịch thân ảnh sớm đã biến mất không biết dùng phương thức gì lý khai cái tia vị m i ễ n hạ thật đúng là theo tám trăm tâm sở dù ca n ắ m thật chặt trong tay b ì n h nhỏ huyết nục cự nhân biểu tình hết sức phức tạp chai này dược tề toàn thân vô sắc tựa như giống như thanh thủy nhưng chẳng biết tại sao ở dược tề mới xuất hiện một khắc k i a trở đi huyết nục cự nhân tinh thần liền bị dược tề sở thật sâu hấp dẫn từ lúc sinh ra đã mang theo trực giác ở nói cho huyết nục cự nhân chỉ cần nuốt chai này dược tề bên trong dịch thể liền có thể cho trong cơ thể nhân loại g e n mang đến chỗ tốt cực lớn do đó mang đến thực lực tổng hợp thuế biến thăng ho chỉ là bởi vì không thú vị liền cho dư ta quý trọng như vậy vật phẩm nên không hổ là quan trắc giả miệng hạ sao huyết nhục cự nhân càng nghĩ càng thấy được kinh hãi vị này tên là quan trắc giả vô thượng thần chỉ đến tột cùng cường đại đến mức độ như thế nào mới có thể đem nhìn tà thần vì không có gì cũng thuận tay tống x u ấ t như vậy chân quý dư tề trầm m ắ t sau một hồi huyết nhục cự nhân cuối cùng lựa chọn dùng phá bích dư tề nó tin tưởng lấy quan trắc giả thực lực còn không đến mức dùng loại thủ đoạn nhỏ hại nó cái này căn bản không có ý nghĩa hệ thống nhanh hơn thời gian tôi diễn a cương dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác Dùng tuyệt t siêu đối hình o á thái sát t tư giả Ngân Hà Hệ, h quan n t ấ y y h u ế ảnh ở nơi này h n dùng g phá b chút tiềm tàng ở ghen chỗ sâu trong hình huyết nhục cự nhân đã biết rất nhiều bí tân đồng thời cũng vì nhân loại đã từng có huy hoàng cảm thấy kinh ngạc huyết nhục cự nhân khó hiểu vì sao trước đây như vậy cường đại văn minh nhân loại biết luân lạc là một cái phổ thông khoa học kỹ thuật văn minh thậm chí bị vây ở làm tinh bên trên huyết n ụ c cự nhân không nghĩ ra cũng biết mình không có khả năng minh bạch nhưng mỗi khi trở về cố thần nói thời đại nhân loại tiên thần huyết n ụ c cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại nhóm đều sẽ vì thế chấn động đi qua cùng hiện tại giữa t r ê n l ệ n h cực lớn cảm giác làm cho linh hồn nhân loại nội tâm của nàng hiện ra vô hạn khát vọng khát vọng sở hữu những thứ này tiên thần lực lượng hướng cao cao tại thượng gờ dâu văn khởi xướng báo thù có lẽ là bởi vì này c ủ báo thù tâm nguyện quá mức cực liệt lại có lẽ là bởi vì phục dụng phá bích dược t đưa đến nhân loại gen chân chính giải phóng huyết nhục cự nhân bắt đầu xảy ra thuế biến thuế biến đây là tiến hóa ý tứ sao ở huyết nhục cự nhân không có khả năng cảm giác được địa phương cương dịch toàn bộ hành trình quan sát vị này nhân loại tập hợp thể hành động tuy là xem qua không ít ly kỳ hình ảnh cương dịch đều đ ố i huyết nhục cự nhân trước mắt biến hóa cảm thấy hiếu kỳ nói cách khác huyết nhục cự nhân thuế biến sớm đã vượt qua bình thường sinh vật tiến hóa phạm chủ cùng với nói là huyết nhục cự nhân thuế biến chi bằng nói là ô nhiễm bản chất thuế biến ở ban đầu thời điểm huyết nhục cự nhân nội bộ chỉ có đến từ tuần hủ ô nhiễm lực lượng ở hạ sứ tù giao phó hoàng ấn sau đó liền mới tăng thêm một loại khác ô nhiễm lực lượng đối mặt hai loại tuyệt nhiên ngược lại ô nhiễm bản chất, huyết nhục cự nhân chỉ có thể làm được dùng tinh thần áp chế sử dụng chính mình sẽ không vì vậy đánh mất lý trí nhưng mà nhưng nếu muốn nói hoàn toàn trường khống vậy còn còn lâu mới đủ tư cách đang uống phá bích dược t ề trong cơ thể nhân loại gen toàn diện giải tỏa hiện tại huyết nhục cự nhân nhân loại gen lại bắt đầu rối loạn lên một chút xíu tầm ăn lên nổi lên ô nhiễm lực lượng thương dịch cười xem xem hết thể trước mắt có ý tứ xem ra cái kia vị thâm không tinh hải chi chủ hạ s ụ là hạ quyết tâm cho t u ầ n hụ tìm phiền q u i h ắ n có thể chứng kiến ở huyết nhục cự nhân trong cơ thể tượng trưng cho tuần h ủ ô nhiễm lực lượng ở thể sống chết phản kháng tương đương không tình nguyện bị nhân loại gen c ắ n nuốt nhưng cùng n à y ngược lại là h o a n g ấn nhưng ở chủ động tỏa ra lực lượng cho nhân loại gen thậm chí giúp đỡ nhân loại gen thôn vệ tuần h ủ ô nhiễm đương nhiên ở nơi này chẳng hai đánh một đối q u y ế t trung tuần h ủ ô nhiễm lực lượng rất nhanh thì rơi xuống hạ phòng bị huyết nhục cự nhân nhân loại gen c ắ n nuốt nào ở túc chủ quan chắc dưới huyết nhục cự nhân nhân loại gen thành công c ắ n nuốt hai đại bất hủ tả thần ô nhiễm tuy là đây chỉ là bọn hắn bản thể lực lượng một phần nước vạn không đến nhưng đối với nửa bất tinh hà cấp huyết nhục cự nhân mà nói cái này đã khó có thể tưởng tượng kinh người hành động vĩ đại triệt để giải phóng nhân loại g e n bá đạo đến vượt qua huyết nhục cự nhân bản tôn tưởng tượng ở cắn nuốt hai cổ tà thần lực lượng đồng thời cũng loại trừ phía trên tà thần lạc ấn cũng dùng cái này sáng tạo ra hoàn toàn mới ô nhiễm đây là một loại vũ trụ ở giữa chẳng bao giờ xuất hiện qua ô nhiễm lực lượng lấy nhân loại g e n cùng tinh thần lực số lượng làm chủ sắp nhập vào tuần hủ cùng hạ sầu hai đại bất hủ tà thần ô nhiễm tính chất sở hữu bị loại này ô nhiễm ăn mòn thân thuộc đều sẽ không tin đích phụng tuần hủ cùng hạ sầu chỉ biết thờ phụng với huyết nhục cự nhân tức nhân loại bản thân liền huyết nhục cự nhân đầu hoàng ấn cũng ù ù huyết n ụ c cự nhân chỗ ở tổ lộ tinh hệ đột nhiên phát sinh nổ hầm kịch liệt dích đạo một khỏa lại một khỏa yếu tiểu tinh thể vô căn cứ bạo liệt mở ra liên thể tích khổng lồ hành tinh cùng hàng tinh cũng bắt đầu kịch liệt lay động làm như vũ trụ ý chí đang dung chuyển chúc mừng một tôn tương lai tà thần sinh ra hoặc như là ở bi ai khóc phẫn nộ muốn đem mới tà thần bóp chết ở lúc nhỏ yếu nếu như nói ở nguyên lai thời gian huyết n ụ c cự nhân chỉ là có trở thành tân thần khả năng như vậy vốn có chuyên trúc ô nhiễm lực lượng sau đó huyết mục cự nhân chẳng khác nào lấy được một tấm trăm m t p h ầ n trăm thành thần v ẽ vào cửa đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết mục cự nhân không có trúng đường v ỡ lạc nhân loại ghen khủng bố như vậy cương dịch ở tham quan học tập sau một hồi chỉ có thể là đem hết t h ể nguyên nhân tất cả thuộc về ở những thứ kế i láo tổ tông trên người ở ký chủ lúc t h a n thở huyết mục cự nhân đã hoàn thành lần này thuế biến cứ việc nó thực lực nhưng nằm ở nửa bước tinh hà cấp siêu phàm t ầ n thứ nhưng lực lượng bản chất cho dù t h ắ n g lúc trước vô số lần liền mang rất nhiều thân thuộc lực lượng cũng nên đón một lớp dâng lên nhiễm lực lượng tùy ý tản đến ngân hà hệ các nơi t h ô ngay đến đó khương dịch chân mãi cao lại từng cái từng cái cũng không cần giáo liên biết rõ làm sao á dua ninh hot quả nhiên ở làm liếm cầu trong chuyện này toàn bộ vũ trụ đều là trung lắc đầu khương dịch đem đ ư c chú ý một lần nữa đặt ở thôi diễn trên người thời gian cực nhanh bởi lực lượng bản chất đạt được tăng lên duyên cớ một lần này huyết nục h cự nhân thăng cấp thời gian so với lần trước thôi diễn chậm lên rất nhiều nhưng tương ứng huyết nhục cự nhân bước vào tinh hà cấp sau lực lượng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn nguyên thủy dã man huyết tinh giết chóc tật bệnh ở huyết nhục cự nhân tấn thăng làm tinh hà cấp trong n g y mắt kinh khủng mặt trái bao tắp liền quét ngang toàn bộ ngân h à hệ đó là huyết nhục cự nhân lực lượng bản chất nhất thể hiện không có gì ngoài nhân loại bên ngoài bất luận cái gì dám can đảm bại lộ ở nơi này mặt trái ba động bên trong văn minh t r u n g tộc đều sẽ lọt vào tân sinh tả thần lực lượng ăn mòn ở huyết nhục cự nhân không chút nào tiến hành che lấp cũng che lấp không được dưới tình huống thái hạo văn minh ngay đầu tiên l i ê n phát hiện huyết nhục cự nhân cứ việc bởi vì tình báo và tin tức chưa đủ d u y ê n cớ thái hạo văn minh cũng không rõ ràng huyết nhục cự nhân tả thần bản chất nhưng vẫn như cũng đem huyết nhục cự nhân định tính vì sức uy hiếp lớn nhất tinh hà cấp siêu phàm t à v ậ n cũng đem liệt vào đệ nhất l i ệ p sát mục tiêu để cho tiện xưng hô cái này vĩ nạn không gì sánh được toàn thân từ huyết nhục cấu trúc mà thành cường đại siêu phàm t à v ậ n thái hạo văn minh làm huyết nhục cự nhân nổi lên một cái tên gọi thâm hồng tri vương cảm tạ khen tưởng cuồng liên quan tới quá vấn đề nước mấy ngày nay ta điều chỉnh dưới trạng thái làm cho phía sau tinh giản điểm chương ba trăm lẻ bảy kinh khủng thâm hồng So so、Trường ở khương k dịch nhìn soi mói một lần này thái hạo văn minh cũng không có tranh luận lâu lắm rất quả đoán liền lựa chọn khởi xướng tiến công dự định đem huyết nhục cự nhân cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước lần này đội hình quá phận xa hoa không có gì ngoài một viên có thể tiến hành không gian chuyển tiếp hành tinh chiến tình vẫn xứng có năm trăm ngàn chiến thuyền thái hạo tinh hạng cùng với vượt lên trước triệu siêu phạm sĩ si b i n h đối mặt huyết nhục cự nhân tán phát đáng sợ huy áp thái hạo văn minh căn bản không dám có chút khinh thị thậm chí có thể nói là toàn lực ứng phó đối mặt một cái ra tay toàn lực lão bài tinh h ạ cấp văn minh ngươi lại muốn đối phó thế nào đâu thâm hồng tri vương cương d ị c mặt mang tiểu ý tiếp tục quan sát thôi diện thế giới biến hóa cứ việc huyết nhục cự nhân mất đi tinh không qu�� nhưng ở 993 t h á i hạo văn minh nhiều lần nghiên cứu phía dưới nhưng đem huyết nhục cự nhân định tính vì tà thần con nối dòng lại là ô nhiễm nồng độ cực cao chủng loại đối mặt huyết nhục cự nhân cái này trước nay chưa có cường địch thái hạo văn minh quả đoán từ b ỏ n ộ i bộ toàn bộ mâu thuẫn đem tất cả tinh lực đều tập trung ở như thế nào đối phó huyết nhục cự nhân trên người ô m lấy không cho đối thủ bất luận cái gì phát dục không gian ý tưởng thái hạo văn minh quả đoán xuất động văn minh con bài chưa lật hành tinh chiến tinh vẹn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng thái hạo chiến tinh cùng năm trăm ngàn thái hạo tinh hạm đồng bộ chống đạ tổ lậu người tinh hệ ngay tại lúc bọn hỗn nộn vạn mẹo điên cuồng tiêu dên đủ loại không thể diễn tả cảm giác quái dị tràn ngập ở mỗi một cái thái hạo binh lính trong đầu can thiệp suy nghĩ của bọn hắn vặn vẹo ý chí của bọn họ đưa bọn họ cải tạo thành tân sinh tả thần thân thuộc tạ v ậ t ngân h à hệ tội lộ tinh hệ tinh h à cấp huyết nhục cự nhân sừng sững ở quần tinh bên trong giống như là cao cao tải thượng ngồi xem nhân gian phong vân trí cao thần linh dùng đạm mạc lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt hư không bình tĩnh không có hỗn loạn bất kỳ tâm tình gì vô luận là thể tích đồng dạng to lớn hành tinh chiến tinh vẫn là đạt hơn năm trăm ng đều không thể lệnh cái này màu đỏ thẩm tân sinh tả thần xuất hiện nghĩ duy ba di chuyển từ l â u đến cuối hắn đều l ặ n g lặng quan sát những thứ này đến từ thái hạo văn minh quân đội ở bước vào chính mình quy tắc lĩnh vực sắt na liền bị trong nháy mắt hủ hóa hơn phân nửa trở thành triệt triệt để để tạ vật thân thuộc chỉ có hành tinh chiến tinh cùng bộ phận ti tan cấp kỳ hạm đang khổ cực chống đỡ thái hạo văn minh không gì hơn cái này cao cao tại thượng thâm hồng tri vương nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng những thứ kia bị hủ hóa thái hạo tinh hạm cùng thái hạo binh sĩ lợi dụng vặn vẹo trí cực tư thái đánh về phía những ngày qua đ ồ n liêu lấy điên cuồng tư thá hay hoặc là đem chuyển hóa thành cùng chính mình một dạng tạ vật thân thuộc không có vì cái gì cũng không cần vì sao làm nắm giữ hoàn toàn mới ô nhiễm trở thành chư thiên vạn giới lại một nguồn ô nhiễm đầu thời điểm huyết nhục cự nhân thực lực liền vượt qua xa thường quy tinh hạ cấp phổ thông tinh hạ cấp siêu p h à m quy tắc lĩnh vực đến rồi huyết nhục cự nhân nơi đây chính là thâm hồng c h i vương thần vực thần ý tức thiên ý thần uy tức thiên uy làm thái hạo văn minh quân đội đi tới t ổ lộ tinh hệ chủ động tới đến mảnh này bị thâm hồng chi vương n ắ m trong tay thần bức lúc liền đánh mất quyết định vận mạng mình quyền lợi ở huyết mục cự nhân quy tắc lĩnh vực dưới thái hạo văn minh mất đi đối với năm trăm n g à n tinh hạm trường không quyền không có gì ngoài tám vạn tinh hạm ở tự giết lẫn nhau chúng tổn hại bên ngoài còn lại bốn trăm hai mươi ngàn tinh hạm kể cả nội bộ thái hạo binh sĩ toàn bộ đều trở thành huyết mục cự nhân tạ vật thân thuộc dựa vào không gian khoa học kỹ thuật cùng siêu phụ tại vận chuyển phản ô nhiễm hậu thuẫn thái hạo chiến tinh cũng không có bị quy tắc lĩnh vực ăn mòn nhưng liền tại bên ngo ngồi lâu bất động huyết nhục cự nhân lại lần đầu tiên xuất thủ đó là một chỉ ra thiên tế nhật che đậy vạn ngàn tinh thần tinh hồng lợi trào tuy là gần tản r a tinh hà cấp khí tước nhưng bất kỳ dám can đảm nhìn thẳng nó sinh linh đều sẽ cảm nhận được xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ dun vạt mẹo nhiều sóng thành tân sinh tà thần thân thuộc ở cường đại đến có thể nói cực đỉnh khủng bố lực lượng dưới thể tích to lớn thái hạo chiến tinh bị tinh hồng lợi trào trực tiếp ngăn lại thậm chí ngay cả đã chạy không gian thiết bị đều bởi vì trung cực bạo lực mạnh mẽ ngưng hẳn huyết nhục cự nhân cũng không có phá hủy cái hành tinh này chiến tinh mà là tự mình quán chú ô thái hạo văn minh phái ra hành tinh chiến tinh cùng năm trăm n g à n tinh h ạ m toàn quân bị diện không một may mắn còn tồn tại thương dịch hành tàu ở vũ trụ tinh không trung quan c h ắ c lấy huyết nhục cự nhân dễ như trở bàn tay vậy đánh bại thái hạo h ạ m đ ộ i nếu không là tận mắt nhìn thấy thực sự rất khó tưởng tượng thành cựu ngân hà hệ bá chủ thái hạo văn minh lại biết bị bại thê thảm như thế thậm chí song phương còn chưa bắt đầu chính thức giao chiến liền có hơn phân nửa tinh h ạ m bị huyết nhục cự nhân lực lượng ăn mòn tại chỗ hủ hóa thành trường mãn chạm tay vạn vẹo tả vật mà bị thái hạo văn minh coi là cuối cùng hy vọng cùng lá bài tẩy hành tinh chiến tinh cũng bị huyết đều là thuộc về nửa bước tinh vực cấp t ầ n g thứ a như loại này một bước vào tinh hạ cấp liền sở hữu nửa bước tinh vực cấp chiến lược q u á i vật ta cư nhiên thoáng cái sáng lập ra khỏi hai cái tấm t á c hay là ta lợi hại thương dịch trên mặt lộ ra tiểu ý hắn nhìn phía cách đó không xa huyết đ ụ c cự nhân đôi mắt phảng phất có thể xem thấu toàn bộ nhìn thẳng đến rồi đối phương trong cơ thể ô nhiễm căn nguyên tính đồng thời đó cũng là sở hữu t à vật đều tha thiết ước mơ thành thần căn cơ ở tấn thăng đến bất hủ cấp phía trước bất luận cái gì t à vật thăng cấp đều là không trở ngại chút nào nhưng nếu muốn tấn thăng làm bất hủ tà thần liền nhất định phải trở thành một chủng hoàn toàn mới ô nhiễm đầu nguồn cũng không phải trở thành tà thần mới là ô nhiễm đầu nguồn mà là chỉ có trở thành ô nhiễm tri nguyên mới có tư cách được xưng là tà thần trước nhận sai bồi nữ bằng hữu chơi game kéo dài tới hiện tại mới chỉ có đổi mới bởi tối nữ bằng hữu đi ra ngoài cùng khuê mật đi dạo phố ta toàn bộ bù lại chỉ ư ơ n g gói cần thân ở thôi diễn trong phạm vi khiêng dịch chính là đúng nghĩa toàn chí toàn năng thảo phạt quân đội toàn quân bị diện tin tức rất nhanh thì đi qua thái hạo người giám thị hội báo vì thái hạo văn minh rất nhiều cao tầng hiểu biết sợ hãi sợ hãi khó có trong h mánh tình, ể tin. liệt tâm t loại Đủ n ngập ở mỗi một cái thái h ạ cao t ầ thời r o n lòng, bọn g ọ chẳng g bao i nghĩ đến, hồng thâm h c v ư ơ n gian thực Trong t hóa mạnh như h lực là ra mẽ vậy. ờ g i kế tiếp thái hạo văn minh phát động toàn bộ văn minh lực lượng suy nghĩ sở hữu có thể phát động công kích nhưng rất đáng tiếc là vô luận thái hạo văn minh như thế nào sáng tạo cũng không nghĩ ra có thể tiêu diệt thâm hồng c h i vương phương pháp bởi vì ở thái hạo văn minh khoa học kỹ thuật cây trùng hành tinh chiến tinh mình là thuộc về cấp bậc cao nhất vũ khí chiến tranh nếu muốn tiến hơn một bước chỉ có thái hạo văn minh tấn thăng làm tinh vực cấp văn minh mới có thể làm được nói cách khác thái hạo văn minh ngoại trừ cầu viện ở ngoài không c á i gì có thể chiến thắng huyết nhục cự nhân hy vọng làm thôi diễn hệ thống lời buộc bạch tiếng vang lên lúc toàn bộ thôi diễn thế giới đều ở đây lặng yên phát sinh biến hóa chút bất chi bất giác khương dịch thân ảnh liền từ huyết nhục cự nhân chỗ ở tổ lộ tinh hệ đi tới thái hạo văn minh chỗ ở ngân hà trung tâm ngược lại là có đoạn thời gian không tới khương dịch tùy ý quét mắt liếc mắt thái hạo văn minh cước bộ một bước trực tiếp xuyên toa đến rồi thái hạo văn minh hội nghị t r o n g cung điện mới vừa vào đi liền nghe được kịch liệt trí cực tiếng thảo luận có người chủ trương cầu viện muốn luận văn minh khắc lực lượng kích sát huyết nhục cự nhân nếu không lời nói So、c ũ mặc dù tiêu diệt sở hữu tạ vật cũng không khả năng khôi phục trước kia tài nguyên hoàn cảnh những thứ này phe phái bên nào cũng cho là mình phải cãi vã không ngừng ai cũng không cách nào thuyết phục hay căn bản không có nhận thấy được khương dịch tồn tại thái hạo văn minh thế cục đã như thế nghiêm trọng sao tham gia hội nghị cao tầng cư nhiên so với trước đây thiếu nhiều như vậy khương dịch một bên nghe các cao tầng cãi vã v mắt mắt liếp nhìn còn đang cãi vã không nghỉ hội nghị đại sành khương dịch trực tiếp mở miệng nói ở dài dòng thảo luận qua phía sau còn sót lại thái h ạ u văn minh các cao tầng rốt cuộc thống nhất ý tưởng quyết định đồng thời chấp hành hai cái kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị hướng những thứ khác tinh hà cấp văn minh cầu viện cũng chuẩn bị tay với vũ trụ đại đảo vòng cuộc đời thái hạo văn minh rất là rõ ràng vô luận có thể đánh bại hay không huyết n ụ c cự nhân đều đã không trọng yếu nữa quan trọng là ngân hạ hệ đã không thích hợp nữa thái hạ o văn minh tiếp tục sinh tồn phát triển vì thoát đi tả vật cùng văn minh khác mơ ước thái hạ o văn minh cũng chỉ có thể là trốn hướng trong vũ trụ còn lại xa lạ tinh không tuyệt vọng hơn thái hạ o văn minh các cao tầng cũng hiện ra mấy cái n g h i hoặc thâm hồng c h i vương thân phận chân thật là cái gì mục đích vậy là cái gì cùng khi trước tinh không quỷ diện có tồn tại hay không lấy liên hệ ôm lấy thua cũng muốn thua minh bạch lý tưởng đồng thời cũng là vì cho kế tiếp văn minh liên quân sưu tập tình báo thái hạo văn minh quyết định xuất động văn minh t r u n g nhất cường đại siêu phàm giả tắt tot mượn cổ xưa tam thể văn minh tri thức giữ ngôn bòi toán huyết n ụ c cự nhân thân phận chân thật cùng lai lịch a thông suốt xem ra ngoại trừ tam thể tinh hệ tam thể văn minh ở trong hệ ngân hà còn để lại những vật khác thái hạo văn minh thành tiệu ngân hà hệ mới bá chủ văn minh có thể tìm được ngược lại cũng bình thường giữ ngôn bòi toán có chút ý tứ khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhích lên cứ việc bởi vì thực lực duyên tứ lúc này huyết n ụ c cự nhân vẫn còn không tính là chân chính bất hủ tả thần bốn nhưng vô luận như thế nào nó bản chất từ lâu biến thành ô nhiễm đầu mượn là thuộc về không thể miêu tả cấm có thể tưởng tượng được bất luận cái gì dám can đảm dình coi bên ngoài b á n chất tồn tại đều muốn nên đón không cách nào tưởng tượng đáng sợ hậu quả thậm chí khả năng tại châu nên đón nhiều sóng cùng đ o ạ n lạc ở ký chủ vì thái hạo văn minh hành vi tương đương ngu xuẩn lúc thái hạo văn minh đã chuẩn bị xong cần siêu phàm tài liệu cũng ở tắt tuật ra mệnh lệnh khắc họa ra một cái đại hình bòi toán pháp trận nghi thức bắt đầu không có gì ngoài tắt tuật ở ngoài tất cả nhân viên không quan hệ đều đã lùi đến cực xa địa giới chỉ còn dư lại tắt tuật một mình tiến hành dự luôn bòi toán kèm theo thôi diễn tiến hành cương dịch trước mắt hoàn cảnh một trận biến nào lúc trước vẫn còn ở hội nghị đại Đi t h ông tới một ở hương t dịch quan trắc dưới nghi thức bắt đầu vì tăng thêm bói toán dự luôn tỷ lệ thành công t ắ t tuật chu vi thậm chí để mấy đại tinh thần lực máy k h u y ế t đại gắng gượng đem nửa bước tinh hà cấp tinh thần lực lâm thời tăng lên tới tinh hà cấp cảnh giới để ta xem thật kỹ một chút ta thâm hồng c h i vương chân diện ngủ. t ắ t tuật nghỉ non phát ra một cố khàn khàn tiếng nói trong đó ngầm có ý lấy sâu đậm m ệ t mọi giá rời nhưng nghĩ đến gặp bất hạnh những đồng bào t ắ t tuật liền mạnh mẽ đánh lấy tinh thần khởi động cái này tam thể văn minh di chuyển lại dự ngôn nghi thức tinh thần của hắn từng bước biến đến hư u y ễ n biến đến mông lung lại phiêu tán cùng tọa hạ dự ngôn nghi thức chậm rãi dung hợp làm một thể dần dần dần, dần. dung nhập vào một cái tên là vận mệnh hư h u y ễ n sông g i ả i trùng theo thâm hồng c h i vương điều tuyến t ắ c này nhìn trộm cái kêu bản không thể nào biết c h â n tướng đinh chương ba trăm lẻ chín nhìn thẳng ba vị bất hủ tà thần chương ba trăm lẻ chín nhìn thẳng ba vị bất hủ tà thần thành thật mà nói ở bắt đầu dự ngôn nghi thức phía trước tắt tuật h nội tâm là cự tuyệt bởi vì tam thể văn minh di truyền lại dự ngôn nghi thức cũng không phải là hoàn toàn không làm hại nghi thức mỗi một lần dự ngôn đều có thể gặp vận mệnh phản vệ dự ngôn càng chuyện trọng yếu phản vệ liền càng lớn mà nếu như muốn dự nôn g tả vật các loại siêu phàm sinh mệnh thể có thể nói là trăm phần trăm gặp phản vệ thậm chí bản thể cũng có thể bị ô nhiễm ăn mòn hy vọng chuẩn bị phản ô nhiễm biện pháp hữu hiệu a tắt tật sâu hấp một khẩu khí đem tất cả tinh lực đều đặt ở trước mặt dự nôn g trong nghi thức làm cho tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong hư vô phiêu m i ệ u vận mệnh trường hà bên trong nước chảy bẻo trôi cũng không biết ở vận mệnh trung phiêu lưu bao lâu tắt tật ý thức rốt cuộc bắt được liên quan tới thâm hồng chi vương vận mệnh quy tích tuy là chỉ xuất hiện ngủn trong n h y mắt nhưng tắt vẫn là chuẩn sắc nắm chặt cơ hội này ừ ngùng. Ừ ngùng. Tựa như vận mệnh môn hộ bị tắt tật h u mạnh mẽ mở ra ý đồ lấy thân phận của một người đứng xem mạnh mẽ tệ thân đến huyết nhục cự nhân vận mệnh tuyên trung quan sát đối phương từ khởi nguyên đến nay sở hữu nhân quả vận mệnh trên lý thuyết là như vậy cái này nơi đây là địa phương nào tắt tật h u thập phần khiếp sợ mà nhìn trước mắt toàn bộ hỗn độn một mảnh trong không gian khắp nơi đều làm ô n g lung không rõ sương m g ủ sương m g ủ cái gì cũng không tồn tại cái gì cũng không phải có ở nơi này vô cùng hỗn loạn thế giới bên trong liền thời gian trôi qua đều mất đi ý nghĩa bởi vì mặc dù là không thể nắm lấy thời gian cũng sẽ bị mảnh hỗn độn này ăn mòn đến cuối cùng hóa thành hỗn độn một bộ ph trở về nhưng ấ t b thái. Thật nhân vận mệnh tuyến nhìn trộm rõ ràng. Nhưng mà càng h là thăm dò mảnh không gian này tắt tuật liền càng phát ra cảm thấy chấn động trước mắt hôn đội thế giới không ngừng không có, có khái niệm thời gian liền vật chất năng lượng tốc độ lực lượng c có. Có một lượng l các đạo không gì sánh được rộng rãi vô tự lại vặn vẹo trí cao ý trí thức tỉnh đó là dốc hết ngôn ngữ không cách nào miêu tả tuyệt đối ác ý không cần bất luận cái gì nguyên lý do cũng không cần bất kỳ giải thích nào hắn bản thân liền đại biểu lấy ác là thế gian toàn bộ ô nhiễm đầu nguồn ở kinh khủng như vậy tuyệt l u â n tồn tại trước mặt tắt tuật cảm giác mình giống như là trong báo tắt một chỉ tuyệt nhỏ tùy thời đều có thể có phá vỡ nguy hiểm không phải không có khả năng thâm hồng c h i vương đến tột cùng là vị nào tà thần con nối r ò n g huyết thống độ đậm càng như thế cao vận mệnh tuyến cùng cái k i a vị tà thần tuy hai mà một tắt tuật cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh hoảng sợ muốn thoát đi cái mạng này vận không gian nhưng lúc này đã, đã quá muộn vô tận hôn đội khí lưu tự động hướng hai bên tảng ra chậm rãi hiện ra một cái không gì sánh được cự đại đáng sợ sự vật đó là thuộc về tuyệt đối không thể nhìn cấm kỵ. trường mãn rất nhiều thấm đất xúc tu xấu xí、si、đầu mập mạ mập mạ lớn đến liền vũ trụ đều không chứa nổi lục sắt thân thể hẹp dài được tương tự ác ma dị dạng cánh bằng thịt khi nhìn đến hắn trước tiên tắc tuật nội tâm liền biết h i ể u đây là nhất tôn siêu thoát vật chất vũ trụ bao trùm vạn vạn văn minh đỉnh đầu bất hủ tà thần không cần bất kỳ suy đoán cũng không cần bất kỳ chứng minh chỉ cần thấy hắn vi nạn thân thể phía sau trong lòng liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện tương ứng tin tức chẳng lẽ thâm hồng chi vương chính là trước mắt vị này tà thần con nối dòng hay sao tắc t u t một bên hoảng sợ chạy t h u c mạng ý đồ cách xa cái kia không có thể miêu t một bên trong đầu hiện lên đại lượng điên cuồng suy đoán trốn trốn trốn đang sợ hai bản nam giới tắt t o á t ý thức hướng phía hỗn độn không gian khác một cái phương vị chạy đi may mắn chính là phía sau cái kia tôn bất hủ tà thần cũng không để ý tới hắn để ý tới cái này nhỏ bé như hạt bùi ba trùng kết quả là tắt t o á t ý thức rất nhanh liền cách xa chỗ ở khu vực chạy tới khác một mảnh hư vô hỗn độn nhưng mà không đợi tắt t o á t trầm tính lại lại là một cố mênh ngông rộng rãi điên cuồng kinh khủng vô thượng ý chí từ hỗn độn bên trong thất tỉnh hắn từ hỗn độn bên trong tới mang quỷ dị n h a răng cười tái nhợt mặt nạc ả người mặc giáp tr từ hoàng y di phá động chung thậm chí nhìn thấy chân thân một chút lớn lại là nhất tôn bất hủ tà thần thình thịch lần này tắt tuất lại cũng không có cơ hội chạy trốn nhìn thấy hoàng y di c h i vương thân thể lúc tắt tuật tinh thần ý niệm liền không bị k h ô n g chế băng diệt ra một chút xíu vỡ vụn một chút xíu mạnh mẽ đánh về hiện thực không có chút nào chỗ t r ố n g đ a n g nói thần không thể nhìn thẳng nếu không làm mảnh hỗn độ này n bên trong lưỡng đạo tà thần thân ảnh đều vì huyết nhục cự nhân lực lượng hiển hóa bị nhân loại g e n ma diệt rất tà thần ý trí là n tắt t u t căn bản không khả năng kiên trì lâu như vậy không nghĩ tới thâm hồng tri vương cư nhiên cùng hai vị tà thần có liên quan, khó một. chín quái hành tinh chiến tinh cũng không p h á p t h ắ n g quan ó liên tiếp chứng kiến hai đại bất hủ tà thần lực lượng h ư ảnh t ắ t tuật linh hồn đã kê cận cực h ạ n không cách nào rõ ràng quan trắc đến hỗn độn không gian bên trong sự vật nội tâm hiện ra bi a i vô hạn h ư n g mà chính là ở tinh thần gần triệt để đổ nát hoàn toàn thoát ly vận mệnh không gian một k h á t trước t ắ t tuật như trước mơ hồ thầy đến ở vô ngân trong hỗn độn chỗ sâu nhất có vị thứ ba bất hủ tà thần xuất hiện hắn dùng tuyệt đối bá đạo tư thái kích sắt cắn nuốt trước hai vị thần chỉ thân thể vô cùng khổng lộ lớn đến tắc t u t căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh nhưng dù vậy nhìn thấy cái kia đỏ bừng sắc tắt tật trong đầu liền tự nhiên mà vậy hiện ra một cái tục danh thâm hồng c h i vương chương ba trăm mười cảm nhiễm nhiêu sóng thái hạo văn minh bị ca chương ba trăm mười cảm nhiễm nhiêu sóng thái hạo văn minh bị ca tắt tật minh bạch rồi h ắ n toàn bộ đều biết từ vừa mới bắt đầu thái hạo văn minh suy đoán liền là sai lầm thâm hồng c h i vương căn bản cũng không phải là cái k i a vị bất hủ tà thần con nối dòng hắn bản thân liền là một vị chân chính tà thần tang o ộ nặng đại biến cố cũng tốt phân thân hàng lâm cũng được tuy là giờ này khắp này ở trong hệ ngân hà huyết nhục cự nhân chỉ là tinh hà cấp thực lực nhưng hẳn chất thật là thứ thiệt cấm k � tà thần theo bả tắt t u ậ t muốn lộ ra hoảng sợ thần tình nhưng không đợi hắn vẻ mặt triển lộ ra toàn bộ tinh thần thể liền trực tiếp bề ra bị mạnh mẽ điều về đến rồi vật chất vũ trụ theo tắt t u ậ t tiêu tán toàn bộ hỗn độn thế giới đều trở về đến rồi bình tĩnh cái k i ê u ba vị lớn vô cùng tà thần hư ảnh cũng từng bước khôi phục bình tĩnh hiện lộ ra khương dịch thân ảnh c ư nhiên thấy được ba cái tà thần b ộ t tướng đến tột cùng là muốn khen ngươi vận khí tốt đâu còn là muốn thay ngươi ai nếu đâu khương dịch đầu tiên là nhìn thoáng qua vô ngân hỗn độn tiếp lấy lại đem ánh mắt rơi vào tắt tuật tiêu tán vị trí tà thần bản chất quá mức cao thượng viễn siêu thường u y sinh linh có thể Tát t o một một hơi hơi bên kia ở thái hạo văn minh cử hành dự nôn nghi thức khu vực ở tắt tật ý thức trở về hiện thực thân thể trong n h a y mắt bên ngoài thân liền đột nhiên xuất hiện đại lượng vết rách bị không rõ vỹ lực để ép giày xéo vào tràn ra từng đường tinh hồng huyết thủy nhưng đáng sợ hơn chính là lại có từng con thật nhỏ đôi mắt từ miệng vết thương sinh thành ở ngắn ngủi không tới một phút thời gian tuyến đến không hết tà nhãn cùng thật nhỏ s ú c v u a liền đem t ắ t t o ậ t toàn thân cao thấp đều chiếm hết tư thái quỷ dị đến rồi cực hạn thậm chí rất sống động quan sát thăm dò thế giới này tựa như có được chính mình độc lập ý chí nhanh nhanh nhanh khởi động phản ô nhiễm h ộ thuẫn khởi động cấp bậc cao nhất khu trừ nhất định phải đem t ắ t t o ậ t đại nhân cứu trở về ở tắc tuật thân thể xuất hiện d i biến trong nháy mắt thái hạo văn minh liền lập tức phản ứng kịm mạnh mẽ cắt đức dự n ô n nghi thức tiến hành cũng vì hôn mê tắc nhưng rất đáng tiếc là cũng không tác dụng quá lớn làm sao lại cái này dạng có người sắc mặt không gì sánh được xấu xi、si、ở dự ngôn nghi thức chính thức bắt đầu trước thái hạo văn minh rất nhiều cao tầng bao quát t á t tuật ở bên trong đều cảm thấy lần này trị liệu biện pháp thập phần hoàn thiện mặc dù có ô nhiễm phản vệ cũng không đủ vi lự nhưng liền t á t tuật mình cũng không nghĩ tới chính là lần này hắn cư nhiên sẽ trực diện ba vị cấm kỵ tồn tại đối mặt ba vị cấm kỵ tồn tại phản vệ chính là tinh hà cấp thái hạo văn minh làm sao có khả năng đem tác tuật í n h mệnh bảo lưu lại tới Giang giác. Giang giác. Tại chỗ có nói h â n n tế vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói, xong h câu đó phía sau tắc tộc sinh mệnh liền triệt để đi tới trung yên toàn thân cao thấp trong đó bao gồm cả linh hồn đều bạo tạc thành huyết vụ cùng thịt nát bọn chất hỗn hợp không ít người thân thể đều vì vậy biến đến kỳ tạng không gì sánh được cả người treo đầy huyết đục chất hỗn hợp nhưng không có ai đi lưu ý bởi vì ở tắt tuật nói ra câu nói kia trong nháy mắt toàn bộ hiện trường đều lâm vào khiếp sợ trạng thái liền thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo cũng mở to hai mắt nhìn không thể tin được vừa rồi nghe được lời nói thâm hồng c h i vương lại là nhất tôn bất hủ tà thần vĩ đại như vậy tồn tại tại sao phải ngụy trang thành một cái phổ thông tinh hà cấp siêu phàm tà vật ở tàng tại ngân hà hệ danh giới tổ lộ trong tinh hệ không nghĩ ra không có người có thể nghĩ đến thông chuyện này tiền căn hậu quả nhưng mọi người cũng biết tắt tuật không có khả năng v đồng cố gắng thời p ở rời đi nơi này phía trước toàn thể nhân viên bao quát ta ở bên trong đều phải tiến hành ô nhiễm kiểm tra đo lường phòng ngừa tả thần lực lượng truyền bá ra ngoài trừ cái đó ra thái hạ văn minh đem đình chỉ toàn bộ nhằm vào thâm hồng tri vương hành động quân sự tốt nhất mãi mãi cũng không muốn sản sinh loại ý nghĩ này cầu viện tin tức tiếp tục tuyên bố ra ngoài Chúng ta cần ta vạn hạnh trong chặn bất n hạch i h minh ế t là ngoại t h trừ mấy cái khoảng cách tắt tuật bạo tạc gần quá nhân viên y tế bị quá nhiều ô nhiễm ăn mòn những thứ khác thái hạo tộc nhân đều không có ô nhiễm cắm dễ bảo tồn dấu hiệu thâm hồng t h i vương khủng bố như vậy nhìn lấy mấy cái trường mãn xúc tua cùng trong mắt hay hoặc là sinh ra bốn năm sáu cánh tay cánh tay nhân viên y tế những người khác ở cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng không khỏi vì vận may của mình cảm thấy may mắn cho dù là thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo cũng vô ý thức thở phào nhẹ nhõm ai trước có tinh không quỷ diện sau có thâm hồng tri vương xem ra ngân hà hệ là thật không ở n ộ i nữa thái hạo văn minh đương nhiệm người lãnh đạo lắc đầu hướng phía hội nghị cung điện phương hướng đi tới đi tới trên đường hắn đột nhiên cảm thấy cổ của mình chỗ thoáng nữa vì vậy liền lấy tay nhẹ nhàng gãi vài cái, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều hắn không có phát hiện là theo cùng với chính mình cái này một cạo có từng điểm từng điểm mảnh nhỏ tàn hống sắc lấm tấm từ nơi cổ bóc ra phiêu tán đến rồi hành lang trên sàn nhà trong vách tường trong không khí chương ba trăm m t ư ơ i một tà thần bản chất khoa học kỹ thuật đại chiến tà thần chương ba trăm m t ư ơ i một tà thần bản chất khoa học kỹ thuật đại chiến tà thần thái hạo văn minh không cứu ở thôi diện thế giới tối cao khung thương dịch đang lấy siêu nhiên thoát tục tư thái yên lặng quan sát thái hạo văn minh biến hóa h ắ n thấy rất rõ ràng không chỉ là vị này thái hạo văn minh người lãnh đạo ở qua sau một thời gian ngắn lúc đó thân ở tắt t ỏ hiện trường nộ sở hữu nhân viên tương quan tất cả đều xuất hiện tương tự bệnh trạng mà cái này chính là bị huyết nhục cự nhân thâm hồng c h i vương ăn mòn cảm nhiễm dấu hiệu thái hạo văn minh còn quá trẻ căn bản không biết tà thần bản chất chỗ lợi hại khương dịch ngự a khí rất là đáng nhiên như thế nào tà thần đó là đa nguyên vũ trụ nguồn ô nhiễm đầu tượng trưng cho cực hạ ác ý cùng trung cực quy tắc không thể nói ngữ không thể nhìn thẳng không thể miêu tả bị vạn, vạn văn ạ n v minh cộng xưng là cầm kỵ tồn tại nhưng ở tắt tật nhìn thẳng đến ba vị ô nhiễm đầu nguồn phía sau vạt mẹo tương lai liền đã đã định trước toàn bộ thái hạo văn minh đều muốn nguyên do bởi vì cái này cử động to gan vạn kiếp bất phục vô luận thái hạo văn minh làm sao thanh trừ ô nhiễm ngăn chặn ô nhiễm cũng không chạy thoát kết cục sau cùng cho dù là thành công thoát đi ngân h à hệ cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó toàn bộ văn minh rơi xuống làm thâm hồng c h i vương thân thuộc chủng tộc không có ngoại lệ đáng nói trừ phi có bất hủ thần linh hoặc thần cấp văn minh xuất thủ mới có thể đem thái hạo văn minh từ vận rủi trung giải cứu ra nhưng này khả năng sao khương d ị lắc đầu phất tay tăng nhanh toàn bộ thôi diễn vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua không biết tự thân dị biến thái hạo văn minh nhưng dựa theo trước kế hoạch phát triển vừa hướng rất nhiều lần cận tinh hệ gửi đi cầu viện t ỉ n h cầu một bên thu nạp tự thân sở hữu văn minh lực lượng ý đồ thoát đi ngân hà hệ một lần nữa tìm kiếm một cái thích hợp phát triển hà hệ rất nhanh thu được thái hạo văn minh thỉnh cầu sáu cái tinh hà cấp văn minh liền từ bất đồng tinh hệ lao tới mã đến chuẩn bị liên thủ tiêu diệt ngân hà hệ danh giới huyết nhục cự nhân kèm theo hệ thống lợi bộ bạch tiếng khương dịch trước mắt thôi diễn vũ trụ đang nhanh chóng biến hóa có thể chứng kiến ở thái hạo văn minh che giấu bộ phận tin tức trọng yếu dưới tình huống sáu cái tinh hà cấp văn minh cũng không có phát hiện không đ khi thế hung hăng đi tới ngân hà hệ ý đồ đối với huyết nục cự nhân tiến hành vây quanh hợp kích vì không để cho t h ử a sáu cái tinh hà cấp văn minh sinh ra lòng nghi ngờ đồng thời cũng là ôm lấy cố gắng có thể chiến thắng huyết nục cự nhân ý tưởng thái hạo văn minh đem tự thân t h ừ ra tinh hạm chia làm hai nửa phân nửa theo văn minh liên quân tấn công huyết nục cự nhân phân nửa bảo hộ văn minh nội tỉnh trốn chết ngân hà hệ đi trước một mảnh khác không biết tinh không khương dịch cảnh tượng trước mắt đột nhiên một phân thành hai phân biệt chiếu phim lấy cũng trong lúc đó hai cái địa phương tình huống ở ngân hà hệ chính giữa thái hạo văn minh đã làm xong lưu lạc vũ trụ chuẩn bị từ một nửa đi trước xa xôi không biết xa lạ tinh không mà đ ổ i thành một nửa chủ lực hạm đội lại là theo sáu đại tinh hà cấp văn minh hạo hạo đáng đáng xông về t ổ lộ tinh hệ y đồ liệp sát huyết nhục cự nhân thái hạo văn minh ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay thương dịch cười cười vô luận thái hạo văn minh làm sao tự cứu tại cái kia đã được quyết định từ lâu vận mệnh trước mặt hết thể đều là như vậy t á i nhật vô lực ở ký chủ xem thấu thái hạo văn minh cuối cùng kết cục lúc một hồi lan đến toàn bộ ngân hà hệ đại chiến đã kéo ra màn tre kể cả thái hạo văn minh ở bên trong ước chừng bảy cái tinh hà cấp văn minh đối với huyết n ụ c cự nhân phát động rồi công kích tham chiến hành tinh chiến tinh cao tới mười khỏa ở trên nửa bước tinh vực cấp cơ giới tinh hạm số lượng vượt lên trước năm trăm vạn thường quy tinh hà cấp chiến hạm tiếp cận hai ước vì phòng ngừa các loại ngoại ý muốn cùng biến cố cơ giới liên bang thậm chí mang đến giai đoạn thí nghiệm không gian thiết cắt vũ khí có thể hữu hiệu phá vỡ huyết n ụ c cự nhân quy tắc lĩnh vực đây là một hồi không gì sánh được thảm thiết chiến đấu mặc dù là trở thành nguồn ô nhiễm đầu huyết n ụ c cự nhân cũng không dám khinh thị tinh hà cấp văn minh liên minh chiến thậm chí ngay cả thành tựu lá bài tẩy t r ù n g tộc tà vật cũng cùng nhau phái ra đối mặt số lượng động một tí hơn trăm tỷ tà vật đại quân văn minh liên minh tinh hạng nhất thời khó có thể đột phá nhưng tương tự huyết nhục cự nhân cũng khó mà đánh xuyên qua văn minh liên minh phòng ngự song phương nhất tề rơi vào trong rằng con liền tại văn minh liên quân dự định dựa vào dài dòng hậu cần tuyến tiếp viện gắng g ư ợ n g hao hết sạch huyết nhục cự nhân sở hữu tà vật quân đội lúc một hồi biến cố đột nhiên xảy ra tại cái tia từ thái h ạ văn minh phụ trách tinh không trận tuyến chỗ hóa ra là vô căn cứ bạo phát đại quy mô nhiêu sóng vạn vẹo đáng sợ tà vật đột nhiên, Thật sự là quá đột nhiên. còn lại sáu cái tinh hạ cấp văn minh căn bản không có dự liệu được nguyên bản thành tựu i tốt đội hưu thái hạ văn minh thoáng cái gục qua trở thành địch nhân nội ứng thậm chí đối với đã từng đồng đội thống hạ sát thủ không lưu t ì n h chút nào toàn bộ cũng là vì thâm hồng c h i vương các ngươi những thứ này thấp hèn bẩn thiệu ngu mội sinh mệnh mau theo ta cùng nhau tín ngưỡng vĩ đại thâm hồng c h i vương dâng ra chính mình linh cùng thì ta nhìn lấy cái kia từng cổ một thái h ạ văn minh d ị biến mà đến đáng sợ tạ vật còn lại sáu cái văn minh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không dám chút nào chậm trễ trực tiếp đem các loại vũ khí nhắm ngay những thứ kia tạ vật thân thuộc quả đón đem tiêu diệt hết. nhưng không thể tránh khỏi dài dòng t i n h tế phòng tuyến vì vậy mà xuất hiện bỏ sót bị huyết nhục cự nhân nắm lấy cơ hội thành công tiến hành rồi một lớp phản đánh làm cho văn minh liên minh vốn cũng không nhiều ưu thế trong nháy mắt trở về đến thế quân lực địch cục diện nhưng là giới hạn nơi này thái hạo văn minh đột nhiên hủ hóa đại đại chậm lại huyết nhục cự nhân phòng thủ áp lực làm cho huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn t h ở phào nhẹ nhõm nhưng bọn hắn cũng biết mất đi thái hạo văn minh văn minh liên minh chương i ế n lực như trước đ ba trăm mười hai thôn vệ toàn bộ ngân hạ hệ thâm hồng tri vương chương ba trăm mười hai t h ô n vệ toàn bộ ngân hạ hệ thâm hồng c h i vương rất nhiều quan điểm đủ loại ý tưởng tại đồng nhất thời gian phát sinh b a chạm trong thời gian cực ngắn linh hồn nhân loại nhóm liền phân tích ra các loại lựa chọn lợi và hại chạy trốn cùng đầu hàng tuyển hạng ngay đầu tiên bị bài trừ rơi huyết nục cự nhân biết mặc dù chính mình không muốn cùng phía ngoài tinh hạ cấp văn minh liên minh xảy ra chiến đấu người sau cũng tuyệt đối sẽ không bông tha mình bình thường sinh mệnh có trí tuệ cùng ô nhiễm tả vật từ vừa mới bắt đầu liền nằm ở đối lập lập trường không có cùng hài cùng tồn tại đáng nói mà nếu như tuyển trạch giá chết thoát thân phương thức huyết nục tự nhân rõ ràng bằng vào trong hệ ngân hà không chỗ nào không có mặt ô nhiễm chính mình rất khó chân chính chết đi mặc dù nằm ở tổ lộ tinh hệ huyết lục thân thân thể bị triệt để yên d i ệ t mình cũng sẽ ở trong hệ ngân hà nào đó một cái góc đạt được phục sinh nhưng ngày đồng thời cũng liền ý nghĩa nó cần bắt đầu lại phát triển từng bước một c h ậ m rãi trở về đến bây giờ tinh hà cấp trình độ có thể dùng hướng tà thần báo t h ù mục tiêu biến đến càng thêm xa không thể chạm đây là tất cả nhân loại cũng không thể tiếp nhận vì vậy ở thời gian cực ngắn qua đi huyết lục tự nhân nội bộ liền chỉ còn lại có một thanh n m đánh bại văn minh liên minh muốn dựa vào thực lực đánh bại tám trăm mười bảy văn minh liên quân ngay đến đó khương dịch chân máy toc lần trước thôi diễn ở giữa huyết nhục cự nhân đồng dạng lựa chọn chính diện ngạnh cương phương thức tác chiến nhưng rất đáng tiếc là cũng không có thể thu được đã thành công như vậy ở nơi này một lần thôi diễn bên trong trở thành tân sinh tà thần chư thiên vạn giới lại một nguồn ô nhiễm đầu huyết nhục cự nhân lại có thể thành công hay không đánh bại văn minh liên quân đâu ở k hương dịch quan trắc g i ớ i hồi lâu chưa từng ra tay toàn lực huyết nhục cự nhân bắt đầu nhúc ních đứng lên quy tắc lĩnh vực toàn bộ khai hỏa vào giờ k h ắ c này nó trở thành bảo độc thuộc với nhân loại tà thần nguồn ô nhiễm đầu khí tức truyền vang đi ra ngoài ở vũ trụ bên trong nổi lên quỷ dị liên ý ý. loan ấ thoa i gian khiêng t dịch đã minh bạch huyết nhục cự nhân dự định làm cái gì huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn nhóm rất là rõ ràng lấy chính mình mới vừa bước vào tinh hà cấp không bao lâu thực lực có thể chống đỡ sáu đại văn minh liên minh tiến công liền đã cực hạn bên trong cực hạn nếu như muốn đánh bại sáu đại tinh hà cấp văn minh phương pháp rất đơn giản đó chính là tiếp tục để thăng thực lực của chính mình cho đến có thể nghiền ép sáu đại tinh hà cấp văn minh mới thôi vì hoàn thành cái này một mắt giờ này khác này huyết nhục cự nhân nội bộ tất cả nhân loại linh hồn nhóm đều cùng nhau phát động chính mình thôn p h ệ năng lực hắn mục tiêu không chỉ là thủ hạ mình t à vật thân thuộc càng bao gồm toàn bộ ngân h à hệ t à vật những thứ kia bởi vì tình không quỷ diện mà ra đời hủ hóa tinh thần cùng đọa lạc t à vật đều ở đây bên ngoài thôn p h ệ trong phạm vi nên không hổ là tà thần xâm lấn thời gian tuyến nhân loại sao trước đây đối mặt vô diện cự thú thời điểm có thể làm được lẫn nhau thôn vệ biến thành huyết nhục cự nhân hiện nay đối mặt sáu đại tinh hạ cấp văn minh bao vây tiêu trừ thậm chí trực tiếp dùng toàn bộ ngân hạ hệ hủ hóa tạ thực sự là một đám người điên lớn mật lại khả kính người điên ở tinh không tối cao không tiến hành quan c h ắ c k h ư c dịch cho ra đánh giá như vậy tại hắn nhìn soi mói toàn bộ ngân hà hệ đều bởi vì huyết n ụ c cự nhân không phải ở thâm hồng c h i vương mênh mông ý c h í giới lay động đứng lên toàn bộ tinh hà đều vì vậy dung chuyển sôi trào hỗn loạn vạn mẹo điên cuồng g i ế t trào sợ hãi bạo ngược h ủ hóa quỷ biến sở hữu có thể hình dung mặt trái cùng áp ý từ ngữ vào giờ khác này đều tự động nhảy vào trí tuệ sinh linh trong đầu bởi vì nay chính là thâm hồng tri vương lực lượng h、so、lần, lần, lần. một lần điên người điên cái này chính là một cái triệt để mất đi năng lực suy tính vô trí tạ vật không có một cái văn minh không vì này sợ cũng không có một cái văn minh dám tiếp tục lưu lại tại chỗ ở thâm hồng c h i vương cái kia không kiên g nghệ gì cả kêu gọi tới toàn bộ ngân hà hệ tả vật đều ở đây hướng nho nhỏ này tối lộ tinh hệ chạy tới sáu đại tinh hà cấp văn minh nếu không tiến hành tranh né trong nháy mắt cũng sẽ bị tả vật nhóm tiền hậu g i á p kích l i ê n cơ hội chạy trốn đều triệt để mất đi cái kia đang chết tả vật chẳng lẽ sẽ không sợ mình bị căng b ạ o sao có người hoảng sợ kêu to bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao cái này toàn thân màu đỏ thẩm cự nhân tả vật sẽ làm ra điên cùng như vậy hành ân chẳng biết tại sao một cỗ không hiểu mà đến cảm giác nguy cơ xuất hiện ở sở hữu văn minh trong lòng cho dù là không có tình cảm hạn chế cơ giới liên bang đều cảm thấy không thể thả nhiệm thâm hồng c h i vương hành động dưới trong n y mắt dày đặc như bầu trời ý rồng cụ tẹn năng lượng cao công kích rơi vào huyết nục cự nhân trên người đem tầng ngoài nổ ra một cái lại một cái đ ộ n lớn v y lực tối cao không gian vũ khí thậm chí trực tiếp cắt đứt huyết nục cự nhân bộ phận tứ chi nhưng rất đáng tiếc là tại cái kêu phô thiên cái địa liên tục không ngừng tạo vật thôn phệ dưới huyết nục cự nhân khí tức không chỉ không có vì vậy biến yếu ngược lại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được tăng cường đứng lên sơ nhập tinh hạ cấp thường quy tinh hạ cấp tinh hạ cấp đ ỉ n h phòng nửa bước tinh vực cấp a đột nhiên huyết nhục cự nhân phát ra thê lương tiếng thét trói thai thống r ấ t vô số tinh thần thoáng cái thôn v ệ nhiều lắm tả vật tác dụng phụ xuất hiện vô cùng vô tận không cách nào đếm hết hỗn loạn ý thức bỏ thêm vào vào huyết nhục cự nhân nam bộ khiến nó rơi vào táo bạo nhất điên cuồng trạng thái không cách nào duy trì cơ bản nhất lý trí bởi vì ô nhiễm bản thân liền đại biểu lấy tuyệt đối và mẹo hắn trong cơ thể ô nhiễm bản chất cũng không có ngăn cản hỗn loạn ý thức xâm lấn hai người vốn là nhất thể không phải ta là nhân loại Quá nhiều h ý t ứ chương làm c o thâm hồng chi v p ba trăm mười ba vĩ đại thâm hồng tri vương thống ngự đời này h tri ác, ác. mênh mông tinh không vô ngân tinh hải lấy văn ước một văn ước làm đơn vị tinh không tà vật nhóm xen lẫn một khỏa lại một khỏa đáng sợ hủ hóa tinh thần hưởng ứng thâm hồng c h i vương hô hoán lấy kinh người cực tốc cùng nhau nhằm phía tổ lộ tinh hệ không phải nói đúng ra chắc là tổ lộ tinh hệ trước kia chỗ ở vị trí bởi vì theo cái kia tôn không thể diễn tả tồn tại bành trướng tổ lộ tinh hệ cùng cái kia mấy trăm tỷ tả vật thân thuộc sớm đã bị vĩ đại tân sinh tả thần thôn vệ hầu như không còn hóa thành hắn một bộ phận quá trình này tuy là hết sức nhanh chóng nhưng là hao tốn số lượng n à y đương nhiên từ khương dịch chính mình thị giác đến xem vô luận là mấy ngày vẫn là mấy năm tất cả đều chỉ là ngắn ngủm trong nháy mắt đã không khống chế nổi sao quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng thôn vệ hơn vạn trăm triệu tạ vật phía sau căn bản là không có cách bảo trì lý trí suy nghĩ cùng lo dịp năng lực chỉ có thể nhớ ký chuyện trọng yếu nhất khương dịch lấy thái độ bề trên quan sát phía dưới quỷ dị tinh không tạ vật hắn có thể nghe được tại cái kia có đủ cực lớn đến kéo dài qua tinh hà thân thể khổng lồ bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có quái dị thì thầm tiếng v a n g lên túng hắt vặn vẹo cầu nguyện tử vì mảnh này tinh không mang đến khó có thể tưởng tượng ô h ế hắn với khát máu phẫn nộ chung sinh ra thống khổ cùng chu lên lệnh h ắ n cảm thấy vui mừng vĩ đại thâm hồng tri vương đem hôn loạn biến thành bình thản không thể nói tên giả phẫn nộ vệ thần giả không có lời lẽ dám hô to kỳ danh hán cái loại này tối tăm khó hiểu âm tiết phàm nhân dù cho chỉ nghe bên trên một hai đều sẽ bị trong nháy mắt hủ hóa biến thành triệt triệt để để cùng nhiệt tả thần tín đồ dựa theo bình thường nước chạy cùng thôn vệ tốc độ mà nói thân là tân sinh tả thần huyết nhục cự nhân là có thể hoàn mỹ trưởng không lấy ô nhiễm lực nhưng lúc này nó thật sự là quá mức non nớt theo hắn thăng cấp tinh hà cấp đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy năm một khẩu khí nuốt vào vượt lên trước tự thân vạn lần trở lên ô nhiễm khó tránh khỏi có chút không nắ h ú n ở khương dịch kinh nghi bất định trong ánh mắt những thứ kia ở tạ vật bên ngoài thân tùy ý sinh trường thấm ớt súc tua nhân loại cánh tay sắc bén mỏ nhọn sắc bén nhận đủ chờ các loại tứ chi hóa ra là nhất tể lùi về đến huyết mục trong đống không phải ẩ n nút mà là chân chính trở về đến rồi nguyên bản huyết nhục gián dấp hệ thống lời buộc bạch tiếng cũng hợp thời vang lên ở túc chủ quan chắc dưới huyết nhục cự nhân đã cắn nuốt non nửa bộ phận ngân hà hệ tạ vật lâm vào lý trí bị triệt để áp chế trạng thái liên đại ký chủ gần bông tha lần này thôi diễn quyết định trở về đến hiện thực thế giới thời điểm huyết nhục cự nhân nội bộ lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới một cái lại một cái linh hồn nhân loại tỉnh lại phẫn nộ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ tràn ngập ở mỗi một nhân loại linh hồn trong lòng bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên mất chính là bởi vì ô nhiễm tùy ý hoành hành, mới đưa đến nhân loại diệt hướng cái kia cao cao tại thượng không thể diễn tả gờ dâu hàn báo thù nhân loại học song trường không ô nhiễm sử dụng ô nhiễm nhưng bọn hắn t u y ệ t không khuất phục với ô nhiễm dù cho tự thân trở thành ô nhiễm lại một đầu nguồn nhân loại nhóm cũng chưa từng nghĩ tới trầm mê ô nhiễm mang tới lực lượng chỉ muốn đem kinh khủng kia gờ dâu hàn kéo xuống thần t h ạ a làm cho thần chỉ minh bạch bất hủ giả cũng sẽ vất lạc cái kia kéo dài qua rất nhiều tinh vực khổng lồ tinh không tạ vật bắt đầu có hành động mới hoặc có lẽ là có biến hóa mới đầu đang diễn hóa t ứ chi ở hình thành thân thể ở đắp nặn hóa ra là hướng phía nhân loại tư thái sở t h u biến ý đổ trở về đến di vang huyết nhục cự nhân dáng dấp ở tại khuôn mặt chỗ có từng cái rất sống động nhân loại mặt mũi hiện lên hoặc lao hoặc gấu hoặc nam hoặc nữ làm như tất cả đều sở hữu ý chí của mình cộng đồng phát sinh phẫn nộ gào ghét người loại thôn vệ quá nhiều tạ vật làm cho huyết nhục cự nhân khó có thể nắm giữ tự thân trạng thái tinh thần cùng ký ức nhưng vô luận tinh thần như thế nào điên cuồng huyết nhục cự nhân nội tâm cũng có cái thanh âm ở nói cho nó biết nó là nhân loại bốn không thể tùy ý khống chế ô nhiễm ý chí của mình không có vì cái gì chỉ vì nó là nhân loại ùng ùng ùng tinh hà dung chuyện hàng ngàn hàng vạn tinh thể trong nháy mắt bể ra toàn bộ ngân hạ hệ đều bởi vì con vật khổng lồ này hoạt động mà biến đến lay động không ngừng làm như sợ hãi làm như không chịu nổi nhân loại nhóm l ử a giận ở khương dịch quan c h ấ t chung huyết n ụ c tự nhân hoặc có lẽ là nhân loại nhóm hóa ra là bằng vào cùng với chính mình ý chí mạnh mẽ khôi phục đối với ô nhiễm trưởng k h ô n g quyền chân chính tỉnh táo lại cứ việc trong quá trình này mỗi một nhân loại linh hồn đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp thân thể cũng thường thường phát sinh n h i sóng không bị khống chế dài hơn ra một cánh tay hoặc là một cái đầu đâu nhưng không nghi ngờ chút nào nhân loại nhóm đang trong quá trình này từng bước t r ư ở n thành thăng hoa một chút xíu đem khổng lồ ô nhiễm nắm giữ trong tay tâm văn minh nhân loại m ẫ u tinh mỗi khi hồi tưởng lại cái này sớm đã biến mất hai người nhân loại nhóm lửa giận liền càng phát ra s ô i trào mãnh liệt ở cổ lửa giận này ra chỉ dưới huyết nục cự nhân đối với thân thể tăng vọt lực lượng trường k h ố n g lực nhanh chóng tăng lên thậm chí chủ động hấp thu bắt đầu trong hệ ngân hà còn thừa lại hủ hóa tinh thần cùng tạ v ậ t không vì còn lại chỉ vì sớm ngày thành tựu bất hủ hướng cái kia cao cao tại thượng chư thần báo thủ cổ ý chí này quá mức đáng sợ mỗi t h ờ mỗi khắc đều ở đây tăng lên gấp bội lấy cho nên với sáu đại văn minh liên minh tinh h ạ n rất sớ duy chỉ có khương dịch vị này quan c h ắ c giả như trước lưu lại t i ê n lặng quan c h ắ c lấy huyết nục tự nhân hành động cùng ý tưởng cứ như vậy muốn lam tinh sao nhìn xa xa cái kia càng phát ra khổng lồ quái vật lớn khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên cũng được tự xem như là cho ngơi ư ý chí kiên định như vậy thường cho a vừa dứt lời khương dịch liền hô hoán ra khỏi hệ thống bảng từ dị vang thôi diễn thưởng cho chúng tuyển chúng rồi hai khỏa hủ hóa lam tinh vừa mới điểm kích xác nhận liền có hai quả hơi co lại tinh thần xuất hiện ở trong tay của hắn tuy là nội ngoại đều đã sớm bị hủ hóa nhưng mơ hồ có thể nhìn ra lam tinh ảnh tử tính rồi ngày hôm nay liền ba c h ư a Cho mình tuy h thấy, tỉnh chữ, cho Cánh ả giả cái mai lại ngủ ngày gõ sớm ta tay để kê. nói cùng bình thường lam tinh không lớn tương đồng nhưng nghĩ đến huyết nhục cự nhân cũng sẽ không để ý điên trong tay hai khỏa hơi co lại tinh thần cương dịch không thể không biết bên ngoài trầm trọng lập tức bàn tay nhẹ nhàng ném đi ùng ủng. ủng ùng hai khỏa hủ hóa lam tinh giống như ngựa hoang m ấ t cương mang theo khổng lồ chất lượng ở trong tinh không quần c u ộ n đi tới cũng cấp tốc từ hơi co lại trạng thái trở về đến nguyên bản cực đại hình thể xa xa nhìn lại giống như là chống c h ả i tinh không vô căn cứ t o á t ra hai khỏa lớn đại tinh thần tràn g diện quỷ dị vừa sợ tùng mậu tinh ngạc nhiên tinh thần chấn động truyền khắp toàn bộ ngân hạ hệ không ra khương dịch s ở liệu ở hai khỏa hủ hóa lam tinh xuất hiện trước tiên huyết nhục c ự nhân liền trong nháy mắt phát hiện sự tồn tại của bọn họ cũng xác nhận hai quả hủ hóa lam tinh thân phận chân thật không giống với đối đãi còn lại tinh thần cái dạng nào thô bạo ở hủ hóa l huyết n ụ c cự nhân liền chủ động lộ ra hai cái cự đại s ú c vua lấy thập phần êm ái tư thái đem chậm rãi tiếp được từ từ từ từ dung nhập vào huyết n ụ c cự nhân nội bộ chỗ xấu nhất càng thêm chuẩn sắc không sáu mà nói là bị nhân loại linh hồn nhóm coi như chân bảo vệ thủ hộ ở chỗ an toàn nhất ở trong nháy mắt đó cho dù là hỗn loạn nhất cùng điên cuồng ô nhiễm tựa hồ cũng biến đến bình thản cho tới bây giờ sáu đại văn minh liên minh sớm rồi rời đi ngân h à hệ chỉ dám xa xa quan trắc lấy ngân hạ hệ biến cố nhưng huyết n ụ c cự nhân nhưng không có đình chỉ cắn nuốt bất tiến toàn bộ ngân hạ hệ vô luận là hủ hóa tà vật nhóm vẫn là bình thường t đều bị huyết nhục cự nhân đ i ê n c u ồ n g cắn ướt hóa thành nó lực lượng một bộ phận đây là vô cùng kinh khủng cảnh tượng cả một con mênh mông vông ngân mênh mông vô biên ngân hà đều bị huyết nhục cự nhân con vật khổng lồ này thỏa thích cắn ướt hóa thành thâm hồng c h i vương vĩ ngạn lực lượng một bộ phận đây là dự định một khẩu khí thôn vệ toàn bộ ngân hà hệ trực tiếp bước vào tinh vực cấp sao tương lai chắc chắn đang lâm vũ trụ bất hủ tà thần căn bản không tồn tại bị ô nhiễm căng bạo vấn đề hán tức là ô nhiễm không biết đi qua bao lâu có lẽ là m ấ y tháng có lẽ là m ấ y năm cũng hoặc là xa xa không chỉ số này chứ theo toàn bộ ngân hà hệ chủ thể đều bị huyết đ ụ c cự nhân thôn vệ sạch sẽ chỉ còn lại có cá biệt phụ thuộc tinh hệ cùng giải r ắ c tinh thần bên ngoài trận này mãi mãi không kết thúc thôn vệ rốt cuộc nên đón kết thúc xuất hiện ở k hương dịch trước mắt là không người có thể tưởng tượng kinh dị tràng cảnh nguyên bản tiềm thức lộng l â y chiếu ánh cô q u ạ n g vũ trụ ngân sắc tinh hà đã biến mất thay vào đó là nhất tôn thể tích cực lớn đến lấy năm ánh sáng làm làm đơn vị đáng sợ tinh hồng cự nhân hắn là bất hủ hắn là duy nhất hắn là thâm hồng c h i vương vị này toàn thân tản ra tinh hồng huy hoàng vĩ nạn cự nhân bên ngoài thân điểm chế từng viên lõe sáng quan điểm nếu như để s á t vào quan sát không khó coi ra đó là bị hắn thôn phệ ước vạn tinh thần nói không khoa t r ư ơ n g chút nào toàn bộ ngân hà hệ thiên thể hệ thống đều tồn tại ở hắn bên trong thân thể chỉ là bởi vì một lần nữa thu được mẫu tinh ý chí liền tiến hóa đến kiên định như vậy trình độ、sau. thực sự là khó có thể tin vốn là kế cận cực hạn trạng thái lại có thể làm được thôn vệ toàn bộ ngân hạ hệ thương dịch ánh mắt quét mắt huyết nhục cự nhân thân thể cùng trước kia giữ t ậ n xấu xí dáng rất bất đ ộ n g bây giờ huyết nhục cự nhân toàn thân đều tản ra tinh quang trong cơ thể tràn đầy một mảnh lại một mảnh diện tích tinh vân chật nhìn lại như có loại trí cao trí thánh rộng rãi cảm giác hắn thân thể sao mà khổng lồ thường quy tinh thần với hắn mà nói cũng bất quá là cấu trúc thân thể ước vạn tế bảo một trong duy chỉ có lam tinh ngoại lệ tại cái kia trung cực quyền năng cùng ý trí giới hai quả hủ hóa lam tinh dung hợp trở thành thể tích càng lớn hoàn toàn mới lam tinh. bị thâm hồng c h i vương đảm bảo che chở cho bộ phần của cái đầu vị trí mà nhân loại linh hồn nhóm cũng như tìm được rồi quy t ố c một dạng toàn bộ nghỉ lại ở nơi này khỏa hủ hóa lam tinh bên trên an bình mà lại tường hòa đến tận đây khương dịch rốt cuộc có thể xác nhận trước mắt cái này thôn vệ vông ngân tinh hà thể tích lấy năm ánh sáng làm đơn vị đáng sợ thâm hồng c h i vương thực lực xác thực đã tới tinh vực cấp cảnh giới cùng cái kia không có thể biết không thể nhìn không thể nói ngữ bất hủ tầm thứ vẹn vẹn kém hai bước theo huyết mục cự nhân cắn nuốt toàn bộ ngân hà hệ thực lực thành công đột phá đến tinh vực cấp cảnh giới làm cho ký chủ cảm thấy sâu đậm kinh ngạc ở huyết mục cự nhân nội bộ mỗi một nhân loại linh hồn đều do chúng cảm tạ ký chủ bọn họ thành công suy đoán ra hủ hóa lam tinh xuất hiện chính là túc chủ thủ bút ngày xưa mẫu tinh trở về đưa cho huyết lục cự nhân khó có thể tưởng tượng động lực vì bảo hộ mất mà được lại mẫu tinh đồng thời cũng là vì mo hơn hướng gờ dâu văn báo thủ linh hồn nhân loại nhóm lấy khó có thể tưởng tượng ý chí cắn nuốt ngân hà hệ cái khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại người lại thêm một cái ngân hà thôn v ệ giả biệt danh theo ngân hà hệ hủy diệt huyết lục cự nhân thành hai trăm sáu mươi bảy công thăng cấp tinh v ư ợ cấp lần này thôi diễn cũng nên đón kết cục sau cùng xin hỏi có hay không lưu trữ rốt cuộc thôi diễn thế giới hình ảnh triệt để dừng hình ảnh tại hình ảnh cuối cùng khương dịch có thể rất rõ ràng thấy ở huyết nục cự nhân đầu hủ hóa lam tinh bên trên tất cả nhân loại linh hồn nhóm đều túi thấp đầu xuống vị trí cao vô thượng quan chắc giả dâng lên thành tín nhất kính ý bọn họ biết ở nơi này mênh ngông vô ngần đa nguyên vũ trụ bên trong cũng chỉ có cái kia vị miệng hạ có thể cũng làm được chuyện này không ai sánh bằng c ư n h i ê n một khẩu khí nuốt lấy toàn bộ ngân h à hệ cái này thật đúng là, là ngoài ta dự liệu khương dịch lộ ra tiêu ý xem ra huyết nục cự nhân thôi diễn cũng muốn tạm thời chấm dứt đợi đến thôi diễn phạm vi mở rộng phía sau mới chỉ có vừa dứt lời thương dịch thế giới trước mắt liền đang nhanh chóng đổ nát cho dù là vĩ nạn như ngân hà huyết nục tự nhân cũng ở cấp tốc tiêu tạt lấy chỉ chóc lát sau liền hoàn toàn biến mất tìm không thấy tinh vực cấp quy tắc một chỉ bạo nổ hàng tinh lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau thâm hồng c h i vương tinh vực cấp thực lực tam thể văn minh dự ngôn nghi thức hủ hóa tinh thần ô nhiễm tinh hoa bất đồng văn minh tinh hạ một số thu được thôi diễn điểm sáu mươi sáu nghìn toàn bộ thường cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra vừa mới trở về hiện thực thế giới hệ thống thanh âm liền vang lên lần nữa sáu mươi sáu vạn thôi diễn điểm xem ra liền hệ thống đều cảm thấy một lần này kịch tính chết đi cực đại a khương dịch ánh mắt hiếp lại đối với kết quả này cũng không ngoài ý sáu mươi sáu vạn thôi diễn điểm nhìn qua rất nhiều rồi lại l ạ như vậy đương nhiên là dù sao ở một lần này thôi diễn bên trong khương dịch một tay đắp nạn ra khỏi một cái mới tà thần càng đem thôi động đến rồi tinh vực cấp t ầ n g thứ hai hai cộng lại phía dưới sáu mươi sáu vạn thôi diễn điểm cũng rất bình thường không để ý đến những thứ khác mấy cái thôi diễn thường cho khương dịch trực tiếp đem ánh mắt rơi vào thâm hồng c h i vương tinh vực cấp trên thực lực hệ thống nếu như ta trực tiếp nhận nói có thể hay không biến đến cùng thâm hồng c h i vương giống nhau trở thành trong vũ trụ một tôn tân sinh tà thần đưa tới thân thể xuất hiện nhiều sóng tình huống đang chuẩn bị lĩnh thưởng cho trước khương dịch cao mày dò hỏi trở về ký chủ hệ thống đã đối với nên thưởng cho tiến hành ưu hóa ký chủ không cần lo lắng thân thể hoặc tinh thần xuất hiện dị thường ở ký chủ lĩnh nên thường cho phía sau sẽ tự động sở hữu tinh vực cấp thâm hồng c h i vương vị cách cùng quyền năng không nhìn ô nhiễm a n mòn lại có thể tự do khống chế ô nhiễm tản cùng mặc ý hành động không cái gì tác dụng phụ sản sinh hệ thống giải thích k h ư ơ n g dịch khẽ gật đầu đối với hệ thống năng lực hắn còn là rất tin tưởng bất quá hệ thống lời vừa mới nói cái câu kia có thể tự do khống chế ô nhiễm thật ra khiến hắn não hải linh quang hiện ra thoáng cái liền nghĩ đến vạn mẹo thực tế bước tiếp theo kế hoạch hy vọng hiện thực thế giới nhân loại khi nhìn đến ô nhiễm hàng lâm phía sau sẽ không thái quá khủng hoàng a khương dịch khoe miệng hơi hơi nếch lên trong lòng hơi động cả người đều ở đây lĩnh vực quy tắc chi lực bao vây trực tiếp xuất hiện ở thái dương hệ nơi nào đó hẻo lánh tinh không cũng thế đi không ngừng chạy ra khỏi thái dương hệ hướng phía càng thêm xa xôi tinh không mà đi cho đến chính mình tinh thần n i ệ m lực hoàn toàn cảm giác không đến thái dương hệ tồn tại phía sau khương dịch mới an tâm dừng lại cũng nhận lấy hệ thống bảng bên trong tinh vực cấp thực lực vê anh ở mới linh x o n g nháy mắt kia một c ỗ m ê n h mông rộng rãi điên cuồng kinh khủng không thể diễn tả tin tức liền không bị khống chế tuân ra tràn đầy khương d ị c toàn thân cao thấp quần tinh chấn động tinh hà sôi trào lúc này nếu có tùy ý sinh mệnh năng đủ đứng ở khương dịch trước mặt sở có thể cảm giác được liền chỉ có cổ xưa thân ảnh không thể diễn tả khủng bố khó hiểu vô hạn cao thượng đó là nói vô tận rộng rãi cùng vĩ ngạc giống như n h ấ t tôn hành t ẩ u trên đất nhân gian tri thần làm người ta cảm thấy run dậy nhưng mà ở dây tiếp theo tất cả khí tức kinh khủng cùng hỗn loạn bản chất đều ẩn nấp tìm không thấy an tính trở về đến khương dịch trong thân thể ôn thuận như bông dê chỉ có quanh mình không gian nổi lên trận trận gợn sóng không gian có thể chứng minh vừa rồi cũng không phải ảo giác hoặc là hư ảnh đây chính là trở thành nguồn ô nhiễm đầu cảm giác sao khương dịch đôi m lập tức một lần nữa nhắm lại hai c h o n g mắt tinh vực cấp lực lượng quá mức khổng lồ là tinh hạ cấp vô số lần khoảng cách mặc dù có hệ thống phụ trợ hắn cũng cần một cái so với thời gian dài dùng để tiêu hóa cùng hấp thu đột nhiên này t r ợ t tăng lực lượng miễn cho trở lại làm tinh phía sau không cẩn thận đem đánh bể bá bá bá quanh mình tinh vực tinh quang chịu đến không hiểu lực lượng dẫn dắt còn quấn khương dịch tính t ỏ a thân thể lưu chuyển l ạ n g y ê n không hơi thời gian hóa ra là tầng tầng lớp, lớp bao vây lại hình thành một cái lộng lây vô cùng q u a n kén như mộng như ả o tỏa ra ánh sáng lung linh ai cũng không cách nào tưởng tượng đến chính là tại dạng này h u y ễ n lệ quan k e n trung tồn tại một cái t r ư ờ n g khống đa nguyên vũ trụ nguồn ô nhiễm đầu đáng sợ tồn tại nếu như hiện thực thế giới thái hạo văn minh biết được tất nhiên lại muốn lên diễn một màn thoát đi ngân hạ hệ thời gian cực nhanh thoáng qua rồi biến mất không biết đã trải qua mấy cái ngày đêm luân hồi hoặc là một tuần hay hoặc là một tháng mảnh này bảo trì vắng vẻ thật lâu tinh không rốt cuộc lần nữa có động tĩnh đã qua thời gian ba tháng rồi sao cũng không biết hiện thực thế giới làm tinh biến đến thế nào quá khứ thời gian ba tháng từ trước đến nay cũng có chỗ tiến bộ mới đúng làm như thở dài làm như cảm khái một đạo rộng rãi lại cường đại trí cao ý chí từng bước tỉnh lại cùng với làm bạn theo là cái kia thủy t r u n g tản ra sĩ bạch ánh sáng q u a n kén đột nhiên bắt đầu đùng đưa kịch liệt tiêu tán nhưng không đợi bên ngoài hoàn toàn tiêu thất khương dịch liền chủ động xích tản tất cả tinh quang xài bước từ đó đi ra quét mắt mảnh này hồi lâu không có thấy qua tinh không thân thể của hắn nhìn qua cùng lúc trước giường như không khác kỳ thực sớm đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa thâm thúy không gì sánh được tựa như có thể kham phá hết thẻ đôi mắt vô cùng thần bí làm người ta căn bản không dám nhìn thẳng cánh tay thon dài hiện ra rất là chấm nõn nhưng mà chính là ở bình tĩnh như vậy b mỗi một k h ỏ a trong cơ thể tế bào đều ẩn chứa phá vỡ tinh thần mênh mông vĩ lực bình tĩnh mặt mũi nhìn qua cũng không giống như xuất sắc nhưng vô luận là lấy âu mỹ người thẩm mỹ quan vẫn là lấy người đông phương thẩm mỹ quan trước mắt k hương dịch đều hiện ra vô cùng hoàn mỹ cùng vĩ ngạn là một loại loại khác thực h ạ n đẹp bất quá so sánh bề ngoài phương diện biến hóa k hương dịch càng thêm lưu ý là thực lực của chính mình c ù n g tinh h à、so、cấp quy tắc lĩnh vực không đúng hẳn là xưng là thế giới quy tắc mới đúng thảo nào tam thể văn minh biết dùng một đầu tinh vực cấp siêu phảm sinh mệnh thi thể thành tựu cấu trúc không gian truyền thừa tài liệu nguyên lai tinh vực cấp siêu phảm bản thân chính là một phương tiểu thế giới hương dịch hơi nhắm mắt cảm giác trong cơ thể quy tắc chi lực biến hóa hắn có thể đủ cảm thụ được theo cùng với chính mình bước vào tinh vực cấp cảnh giới cấu trúc đi ra quy tắc lĩnh vực cũng càng phát đáng sợ giống như một cái chân thực bất hư tiểu thế giới cùng vật chất vũ trụ cách biệt hương dịch trong lòng đột nhiên tuân gia ngộ ra vì sao tinh hà cấp cùng tinh vực cấp giữa chiến lược t r a n lệnh biết to lớn như thế thử nghĩ một cái một cái dựa vào quy tắc lĩnh vực gia trì chiến lược tinh hạ cấp làm sao có khả năng đánh bại bị một cả thế giới gia trì tinh vực cấp đâu cũng không biết tại cái kia siêu phàm cuối con đường bất hủ thần linh lại là một phen dạng gì vĩ lực khiêng dịch tinh thần khóa được rồi xa xôi trong tinh vực một viên hàng tinh ở ngăn cách lây không biết bao nhiêu năm ánh sáng dưới tình huống cách không xa xa một chỉ tiết thình thịch giờ k h ắ c này pháo hoa nở rộ chương ba trăm mười sáu chung sao mẫu hoàng lương hóa rồi hạ chương ba trăm mười sáu chung sao mẫu hoàng n ư ơ n g hóa rồi hạ khủng bố thuyện luân quy tắc chi lực để nát viên kia hàng tinh là đúng nghĩa để nát bên ngoài trong nháy mắt sinh ra quan g phóng xạ cùng vũ trụ trung kích đem chỗ ở tiểu tinh hệ bao phủ ở nơi này bàng bạc vĩ lực chung vô số nhỏ bé tiểu tinh thể trong nháy mắt bị nóng chảy không có bất kỳ lưu lại chi bằng nói ở một viên hàng tinh nổ tung vĩ lực phía dưới nếu là có thể may mắn còn sống sót cái k i a mới là thật chính kỳ lạ sự tình bành bành bành bành bành bành k h ư ơ n g d ị n h b ì n h t ĩ n h cảm giác h à n g t i n h n ổ t u n g b a đ ộ bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành b c n h bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành b n h b à h bành à n h bành bành bành bành bành b à h bành b à h b à h à n h bành bành bành bành vô địch đây cũng là khương dịch nội tâm chân thực khắc họa tinh vực cấp thâm hồng c h i vương thôn v ẽ ước vạn tinh thần c h i lực một lần này thôi diễn thật đúng là mang đến cho ta vượt quá tưởng tượng kinh hỷ thoáng cái liền đem thực lực của ta để thăng tới tinh vực cấp tần g thứ khương dịch thanh âm có chút cảm khái hắn là thực sự không nghĩ tới ở thăng cấp tinh hà cấp không bao lâu phía sau rốt cuộc lại cấp tốc nhảy lên tới tinh vực cấp hiện thực thế giới thái hạo văn minh c ả n g sẽ không nghĩ tới ở ngắn ngủi chừng một năm lúc chín trăm linh ba thời gian liền có một danh phổ thông nhân loại nịch thiên q u t h ở trưởng thành đến liền nó đều cần ngưỡng vọng tinh vực cấp tần thứ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mạnh mẽ bổ sung cho khương dịch thân thể đó là dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả huyền diệu cảm giác cho dù là trải qua nhiều lần lực lượng đề thăng tinh thần thăng hoa hắn trong con ngươi cũng không khỏi lộ ra vài phần ý mừng sở hữu tinh vực cấp thực lực liền đại biểu đấy hắn là trong hệ ngân hà là tuyệt đối vô địch không ai sánh bằng đối với không thích các loại chuyện ngoài ý muốn khương dịch mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt như vậy kế tiếp thí nghiệm tinh vực cấp mấu chốt nhất năng lực a vừa dứt lời khương dịch cả người thân ảnh hóa ra là vô căn cứ từ biến mất tại chỗ không phải siêu di động với tốc độ cao cũng không có quá nhiều lời nói nhảm Hắn trong ự c t sắt na cả vùng không gian đều ông ông tác hưởng tựa như bảy vòng tề minh một vòng lại một vòng gợn sóng không gian nổi lên tựa như bình tĩnh hải mặt đột ngột gầm hét lên kể cả chung quanh tia sáng đều biến đến mặt mẹo mắt thấy không gian ba động càng lúc càng lớn thậm chí có lan tràn lan đến gần còn lại tinh vực xu thế khương dịch bàn tay nắm chặt thành quyền hình dáng hóa ra là trực tiếp đem không thể chạm không gian cầm cố trong tay gắn g g ư ợ n g đem cùng vật chất vũ trụ tách ra cũng không biết bằng vào ta thực lực bây giờ ở thời đại thần thoại những nhân loại kia tiên thần ở giữa có thể có được một cái dạng gì thứ tự nhìn lấy đoàn kia ở trong tay giấy rùa không gian m ả n h vỡ khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên cùng cái kia vị đem lỗ đen lỗ trắng hôn hợp thành thái cực âm dương thái thượng thánh nhân so sánh mới hắn tất nhiên là sai chi rất nhiều nhưng phóng nhãn thời đại thần thoại rất nhiều tiên thần tinh vực cấp siêu phàm gi trong đó chân chính bất hủ giả vậy liền càng là hiếm hoi ba thuận tay tản đi trong tay không gian mạnh vỡ khương dịch thu hồi toàn thân phát tán quy tắc chi lực đưa ánh mắt về phía xa xôi thái dương hệ phương hướng như là đã thăng cấp thành công như vậy hay đi về t r ư ớ ca khương dịch suy tư v ề vừa định hướng phía thái dương hệ phương hướng không gian di động rồi lại đột nhiên nghĩ tới trùng xào mẫu hoàng tồn tại hắn thật tò mò trong quá khứ ba tháng sau đó mẫu hoàng có thể đem t r ù n g tộc phát triển đến cái gì quy mô có hay không đã thoát khỏi ban đầu hành tinh hệ hướng phía những thứ khác tinh vực xuất phát nghĩ tới đây k ư ơ n g dịch đơn giản liền sửa lại di động phương hướng thân ảnh lõe lên đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa đã trực tiếp xuất hiện ở an trí trùng xào mẫu hoàng hành tinh hệ trung tuy là sớm có chuẩn bị khương dịch cũng không khỏi vì một màn trước mắt cảm thấy một chút kinh ngạc chỉ thấy ở một mảnh diện tích vô ngần trong tinh không mỗi một viên tinh thần mỗi một cái góc đều có chủng tộc thân ảnh đang r ũ n g động hành động của bọn nó hiệu suất cao mau lẹ ý chí của bọn nó chung với mẫu hoàng thân thể của bọn họ vĩnh viễn không nghỉ ngơi trùng sao mẫu hoàng ở ngắn ngủi thời gian ba tháng liền bồi dưỡng ra vượt lên trước năm mươi thức chủng tộc đại quân sinh sôi không ngừng mà lúc này t r ù n g xào mẫu hoàng tinh thần n i ệ m lực cũng rốt cuộc phát hiện khương dịch tồn tại chúa tể miên hạ ngài trung thành nhất đầy tớ cảnh liệt tạp d ẽ ơ na ở chỗ này hướng ngài biểu thị ân cần thăm hỏi phản phất là rất sợ khương dịch không biết mình vị trí cái này cổ cùng n h i ệ tinh t thần chấn động không ngừng tăng vật lấy ẩn chứa căn bản không áp chế được kích động cùng mừng rỡ chịu đựng lấy nội tâm cái gì khương dịch theo tinh thần chấn động khởi nguồn trực tiếp thuấn di đến t r ù n g xào mẫu hoàng trước mặt liên cùng quá khứ mấy lần trước thời điểm giống nhau hắn mới vừa xuất hiện ở vào chùm xào chỗ sâu mập bạch con cọc liên bắt đầu một cái lại một dưới nhúc nhích, nhưng lần này cùng quá khứ có chút bất đồng bởi vì ở trùng xào mẫu hoàng bên người vẫn còn có một cái nhân loại ở đồng dạng q u ỷ an mặt mũi của nàng thập phần đường hồng quyến rũ trung mang theo một chút xi mê nửa người trên thân thể không gì sánh được trắng nón non đến phảng phất nhẹ nhàng khẽ cắn liền có thể khai ra thủy tới càng phải chết là cái tiêu cực đại vật giống như vậy chỉ bất quá cùng nhân loại bình thường bất đồng chính là cái này nữ nhân nửa người dưới cũng không phải hai chân mà là cùng chủng tộc giống nhau y hệ chân nhọn tứ chi lấy một loại tương đương phương thức quỷ dị đứng thẳng lấy chương ba trăm mười bảy mang t r ù n g xào mẫu hoàng trở về lam tinh nhân loại thân thể trắng non cùng t r ù n g tộc thân thể dữ tợn ngâm đen hai cái này vốn thập phần xung đột yếu tố hoàn toàn lấy một loại vô cùng quỵ dị tư thái kết hợp với nhau vô cùng h o à n mỹ vô cùng hòa hợp nhìn thấy nàng đầu tiên mắt khương dịch cũng biết cũng chỉ có t r ù n g xào mẫu hoàng loại này vũ trụ nổi tiếng g e n đại sư mới có thể sáng tạo ra như vậy kinh diễm sinh vật lục sắc giống như n ụ c s ắ c cùng những thứ kia chỉ biết v ù i đầu thi hành mệnh lệnh thường quy chủng tộc bất đồng trước mắt nữ tính nhân loại cũng không có mình tinh thần cùng năng lực suy tính thay lời khác mà nói nàng chỉ là một cung cấp chủng xào mẫu hoàng khống chế nhục suy nghĩ một chút trùng xào mẫu hoàng tên thật thương dịch đưa mắt rơi vào mẫu hoàng dài rộng bạch trùng bản thể bên trên ngươi đây là dự định làm cái gì nghe được khương dịch câu hỏi mẫu hoàng tư thái rõ ràng biến đến càng thêm cung kính lại xen lẫn kia, kia kích i a k động trở về vĩ đại chúa tể m i ệ n hạ ngài thành tín nhất đầy tớ cần tuân phân phó của ngài mình sinh sản ấp trứng xuất siêu quá năm mươi ước số lượng t r ủ n g tộc nhưng nếu chỉ là như vậy ta cảm thấy vẫn như c ũ không đủ phô h i ể n đối với ngài trung thành mẫu hoàng n ữ khí càng phát ra cục nhiệt trao đổi tinh thần chấn động tình cảm bánh liệt tăng vọn miền h ạ thỉnh cho phép ta ngài trung thành nhất đầy tớ ngày đem tựa hồ là vì chứng minh mình quyết tâm trùng xào mẫu hoàng còn điều khiển bộ kia nhân loại nhục xác dùng vân quốc ngôn ngữ đồng dạng nói rằng thanh â m nhu hòa mà lại không mất đ i ề u m ỹ thanh thuần mà lại không linh không khó coi ra trùng xào mẫu hoàng vì chế tạo một cụ hoàn mỹ nhục xác làm ra bao nhiêu nỗ lực thì ra là thế n g h e đến đó khương dịch nơi nào vẫn không rõ trước đây hệ thống đối với trùng xào mẫu hoàng tiến hành cải tạo thật sự là quá thành công nhưng mà chính là bởi vì thành công quá đầu đưa tới mẫu hoàng nội tâm cùng linh hồn tất cả đều bị đánh lên hắn đ ă n ký nói cách khác trùng xào mẫu hoàng nội tâm đã là chính mình cái này chủ nhân hình dáng hệ thống như bờ ca khương dịch ở trong lòng thầm thắng nhẹ lập tức tiếp tục suy nghĩ nổi lên trùng xào mẫu hoàng vấn đề rất hiển nhiên trùng xào mẫu hoàng cảnh l i ệ t tập rẻ ơ na ở hệ thống cải tạo phía sau đã trở thành trăm phần trăm trung thành thuộc hạ thậm chí có thể nói là c u ồ n g nhiệt đến bệnh t i ể u t r ì n h độ dưới tình huống như vậy vô luận khương dịch tuyên bố làm sao mệnh lệnh cho dù là quyền đả chân đạp mẫu hoàng cũng sẽ không có chút nào câu h á n hận thậm chí có thể sẽ cảm thấy đây là thần ban ân nhưng t ư ơ n n g chính là bởi vì đối với khương dịch cảm xúc quá mức của nhật trùng xào mẫu hoàng đã không thỏa mãn với ấp chứng chủng tộc, đơn thuần vì khương dịch công tác. nó khát vọng mỗi ngày đều làm bạn ở thân bên cạnh bưng trà rót nước cũng tốt giặt quần áo làm cơn cũng được chỉ cần có thể mỗi ngày thấy chính mình thần cảnh l i ệ t tạp rẻ ở na liền sẽ vì vậy mà đạt được cao trào là thân thể cùng tinh thần song trọng cấp độ ở trên cao trào chính là vì đạt được mục đích này trùng xào mẫu hoàng mới chỉ có cố ý chế tạo một cụ nhân loại nhục xác dùng để làm làm chính mình tại làm tinh bên trên sinh hoạt môi giới tức cái gọi là viễn trình thao túng như vậy đến tột cùng có muốn hay không cho trùng xào mẫu hoàng cơ hội này đâu thoáng suy tư một chút khương dịch nhìn thoáng qua bao trùm toàn bộ tiểu hành tinh hệ năm mươi ước chủng vừa liếc nhìn bộ kia nhân loại nục sắc nửa người trên vóc người quyết định xem ở trùng xào mẫu hoàng không có công lao cũng không có khổ lao phân thượng dành cho nó một cái cơ hội cảnh l i ệ t tạp rẽ ở na ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi bất quá trùng tộc mở rộng không thể vì vậy mà hạ xuống cảm tạ trí cao vô thượng miệng hạ trùng xào mẫu hoàng tư thái thả không gì sánh được h è n mọn làm như kích động làm như mừng rỡ cả có đủ mập trắng trùng thân thể lại bắt đầu không phải tự nhiên run dày và mẹo xin ngài yên tâm mẫu hoàng nỗ lực á p chê cùng với chính mình cảm xúc khống chế một cụ không có năng lực suy tính nục sắc cũng không cần tiêu hao ta quá nhiều tinh thần tuyệt khương dịch khẽ gật đầu h ã n biết lấy trùng xào mẫu hoàng đối với mình cùng n h i ệ t trình độ căn bản không tồn tại tiêu cực biếng n h á c khả năng tính b á m ư ờ i phút sau khương dịch ở quy tắc chi lực bao vây ly khai trùng tộc chỗ ở hành tinh hệ hướng phía lam tinh phương hướng bắt đầu phản hồi chỉ bất quá cùng lúc tới một thân một mình bất bốn đồng một lần này trở về quá trình khương dịch còn mang theo trùng xào mẫu hoàng bộ kia nhân loại nhục xác tiện thể nhắc tới vì không phải là người khác chú ý trùng xào mẫu hoàng đã đem nhân loại nhục sắc chủng tộc nửa người dưới thay thế thành nhân loại bình thường hai chân dường như nửa người trên của nàng giống nhau nửa người dưới hai chân đồng dạng thon dài chấm nón hiện ra rất là béo mập miễn hạn ở cảnh liệt tạp rẽ ở na viễn trình khống chế tinh thần dưới cỗ này nhân loại đục sắc đang dựa theo bản thể ý tưởng dùng si ngốc nhãn thần nhìn cơ dịch vô cùng cung nhật tuyệt đối mê luyến đối với cảnh liệt tạp rẽ ở na mà nói trước mắt đạo thân ảnh này tràn đầy vĩ nạn cùng nguyên nghiêm khiến nó kìm lòng không đậu sinh ra một loại bệnh trạng một dạng mê mội căn cứ vào loại này điên c u ả n g trí cực tình cảm xung động cảnh liệt tạp rẽ ở na đột nhiên cảm thấy chính mình khống chế cỗ này nữ tính nhân loại đục sắc đều cả người tê dại có loại kiểu khác vui vẻ nên hệ thống như bất đâu vẫn là như bất đâu vẫn là như bất cảm giác bên cạnh cảnh l i ệ t tập rẽ ở nam m ở ám khương dịch lần nữa tàn thắn bắt đầu thôi diễn hệ thống chỉ cảm thấy bảy mươi vạn thôi diễn điểm linh hồn cải tạo đáng giá bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu trùng xào mẫu hoàng có thể chế tạo ra một cái nhục xác nghĩ như vậy tất chế tạo ra cái thứ hai nhục xác cũng không phải việc khó nếu để cho trùng xào mẫu hoàng đồng thời k h ô n g chế ba bốn năm người loại nữ tính nhục xác như vậy nghĩ tới đây khương dịch quả đoán bóp rất ý niệm trong đầu nghĩ tiếp nữa khả năng liền bị quy mượn không gian khiêu dược mau lệ tính khương dịch rất nhanh thì trở về thái dương hệ tập trung vào lam tinh ở trên vân quốc gia ngôn m thiếu khương dịch trong lòng hơi động liền dẫn cảnh liệt tạp rẽ ở na về tới biệt thự trên ban công trên người cứ việc là lần đầu tiên tới lam tinh nhưng cảnh liệt tạp rẽ ở na cái này trùng xào mẫu hoảng lại không chút nào thưởng thức dự định từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng đều rơi vào khương dịch dùng si mê vô cùng ánh mắt ngắm cùng với chính mình duy nhất thần cái k i a t rộ k ẹ đề tài ta đều nhanh đã quên không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ nói sẽ không thật sự có người đối với trùng lương động tâm a l í n mười chương ba trăm mười tám chuyển lên video hiện thực thế giới mừng rỡ chương ba trăm mười tám hiện thực thế giới mừng rỡ ba tháng chưa có trở về bên trong biệt thự bộ phận như trước hiện lộ rất sạch sẽ ở người máy quét dọn một chút rất là trình tề hơi chút đ ổ i rồi một cái cảnh liệt tạp rẽ ở na làm cho người máy mang theo nàng đi đổi một thân nhân loại y phục đồng thời học tập một cái nhân loại xã hội cơ sở thưởng thức phía sau k h ư ơ n g dịch liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon n g h ỉ t ạ m mà liền trong nháy mắt này hãn tinh thần lực đã đem làm tinh quét mắt một lần đem ba tháng này chuyện xảy ra toàn bộ dò xét rõ ràng nói tóm lại hiện thực thế giới vẫn không có biến hoa quá lớn ngược lại là sở hiên đã đem khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu ra được cũng chế tạo ra tương quan thực phẩm. thời gian trôi qua thật nhanh khương dịch không khỏi cảm khái ở một năm trước thời điểm lam tinh đừng nói siêu phàm sinh mệnh liền một gã chuẩn võ giả đều không có tồn tại nhưng phát triển đến bây giờ đã đi lên một cái siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại mới con đường mà hết thể này đầu nguồn chỉ là khương dịch vì thu được hiện thực thế giới thôi diễn điểm cố ý chạch hướng hiện thực thế giới nhân loại phát triển để cho bọn họ tự cho là phát hiện thế giới chân tướng như đã nói qua cũng là thời điểm cho hiện thực thế giới một điểm thay đổi mới khương dịch sờ lên cảm nhìn lấy hệ thống bảng t r u n g hiện thực thế giới đưa cho dư thôi diễn điểm chỉ cảm thấy số lượng càng ngày càng ít thình thực hành khương dịch ngồi ở trên ghế salon ngón tay theo thói quen đập tay vị t suy tính như thế nào c ắ t hiện thực thế giới cái này cha giao hẹ hắn cũng không tính làm cho lam t i n h vẫn bình thường xuống phía dưới Bởi vì can thiệp hiện giới triển, đại liên thôi diễn điểm, vẫn có thể cho hiện thực thế giới nhân loại vì vẫn trì can thực chỉ có được tục có cho thực mang ma hắn không lượng, không ngừng nhân đến nhất định ma luyện. thế phát thể thu thể thế duy sự thực chứng minh làm như vậy làm mười phần hữu hiệu ở ngắn ngủi này thời gian một năm bên trong hiện thực thế giới tốc độ phát triển cũng đủ để sánh vai những thời gian k h á c tuyến văn minh nhân loại vài chục năm tiến bộ vẫn là dựa theo ban đầu kế hoạch lợi dụng ta mới lấy được khống chế ô nhiễm năng lực cho lam tinh tới một hồi vừa phải quỷ dị xâm lấn tốt lắm bất quá ở trước đó hệ thống đem tả thần xâm lấn thâm hồng tri vương cái này lưu trữ truyền lên đến khán giả internet video hóa thành công c h u y ể n lên thành công sắp xếp thứ tự thành công nghe hệ thống h ồ i phụ k h ư ơ n g dịch cười cười nghĩ đến ba tháng không có đổi mới l a m tinh các nhân loại đã sớm đói khát khó nhị n bốn l a m tinh văn minh nhân loại nguyên bản bình tĩnh vô cùng internet trong nháy mắt muốn nổ tung lên không có bất kỳ điểm báo trước cũng không có bất kỳ nguyên do chỉ bằng một câu khán giả vong đổi mới liền nhấc lên kinh đảo hãi lãng ta đi quan c h ắ c giả rốt cuộc nhớ tới mình còn có cái video trang web sao tợt mờ giờ lao tử đều đã cùng người mở phòng xong chuẩn bị vì nhân loại phổn diễn sinh sống làm công hiến ngươi cư nhiên nói với ta khán giả vong đổi mới ba、ừ. các người những thứ này dân đen cũng dám tự ý thảo luận vĩ đại quan c h ắ c giả đại nhân ta sai rồi ta chính là quan c h ắ c giả liêu cầu quan c h ắ c giả ngưu bức ở các đ ạ i internet bình đại trò chơi người phụ trách mộng bức nhìn soi mói bọn họ phần mềm trong nháy mắt trôi mất đại lượng chân thực người sử dụng nhưng cũng không lâu lắm bọn họ cũng phản ứng kịp mỗi một người đều bỏ xuống công việc trong tay điểm vào hồi lâu chưa từng mở ra khán giả võng quả nhiên một cái đổi mới không bao lâu mới video đang treo ở đỉnh cao nhất ta thân xâm lấn thâm hồng tri vương thâm hồng tri vương đây là người nào tên chẳng lẽ cũng vậy nhất tôn không thể biết cấp vĩ đại tồn tại sao khi nhìn thấy cái video này tiêu đề thời điểm vô số người đều lộ ra khốn hoặc t h ầ n sắc nhưng có một chút bọn họ là có thể khẳng định cái này cái gọi là thâm hồng chi vương tuyệt không đơn giản nhân vật nếu không như thế nào lại có tư cách bị quan c h ắ c giả thành tựu i video tiêu đề đâu ôm lấy như vậy hoang mang mọi người đều mở ra cái video này phát hình bắt đầu theo hình ảnh xuất hiện mọi người đều thấy được cái tia tôn không gì sánh được quen thuộc huyết nhục tự nhân đang đứng ngơ ngác ở trong hệ ngân h à chưa từ tinh không q u ỷ diện mang tới trong rung động hoàn hồn khán giả biết nếu như dựa theo nguyên hữu kịch t ì n h phát triển tiếp huyết nhục cự nhân sẽ rất ung dung liền tấn thăng làm tinh hà cấp nhưng là sẽ bị b ả y đại tinh hà cấp văn minh quần đầu đến chết như vậy ở một lần này trong video số mạng của nó sẽ có biến hoa sao l i ê n tại khán giả thổn thức không dứt thời điểm video trong hình xuất hiện một đạo thân ảnh chống không một mảnh phàm nhân không thể nhìn xuất hiện thời điểm chỉ có cái kia chân thực bất hư cường liệt tồn tại cảm giác có thể để người ta biết hẳn đến nếu như không phải cái kia vị miệng hạ có ý định che lấp sợ là chúng ta khi nhìn đến hắn đầu tiên mắt sẽ rơi vào tuyệt đối điên cồn cùng, cùng bạn m ẹ a theo bản năng khi nhìn g thấy trong video huyết nhục cự nhân ngay đầu tiên liền đối với quan trắc giả dâng lên độ cao nhất độ kính ý phía sau khán giả càng là khẽ ở đầu cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ cảm thấy huyết nhục cự nhân thật phần hiệu chuyện âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái lên ôm lên quan t h ắ c giả điều này bắt buổi nói vậy ở nơi này một cái video bên trong huyết nhục cự nhân kết quả là sẽ không thê thảm như vậy trong đầu điên cùng nắp bủ nhân loại nhóm ô mấp không rõ kính nghệ tiếp tục đem video nhìn xuống chỉ thấy ở trong bức tranh quan trắc giả vừa nói không muốn quá mức không thú vị、hay. hai y một bên lấy ra một chai phá bích dược thể tặng cho vẻ mặt kinh ngạc huyết nhục cự nhân sau đó quan trắc giả liền trực tiếp biến mất ngoa tạo làm cho huyết nhục cự nhân dùng thời gian khóa gen dược thể loại này thao tác thực sự có thể chứ t nếu không phải là quan trắc giả c á i này thao tác ta đều nhanh đã quên huyết nhục cự nhân cũng không phải là đơn thuần nhân loại linh hồn kết hợp thể thân thể của nó cũng là từ rất nhiều nhân loại huyết nục hợp thành từ trên lý thuyết mà nói còn đúng là mẹ nó có thể khởi ra khóa gen cũng không nhất định cố gắng cái kia v ị miệng hạ chỉ là muốn thử xem đâu khả năng hắn cũng không cân nhắc qua huyết nục cự nhân có thể thành công hay không mọi người đều bị quan c h ắ c giả cái này x ó g thao tác kinh động không cách nào tưởng tượng vốn là cường đại huyết nục cự nhân đang mở ra khóa gen phía sau sẽ là cái gì tư thái